Chương 693, Tâm Loan Thủ Lạn 2, chương 693, Tâm Loan Thủ Lạn 2. Vương Thiên Dương gãy mắt lóe ra điên cuồng qua mang, hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Một giây sau, Vương Thiên Dương thể nội truyền đến một trận lốt bóp tiếng vang, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, cơ bắp cấp tốc bành trướng, làn da trướng thành màu tím đen, giống như xung khí một dạng vùng lên đứng lên. Những năm gần đây, hắn một mực tại tìm kiếm đột phá võ sư phương pháp, nhưng một mực không có đầu mối. Tháng đến trước mấy ngày, tại trong một chỗ bí cảnh, hắn gặp một tên huyền giai y sư. Người y sư kia nói cho hắn biết, có một loại gọi là Tẩy Tủy Đan đan dược. Chỉ cần ăn vào liền có thể cải tạo chính mình gân mạch cùng xương cốt. Hắn lúc đó hưng phấn không thôi, lập tức ăn vào Tẩy Tủy Đan. Tẩy Tủy Đan hiệu quả cực dai, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn gân mạch cùng xương cốt liền được to lớn cải thiện. Không chỉ có như vậy, hắn còn thành công đột phá đến võ sĩ cảnh giới. Hiện tại Vương Thiên Dương, mặc dù chỉ là tam giai võ sĩ, nhưng thực lực đã đủ để nghiền ép cùng giai vị những võ giả khác. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Vương Thiên Dương vậy mà phục dụng Tẩy Tủy Đan. Cứ như vậy, Vương Thiên Dương thực lực chẳng phải là muốn cường hắn hơn. Vương Thiên Dương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Thạch Cơ, cười gần nói: "Tiểu Thạch Thoái, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đấu. Hiện tại chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hôm nay, ta muốn đem ta mất đi hết thảy đều đoạt lại." Vương Thiên Dương trong giọng khàn khàn lộ ra điên cuồng: "Nữ nhân của ngươi, hài tử, hết thảy đều sẽ thành ta vật trong bàn tay, vận mệnh của các ngươi đều nắm giữ trong tay ta." Trong đầu của hắn không ngừng dần hiện ra những cái kia làm cho người đau lòng hình ảnh, thế tử của hắn bị nam nhân khác khi nhục, mà trong bụng nàng hài tử tức thì bị hắn tự tay ngã chết. Vương Thiên Dương hai mắt xích hồng, cổ họng khô câm đến cơ hồ không phát ra được âm thanh: "Thạch Cơ, để mạng lại." Lời còn chưa dứt, hắn hai chân đạp xuống đất mặt, thân hình như là quỷ mị giống như nhanh chóng, trong chớp mắt liền tới gần Thạch Cơ. Trong mắt của hắn quang mang u lam lóe lên liền biến mất, nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ không thể nhận ra. Thạch Cơ nghiêng người hai bước, nhẹ nhõm tránh thoát Vương Thiên Dương cái kia hung mãnh một kích. Hai người lập tức lâm vào kịch liệt chiến đấu. "Hừ, bất quá là chút chút tài mà thôi." Vương Thiên Dương trong mắt tràn đầy trào phúng, "Ta luyện thế nhưng là hoàng giai cao cấp hổ sát quyền, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu?" Hoàng giai võ kỹ uy lực, đủ để cho nhị giai võ sư đều cảm thấy kiêng kỵ, huống chi hắn luyện là hoàng giai cao cấp hổ sát quyền. Nhưng mà làm cho Vương Thiên Dương khiếp sợ lạ, mặc dù hắn võ kỹ thi triển đến kín không kẽ hở, lại vẫn không cách nào thương tới Thạch Cơ mảy may. Đáng chết, cuối cùng là cái dạng gì quái vật. Vương Thiên Dương trong lòng hãi nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy qua giống Thạch Cơ quỷ dị như vậy tồn tại, rõ ràng chỉ là tôi thể cảnh cự trọng, lại có được kinh người như thế lực lượng, ngay cả hắn cái này Tam giai đỉnh phong võ sư đều không làm gì được hắn. Thạch Cơ chờ đúng thời cơ, một quyền đánh phía Vương Thiên Dương lồng ngực, Vương Thiên Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, lồng ngực bị Thạch Cơ thiết quyền xuyên thủng, cả người giống giống như diều đất dây bay rất ra ngoài. Vương Thiên Dương nằm rạp trên mặt đất, trong miệng dâng trào ra máu đỏ tươi. Thạch Cơ. Vương Thiên Dương ánh mắt toán động, giữ tận gầm thét lên, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Ngươi không xứng họ sợ. Thạch Cơ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chật vật không chịu nổi Vương Thiên Dương, ta xác thực không xứng, nhưng ngươi càng không xứng xách cái chữ này. Vương Thiên Dương lên cơn giận dữ, bỗng nhiên bật lên, huy động tay phải, hướng Thạch Cơ cái cổ hung ác bắt mà đi. Sắp chết đến nơi, còn dám cậy mạnh. Thạch Cơ một cái đá ngang đá vào Vương Thiên Dương trên cánh tay trái, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Vương Thiên Dương cánh tay trái gãy xương, trợ khớp, tiếp lấy lại bị Thạch Cơ hung hăng giẫm nhập trong đất bùn. Thạch Cơ nhìn xuống hấp hối Vương Thiên Dương, lạnh lùng nói ra: Vương Thiên Dương, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi tự tìm đường chết. Vương Thiên Dương khó khăn ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi, giống như một đầu điên cuồng mãnh thú, điên cuồng mà gầm thét lên, "Thạch Cơ, ngươi dám phế ta một đầu cánh tay, ta đòi mạng ngươi. Ta thể, nhất định phải tự tay giết ngươi." Nói xong, hắn đột nhiên rút đao, hung hăng đâm về Thạch Cơ cổ họng. Không biết tự lượng sức mình, Thạch Cơ dễ như trở bàn tay nâng lên tay, một ngón tay liền kẹp lấy lưỡi đao, mặc cho Vương Thiên Dương giãy giụa như thế nào đều không thể rung chuyển cái kia lưỡi đao sắc bén mài mai. Vương Thiên Dương trong lòng giận mình. Sau một khắc, hắn cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, kêu thảm một tiếng. Túy đầu nhìn lại, chỉ gặp truy thủ đã thật sâu cắm vào bờ vai của mình, máu đỏ tươi thuận chảy thủ nhỏ xuống tại trong bụi cỏ. Vương Thiên Dương mở to hai mắt nhìn, ánh mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Thạch Cơ lạnh lùng nói ra, truy thủ này bên trên môi cử động, ngươi đã trúng độc, không bao lâu, liền sẽ độc phát thân vong. Vương Thiên Dương tim đập loạn, đau nhức kịch liệt lan tràn toàn thân, sợ hãi bóp méo gương mặt của hắn. Hắn run rẩy giơ lên một thanh khắc truy thủ, hướng cổ của mình mà tới. Thạch Cơ đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm tại trên lư dao. Thanh thủy kim thạch tương giao tiếng vang lên, Vương Thiên Dương chỉ cảm thấy hốc khẩu tê dận, cổ tay đau nhức kịch liệt khó nhịn. Một giây sau, một cú cường đại lực lượng vào tới, Vương Thiên Dương nắm cầm chủy thủ nứt gan bàn tay, bàn tay bị bắn ngược trở về, chủy thủ bang lan một tiếng rất xuống đất. Vương Thiên Dương kinh ngạc nhìn xem Thạch Cơ, gia hỏa này vừa rồi sử chính là chiêu số gì? Động tác của hắn nhìn như chậm chạp, lại luôn có thể tinh chuẩn ngăn trở thế công của mình. Thạch Cơ nhìn xuống Vương Thiên Dương, ánh mắt băng lãnh như sương, đây chính là kết quả của ngươi. Ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Vương Thiên Dương thất kinh, chịu đựng đau nhức kịch liệt quỳ gối Thạch Cơ trước mặt, khẩn cầu, Thạch Cơ, cầu ngươi buông tha cho ta. Cầu ngươi tha ta một mạng. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta đi. Lên mặt của hắn thành khẩn đến cực điểm, Phạng Phật Thật đã hối lỗi lôi sửa sai. Thạch Cơ nheo cặp mắt lại, ánh mắt lang lệ như kiếm, ngươi thật muốn mạng sống? Muốn? Ta cầu ngươi thả ta đi. Thạch Cơ chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm Vương Thiên Dương cái cằm, đùa cợt thanh âm ở bên tai vang lên, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nói xong, không đợi Vương Thiên Dương kịp phản ứng, Thạch Cơ liền một thanh chặt đứt cổ của hắn. Thạch Cơ thu hồi chủ thủ, nhặt lên Vương Thiên Dương rơi trên mặt đất túi trữ vật, mở ra tra xét một phen. Trong túi trữ vật chứa không ít món phiếu, một viên nhận không gian, một ít linh thạch cùng một khối linh điện, trừ cái đó ra, không có vật khác. Tính toán, đi về trước đi. Thạch Cơ thu hồi túi trữ vật, rời đi núi Hoàng, hướng sở gia đi đến. Thạch Cơ nguyên bản còn dự định đi tìm huynh đệ hỏi thăm rõ ràng, kết quả khi hắn chạy về sở gia lúc, lại phát hiện sở gia trước cửa tụ tập một đám võ đồ. Sở gia phủ để chiếm diện tích khá lớn, lúc này quay chúng quanh tại cửa gia vào võ đồ chừng hơn 10 tên, mà lại bọn hắn đều là võ sĩ ngũ trọng trở lên cao thủ. Trong lòng hắn siết chặt, những người này hắn cũng không nhận ra, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Nghe nói như thế, chúng bên trong nháy mắt tiến tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Thạch Cơ trên thân, mang theo hiếu kỳ cùng xem kĩ. Thạch Cơ cau mày, cười lạnh một tiếng, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Chương 694, lòng còn sợ hãi, 1, chương 694, lòng còn sợ hãi, 1. Nam tử kia khoe môi mỉm lên ý cười, lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác khủng bố, "Thạch Cơ, cha mẹ ngươi sau khi qua đời, ngươi liền cơ khổ không nơi nương tựa, nên học được chính mình nuôi sống chính mình. Nếu như ngươi nguyện ý làm người hầu của ta, ta sẽ nuôi ngươi cả một đời. Đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Còn chưa dứt lời, bên cạnh hắn lão giả đột nhiên xuất thủ, hướng Thạch Cơ bổ nhào đi qua, một trường gỗ già. Thạch Cơ thân hình như điện, cấp tốc lui lại mấy mét. Ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương, trong lòng Lâm Thẩm đánh giá lấy lão giả thực lực. Hắn nhìn không ra lão giả sâu cạn, nhưng đoán chừng ít nhất là võ sư bảy, tám tinh cường giả. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng Thạch Cơ đánh ra một chưởng. Võ giả ở giữa chiến đấu tàn khốc không gì sánh được, Thạch Cơ mặc dù y thuật siêu quần, nhưng cũng không dám chủ quan, hắn nhanh nhẹn tránh đi công kích, đồng thời một kiếm đâm ra, trực chỉ lão giả tim. Lão giả hừ lạnh một tiếng, thân hình trở nên mờ đi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm này. Thạch Cơ nhíu mày, lão gia hỏa này có thể tránh thoát một đòn toàn lực của hắn, quả thật có chút năng lực. Hai người giao thoa mà qua, Thạch cơ thừa cơ kéo dài khoảng cách. Giờ phút này, Thạch cơ minh bạch chính mình căn bản là không có cách từ lão giả trong tay đào thoát, thế là dứt khoát đứng vững bước chân. Lão giả cười gằn, đáy mắt hiện lên một tia sát ý, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại mơn chỗ. Thạch cơ con người co rúm lại, vội vàng nghiêng người né tránh, chỉ gặp hàn mang lóe lên, lão giả đã xuất hiện tại trước người hắn. Một trận thanh thúy tiếng kim loại va và chạm vang lên, ngay sau đó, một cỗ to lớn lực phản chấn ập tới, đem Thạch cơ toàn bộ hất bay ra ngoài. Thạch cơ thân thể bay ngược mấy mét, cuối cùng trùng điệp quằn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vừa rồi hắn không có chút nào phòng bị, bị đối phương đánh lén thành công, bị thương. "Tiểu tử, ngươi không được a. Con tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi." Lão già khinh miệt nói, đồng đưa đầu đi đến Thạch Cơ trước mặt, nhấc chân giẫm ở cổ của hắn, ngữ khí phế lối, "Ngươi bây giờ ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là, ngươi nhất định phải làm người hầu của ta, đừng trách ta không khách khí." "Cung này." Thạch Cơ cắn răng nghiến lợi mắng, "Lão hỗn đản này đơn giản quá phận. Hắn bất quá là đi ngang qua mà thôi, lão già này còn muốn bắt hắn trở về làm nô bộc, thật sự là si tâm vọng tưởng." Tiểu tử thối, cho thể diện mà không cần." Lão giả ánh mắt trầm xuống, đùi phải cuốn lượn, hung hăng đá hướng Thạch Cơ Sương bánh trẻ. Thạch Cơ đau đến khó nhịn, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt như tuyết. Lão giả tiếp tục dùng sức giẫm trên Thạch Cơ Sương bánh trẻ, lạnh lùng nhìn xuống hắn, thốt thở, "Liên mau nhận chủ, đừng chờ ta tự mình động thủ. Đến lúc đó, có như ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi." Thạch Cơ không chút nào yếu thế, hung hăng xỉ hắn một ngụm, "Lão giả, ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng để cho ta coi ngươi nô bộc. Ta tình nguyện chết đối đầu đường, cũng tuyệt không khuất phục tại bất luận kẻ nào." muốn chết, lão giả nổi giận, một quyền đánh tới hướng Thạch Cơ bả vai trái. Thạch Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, để hắn toàn thân run rẩy không chỉ. Điểm ấy đau nhức cũng nhịn không được, người cũng xứng làm cái nam nhân, lão giả khinh bỉ cười lạnh một tiếng, lập tức tăng lớn khí lực, điên cuồng rẩy xéo Thạch Cơ xương bả vai. A! Thạch Cơ phát ra một trận kêu thảm. Nơi bả vai truyền đến đau nhức kịch liệt để hắn toàn thân co rút run rẩy, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống đến. Đồ hỗn trướng, dám ngỗ ngươi ta, đơn giản không biết sống chết, lão giả càng phát ra phẫn nộ. Ta hôm nay không phải đem ngươi đánh cho tàn phế không thể. Lão giả song quyền đều xuất hiện, như cuồn phong như mưa to, hung ác đánh tới hướng Thạch Cơ lồng ngực, phần bụng, đan điền, đầu. Trong lúc nhất thời, Thạch Cơ tiếng gào đau đớn liên tiếp. Chúng quanh học sinh đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Lão đầu kia là ai a? Thực lực đã vậy còn quá mạnh, nhìn so Triệu lão sư còn lợi hại hơn. Ta nghe nói qua Triệu lão sư, hắn là ngoại viện trên bảng xếp hạng cao thủ, những cái kia xếp hạng top 10 học sinh đều được gọi hắn một tiếng Triệu lão sư. Không nghĩ tới Triệu lão sư đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử kia cũng quá xui xẻo. Vậy mà gặp được như thế một cái cường địch. Hừ, hắn sớm muộn sẽ thua trận, dù sao lão giả kia niên kỷ lớn như vậy, thực lực cũng đạt tới võ tông đỉnh phong. Tuổi mục này tiểu tử, nhất định trở thành nô bộc của hắn. Nói cũng phải, đám người nhao nhao nghị luận, thân tình kích động hưng phấn, hiển nhiên đều hy vọng lão giả kia có thể lấy được thắng lợi, tốt nhất đem thạch cơ phế bỏ đi, lấy trừ hậu họa. Lão giả không thèm để ý chút nào người chung quanh nghị luận, hết sức chăm chú đối phó thạch cơ. Hắn biết, mình không thể hạ thủ lưu tình. Nếu không, vạn nhất chọc giận tiểu tử này, hắn rất có thể thừa cơ chạy trốn. Thạch Cơ cắn răng kiên trì lấy, trong lòng thiêu đốt lên hừng hực oán hận chi hỏa. Vì cái gì tất cả mọi người xem thường hắn, cho là hắn là củi mục. Tiểu hỗn đản, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng, dạng này có lẽ còn có thể ít bị đau khổ một chút. Ta cho dù chết, cũng sẽ không khuất nhục coi ngươi nô lệ. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe ra điên cuồng quằn mang. Lão giả sắc mặt biến hóa, muốn chết. Hắn giơ cánh tay lên, đang chuẩn bị phát động linh kĩ công kích. Đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên quát to một tiếng, lôi đỉnh chi nộ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên nổ tung, rung động lòng người. Trong không khí truyền đến từng đợt kỳ dị đốm đốm tiếng vang. Đám người nhao nhao theo tiếng xem xét, chỉ gặp Thạch Cơ thân thể bị nồng đậm lôi đình trăm chú bao quạ, tựa như phủ thêm một tầng lớp loạn ngân giáp. Từng đầu dài nhỏ màu tím lôi xạ nhảy lên bề da, giống như giao long bay lên không, trăm chú quấn quanh ở Thạch Cơ trên thân, đem hắn kín khùng, kẽ hở vây quanh. Trong đáy mắt, một cỗ cường đại uy áp quét sạch bốn phía. Thạch Cơ hai mắt huyết hồng, toàn thân tản mát ra một cỗ băng lãnh thấu xương khí tức, để cho người ta không rét mà run. Trên người hắn đó là cái gì? Khí tức thật mạnh. Chơi ạ. Lực lượng này quá kinh người. Quái nảy thạch cơ đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật, làm ta sợ muốn chết. Thạch cơ đây là muốn độ kiếp phi thăng sao? Độ kiếp phi thăng cái đầu của ngươi a. Ai nói muội muội ta là phế vật? Nhìn ta đánh không chết hắn. Đáng người kinh ngạc và phẫn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm thạch cơ. Giờ phút này, thạch cơ phảng phất biến thành người khác, toàn thân tràn ra dọa người sát khí. Bọn hắn kinh hồn tang đảm, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn, trợn mắt nhìn thạch cơ chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung, trên người lôi điện càng thêm sáng chói chói mắt. Lão giả sững sờ một hồi, lập tức giận dữ, đáng chết hỗn đản. Ngươi tiểu tử này, dám ra vẻ Hắn vẫn nộ sau khi, cũng cảm thấy có chút kinh nghi. Tiểu tử này chẳng lẽ đột phá? Chẳng lẽ lúc trước hắn che giấu thực lực? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên. Từng đầu dài nhỏ lôi điện như là gián động, tiến vào ống tay áo của hắn cùng ống quần, dọc theo gân mạch chảy vào da thịt của hắn. Trong chốc lát, Thạch Cơ trung quanh tràn ngập một cỗ cường đại lôi hệ nguyên tố chi lực. Mặt ngoài thân thể của hắn ngưng tụ lại một khối đen kịt lôi chuẩn, một mực thủ hộ lấy thân thể của hắn. Chương 694, lòng còn sợ hãi 2, chương 694, lòng còn sợ hãi 2. Ân, lão giả nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cảm giác thạch cơ cả người cũng thay đổi, khí chất cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, chỉ thế thôi. Lão giả nheo lại hung ác nham hiểm con ngươi, lộ ra khát máu dáng tươi cười. Tiểu tử này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cuối cùng chỉ là cái vỏ đồ cảnh giới sâu kiến, không đủ gây sợ. Lão giả lần nữa huy động côn sắt, hung hăng đánh tới hướng thạch cơ eo. Côn sắt trùng điệp đánh trúng thạch cơ bụng. Nhưng mà, thạch cơ lại không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là lão giả, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau hai bước. Làm sao có thể? Lão giả trừng to mắt, một mặt kinh hãi. Lực công kích của hắn cực mạnh, dưới một côn này đi, Phổ thông võ độ cảnh giới cao thủ đều khó mà ngăn cản, chớ nói chi là tên tiểu tử phế vật này. Thạch cơ tối đầu xuống, sờ lên bụng, lại vỗ vỗ cái mông, nhếch miệng cười lạnh, lao ra hỏa, "Ta nhớ kỹ ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh." Thú này, hắn nhớ kỹ. Thạch cơ nắm chặt nắm đấm, âm thầm vận chuyển thể nội linh khí, điều động lên lực lượng bản thân. Một đạo lôi cầu màu lam hướng lão giả bay đi. Lôi cầu màu lam đánh trúng lão giả, nổ tung vô số hồ quang điện màu lam, đem lão giả bao phủ trong đó. Thạch cơ thừa cơ chạy trốn. Lôi điện nổ tung, bụi đất tung bay. Thạch Cơ chợt vật leo ra cửa phòng, vọt tới bên ngoài, thả người nhảy một cái, nhảy vào bên cạnh hoa chỉ bên trong. Phù phù. Thạch Cơ một đầu đâm vào trong nước, chui vào đáy nước, cấp tốc biến mất trong đám người. Linh hồn của hắn đã khôi phục, mặc dù còn không thể ngự kiếm phi hành, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể mượn nhờ thủy độn thuật đạo thoát. Vừa rồi, tại thời khắc mấu chốt, Thạch Cơ rốt cục đột phá đến Võ sĩ sơ giai, linh hồn cường độ tăng gấp bội, còn lĩnh ngộ một hạng kỹ năng mới, lôi độn thuần ảnh lôi quang. Thạch Cơ ở trong nước bơi vài vòng, sau đó thuận mương nước, lặng lẽ về đến nhà. Sau khi về đến nhà, hắn lập tức quan môn bế hộ. Ngồi sếp bằng trên giường, mặc niệm cậu quyết, lôi độn thuần ảnh lôi quang. Từng đạo lôi quang từ lòng bàn chân hắn tuôn ra, bao trùm toàn thân, trong chớp mắt liền hình thành một bộ lam tử sắc lôi quang chiến giáp, đem thạch cơ thân hình hoàn toàn che lấp. Cùng lúc đó, khí tức của hắn chợt hạ xuống đến điểm thấp nhất, tựa như người bình thường bình thường, nhưng nhục thân lực lượng lại tăng vọt mấy lần. Hắn nguyên bản điểm lực lượng chỉ có 10.8, giờ phút này lại tăng vọt đến 15.3. Thạch cơ miệng lớn thở hào hẹn, đầu đầy mồ hôi, bắt thịt cả người đau nhức. Lực lượng của hắn tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến thể lực nghiêm trọng tiêu hao. Đây chính là lôi độ sao? Thật sự là quá thần kỳ. Thạch Cơ trong mắt tràn đầy trở mong cùng hưng phấn, linh hồn của ta cường độ sau khi tăng lên, vậy mà có thể khống chế lôi thuộc tính lực lượng, đây quả thực là bất phàm ta. Lôi hệ lực lượng nguyên tố là tất cả lực lượng nguyên tố bên trong lực sát thương kinh khủng nhất. Lôi điện có thể phá hủy hết thảy chướng ngại, tùy tiện chém giết đối nhân. Thạch Cơ từng nghe gia gia nói qua, lôi hệ công pháp phi thường chân quý hi hữu, cho dù ở Thánh Võ Đại Lục từng cái quốc gia bên trong, có được lôi hệ công pháp người cũng là lác đác không có mấy, mỗi một bộ đều là cấp bậc quốc bảo tồn đại. Mặc dù bây giờ Thạch Cơ chỉ là võ đồ cảnh giới, nhưng có lôi hệ nguyên tố lực lượng sau, thực lực của hắn chí ít tăng lên gấp trăm lần. Nó như vậy, ta chẳng phải là vô địch. Thạch cơ trong lòng kích động không thôi. Hắn đang muốn đứng dậy hoạt động một chút gần cốt, lại đột nhiên phát giác được có mấy cỗ khí tức nguy hiểm ngay tại tới gần. Thạch cơ con người co rụt lại, vội vàng trốn vào trong nhẫn chữ vật. Một thanh hàn quang loẹt loẹt truy thủ sát cổ của hắn sẽ qua, suýt nữa liền lột đầu của hắn. Thạch cơ trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, tim đập loạn không thôi, nghĩ mà sợ sau khi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ai? Hắn trầm giọng quát, từ trong nhẫn chữ vật đi ra, ngắm nhìn một phía, nghiêm nghị chất vấn. Chỉ gặp một vị thân mang váy trắng, đầu đội mũ rộng vành nửa tử sừng sững tại nóc nhà lặng lặng nhìn chăm chú hắn, nàng hai tay đeo tại sau lưng, một bộ trắng loan váy dài theo gió dương nhẹ, càng nổi bật lên nàng thanh lệ thoát tục, xinh đẹp tuyệt luân. Nhìn ngươi tới, Thạch Cơ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Ngươi nhận ra ta? Nữ tử lấy xuống ngũ độc lạnh, đạm mạc đôi mắt rơi vào trên người hắn. Nữ tử tuổi chừng 28, ngũ quan đẹp đẽ ôn nhu, mang theo 3 phần thanh lãnh, 7 phần cao ngạo, dáng người liền truyện, khí chất cao nhã. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn qua hắn, trong mắt bình tĩnh không lay động, để cho người ta khó mà phỏng đoán tâm tư của nàng. Mộ Quân Nhan, Thạch Cơ trầm giọng hô. Thạch gia tứ thiếu gia, Mộ Khuynh Nghiễm đánh giá hắn, trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi. Trong truyền thuyết, hắn nhưng là cái kẻ ngu, chính là ta. Thạch Cơ thản nhiên thừa nhận, có gì muốn làm? Mộ Khuynh Nghiễm liễu mi gẩy nhẹ, có chút hăng hái mà hỏi thăm, nghe nói Thạch gia tứ thiếu gia là cái phế vật, có thể hôm nay gặp mặt, ngươi tự hồ cũng không phải là như vậy. Tiểu tử này không những không độc, ngược lại có chút thông minh. Ta là kẻ ngu, nhưng cũng không phải mù lòa. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, chính ta tình huống, ta rõ ràng, ta cũng người trang. Đã ngươi sớm biết chính mình là kẻ ngu, Vì sao không tìm cái xa xôi không lớn thôn Trang Mai danh nhận tích, rời xa kinh thành chỗ thị phi này, tiếp tục làm tuổi mù đầu." Mộ Khuynh Nghiễm nết môi cười lạnh. "Bởi vì, ta muốn tìm người báo thù." Thạch Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra. Mộ Khuynh Nghiễm nghe vậy, lập tức ngạc nhiên. "Tìm ta báo thù? Chỉ bằng ngươi cái loại võ đồ cái giới?" Thạch Cơ khinh thường cười một tiếng, giễu cợt nói, "Liên ngươi thực lực này, cho ta sách dạy cũng không sướng." "A? Vậy cũng không nhất định." Mộ Khuynh Nghiễm lắc đầu, cười nhạt nói. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay ngưng tụ lại một vòng lam tử sắc lôi quang. Lam tử sắc lôi quang lóng lánh quang mang chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lôi độn lôi long đạn. Mộ Khuynh Nghiễm tiểu quát một tiếng, đầu ngón tay lam tử sắc lôi quang bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói quang huy chói mắt, giống như một đầu hùng mãnh khự mãng, gầm thét hướng Thạch Cơ lao tới. Lôi điện cự long trên không trung cuốn lượn xoay quanh, phản vật đã có được sinh mạng, hùng hãn không gì sánh được. Nó gầm thét nhào về phía Thạch Cơ, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé. Đáng chết, lôi hệ lực lượng nguyên tố càng như thế bá đạo. Thạch Cơ quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển huyền lực chống cự, nhưng vẫn là chậm một bước. Phanh! Thạch Cơ bị lôi long đạn đánh trúng lực, cả người bị đánh bay ngã xuống tại trong sân. Hắn nằm dạm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt mê ly hoảng hốt. Thân thể này thực sự quá yếu đuối. Thạch Cơ ho khan hai tiếng, phun ra mấy quả răng. Hắn khó khăn chống lên thân thể, nhìn về phía đối diện tiểu nữ. "Chúng ta là lẫn nhân." Mộ Khuynh Nghiễm lạnh lùng nói ra, nhấc chân dạo bước tiến lên trong phòng. "Chờ chút." Thạch Cơ chịu đựng đau nhức kịch liệt hô. Mộ Khuynh Nghiễm dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Thạch Cơ dãy rủa lấy bỏ dậy, lảo đảo đi đến trước mặt nàng, "Cầu ngươi giúp ta một lần, ta sẽ vô cùng cảm kích." Mộ Khuynh Nghiễm nhíu mày, "Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi?" giúp ta giữ người." Thạch Cơ cắn chặt răng, đáy mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Thạch gia đại trạch tọa lạc ở Đông Lâm Quốc cạnh Hoàng cung Thạch Vương phủ bên trong, Thạch gia thế lực trải rộng khắp các quốc gia. Ngoài ra, tại Thạch Vương phủ bên ngoài còn có vài tòa dinh thự, đó là Thạch gia chi thứ nơi ở. Trong đó lớn nhất tòa nhà chính là Thạch Vương phủ, là dòng chính chủ sở. Chương 695, đình chỉ giấy rửa, 1. Chương 695, đình chỉ giấy rửa, 1. Ma đổi thành bên ngoài vài tòa nhỏ bé trợ viện thì là chi thứ chỗ ở, cùng dòng chính không pháp tướng xách xò xé nhau. Bởi vì Thạch gia chủ mẹ Lâm thị lên thị, chi thứ dòng dõi cũng không được coi trọng. Lâm Thị vì phòng ngừa chi thứ dòng dõi tranh đoạt gia sản, cô ý tại Thạch Vương phủ phụ cận kiến tạ mấy chỗ tư trách, hạn chế chi thứ dòng dõi ở lại. Mà cái này vài tòa cơ nhỏ trong trại viện, chính là Thạch Cơ phụ thân, Thạch gia đại thiếu gia Thạch Văn Phong chủ sở. Từ khi Thạch Văn Phong tàn phế sau, hắn cũng không còn cách nào tự võ, chỉ có thể cả đời khốn cụ tại Thạch Vương phủ trong trại viện. Thạch Cơ từ nhỏ đã ghen ghét Thạch Văn Phong, bởi vì phụ thân thiên vị Thạch Văn Phong, luôn luôn đem hắn giao cho Thạch Văn Phong dạy bảo. Hắn hận Thạch Văn Phong, càng hận hơn Lâm Thị. Nếu không phải Lâm Thị, phụ thân hắn như thế nào vứt bỏ hắn cùng mẫu thân, cùng Lâm Thị sóng tốc sóng phi. Bởi vậy, cứ việc thạch gia gia quy khắc nghiệt, cấm chỉ chi thứ tử đệ lén xông vào dòng chính phủ đệ, nhưng Thạch Cơ hay là quyết định đêm tối tham dò Thạch Văn Phong chủ sở. Thạch Cơ len lén lén lẹn vào Thạch Văn Phong chủ sở, dùng hòn đá đập phá cửa sổ, xông vào gian phòng. "Cha, cứu ta." Thạch Cơ lớn tiếng kêu cứu. "A Kỳ đừng sợ, mẹ cái này tới cứu ngươi." Sở Vương Phi Lý Hương Lan hốt hoảng thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, là một trận tạp nhạp tiếng bước chân dần dần đi ra. "Thạch Văn Phong, ngươi hại ta biến thành phế nhân, ta đòi mạng ngươi." Thạch Cơ điên cuồng cười to, một quyền hung hăng đánh tới hướng Thạch Văn Phong lồng ngực. Mau rô to e fun tùng to e ma da, vậy vào thạch cơ trên khuôn mặt anh tuấn. Không, ta thể phải báo thủ." Thạch cơ ngẩng đầu lên, tiếng giống giận dữ vang vọng vấn tiêu, khắp khuôn mặt là âm tàn, trong ánh mắt để lộ ra vẻ điên cuồng. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu TT âm thanh truyền đến, để thạch cơ mánh kinh. Hắn quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra. Chỉ gặp một đầu lớn trừng bằng tay xanh biết loài rắn, tướng mạo xấu xí đến cực điểm, ánh mắt sắc bén, toàn thân xanh biết, phần bụng phồng lên, trông như cái bát. Bích Lân Sả. Loại linh thú này làm sao lại xuất hiện ở đây? Thạch cơ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói. Bích Lân Sả Lục giai cao cấp linh thú, chiến lực cường hãn, rất khó thuần phục. Cho dù ngẫu nhiên bắt được, nó cũng sẽ không tùy tiện đả thương người, nhưng một khi có người đột vào, liền sẽ lột vào công kích mãnh liệt. Bích Lân Sả quấn lấy con ngồi sau, nhất định phải đem nó tôn vẻ hầu như không còn mới có thể bung ra. Mà lại, loại rắn độc này trí nhớ vô cùng tốt, một khi gặp được cùng thuộc tính đồng bạn hoặc mặt khác khác phái, liền sẽ lập tức phát động công kích. Bởi vậy, ở trên đời này, trừ phi đồng dạng là một hệ nguyên tố sư, nếu không phổ thông người tu luyện căn bản là không có cách điều khiển Bích Lân Sả. Đây cũng là thạch cơ vì sao muốn cầu trợ ở mộ huynh nghiệm nhân. Bích Lân Sà chậm rãi hướng hắn tới gần, phun đỏ tươi lưỡi. Nó đã nhớ ký Thạch Cơ khí tức, cho nên nó tuyệt sẽ không dung tha Thạch Cơ, mà là muốn trước đem hắn đưa vào chỗ chết, lại chậm chậm trả thù. Bích Lân Sà gầm nhẹ một tiếng, thân thể cấp tốc bay trướng, hóa thành một đầu dài 5 mét cự thú, mở ra sú khí hư thiên miệng rộng, đột nhiên hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Bích Lân Sà đánh tới. Hắn chỉ tới kịp hô lên một chữ, huyết hầu liền bị Bích Lân Sà cắn thủng. Máu tươi phun ra ngoài, Bích Lân Sà gết bộ lắc lắc đầu, một ngụm đem thi thể nuốt vào. Bích Lân Sả liếm láp lấy dính đầy máu tươi lưỡi, mắt rắn bên trong lóe ra hưng phấn khát máu quằn mang. Chỉ cần hưởng qua một lần máu người, nó liền sẽ cảm thấy toàn thân tư sướng, sức sống bùng phía. Bích Lân Sả gào két một tiếng, lần nữa nhào về phía Thạch Cơ, dự định lần nữa hút máu người. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cửa phòng trong nháy mắt bị phá tan, Mộ Khuynh Nghiệm ôm kiếm đứng, đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này. Mộ Khuynh Nghiệm ánh mắt băng lãnh, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thạch Cơ, ngươi đang làm gì? Nghe được động tĩnh, Thạch Cơ giọa đến hồn phi phách tán. Hắn tại trô bài tiết không kiềm chế, toàn thân sủi lơ trên mặt đất. Bích Lân Sả tức giận xoé người, màu đỏ tươi mắt rắn hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Khuynh Nghiễm, mở ra miệng to như chậu máu tê minh lấy nhạo về phía nàng. Mộ Khuynh Nghiễm khinh miệt hừ lạnh một tiếng, phất tay gọi ra băng nhận, đâm thẳng Bích Lân Sả bảy tấc. Bích Lân Sả bảy tấc trong nháy mắt nổ tung, máu đỏ tươi văng khắp nơi, nó kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn cứng đờ ngã trên mặt đất. Thạch Cơ hai chân run rẩy từ trên giường trượt xuống, ngồi sập xuống đất, toàn thân run rẩy mà nhìn xem Bích Lân Sả thi thể. Môi hắn run rẩy, vạn phần hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Thạch Cơ kinh hãi mà nhìn xem Mộ Khuynh Nghiễm. Người này vậy mà có thể một chiêu miểu sát Bích Lân Sả? Nàng nhìn qua như vậy yếu ớt, tại sao có thể có kinh người như thế thực lực. Nói, Mộ Khuynh Nghiễm lạnh giọng quát, ngữ khí lăng lệ, mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Thạch Cơ toàn thân run lên, chênh thủ thời gian đóng chặt miệng lập đầu. "Ngươi không biết, vậy ngươi tới tìm ta làm gì?" Mộ Khuynh Nghiễm híp mắt, trong lòng thầm mắng Thạch Cơ ngu xuẩn. Loại sự tình này, hắn hẳn là đến hỏi sợ vương vợ chung a. "Đã ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ phải ghét ngươi giật cậu." Mộ Khuynh Nghiễm cười lạnh. Vừa dứt lời, nàng néo nhỏ nhắn vẻ vậy, rút kiếm hướng Thạch Cơ đâm tới. Thạch Cơ giọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên liều mạng hướng bên tường chạy trốn. Hắn một đường phi nước đại, lại không có lực phản kháng chút nào, chỉ là phí công chạy trốn. Đáng chết, ta làm sao có thể bại bởi một tên phế vật? Thạch Cơ cắn răng, trong mắt lóe ra thâm trầm đoản động. Hắn càng nghĩ càng giận, đột nhiên nắm lên gối đầu, ngang tại sau đầu. Truy thủ màu bạc phá không mà đến, phá vỡ gối đầu. Lưỡi dao sắc bén giáng Thạch Cơ bên thái bay qua, cắt vỡ hắn thái phải bên cạnh làn da, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Thạch Cơ lập tức kêu thảm một tiếng, lấy tay che đổ máu thái phải. Bích Lân Sở tức giận tê tê rung động, há miệng hung hăng cắn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ thống khổ kêu rên, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Mộ Khuynh Nghiễm nhíu mày lại, lần nữa đưa tay, hai thanh băng nhận phá không mà đến. Ba thanh băng nhận phân biệt cắm ở thạch cơ vai trái, cánh tay phải cùng chân trái ba khu. Đau đớn kịch liệt để thạch cơ mặt mày méo mó, trán nổi gân xanh lên, hai tay của hắn nắm tay, nhịn không được phát ra thê lương tiếng kêu rên. Bích Lân Sả thừa cơ chui ra, há miệng cắn về phía thạch cơ cái cổ. Bích Lân Sả cắn một cái bên trong thạch cơ cổ họng, một câu ngai ngái vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Thạch Cơ vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngất đi. Bích Lân Sả tham lam nuốt chửng thạch cơ máu tươi, thẳng đến cảm giác không sai biệt lắm. Mấy Lưu Luyến không dợi bung ra giăng nhanh. Bích Lân Sả gạo quét xoay một lát, cuối cùng Lưu Luyến không rời rời đi Thạch Cơ, trở về Thạch Vương phủ chỗ sâu. Đợi Bích Lân Sả hoàn toàn biến mất ở trong hắc ám, Mộ Khuynh Nghiễm mới đi tiến ra phòng. Thạch Cơ, Mộ Khuynh Nghiễm thăm dò tiếng hô, không người trả lời. Mộ Khuynh Nghiễm nhíu mày, đang định lại hô một lần. Đột nhiên, Thạch Cơ hét lên một tiếng, mở hai mắt ra, từ trên giường bật lên mà lên. Nhìn đứng ở trước giường Mộ Khuynh Nghiễm, Thạch Cơ khệ mắt run rẩy, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm nàng. Tại sao là ngươi? Thạch Cơ chố mắt mà hỏi thăm. Mộ Khuynh Nghiễm liễu nhíu mày, Nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đem kiếm thu hồi trong vỏ. "Ta không nên cứu ngươi sao?" Mộ Khuynh Nghiễm hỏi ngược lại. Hắn nguyên lai like tưởng rằng chính mình đêm nay khó thoát khỏi cái chết. Chương 695, đình chỉ giấy rửa, 2. Chương 695, đình chỉ giấy rửa, 2. Nhìn thấy Bích Lân Sà hướng mình phát động công kích, Thạch Cơ cũng không lộ vẻ hốt hoảng, bàn tay hắn khẽ đảo, từ trong tay áo rút ra một thanh dao găm ngắn. Đây chỉ thủ này thế, nhưng là hắn ở trên đấu giá hội phí hết đại kình mới chụp tới bà bối, mặc dù chiều dài chỉ có 10cm, nhưng vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Bích Lân Sà Ngươi dám đối bản thiếu gia xuất thủ." Nhìn qua đánh tới Bích Lân xà, Thạch Cơ cười lạnh một tiếng. Coi như Bích Lân xà thân thể khổng lồ, tốc độ nhanh như thiểm điện thì sao? Nó dù sao còn không có tu luyện thành hình người, không cách nào tránh né chính mình một kích chí mạnh này. Thạch Cơ hai chân đạp một cái, thân hình lăng không bật lên, chủy thủ trong tay vung dậy, đâm thẳng Bích Lân xà bảy tốc yếu hại. Chủy thủ vạch phá không khí, mang theo tiếng gào chất chứa, trực tiếp đâm về Bích Lân xà cái cổ. Bích Lân xà vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân cứng ngắc, muốn tránh né lúc này đã muộn. Lưỡi dao đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên, Bích Lân xà chỗ cổ máu tươi phun ra ngoài. Đau nhức kịch liệt để nó như phát điên dại dột, mở ra miệng đầy răng nanh, hung hăng cắn thạch cơ cầm đao cánh tay phải. Đau đớn kịch liệt để thạch cơ nhịn không được kêu lên thảm thiết, cánh tay phải truyền đến như tê liệt đau đớn. Thạch cơ trong lòng thầm run, rắn này miệng cực kỳ lợi hại. Bích Lân xà độc nha đủ để ăn mòn vặn vặt. Hắn thực lực hôm nay bất quá tôi thể cự trọng, mặc dù so với người bình thường cường tráng rất nhiều, nhưng cũng chịu không được Bích Lân xà độc nha cắn xé. Lúc này, Bích Lân xà bợ vì thạch cơ cánh tay bị đâm thương mà càng thêm cuồng bạo, mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị lần nữa nhào về phía thạch cơ. Xem chiêu, thạch cơ nổi giận gầm lên một tiếng. Cổ tay rung lên, chân trái bỗng nhiên đá ra, hung hăng đá vào Big Lân xà đầu. Big Lân xà đầu khổng lồ trong nháy mắt nổ tung, đỏ trắng lóc cùng chất lỏng màu xanh lá văng khắp nơi. Thạch Cơ thừa cơ rút về chính mình tay cụt, nhìn thấy Big Lân xà mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may chính mình phản ứng cấp tốc, nếu không hôm nay liền muốn thua ở số sinh này trong tay. Big Lân xà thế nhưng là tam giai ma thú, cho dù chưa tu luyện thành yêu, cũng không thể khinh thường. Thạch Cơ vừa xuyên qua đến nơi đây, người không có đồng nào, lại không có tu vi hộ thân, mà chết ở loại địa phương này, vậy coi như quá oan. Bất quá Cái này Bích Lân Sả đã bị thương nặng, đoán chừng sống không qua đêm nay. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Bích Lân Sả thi thể. Cái này Bích Lân Sả thế nhưng là chân quý ma tu a. Mặc dù không biết cụ thể giá trị, nhưng nếu có thể cầm tới trên đấu giá hội đi bán, giá cả tất nhiên không ít. Mà lại Bích Lân Sả toàn thân là bảo, huyết dịch, da lông, da thịt các loại đều có thể bán lấy tiền, nhất là hàm răng của nó, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Thạch Cơ ánh mắt nóng bỏng, cấp tốc cởi áo khoác, cầm quần áo vắt hộ, bao quải tại trên chủ thủ, sau đó đi hướng Bích Lân Sả thi thể. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu tiếng vang truyền đến. Trụ thủ đâm vào Bích Lân xà thân thể. Thanh âm này cực nhẹ, nếu không cẩn thận nghe cơ hồ nghe không được, nhưng Thạch Cơ lộ thai dị thường linh mẫn, lập tức đã nhận ra nguồn âm thanh. Thạch Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp nguyên bản ngã trên mặt đất Bích Lân xà lại chậm rãi ngồi dậy. Bích Lân xà phun ra lưỡi màu đỏ tươi, âm lanh mắt dán chăm chú nhìn Thạch Cơ. Ngoa tảo, chẳng lẽ Trá Thi? Thạch Cơ giật nảy cả mình, cố gắng liền hướng cửa ra vào chạy tới. Nhưng mà rất hiển nhiên, cái này Bích Lân xà cũng không phải là ma thú bình thường, mà là biến dị tam giai ma thú. Biến dị ma thú có được cao cấp trí tuệ biết được sử dụng nguyên cảnh, thậm chí có thể học tập các loại kỹ năng, mà Bick Lân Sả vừa lúc ám hiệu huyền thuật cùng tộc. Năm đó Bick Lân Sả tổ tiên từng bằng vào huyền thuật cùng tộc, đem nhân tộc giết đến quần lính tán dã, cho nên Bick Lân Sả ám hiệu nhất chính là mê thuật. Thạch Cơ vừa tới gần cửa phòng, liền lâm vào trong nguyên cảnh. Hắn phản phất đưa thân vào mênh mông sa mạc, bốn phía nhìn không thấy bờ, bầu trời cũng không có mấy mai ánh nắng, chỉ có vô tận gió thổi tới, thổi tan hắn quần áo, mang đến từng cơn gió lạnh. Thạch Cơ sắc mặt đổi biến. Bick Lân Sả quả nhiên dạo hoạt răng trà. Nguyên cảnh có hai loại tình huống, một là hoàn toàn đắm chìm tại trong nguyên cảnh, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại, Hay là lâm vào huyễn cảnh người sẽ dần dần mê thất, cuối cùng chết đói hoặc chết khát tại trong huyễn cảnh. Bích Lân Sà lần nữa phát ra một tiếng quái khiếu. Lập tức, Thạch Cơ liền thấy Bích Lân Sà hướng chính mình bò đến, cái kia giữ tận mặt rắn gần gần ngay trước mắt. Thạch Cơ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm thần, không bị trước mắt huyễn tượng làm cho mê hoặc. Bích Lân Sà huyễn cảnh đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn rất nhanh liền thoát khỏi huyễn cảnh, khôi phục thanh tỉnh. Hừ, chỉ là một cái tam giai ma thú huyễn cảnh, cũng nghi vây khẩu ta. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, giơ chủy thủ lên liền chặt hướng Bích Lân Sà cái cổ. Bích Lân Sà đau đến kêu rên lên tiếng. Đôi rắn khổng lồ trùng điệp quăng về phía Thạch Cơ, đem hắn đập ngã trên mặt đất. Lúc này, Bick Lân Sả cũng khôi phục ý thức, hé miệng hướng Thạch Cơ lồng ngực tá tới. Thạch Cơ nghiêng người tránh ra, chùy thủ trong tay hướng phía Bick Lân Sả phần bụng đâm tới, máu tươi phun ra ngoài. Bick Lân Sả giãy giụa thân thể, điên cuồng hướng Thạch Cơ đánh tới, muốn đem hắn nghiền thành bánh thịt. Nhưng nó thân thể quá mức khổng lồ, Thạch Cơ linh hoạt trên mặt đất quay cuồng vài vòng, tránh đi Bick Lân Sả công kích. Thạch Cơ đứng người lên, đem Bick Lân rắn rơi xuống răng rắn nhặt lên, nhét vào trong túi. Tiếp đấy, hắn nắm chặt chùy thủ, lần lượt mà đâm về Bick Lân rắn cùng một bộ vị, không lưu tình chút nào. Không bao lâu Bích Lân rắn rốt cục đỉnh chỉ dãy rùa, triệt để đoạt khí. Thạch Cơ buông tay ra, nhìn qua cặp kia chết không nhắm mắt xạ nhãn, đôi mắt nhắm lại. Bích Lân rắn sắc thực khó đối phó, nếu không có hắn nhạy bén hơn người, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở nơi này. Nơi đây chính là nguy cơ từ phía Bích Lân sân mạch, hay là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Thu thập chiến trường là ắt không thể thiếu. Bích Lân rắn ra cứng dẻo dai không gì sánh được, lại thân ngậm rất nhiều dữ liệu, khoáng thạch cùng thảm mộ chi linh, đối với võ giả mà nói, chính là bảo vật khó được. Chỉ chốc lát sau, Thạch Cơ liền sưu tập một đống đồ tốt. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng kinh nghi. Ánh mắt rơi vào Bích Lân thân rắn bên cạnh khối kia màu nâu đen trên tổ nhũng, cái kia tổ nhũng hiện lên màu xanh sẫm, mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, tựa như trong bầu trời đêm điểm điểm đốm đốm. Đây chẳng lẽ là Bích Lân vỏ rắn lột biến thành xạ vương sau lưu lại nội đan? Thạch Cơ tự nhủ, đến tìm vật chứa chứa vào. Thạch Cơ nhíu mày trầm tư một lát, bỗng nhiên vụ hốt một cái, nhìn ta chi nhẫn chữ vật còn có bình nhỏ đâu. Lúc trước vừa tới thế giới này không lâu, phù thân liền đưa hắn một viên nhẫn chữ vật, giờ phút này vừa vận phát huy được tác dụng. Thạch Cơ vội vàng mở ra nhẫn chữ vật, tìm ra một cái bình nhỏ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bích lân vỏ rắn lột rưới ra lột bỏ, để vào trong bình âm. Làm xong những này, Thạch Cơ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy ra một viên tụ nguyên đan, để vào trong miệng nhai nát nuốt vào, vận chuyển trời huyền công bắt đầu chữa thương. Qua nửa ngày, thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn. Bích lân rắn mật rắn là chữa thương thánh dược, Thạch Cơ đối với cái này càng để bụng. Lần này, hắn trực tiếp từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình đan dược, nuốt một viên. Đan dược vào miệng tác dụng, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn. Không bao lâu, Thạch Cơ thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại cảm giác thể nội đấu khí dồi dào. Tựa hồ đã tới tôi thể ngưng cưỡng giai đỉnh phong, cách ngưng cưỡng kỉ vẹn vẹn cách xa một bước. Chương 696, thẳng đến ngoại ô, 1, chương 696, thẳng đến ngoại ô, 1. Thật ra tư chất tu luyện phổ biến không tốt, mặc dù có hắn thiên tài như vậy, cũng khó có thể cải biến hiện trạng này. Nhưng giờ phút này, hắn thấy được tấn thăng ngưng cưỡng kỉ hi vọng. Nhưng mà, biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ phần này yên tĩnh. Nóc nhà ầm vang sụp đổ, một cái to lớn kim điêu dương cánh đập xuống. Bích Lân rắn phảng Phật cũng cảnh giác mở mắt ra. Thể cơ sắc mặt đại biến, hắn vừa ăn vào đang năng lượng, thể nội linh lực ba động bất ổn, lúc này như gặp ma thú công kích. Hậu quả khó mà lường được. Không kịp nghĩ nhiều, hắn xoay người phóng qua đầu tượng, liều mạng phi nước đại. Kim Diêu mục tiêu là hắn, theo đuổi không bỏ. Thạch Cơ không dám ngự kiếm phi hành, để tránh bại lộ thực lực, cũng lo lắng gây nên phụ cận thôn trang cùng hoàng. Hắn dốc hết toàn lực chạy, chạy trước chạy trước, lại hôn mê bất tỉnh. Thạch Cơ trong giấc mộng. Trong mộng là một mảnh thế giới hoang vu, sa mạc vô ngần, cát vàng đầy trời, hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, một tòa cung điện hùng vĩ ầm vang xuất độ, đùi bẩm nổi lên một phía. Ngay sau đó, một cái giản mu âm mà khàn khàn tiếng cười truyền đến, không sai, chính là cố khí tức này, chính là ngươi. Chính là ngươi cướp đi thân thể của ta, chiếc cữ bộ thể sắc này, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đạt tẩu." Thanh âm kia tràn ngập án độc cùng hận ý. Thạch Cơ bỗng nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, cái trán tràn đầy mồ hôi. Ai đang nói chuyện với ta? Hắn thở hổn hển, ngắm nhìn bốn phía, lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, trong lòng thầm đụ, kỳ quái, làm sao đột nhiên làm như thế cái ác ngộng? Chẳng biết tại sao, Thạch Cơ luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được, thế là lắc đầu, xua tan tạp niệm trong đầu. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra chùy thủ cùng đao. Bắt đầu đào lấy Bích Lân xá thể bên trong nội đan. Đột nhiên, Bích Lân rắn bụng co quắp một chút, phát ra tiếng khổ rên rỉ. Bích Lân rắn thi thể kịch liệt giằng co, thân thể không ngừng vật vẹo. Cứ việc Bích Lân rắn thực lực không mạnh, nhưng nó cũng có bảo mệnh tự kỹ, độc tố không tốt. Thạch Cơ vội vàng phong bế ngũ quan, che đậy dấu quan, cấp tốc rút lui ra phòng. Bích Lân rắn thi thể co quắp mấy giây sau khôi phục bình tĩnh. Thạch Cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, đầu này Bích Lân rắn mặc dù lợi hại, nhưng trí thông minh tựa hồ không cao, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như thế bị giết. Bích Lân rắn nội đan ẩn chứa cực cao linh lực, đáng tiếc Thạch Cơ bất tri lợi đang Nếu không cũng có thể lợi dụng nội đan này tăng lên luyện đan kỹ nghệ. Đột nhiên, một mũi tên như là sao trời vạch phá bầu trời, bắn thẳng đến mà đến. Thạch Cơ con ngươi co rụt lại, đùi phải nâng lên, một cước đem mũi tên đá bay. Ngay sau đó, mũi tên như mưa rơi phô thiên cái điệu mà đến, căn bản né tránh không kịp. Đáng chết! Thạch Cơ giận mắng một tiếng, tay trái nắm tay, hung hăng đánh tới hướng đối diện bay tới cùng tiến. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, Thạch Cơ nắm đấm lập tức máu tươi chảy dòng. Thạch Cơ sắc mặt tái xanh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thua ở đám nhân loại kia thợ săn trong tay. Thạch Cơ một đường chạy trốn. Trường thế trên người lại càng nghiêm trọng, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi, ngay cả đưa tay đều trở nên phí sức không gì sẽ được. Chẳng lẽ ta cứ như vậy hết à? Thạch Cơ trong lòng hung ác, quyết định làm sao cùng giải dược. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, hai tên thợ săn đột nhiên từ bên cạnh thoát ra. Một người trong đó gặp Thạch Cơ thụ thương, vội vàng tiến lên nâng, lo lắng hỏi thăm: "Tiểu gia, ngài thế nào?" Thu thương. Một tên khác thợ săn thì cấp tốc rút ra chủy thủ bên hông, hướng Bích Lân rắn đâm tới. Bích Lân rắn cái cổ bị chủy thủ đâm xuyên, chất lỏng màu xanh lá phun tung tóe mà ra, vấy vào thợ săn trên thân. "Nhanh, đem giải dược cho đó!" Thạch Cơ khàn khàn uống ngụm hô, hồ, hiển nhiên bởi vì mất máu quá nhiều mà vô cùng suy yếu. Những đội săn này tuy không vô công, nhưng đi săn kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý, mấy lần liền đem sắp chết Bích Lân rắn chầmn giết, lấy ra mật rắn. Thiếu gia, ngài bị thương có nặng, trước nghỉ một lát, chúng ta có người trở về hai tên thợ săn đem thạch cơ đỡ đến dưới một thân cây nằm xuống. Thạch Cơ sắc mặt tái nhợt, bờ môi không màu, che ngực ngay cả khục mấy tiếng, phân phó nói, các ngươi nhanh đi trên trấn xin mời cái đại phu đến. Đám thợ săn sau khi rời đi, Thạch Cơ ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển càn khôn bí điện, điều chỉnh khí tức hỗn loạn. Một lúc lâu sau, Thạch Cơ khôi phục được 78 phần, liền rời đi dừng rệm, hướng Thạch Thị bộ lạc đi đến. Trở lại thành phủ, Thạch Cơ chỉ gặp trong phủ một mảnh hỗn độn. Hắn chau mày, đây là thế nào? Quản gia vội vàng bẩm báo, "Nhị công tử, tộc trưởng hôm nay dẫn người đi tiếu phỉ, trên đường trở về bị người mai phục, may mắn có ngài lưu lại hộ vệ tương trợ, chúng ta mới lấy thoát thân." Tộc trưởng bản thân bị trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, lão phu nhân tình huống cũng không thể lạc quan. Nghe xong quản gia tự thuật, Thạch Cơ sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng đuổi tới tư đường, gặp mẫu thân nằm ở trên giường hấp hối, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh. Thạch Cơ đi đến bên giường, đưa tay khoác lên Sở lão phu nhân trên mặt đập, vì nàng rõ xét bất tỉnh. Hắn phát hiện, Sở lão phu nhân sinh mệnh chi hỏa đã gần đến giập tắt, chỉ có tục mệnh đan mới có thể cứu nàng một mạng. Thạch Cơ từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra một hạt đỏ dược, mùi thơm nức mũi bổ khí đan. Hắn đem bổ khí đan phóng trong cửa vào, ngay mấy lần liền nuốt xuống. Tiếp đấy, Thạch Cơ vận chuyển càn khôn bí điện tầng thứ 3 thuật độ nạp, hấp thu luyện hóa thể nội linh khí. Linh khí dọc theo kinh mạch chạy xuôi, cuối cùng hội tụ ở nơi đan điền. Nguyên bản phù phiếm đan điền, rốt cục ngưng luyện ra một tia chân khí. Y vị này hắn bước vào võ giả chi cảnh. Thạch Cơ trong lòng vui mừng, lập tức vận chuyển Càn Khôn Bí Điển tầng thứ 2 phương pháp tu luyện, bắt đầu thôn phệ trong đan điền linh khí. Không lâu, linh khí bị luyện hóa thành chân khí, Thạch Cơ tu vi lại có tăng lên. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tràn đầy lực lượng. Hắn mừng rỡ như điên, kích động hô to, ta đột phá. Nhưng mà, Sở lão phu nhân tình huống lại càng ngày càng hẩm bé, như lại không kịp thời cứu chữa, chỉ sợ tính mệnh khó đảm. Bảo. Không tốt, mẫu thân Thọ Nguyên đã còn thừa không có mấy. Thạch Cơ quá sợ hãi, nhất định phải nhanh tìm tới Tụ Mệnh Đan. Tụ Mệnh Đan có thể trì hoãn lão phu nhân tử vong tốc độ chỉ ít có thể chống đỡ nửa năm. Hắn đang muốn rời đi, lại đột nhiên có hai chi mũi tên phân biệt bắn về phía bụng của hắn cùng bà vai. Thạch Cơ ánh mắt lẫm liệt, thân hình lóe lên, tránh đi mũi tên công kích. Hắn trở tay bắt lấy trong đó một mũi tên, nhẹ nhàng một chiếc, mũi tên liền ứng thành ma dược. Đồng thời, một cái khác mũi tên cũng đâm rách hắn áo bảo, sắc bén đầu mũi tên thật sâu đâm vào da thịt, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ áo bảo màu đen. Hai tên thị vệ xung tới, đem Thạch Cơ bao bọc vây quanh. Tu vi của bọn hắn đều là cấp bậc võ sư. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn tới gần Thạch Cơ, liền bị phóng tới tên nhỏ xuyên qua yết hầu mà qua. Máu tươi thuận cái cổ chảy xuôi xuống, Thạch Cơ hai mắt đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên, trong lòng tràn đầy đối với Thạch gia lựa giận. Hắn thế phải diệt đi Thạch gia cả nhà. Đột nhiên, sợ trạch bốn phía truyền đến dồn dập tiếng rít. Một đám người áo đen vọt vào, giơ kiếm hướng Thạch Cơ đâm tới. Thạch Cơ biến sắc, báo thủ sự tình tạm thời buông xuống, hắn thả người nhảy lên, từ cửa sổ trốn ra sợ trạch. Chương 696, thẳng đến ngoại ô 2, chương 696, thẳng đến ngoại ô 2. Người áo đen theo đuổi không bỏ, nhưng bọn hắn cũng không biết Thạch Cơ lường đi. Tiểu tử đáng chết, dáng chạy trốn, nam tử dẫn đầu giận dữ hét, tìm kiếm cho ta co như là khắp toàn bộ địa phương, cũng phải đem tiểu tử kia tìm ra. Thạch Cơ vừa leo tường tiến vào sân nhỏ của mình, bên tai liền vang lên một tiếng đinh tai nhức óc lôi mình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời một mảnh đen kịt, tầng đạo ngân rồng giống như thiểm điện mạch phá mây đen, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thiên kiếp giáng lâm? Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trợn mắt hốt hoồm. Hắn tiếp trước chính là tiên đế, tự nhiên nhận ra cái này thượng cổ thần thú lôi long. Hạt mưa lớn trừng hạt đậu rơi vào trên người, lạnh buốt giọt nước theo gương mặt chảy xuống. Thạch Cơ đứng ở trong mưa gió, nước nhìn tư cùng. Trong lòng của hắn minh bạch Trước trước chính mình bởi vì ngoại ý muốn độ kiếp ma hồn phi phế tán, bây giờ trùng sinh quả thật thiên ý. Ta đã trùng sinh, ổn thỏa chân quý này cơ." Thạch Cơ niết miệng lên một vòng cười nhạt, trong mắt lóe ra kiên định cùng chấp nhất. Hắn mở ra bộ pháp, hướng phía nóc nhà phương hướng tiến lên, sau đó đột nhiên nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mái hiên, giẫm lên mảnh ngói cấp tốc rời xa. Thạch Cơ sau khi rời đi, trên mái hiên một vị xinh đẹp động lòng người nữ tử lộ ra hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng bay vào trong phòng. "Mẹ, người cảm giác thế nào?" Nữ tử xinh đẹp ngồi xổm người xuống, nắm chặt sở lão phu nhân tay, lo lắng dò hỏi. Lúc này sợ lão phu nhân đã lâm vào hôn mê, sắc mặt xám trắng, tựa như một bộ không có sinh khí thi thể. Nữ tử xinh đẹp lệ rơi đầy mặt, bên cạnh khóc bên cạnh nhẹ giọng an ủi, "Mẫu thân, ngươi đừng ngủ, mau tỉnh lại a." Thạch Cơ rời đi thạch phủ sau, trực tiếp hướng ngoại ô chạy đi. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn rung khắp sơn lâm, kinh bay vô số chim bay. Thạch Cơ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một đạo cháng kiện không gì sánh được hồ quang điện chém thẳng vào hướng hắn vị trí, giống như thiên thần chi nộ, khí thế làm người ta không thể động đậy. Điềm điện như lôi đình vạn quân giống như đện ở thạch cơ đỉnh đầu, cường đại dòng điện ở trong cơ thể hắn điên cuồng tản phá bừa bãi. Thạch cơ nhịn đau kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt cơ bắt có chút run rẩy, hắn cắn chặt răng, thôi động càn khôn bí điện tầng thứ 2 pháp môn tu luyện. Chân khí trong cơ thể giống như thủy triều tràn vào trong kinh mạch. Mặc dù lôi đình chi uy làm cho người sợ hãi, nhưng nó cũng có được tối luyện chân khí kỳ diệu hiệu quả. Thạch cơ cắn răng kiên trì, không biết qua bao lâu, lôi đình rốt cục tiêu tán. Hắn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng bị đạt thông, thư sướng không gì sánh được. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp, đạt tới võ sĩ thất đoạn. Hệ thống thanh âm thanh thủy rẽ nghe đột nhiên vang lên. Thạch Cơ mở hai mắt ra, đen kịt đồng nhân lóe ra ánh sáng sắc bén, nhếch miệng lên một vòng tà mị cuồng ngạo dáng tươi cười. Hắn hưng phấn mà hô lớn một tiếng. Lúc này, bên hông hắn treo lơ lửng ngọc bội đột nhiên vang lên. "Ân?" Thạch Cơ nghi ngờ túi đầu tìm tội, cuối cùng móc ra ngọc bội, "Ai sẽ cho ta truyền tin đâu?" Hắn mở ra ngọc bội, chỉ thấy phía trên khắc lấy hai chữ: "Cứu ta." Nét chữ này có chút quen mắt, tựa hồ là tối hôm qua hắn nhìn thấy người áo đen kia bức tích. "Cứu ta? Ai sẽ cần ta cứu đâu?" Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Ngọc bội vang lên lần nữa. Lần này thanh âm càng gấp gáp hơn. Cứu hay là không cứu đâu? Thạch Cơ trầm tư một lát, làm ra quyết định, dù sao cũng không có gì tổn thất, sao không tiện tay mà làm. Nói xong, hắn thu hồi ngọc bội, thả người rời đi thật ra. Thạch Cơ sau khi rời đi, trên lốc nhà xuất hiện một vị nữ tử áo trắng. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan đẹp đẽ không gì sánh được, sáng tỏ đôi mắt lóe ra sâu kín lục quang, tựa như quỷ dị quỷ hỏa. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Thạch Cơ đi xa bóng lưng, lộ ra âm tàn nụ cười giữ tợn, "Thạch Cơ, ngươi hại ta tổn thất 1000 kim tệ. Hôm nay ta muốn giết ngươi, là phụ vương bảo thủ." Trong một hẻm nhỏ, thạch cơ núp trong bóng tối. Ngoài ngõ nhỏ, một đội người áo đen ngay tại bốn chỗ tìm kiếm tung tích của hắn, tìm tới hắn. Theo bên trong một cái người áo đen nghiêm nghị quát, tất cả người áo đen đồng loạt hướng ngõ nhỏ vào tới. Thạch cơ ánh mắt lạnh lẽo, từ trong ngực móc ra một thanh truy thủ, dõng nhiên đâm về xông lên phía trước nhất người áo đen ngực. Người áo đen ngã xuống, giơ lên một mảnh bụi lất. Ngay sau đó, một đám người áo đen nhào tới, muốn đem hắn loạn đao chém chết. Thạch cơ tỉnh táo lui lại mấy bước, cổ tay rung lên, ngân châm tựa như tia chớp bắn ra. Trong chớp mắt, ba tên người áo đen đầu bị ngân châm xuyên qua, máu bắn tung tóe. Còn lại người áo đen trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thạch Cơ thừa cơ quay người chạy trốn, tốc độ của hắn so bình thường nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt liền xông ra trong thước bên ngoài. "Đuổi, đừng để hắn chạy." Thạch Cơ vận dụng huyền lực ngự kiếm phi hành, tốc độ kinh người. Trên bầu trời kinh lôi cuồn cuộn, hào quang rực rỡ xẹt qua màn trời, tựa như tận thế chi cảnh. Thạch Cơ không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có như thế hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, thật là khiến người rung động. Hắn một bên ngự kiếm phi hành, một bên tự hỏi tiếp xuống dự định. Căn cứ nguyên chủ ký ức, Sở Quốc kinh thành là cái hỗn loạn không chịu nổi địa phương. Tại hoàng cung cùng các đại quý tộc, phú thương che chở cho, thạch gia làm nhiều việc ác. Ưu hiếp bách tính, giết hại vô tội thiếu niên, đơn giản chính là cái ác bá gia tộc, mà lại thạch gia còn cùng ma tông cấu kết cùng một chỗ, là ma tông vờ vẹt của cải. Thạch gia là trong kinh thành một cái duy nhất đạt được ma tông ủng hộ gia tộc, nó quyền thế ngợp trời, không ai dám trêu chọc. Nguyên chủ sở dĩ trở thành thành phủ con thứ, hoàn toàn là bị thạch gia bức bách. Ma tông vì mở rộng thế lực, điều động thạch gia đích trưởng tôn Sở Hạo Nhiên chui vào thành phủ, trộm đi thạch gia trấn gia chi bảo. Sở Hạo Nhiên trộm lấy bảo vật sau, lo lắng bị phát hiện, thế là thiết kế độc chết thạch gia mẹ cả Liễu thị. Liễu thị bị độc chết sau, thạch gia trưởng tử Sở Cẩm Phong kế thừa gia sản. Nhưng mà Sở Cẩm Phong lại không nguyện ý tiếp nhận vụ thân cùng đệ đệ quà tặng, mang theo tiền tài bỏ trốn. Ta dựa vào, Thạch Cơ nhịn không được bạo nói tục, không nghĩ tới nội dung cốt truyện này như vậy máu chó. Ngươi đến cùng là ai? Hắn mơ hồ nghe được ngọc bội khắc một bên người tại hướng hắn cầu cứu, nhưng hắn đối với ma tông hoàn toàn không biết gì cả. Ngọc bội chấn động càng ngày càng gấp rút. Thạch Cơ căng thẳng trong lòng, không giải thích được nói ra, chờ chút, ngươi sẽ không thật gặp được nguy hiểm đi. Leng keng, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, tích tích. Mục tiêu đã khóa chặt, xin mau sớm tiến về. Thạch Cơ mắng một câu, nắm nhìn bốn phía kiến trúc cuối cùng lựa chọn một tòa rách nát không chịu nổi phong ốc rơi xuống đi vào. Vừa đứng vững gót chân, thạch cơ chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận huyên náo thanh âm huyên náo. Tìm kiếm, nhất định phải đem tên phế vật kia tìm ra, không phải vậy chúng ta đều được không may. Một đám người xông vào, cầm trong tay bó đuốc, cẩn thận lục soát phòng ở mỗi một hiểu lánh. A, kỳ quái, mới vừa rồi còn ở chỗ này, làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn khẳng định nhận nó rồi. Cách ra tìm, chính là đem lật cái úp sấp cũng phải đem hắn tìm ra. Trong đêm tối, ánh lửa giao thoa, tiếng người huyên náo. Thạch cơ trốn ở phòng ở trong góc, nín thở ngưng thần. Hai mắt nhìn chằm chằm đám người áo đen kia. Chương 697, lấy lại công đạo, 1, chương 697, lấy lại công đạo, 1. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, két két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Tìm tới tên phế vật kia sao? Thuộc hạ vô năng. Ngoài phòng ngắn ngủi yên lặng một chút, lập tức truyền đến táo bạo tiếng giống giận dữ, "Phế vật, các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Ngay cả một tên phế vật đều bắt không được. Thuộc hạ đang chết. Thuộc hạ vô năng a." "Phanh", cửa bị nặng nề mà đóng lại. Thạch Cơ nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trán. Còn tốt hắn cơ trí. Không phải vậy, hiện tại đã tao ương. Cái này cái gọi là phế vật nguyên lai như thế không chịu nổi một kích. Hắn còn tưởng rằng hắn là cao thủ gì đâu? Xem ra, thế giới này không chỉ có có võ giả tồn tại. Thạch Cơ hé mắt, nhập ra tùy tù, hắn nghỉ ngơi trước một chút, giữ đủ tinh thần, lại chậm chậm nghĩ biện pháp đào thoát. Hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều trị nội tức. Nhưng mà, hắn còn không có vận công bao lâu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt liền xông lên đầu. Thạch Cơ mở trán mắt, cấp tốc hướng phía bên phải nhìn lại, chỉ gặp trên bệ cửa sổ đứng đấy một người. Người kia đưa lưng về phía ánh trăng, cả khuôn mặt đều đắm chìm tại trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy ánh mắt sắc bén. Người kia chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm tỏa ra, tràn mắt ra nhiệt độ nóng bỏng. Thạch Cơ hô hấp cứng lại. Hắn có thể cảm giác được, đoàn kia ngọn lửa màu đỏ cực kỳ tính nguy hiểm. Đây là một tên võ tứ giả, mà lại là một tên cường đại võ tứ giả. Thạch Cơ không khỏi nắm chặt nắm đấm, cảnh giác nhìn xem người tới. Người kia nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, đưa tay vung lên, hỏa cầu như là sao băng, hướng Thạch Cơ đập tới. Thạch Cơ con người co rút lại, vội vàng né tránh. Đồng thời phẫn nộ quát, ngươi điên rồi. Ngươi dám mang ta?" Nam nhân giận dữ hét, "Ta muốn đem ngươi đốt thành tro bụi. Ngươi biết ta là ai sao?" Thạch Cơ cắn răng nghiến lợi hỏi. Thân phận của hắn vô cùng tôn quý, há lại cái này ti tiện sâu kiến có thể tùy ý nhục mạ. "Ta quản ngươi là ai, dù sao ngươi đắc tội Ma Tông, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Thạch Cơ bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai. Giới mắt thế cục đã vượt ra khỏi khống chế của Han Phi. Thạch Cơ không muốn cùng đối phương dây dưa, lúc này quay người muốn trốn. Nam nhân cười khẩy, đưa tay vung lên, hỏa cầu lập tức chia hai viên. Trong phía Thạch Cơ bọc đánh đi qua. Thạch Cơ mắng nhỏ một tiếng, bay vọt bên trên mái hiên, giẫm lên sả nhà hướng về phía trước phi nước đại, ý đồ thoát đi hỏa cầu phạm vi công kích. Nhưng mà, những hỏa cầu kia phản phất mọc thêm con mắt, từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, nóc phòng sập, Thạch Cơ một cái lảo đảo, hung hăng ngã vang ra ngoài. Hắn chật vật nằm rạp trên mặt đất, phẫn hận trừng mắt nhìn hỏa cầu một chút. Hừ, ngươi trốn không thoát, nam nhân hừ lạnh một tiếng, thả người vọt đến, đưa tay chụp về phía bờ vai của hắn. Thạch Cơ vội vàng hướng bên cạnh xê dịch. Hắn vừa đứng người lên, đột nhiên cảm giác thân thể tê dần. Lực lượng trong nháy mắt biến mất, sủi lơ trên mặt đất. Đây là chúng độc. Nam nhân làm càn cười to, châm chọc nói, ngươi thằng ngu này, lại dám khiêu khích người Ma tông. Ta hôm nay không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn cướp đi ngươi linh truyền nước. Ngươi nằm mơ. Ta tuyệt đối sẽ không đem linh truyền nước cho ngươi. Thạch Cơ lạnh lùng nói ra, trong giọng nói để lộ ra một tia ngạo nghễ. Mặc dù bộ thân thể này thực sự quá phế đi, nhưng hắn linh hồn thể nhưng là cường đại. Nam nhân nghe vậy sững sốt một chút, ngươi biết linh truyền nước tác dụng. Nói nhảm. Đây chính là linh truyền nước, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thạch Cơ đáy mắt hiện lên một vòng hàm ý. Những người này thật đem linh truyền nước xem như phò thông nước sao? Dễ cầm như vậy đồ vật, sớm đã bị cấp sạch. Xem ra hắn đến mau chóng khôi phục mới được, nếu không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hừ. Vậy thì thế nào? Chỉ cần giết ngươi, linh truyền nước còn không phải chúng ta." Nam nhân âm trầm nói, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Nói xong, hắn lần nữa hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ trong lòng thầm mắng một tiếng, đưa tay ngăn trở nam nhân công kích. Phịch một tiếng tiếng vang, hai khối lực lượng đụng vào nhau. Thạch Cơ thân thể như diều đứt dây bay ra xa mười mấy mét, ngã rầm trên mặt đất. Nam nhân thấy thế, lập tức đuổi tới. Thạch cơ giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, cố gắng liền chạy, nhưng không có chạy mấy bước, lại ngã lại nguyên địa. Hắn tức giận nhìn chằm chằm đuổi tới nam nhân, tiểu nhân hèn hạ. Nam nhân cười ha ha, ánh mắt hung ác đến cực điểm, ngươi sắp chết đến nơi còn mà miệng. Muối chân hắn điểm nhẹ, cấp tốc nhảy lên giữa không trung. Ngay sau đó, một trưởng võ hướng Thạch cơ, bàng bạc hùng hậu nội lực xen lẫn lồng đậm sát khí sôi trào mãnh liệt, thẳng đến Thạch cơ trán mà đi. Tiếng nổ mạnh to lớn chấn tỉnh toàn bộ đêm tối. Hỏa thế hùng cực, đem chung quanh chiếu lên giống như ban ngày bình thường. Thạch cơ nằm tại trong phế tích, ngược đau nhức kịch liệt không gì sánh được, tiết hầu ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khó khăn trở mình, muốn ngồi dậy, lại cảm giác toàn thân phản phất bị chia rẽ bình thường đau đớn có nhiệt. Đáng giận, Thạch Cơ cắn răng nghiến lợi mắng nhỏ một câu. Thân thể này cũng không tránh khỏi quá yếu, lại bị đánh cho trọng thương như thế. May mắn hắn vừa rồi phản ứng nhanh, tránh thoát một kích chí mạng kia. Nếu không hiện tại đã sớm mất mạng. Mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, nhưng hắn hay là chịu nội thương nghiêm trọng, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Không có khả năng do dự nữa. Thạch Cơ dùng hết chút sức lực cuối cùng đứng người lên, hướng về phía trước chạy hết tốc lực mấy chục mét. Hắn hơi ngừng lại, quay người nhìn lại chỉ gặp sau lưng lựa lớn rừng rực đầy trời tiêu đốt, mắt hắn híp lại, trong mắt lóe ra u lãnh hàn quang tấu xương, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Thạch Cơ cũng không phải là tu giả bình thường, hắn là một tên luyện đan sư, đồng thời còn là một vị tinh thông dược tề đại sư. Hắn đối với cần thiết dược liệu có vượt qua thường nhân cảm giác bén nhạy. Bởi vậy, khi hắn đi vào một nơi nào đó sau, bằng vào bén nhạy khứu giác cùng sức phán đoán, tìm được rất nhiều chân quý dược thảo. Hắn trước đem những này chân quý dược thảo luyện chế thành đan dược, lấy bổ sung nội lực của mình. Các loại nội lực hơi phục sau, hắn lại phục dụng đan dược, vận công chữa thương. Cái làm này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng thắng ở ổn thỏa lại hiệu quả rõ rệt. Điều này cũng làm cho hắn càng đánh càng hăng, một đường đột phá bình cảnh, đặt đến chúc cơ ngũ giai. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã đủ cường đại, nhưng mà, hắn lại quên thế gian này còn có một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn quá mức kiêu ngạo khinh địch, kết quả rơi vào cái thảm bại, còn kém chút ném đi tính mạng của mình. Thạch cơ khoanh chân ngồi dưới đất, điều trị lấy thể nội hỗn loạn nội lực. Đương nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua. Hắn mở to mắt, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái người áo trắng. Những này người hào trang tướng mạo khác nhau, màu da cũng không giống nhau. Nhưng bọn hắn đều có một đôi quỷ dị đỏ mắt, đầu lưỡi đỏ thắm từ khóe miệng chậm rãi rũ ra, như là hốt đã no đầy đủ máu đồng dạng, tàn da yêu dã khát máu con trạch. Thân hình của bọn hắn tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, cùng nữ tử tầm thường không khác. Duy chỉ có gương mặt kia, quỷ quệ đoan người. Thấy rõ hình dạng của bọn hắn sau, thạch cơ con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Lại là hấp hồn ma, chương 697, lấy lại công đạo, 2, chương 697, lấy lại công đạo, 2. Đây là một loại chuyên môn hút và sống linh hồn tà ác ma tộc. Bọn chúng yêu thích hút nữ tử tinh hồn cùng nam tử dương cương chi hồn, nhất là tuổi nhỏ lại mỹ lệ linh hồn. Bọn chúng sẽ lợi dụng nữ tử tinh hồn sức hấp dẫn, đem nó khống chế trở thành ngôi lõi, mà trước mắt đám người này, lại là hấp hồn ma bên trong một chi. Thạch Cơ ánh mắt lẫm liệt đảo qua đám người, trầm giọng hỏi, "Là ai phái các ngươi tới?" Vừa dứt lời, đám người liền đồng loạt nhào về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ nhíu mày, thân hình cấp tốc chấp động, hiểm lại càng hiểm tránh đi bọn này hấp hồn ma. "Các ngươi nếu dám đến chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi." Nói, Thạch Cơ tay phải vung lên, một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay, hắn không chút do dự luốt xuống. Trong đáy mắt, trong cơ thể hắn nóng nảy khí tức biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một cô ôn nhuận mệt mỏi lực lượng. Thạch Cơ trong mắt hơi híp, thừa cơ hướng cách mình gần nhất hấp hồn ma huy kiếm chém tới. Xoẹt một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Hấp hồn ma phát ra một trận kêu gào thê lương, hóa thành một sợi xương mù phiêu tán mà mờ. Những người khác thấy thế, nhao nhao hướng hắn đánh tới. Thạch Cơ nắm chặt trường kiếm, một kiếm tiếp một kiếm, lang lệ tàn nhẫn. Ngắn ngủi vài phút bên trong, hắn đã chém giết 3 tên hấp hồn ma. Nhưng mặt khác 7 tên hấp hồn ma cũng đã dần dần tới gần hắn. Thạch Cơ hít sâu một hơi, ngừng thở. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Nếu không đêm nay liền muốn mạnh tăng nơi này. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua. Thạch Cơ mí mắt giật một cái, thân hình cấp tốc lóe lên. Sắc bén trường kiếm xượt qua người, tại phía sau hắn lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Thạch Cơ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa xuất hiện một người mặc đấu đồng màu đen nam nhân. Nam nhân đưa lưng về phía ánh sáng, dưới áo choàng khuôn mặt mơ hồ không rõ. Nhưng từ lộ ra da thịt đến xem, người này niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Người là ai? Thạch Cơ cảnh giới nhìn chăm chú đối phương. Hắn luôn cảm thấy đối phương cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Dưới áo choàng truyền đến một trận khàn khàn tiếng cười. Tràn đầy trào phúng ý vị, nam nhân quay người mặt hướng Thạch Cơ, lưỡi khí bình thản phun ra ba chữ, "Ta là cha ngươi." "Làm càn!" Thạch Cơ giận dữ hét, "Tiên tiểu tử hỗn trướng này cũng dám vũ nhục hắn." Thạch Cơ rút ra trường kiếm, chỉ vào nam tử mặc áo choàng người âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành thịt vụn, vì ta cha mẹ báo thù." Nói hắn rút kiếm phóng tới nam tử mặc áo choàng người. Cha mẹ của hắn là tân huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thấm hậu, nhưng mà về sau, phụ mẫu bị một trận biến cố song song qua đời. Thạch Cơ vì báo thù, lẻ loi một mình sông sáo giang hồ. Tại hắn 16 tuổi năm đó, rốt cục chính tay đâm hấp thụ phía sau màn kia. Nhưng ai biết, phụ thân lúc sắp chết lại nói cho hắn biết, chân chính hại bọn hắn một nhà căn bản không phải hấp thụ phía sau màn kia, mà là những này hấp hồn ma. Phụ thân của hắn cùng mẫu thân là bị hấp hồn ma hút không nguyên khí mà chết. Thạch Cơ sau khi nghe nói, chấn kinh đến không phản bác được. Hắn vẫn cho là hại cha mẹ của hắn hung thủ là hung tàn mãnh thú, sao lại lại là những này nhìn như hình người ác ma? Cha mẹ của hắn cả đời chính nghĩa, chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì việc trái với lương tâm, tại sao lại đưa tới như vậy tai họa ngập đầu? Thạch Cơ vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với hắc hồn ma kỵu hận, khát vọng lập tức đưa chúng nó chém giết, báo thù cho cha mẹ tuyết hận. Nhưng mà, hắn biết rõ không có khả năng hành sự lỗ mãng, bởi vì hắc hồn ma am hiểu mê vẫn chi thuật, huyền thuật cao siêu. Một khi hắn tùy tiện xâm nhập với cảnh, rất dễ dàng bị hắc hồn ma mê hoặc tâm trí, biến thành bọn chúng nô bộc. Thạch cơ tuyệt không cho phép chính mình lâm vào dạng này hoàn cảnh. Thế là, hắn nhịn đau rứt bỏ một bộ phận nguyên thần, mới lấy thoát đi với cảnh. Bây giờ, hắn chỉ còn lại có một vòng còn sót lại ý thức, tại thế gian mịt mờ này phiêu bạt. Không nghĩ tới, tại cái này, nơi hoang vu không người ở Vậy mà gặp một cái nhỏ yếu hấp hồn ma, mà lại cái này hấp hồn ma còn hấp thu cha mẹ của hắn Âm Dương Châu bên trong tinh khiết âm hồn. Nếu có thể hấp thu cái này hấp hồn ma âm hồn, hắn nhất định có thể tấn thăng thành công. Cơ hội như vậy, hắn tuyệt không thể bỏ lỡ. Thạch Cơ cắn chặt răng, không tiếc hao tổn tu vi, cưỡng ép giải trừ huyễn cảnh giam cầm. Hắn rêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra ngoài, thân hình lảo đảo, lùi lại mấy trượng, suýt nữa té ngã. Đáng chết hấp hồn ma. Thạch Cơ nhìn hằm hằm phía trước, cắn răng nghiến lợi mắng. Tiểu tử, bản tôn vốn là muốn lưu ngươi một mạng, để cho ngươi trở thành ta mới nô bộc. Không nghĩ tới ngươi dám chống lại ý chí của ta. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ngươi phụ mẫu đi." Nam nhân thanh âm lạnh lùng vang lên. Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ liền cảm thấy bên người hàn khí bức người, đàng đàng sát khí. Ngay sau đó, một cú áp lực cực lớn đập vào mặt. Trong lòng của hắn thầm máng một tiếng, vội vàng thi triển ngự phong quyết, thân hình phi tốc bắt đi. Nhưng mà, hắn vừa mới khởi hành, một đạo màu đen hư ảnh liền bỗng nhiên chặn đường đi của hắn lại. Lại làm một chưởng hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắn. Thạch Cơ máu tươi rưng rạo, chất vật ngã nhào trên đất. Hắn chống đất, khó khăn bò người lên. Có thể vừa đứng vững gót chân, trước người bóng đen liền bổ nhào mà đến. Thời gian trong nháy mắt, Thạch Cơ bị đạp lăn mấy lần. Mỗi lần hắn vừa đứng lên, bóng đen liền sẽ xuất hiện, đem hắn lần nữa ép đến trên mặt đất. "Hỗn đản, ngươi đến tụt cùng là ai? Lại dám đánh lên ta?" Thạch Cơ tức hồn hề mắng. Hắn đường đường võ hoàng đỉnh phong cương giả, lại bị một cái nho nhỏ hấp hồn ma đánh cho chật vật như thế. "Hừ, bản tôn chính là Phệ Hồn quý tộc đại thế ti." Bóng đen ngạo mạn hất cằm lên, trong giọng nói tràn đầy cao quý cùng ưu nhã. "Phệ Hồn quý tộc." Thạch Cơ chố mắt chỉ chốc lát. Vệ hồn quý tộc tại Bắc Cương quốc thế, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy quý tộc, nghe nói thực lực cực mạnh, thủ đoạn thân bí. Nhưng hắn làm sao chưa từng nghe nói qua Bắc Cương còn có cái vệ hồn quý tộc. Thạch Cơ một bên ngăn cản bóng đen công kích Mãnh Liệt, một bên nghi ngờ hỏi: "Ngươi là quý tộc vị nào đại thế thi?" Bóng đen lạnh lùng câu lên khẽ môi, lộ ra nụ cười chế nhạo, bản tọa chính là đương đại thứ nhất Quỷ Vương. "Cái gì?" Thạch Cơ kinh ngạc hô. Bắc Cương quốc lại có Quỷ Vương? Mà lại là trong truyền thuyết chí cao vô thượng Quỷ Vương. Ngươi không phải nhân loại sao?" Thạch Cơ nghi ngờ nói. Bóng đen cười ha hả: "Nhân loại ngu xuẩn." Chúng ta quý tộc là thần linh sáng tạo chủ tộc, sớm đã thoát thai hoàn cốt, không còn là nhân loại. Chúng ta có thể thu nạp giữa thiên địa dơ bẩn nhất đồ vật, cũng có thể vận dụng thiên địa linh khí. Thạch Cơ nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn từng tại bản cổ tịch nào đó bên trên thấy qua liên quan tới quý tộc ghi chép, nhưng ghi chép cũng không kỹ càng, cho nên hắn đối với quý tộc ấn tượng cũng không sâu sắc. Hắn một bên chiến đấu vừa nói, những quý tộc đều là người nuôi đi. Người rốt cuộc là ai? Muốn nuôi bao nhiêu quý tộc? Bóng đen nghe vậy, trầm mặc một lát, tựa hồ đang do dự. Ngươi như ngoan ngoãn đầu nhập vào bản tôn, bản tôn có lẽ sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh. Thạch Cơ nhế mày cười nói, cái kia nếu là ta cự tuyệt đâu. Hắn chưa bao giờ có thần phục với người tòi quen. Càng khinh thường cùng gì loại làm bạn. Bóng đen cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên đình chỉ công kích, sâu kín mở miệng nói, ngươi sẽ đã ứng, bởi vì ngươi sẽ không chết. Chương 698, khốn tại trong đó, mục, chương 698, khốn tại trong đó, mục. A. Vì sao? Thạch Cơ tỏ mặt hỏi. Bóng đen âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu không chịu quy thuận, bản tôn có thể đem ngươi luyện chế thành khối lỗi. Ngươi muốn đem ta luyện chế thành khối lỗi? Thạch Cơ khệ miệng kiên quyết, lộ ra một tia khinh thường. Nét mặt của hắn mặc dù nhẹ nhõm, nhưng đáy mắt quang mang lại càng phát ra kiên nghị băng lãnh. "Ngươi không sợ sao?" Bóng đen nhíu nh mày, hơi nghi hoặc một chút. "Sợ? Sợ hữu dụng không?" Thạch Cơ hỏi ngược lại, tiếp tục nói, "Nếu quyết định đánh với ngươi một trận, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự đi. Bản lĩnh của ngươi, bản tôn thừa nhận không kém. Nhưng muốn thắng nội bản tôn, quả thực là si tâm vọng tưởng bóng đen lắc đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Thạch Cơ ngoác ngoác khóe môi, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, "Có đúng không? Vậy chúng ta chờ xem." Hai bóng người va chạm lần nữa cùng một chỗ. Trong chốc lát, trung quanh cổ cây bay tán loạn, nhánh cây bẻ gãy. Tảng đá bạo liệt, bùn đất văng khắp nơi. Từng lớp từng lớp dư kình khuyết tán ra đến, đem phụ cận tất cả cây cối hoa cỏ đều phá hủy hầu như không còn. Bất quá thời gian qua một lát, sơn lâm lớn như vậy đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Lại làm một cái chọc kích, Thạch Cơ lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn ngước mắt nhìn về phía bóng đen đối diện, ánh mắt lấp lóe không yên. Gia hỏa này, so với hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Hắn đã tận lực đánh giá cao thực lực của mình, nhưng kết quả chứng minh, hắn còn đánh giá thấp đối thủ. Thạch Cơ ho kịch liệt tấu lấy, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Hắn chậm rãi ngồi dậy, lao đi khẽ miệng máu tươi, nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia hừ lạnh nói, ngươi sẽ không một mực thắng được đi. Bóng đen phát ra bén nhọn chói thay nụ cười quỷ quệ tâm thanh, không thử một chút nhịn, làm sao ngươi biết? Thân hình của hắn hóa thành một sợi hắc yên, tiêu tán ở giữa không trung. Thạch cơ hai mắt nhắm lại, toàn thân trên dưới huyền lực phung trào, hắn bánh lực đạp một cái, thân thể đẳng không mà lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi hắc vụ xâm nhập. Nhưng hắn lại không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Hắn vừa mới bật lên, hắc vụ tựa như rắn giống như nhúc nhích, cuốn lên mắt cá chân hắn. Thạch cơ bị hắc yên lôi kéo mất đi cân bằng, trùng điệp càng xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn dậy rửa lấy đứng dậy, lần nữa nếm thử bay vọt. Nhưng mà, hắc vụ kia phảng phất dính tại trên người hắn, gắt gao quấn quanh lấy hắn không tha. Trong hắc vụ truyền đến một trận cuồng vọng nghe răng cười, mặc cho ngươi bản lĩnh thông thiên, hôm nay cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Thạch Cơ nghiến răng nghiến lợi, gầm thét một tiếng, "Đi ra!" Hắn huy kiếm chém ra, bàng bạc kiếm khí sẽ rách hắc vụ, nhưng hắc vụ vẫn có một bộ phận trăm chú quấn ở trên người hắn. Trong hắc vụ truyền đến dữ tợn chế giễu. Trong chốc lát, hắc vụ cấp tốc ngưng tụ, đông nguyên nhào về phía Thạch Cơ. "Nhìn thấy không? Đây chính là ta quỷ vực. Chỉ cần ta bất diệt, mặc cho ngươi bản lĩnh lại lớn." cũng đừng hòng đào thoát. Uỷ khí màu đen hóa thành lợi trảo, hung hăng nhào về phía Thạch Cơ đầu. Ngươi quả thật có chút năng lực. Thạch Cơ nheo miệng lên, nhưng muốn bằng những này giết ta, còn chưa đủ. Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ cánh tay phải đột nhiên nở lớn, gân xanh nổi lên. Hắn đấm ra một quyền, mang theo thế lôi đỉnh và quân, đập ầm ầm tại bóng đen trên lòng ngực. Bóng đen lòng ngực trong nháy mắt lóm, phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, nện ra một cái hô to. Ngươi dám làm tổn thương ta, bóng đen kinh hãi và phẫn. Chỉ là quý tộc, dám ngưu toan điều khiển bản vương. Thạch Cơ đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới bóng đen. Trong mắt của hắn lửa giận cháy hung hực. Gia Hỏa này dám ở trước mặt hắn ra vẻ? Thạch Cơ gầm ghét, chịu chết đi. Hắn điên cuồng trút xuống ra xôi chảo mảnh liệt về lực, như là mãnh thú xuất lồng, quét sạch toàn bộ đêm tối. Bóng đen linh hồn bị thương nặng, đau đến thân thể vẫn mẹo run rẩy. Thân thể của hắn bị khủng bố uy áp áp chế, không cách nào động đậy. Bóng đen chịu đựng đau nhức kịch liệt, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thạch Cơ cười lạnh, ngươi coi bản vương là kẻ ngu sao? Bản vương thà ngươi, ai tới cứu bản vương? Gia Hỏa này là quỷ vực chi chủ, tu luyện tà công. Dù la chỉ còn tàn hồn, cũng không thể để hắn đào thoát. Thạch Cơ hai mắt huyết hồng Sắc ý nghiêm nghị, "Ngươi không chịu thả ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi đạt được." Bóng đen đoán độc nói ra. Nó vốn định thừa dịp Thạch Cơ không sẵn sàng, đoạt xá nhục thể của hắn. Giạng này, Thạch Cơ tính mệnh liền nằm giữ tại trong tay nó. Thạch Cơ giảo hoạt đến cực điểm. Trước cô y yếu thế, giả ra bộ dáng yếu ớt dẫn dụ nó mắc câu. Cuối cùng, vậy mà xử xuất vô kỹ. Loại này quỷ dị khó lường vô kỹ, nó chưa bao giờ thấy qua. Bóng đen hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hắc khí cuồn cuộn. Nam nhân này phải chết. Bằng không đợi hắn khôi phục thực lực, lại thêm vô kỹ, rất dễ dàng liền có thể tìm tới nó sở hở. Nó nhất định phải bắt lấy cơ hội này diệt trừ Thạch Cơ. Bóng đen trong mắt lóe lên một tia hung ác. Đột nhiên, nó ngón tay chỉ hướng Thạch Cơ phần lưng huyền vị. "Ta biết ngươi sơ hở ở nơi nào, ta cái này tiễn ngươi lên đường." Nó thôi động thể nội còn sót lại lực lượng, hóa thành một đạo hắc ảnh nhào về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ phát giác được nguy hiểm, vội vàng điều động huyền lực ngăn cản. Nhưng mà, bóng đen lại phản phất xuyên thấu bình thường. Sau một khắc, một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại ăn mòn đan điền của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Thân thể của hắn nổ tung, máu thịt be bé bét. Thạch Cơ nằm ngửa trên đất, con ngươi thất trăn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn rõ ràng đã cảm giác không thấy đau đớn, thậm chí cảm giác được thể nội huyền lực ngay tại không ngừng tuôn ra. Thế nhưng là, hắn lại còn còn sống. Thạch Cơ kích động mở to mắt, nhìn về phía giữa không trùng áo đen quỷ ảnh. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn ra hắn tuấn tú tuổi trẻ khuôn mặt. Thạch Cơ trừng to mắt, không nháy mắt theo dõi hắn, tự lẩm bẩm, "Tiểu Hoàng Hữu, cái này quỷ vực bên trong quái vật. Vậy mà cùng Tiểu Hoàng Thúc trưởng đến giống nhau như lúc." "Ân, áo đen quỷ ảnh nhíu mày, ngươi tại sao lại biết tên của ta?" Thạch Cơ ngây ngẩn cả người. Người trên thế giới này đều biết sợ cốt công phu có hai vị công tử. Tiểu Hoàng thúc Sở Vân Triệt mấy năm trước liền rời kinh đi buôn doanh, rất ít lộ diện. Bởi vậy, biết người của hắn cũng không nhiều. Duy nhất có thể xác định hắn tồn tại người, chỉ có Mộ Phi Tô Nguyệt Hoa cùng phụ thân Sở Vân Phong. Nhưng phụ thân cùng Mộ Phi đều đã qua đời. Thạch Cơ hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, "Ta là Sở Vân Châu nhi tử Thạch Cơ." Áo đen quỷ ảnh nghe vậy, thần sắc cứng đờ. Năm đó trong trận chiến tranh kia, Sở Vân Châu bị bọn hắn ma quân trọng thương, suýt nữa mất mạng. Sở Vân Châu may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng thực lực giảm lớn, từ đây mai danh ẩn tích, đi xa biên cương, lại chưa lộ diện. Hắn làm sao có thể có nhi tử? Áo đen quỷ ảnh ánh mắt Mely. Đô nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, hắn run lên bần bật, ý nghĩ này để hắn dùng mình. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, thi triển bí thuật đem linh thức nhìn về phía quỷ vực bên ngoài thế giới, tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà, linh thức của hắn vừa mới đưa đến một nơi nào đó, liền bị một loại lực lượng vô hình ngăn cản. Bóng đen sắc mặt đại biến, lực lượng của ta, vậy mà không cách nào xuyên qua thế giới. Mảnh đại lục này ngăn cách với đời, toàn bộ sinh linh đều bị cầm tù nơi này, không cách nào đạo thoát. Hắn là trên mảnh đại lục này vô thượng cường giả, có thể điều khiển vân vật. Chương 698, hậu đại trong đó, 2 chương 698, khốn tại trong đó. 2. Nhưng mà, hắn lại không cách nào rời đi mảnh đại lục này, bởi vì thiên đạo không cho phép. Hắn làm cho này phiến đại lục thiên đạo chi chủ có thể nào hướng thiên đạo khuất phục. Bóng đen trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, một cái ác độc suy nghĩ tại trong lòng hắn dâng lên. Nếu không cách nào rời đi, vậy hắn liền cưỡng khoát chiếm lĩnh mảnh đại lục này. Dù sao hắn đã là cái người chết, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Dù cho chiếm cứ mảnh đại lục này, hắn cũng vô pháp chính thức có được cỗ này hoàn mỹ nhục thân, không cách nào tiếp tục tu luyện. Đã như vậy, hắn không bằng mượn nhờ bộ thân thể này lực lượng Tuấn Thiên Đạo khởi sướng trùng kích. Nếu như hắn đột phá cái này giang cẩm, cái kia sẽ nên đón một mạnh thiên địa mới. Nếu như thất bại, cũng bất quá là một sợi tàn hồn tiêu tán, một lần nữa biến thành cô hồn dã quỷ thôi. Nhưng mà, kế hoạch của hắn còn chưa áp dụng, liền nghe đến một đạo trầm thấp viêm thai lại băng lãnh như xương thanh âm bên tai bờ vang lên. Thạch Cơ lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại đoàn bóng đen kia bên trên, xem ra, ngươi chính là quỷ tu bên trong lão tổ tông. Bóng đen toàn thân run lên, trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi cùng sợ hãi. Vẹn vẹn giao phong ngắn ngủi, tên nhân loại này liền khám phá thân phận của hắn. Chuyện này quá đáng sợ. Ta là Quỷ vực chí tôn, ngươi như tứ thời, liền mau thả ta, bóng đen âm thanh kêu lên. Thạch Cơ khẽ miệng hơi nhếch, chậm rãi nâng lên tay trái, chỉ hướng bóng đen, ngươi biết ta am hiểu nhất cái gì sao? Cái gì? Bóng đen vô ý thức hỏi. Thạch Cơ thân âm bình tĩnh thong dong, tại bóng đen bên thái phiếu đãng. Phong ấn. Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một đạo bạch mang, hướng bóng đen bao phủ tới. Trong chốc lát, bóng đen phát ra thê thảm tiếng lên. Bạch mang bên trong lẫn chứa phong ấn trận pháp lực lượng, trong nháy mắt đem hắn chăm chú chói buộc, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, Đưa tay bắt lấy bóng đen, đem nó nhét vào trong cơ thể mình. Hắn không chút do dự hung hăng bóp nát bóng đen. Một đoàn hắc vụ tử trên người hắn bạo phát đi ra, triệt để cho bụi. Ngay sau đó, Thạch Cơ cảm thấy trong thân thể truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Thân thể của hắn phản phất bị nặng sinh sinh chống ra, mỗi một tác gia thịt đều tại nhận thụ lấy đau nhức kịch liệt. Trong lòng hắn giận mình, cố nén đau nhức kịch liệt, vận chuyển hồn độ quyết, cố gắng cân bằng thân thể trạng thái. Rốt cục, đang kéo dài mấy phút đồng hồ đau nhức kịch liệt đằng sau, Thạch Cơ hít sâu một hơi. Toàn thân đau nhức kịch liệt hơi giảm bớt một chút. Nhưng hắn vẫn toàn thân sủi lơ vô lực, liền đứng lên khí lực đều không có. Bất quá, chí ít có thể để tránh mạnh ngồi thở một ngụm. Thạch Cơ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lấy ra đan dược, nuốt vào chữa thương. Một lát sau, hắn cảm giác hơi dễ chịu một chút. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có bỏ sót bất kỳ vật gì sau, liền bắt đầu thu thập trên đất thi hài, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hắn mới vừa đi một bước, cũng cảm giác được dưới chân giẫm lên thứ gì. A. Thạch Cơ nghi ngờ ngồi xổm người xuống, lấy tay sờ lên. Súc tu gấm áp mà mềm mại. Hắn tối đầu cẩn thận xem xét, phát hiện đây là một viên ngọc bội. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có nữ hải tử mang đồ vật? Miếng ngọc bội này tạo hình tinh mỹ, toàn thân trắng như tuyết trơn bóng, tính chất ôn nhuận như ngọc. Thạch Cơ nhíu mày, xuất ra một cây ngân châm thử một chút. Ngọc bội không nhúc nhích tí nào. Ngọc bội kia chất liệu nhìn không sai. Thạch Cơ ước lượng ngọc bội hẳn là rất đáng tiền. Hắn tiện tay đem ngọc bội ôm vào trong lòng, tiếp tục tiến lên. Đi tới đi tới, Thạch Cơ phát hiện có chút không đúng. Hắn làm sao càng đi càng vắng vẻ. Hắn nhớ kỹ chính mình vốn là dự định về sở gia, nhưng bây giờ hắn giống như đi làm đường. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta là đường? Thạch Cơ nhíu nhíu mày, quyết định thay cái phương hướng đi. Kết quả, hắn lại lượn quanh một vòng vẫn không có tìm được đường trở về, hắn đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Thạch Cơ ngồi tại một gốc cổ thụ bên cạnh, ngồi xếp bằng. Lần này, Thạch Cơ vận khí cũng không tệ lắm. Hắn ngồi một lát, cũng cảm giác được một cỗ quen thuộc dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân. Thạch Cơ mở to mắt, kinh ngạc túi đầu xem xét. Chỉ gặp hắn phần bụng toát ra một đoàn vầng sáng màu trắng loãng. Thạch Cơ sửng sở, lập tức cười, không hổ là hỗn độn quái ta, thế mà ngủ một giấc đã đột phá. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, dẫn đạo linh lực tại toàn thân du đấu. Không lâu sau đó, linh lực ổn định lại. Thạch Cơ chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Chúc mừng ký chủ thuận lợi tấn giai võ sư cảnh giới trong đầu thanh âm vang lên. Tấn cấp võ sư? Hắn nghi ngờ thầm nói, ta rõ ràng vừa mới tiến vào võ sĩ cảnh giới, tại sao lại đột nhiên tấn cấp đến võ sư? Loại này quỷ dị tình huống để hắn cảm thấy rất không thấu. Ký chủ, hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài dung hợp quỷ vực chí tôn lực lượng, thể chất đạt được thủy biến, tốc độ tấn cấp gấp bội hệ thống hồi đáp. Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng dâng lên càng nhiều nghi hoặc. Hắn rõ ràng không có dung hợp quỷ vực chí tôn nguyên thần a. Vì cái gì thể chất của hắn sẽ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu? Hệ thống ngũ khí tràn đầy vui vẻ, các loại ký chủ sau này tu vi cao siêu hơn, có lẽ liền sẽ lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó chỗ. Thạch Cơ khẽ gật đầu. Hắn nâng tay phải lên, năm cái tinh tế xinh đẹp ngón tay phóng ánh sáng long lanh, tựa như dương trì bạch ngọc. Đôi tay này đã từng chém giết qua vô số yêu tộc cùng quỷ tộc, dính đầy máu tươi. Bây giờ, nó lại sạch sẽ thuần khiết, tựa như mới sinh hài nhi ngón tay, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Ta có thể cảm giác được trong thân thể có hai nơi đặc thù khiếu huyết, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng thần kỳ. Thạch Cơ tự nhủ, hai cái này khiếu huyết đến cùng có tác dụng gì đâu? Thạch Cơ trầm ngâm một lát, lần nữa vận chuyển lên Hỗn Độn Quyết. Nương theo lấy văn minh như sấm tiếng vang, trên bầu trời lôi vân cấp tốc tụ lại mà đến. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, lại là lôi tiếp. Ta lúc này mới tấn cấp mấy giờ a? Thạch Cơ chố mắt chỉ chốc lát, sau đó giơ bàn tay lên, năm ngón tay tựa như óng ánh sáng long lanh một thạch. Chẳng lẽ nói, ta lại phải tấn cấp? Thạch Cơ trong lòng khiếp sợ không thôi, tốc độ tấn cấp này, đơn giản so ăn tiền đan còn nhanh. Hắn vội vàng bình tĩnh lại, hết sức chăm chú đầu nhập tu luyện. Không lâu sau đó, hắn lần nữa nên đón thời cơ đột phá. Thạch Cơ trong lòng mừng rỡ và phấn khích, lập tức che đậy lại ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, thỏa thích tu luyện. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Lúc này Thạch Cơ đã đạt đến cửu phẩm võ sĩ đỉnh phong cảnh giới. Trong lòng của hắn âm thầm vui vẻ, mặc dù loại này tốc độ tấn cấp để hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng tại dự liệu của hắn Phạm Vi bên trong. Dù sao, hắn nhưng là xuyên qua mà đến. Đừng nói võ sĩ cảnh giới, dù là chỉ là võ độ nhất phẩm tu vi, hắn cũng có lòng tin miểu sát trong thế giới này võ sư, võ hầu bọn họ. Đương nhiên, Thạch Cơ cũng không có vị vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết rõ, con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Mục tiêu của hắn là xưng bá toàn bộ Huyền Hoang đại lục. Khi Thạch Cơ điểm tích lũy tích lũy đến 200 lúc, hắn rốt cục đỉnh chỉ tu luyện. Mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vui sướng quá mang. Không nghĩ tới, hắn vậy mà bằng vào lực lượng của mình, nhất cử bước vào võ sĩ cảnh giới. Cứ như vậy, hắn liền có được đủ thực lực. Thạch Cơ nắm chặt song quyền, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Không biết vị kia quỷ vực chí tôn đến tột cùng là lai lịch gì. Thạch Cơ nheo lại hai con ngươi, lâm vào trầm tư. Chương 699, khí tức suy yếu, 1, chương 699, khí tức suy yếu, 1. Thế giới này tồn tại rất nhiều thế lực Trong đó có Quỷ vực. Nghe nói, tại Viễn Hoang Đại Lục bên trên, trừ Võ Hoàng, Võ Thánh bên ngoài, còn có một số bí ẩn siêu cấp thế lực, thực lực sâu không lường được. Vị này Quỷ vực chí tôn nếu là chí tôn vị trí, thực lực nhất định viễn siêu cùng cảnh giới người tu hành. Nếu như có thể cùng Quỷ vực chí tôn giao hảo, hắn con đường tu luyện không thể nghi ngờ sẽ thông thuận rất nhiều. Đang lúc Thạch Cơ suy tư thời khắc, đột nhiên cảm thấy đầu một trận đau đớn. Hắn vuốt vuốt thái dương, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới. "Các ngươi là ai?" hắn lạnh lùng quát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Một nam hai nữ nối đuôi nhau mà vào. Đi đến bên giường, cầm đầu người áo đen lạnh lùng mở miệng nói, "Phụng bội hạ chi mệnh, mang ngươi hồi cùng." Vừa dứt lời, hai tên thị vệ liền vọt tới trước giường, muốn bắt Thạch Cơ. Làm cản, Thạch Cơ gầm thét một tiếng, bỗng nhiên tung bay giường chiếu, hướng hai tên thị vệ đánh tới. Một trận khói bụi tán đi sau, Thạch Cơ sặc đến thẳng Ho Khan, "Ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất lập tức cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí." Hắn tiếng nói khàn khàn trầm thấp, như là kim thiết ma xoa giống như chói tai. "Hừ, cố làm ra vẻ." Người áo đen cười nhạo một tiếng, từ bên hông rút ra chủy thủ, gờ hướng Thạch Cơ đánh tới. Một bên khác Hai tên nữ thị vệ cũng rút vũ khí ra, công hướng Thạch Cơ. Công kích của các nàng sảo trá tàn nhẫn, chiêu thức lăng lệ, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ. Thạch Cơ nhíu những mày, thân hình nhanh nhẹn tránh né lấy công kích của các nàng. "Ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Hai tên nữ thị vệ lên nhau, thử lạnh nói, "Chế vật, chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không chế phục được ngươi sao?" Các nàng cùng nhau xuất đao bộ về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ nghiêng người chổng tránh, một cước đá ngã lăn cái bàn, đem cái ghế vọt tới hai tên nữ thị vệ. Cái bàn sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, cản trở hai tên nữ thị vệ tiến công. Từa dịp này thời cơ, Thạch Cơ bay lên không Phật lên, nhảy lên đồ tượng. Người áo đen quát chói thai một tiếng, vài thanh trường kiếm chóng rống bay vụt mà đến, đâm xuyên vết tượng, đính tại Thạch Cơ dưới chân. Thạch Cơ thân thể cứng ngắc, một cước giẫm tại trên mũi kiếm, cắn răng nghiến lợi nói: "Các ngươi khinh người quá đáng." Các người áo đen cười lên ha hả: "Đồ phế vật, ngươi cho rằng chạy trốn tới chân trời góc biển mới có thể sống sót sao?" Bậy hạ đã ban bố chiếu lệnh, chiếu cáo thiên hạ: "Phàm là có thể giết chết ngươi người, đều có thể đi lĩnh thưởng. Thứ thảy, liền ngoan ngoãn tuốc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về lĩnh tội." Thạch Cơ cắn răng, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Xem ra cái này Quỷ vực chí tôn là cái lạm sát kẻ vô tội tàn bạo chi đồ, vậy mà tuyên bố khủng bố như thế tin tức. Thạch Cơ nhếch miệng, khoe miệng nổi lên một vòng kỹ xảo độ cong. Nhiệm vụ của hắn mục tiêu chính là thu phục Quỷ vực, hoàn thành nhiệm vụ này. Cương địch như thế, há có thể tùy tiện bỏ lỡ. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đầu bóng đen thoát ra cửa sổ. Bắt hắn lại. Người áo đen lệ thanh nổ lóng, co càng liền đuổi. Ban đêm vùng đồng nội đặc biệt yên tĩnh. Thạch Cơ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chạy tới một chỗ địa phương vắng vẻ. Đây là một tòa cũ nát trại viện. Thạch Cơ đứng tại đầu ngõ. Ngẩng đầu quét mắt bốn phía một chút, hắn khẽ cười một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy vào trong chật viện. Vừa xuống đất, liền có mấy cái mũi tên phong tới, đánh vào trên ngực của hắn. Thạch Cơ phun ra một ngụm tụ huyết, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên nóc nhà, mấy tên cung nội thủ đang tay cầm cung tiễn, ngắm chuẩn lấy hắn. Muốn chết. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông như kiếm, hướng nóc nhà chém tới. Thân hình của hắn linh hoạt nhanh nhẹn, nhẹ nhõm nhẹ né tránh mũi tên công kích, phản thủ làm công, chém đứt dây cung. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mái hiên cung nội thủ nhao nhao rơi xuống. Thạch Cơ nhấc chân đạp vào nóc nhà, hướng phía cuối hẻm chạy như điên. Một chi mũi tên vạch phá không khí, chạy nhanh đến, đâm về Thạch Cơ phần lưng. Thạch Cơ đột nhiên quay người, đưa tay kẹp lấy chi tiêm mũi tên. Hắn vung cánh tay ném ra, đem người đánh lén kia bắn thành cái sảng. Hắn một hơi xông ra ngõ nhỏ, dọc theo khu phố tìm kiếm khắp nơi chỗ ẩn thân. Thạch Cơ thấp giọng chửi mắng, hé mở dưới mặt nạ, hắn giữ tận vận vẹo biểu lộ như ẩn như hiện. Vết thương chưa khép lại, lần này kịch liệt chạy để hắn đau đến cơ hồ muốn vỡ ra đến. Nhưng vì mau chóng thoát khỏi nguy hiểm, hắn chỉ có thể cố nén. Thạch Cơ nương tựa theo ký ức, hướng thành Nam Phương hướng đi đến vừa bước vào một nhà tự lâu, hắn liền cảm thấy mí mắt Bỗng Nhiên nhảy một cái. Tại sao lại có cố sát khí? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh hàn quang tấu xương từ đỉnh đầu lướt qua. Thạch Cơ thần kinh trong nháy mắt căng cứng, đột nhiên hướng một bên nhảy tới. Trường kiếm sát gương mặt của hắn sẽ qua, kiếm khí sắc bén cắt bị thương da của hắn. Áo bào bị xé nứt, lộ ra hắn tái nhợt như tuyết da thịt. Thạch Cơ nheo lại hai con ngươi, nhìn về phía đối diện người bịt mặt. Các hạ là người nào? Người bịt mặt lạnh lùng hồi đáp, ta chính là quỷ vực chí tôn dưới trướng, Diêm La điện địa chủ, U Minh. U Minh thanh âm khàn giọng khô khốc, tràn đầy nồng đậm tốc sát chi khí. Diêm La Điện, Quỷ vực chí tôn người. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Xem ra, cái này Diêm La Điện là hướng về phía hắn tới. Hôm nay, ta phụng điện chủ chi mệnh, chuyên tới để lấy tính mạng ngươi. U Minh hừ lạnh một tiếng, để kiếm lần nữa cũng tới. Trường kiếm đâm tới, mang theo lạnh thấu xương cương phong. Thạch Cơ cấp tốc trốn tránh, nổ vang nổ tung, nóc nhà bị đánh ra một cái độc lớn. U Minh thừa cơ đột kịp, hai người triển khai một trận quyết chiến. Thời gian dần qua, Thạch Cơ bắt đầu rơi xuống hạ phòng. Diêm La Điện chủ tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, lấy âm tà trừ danh, chuyên môn hút nhân thể tinh nguyên đến tăng cường tu vi của mình. Mà lại, Diêm La am hiểu sử dụng phi tiêu ám khí, thủ pháp quỷ dị hay thay đổi. Mặc dù Thạch Cơ cũng tu luyện qua một chút võ công triều thức, nhưng cùng Diêm La điện chủ tướng so, lại là cách biệt một trời. Hắn càng đánh càng cố hết sức, trên cánh tay truyền đến trận trận nhói nhói, phảng phất có thứ gì tại chui vào da của hắn. Coi chừng sau lưng, Thạch Cơ phát giác được nguy hiểm, lập tức hướng mặt bên lẩn đi. Diêm La thuận thế tới gần, vung vậy lưỡi dao chém về phía Thạch Cơ lưng. Máu tươi vẩy ra, quần áo bị nhuộm đỏ. Thạch Cơ che vết thương, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạ độ. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diêm La, thật không thể đem hắn tiên đao vặn qua. Diêm La Ha Ha cười nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ tử thi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Thể cơ con người co rút lại, một giây sau, hắn toàn thân tốc gãy dựng lên, một cú cực hạn uy áp kinh khủng đánh tới. Hắn xoay người nhìn lại, Diêm La đã tới gần, một chưởng vỗ ở trên lồng ngực của hắn. Thể cơ bị đánh đến bay rất ra ngoài, đụng gãy 3 cây, cây cột. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn cái kia áo đen che mặt nam nhân, hai mắt cơ hổ muốn phun ra lửa. Diêm La đứng chắp tay, khinh miệt cười nhạo nói, tồn tại như sâu kiến. Hôm nay liền để ngươi biết, ai mới là bá chủ thực sự. Vừa dứt lời, hắn lại liên tục hai đập nện hướng Thạch Cơ. Chương 699, khí tức suy yếu 2, chương 699, khí tức suy yếu 2. Thạch Cơ dốc hết toàn lực né tránh, nhưng Diêm La thực sự quá mạnh, công kích của hắn luôn luôn khó mà tránh né. Lại một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cung điện run rẩy kịch liệt. Thạch Cơ lần nữa thổ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe môi nứt lên nhàn nhạt vết máu, nhìn tràn ngập nguy hiểm. Ngươi còn chưa có chết. Diêm La tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đây chính là hắn tất sát tuyệt học Cửu U Ma Quái Ta. Thạch Cơ lao đi khóe miệng vết máu Trong mắt tràn đầy ngoan lệ cùng quyết tuyệt, hắn chậm chạp mà kiên định đứng người lên, tuấn Diêm La đi đến. Diêm La nhíu mày nói muốn chết. Hắn hai tay há vung lên, vô số mai màu đen dao gam phá không mà ra, bắn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ bước chân chưa ngừng, đối diện xuống tới, tùy ý dao gam đâm vào thể nội, máu tươi văng khắp nơi. Diêm La nói liên tục hai tiếng không sai, hưng phấn mà nói ra, tiếp tục. Hắn một trưởng vỗ hướng Thạch Cơ đầu. Thạch Cơ không chút do dự đưa tay cầm Diêm La cổ tay. Diêm La nghe được chính mình xương cốt thanh âm vỡ vụt, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh. Hỗn đản này dám phế bỏ tay phải của hắn, người muốn chết. Diêm La giận tím mặt, rút bàn tay về, trở tay bóp lấy thạch cơ cổ. Hắn một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại tay trái ngưng tụ linh lực, hóa thành nắm đấm đánh phía thạch cơ trước ngực, đem hắn cả người hất tung ở mặt đất. Thạch cơ ho khan hai tiếng, phun ra một trùm huyết vụ. Diêm La một cước giẫm ở bờ vai của hắn, cười gần nói, "Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn làm ta lô định đi. Nếu không như thế nào?" Thạch cơ đột nhiên cười, cười đến đặc biệt sản lạ. Diêm La sững sờ, lập tức lên cơn giận dữ. Tên khốn này lại cười. Đỏ tươi máu từ thạch cơ thể nội tuôn ra, cơ bắp của hắn gân mạch từng khúc giạn nứt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn thành tặm bã. Nhưng hắn thần sắc y nguyên mang theo dáng tươi cười, khóe miệng hơi vện, đường con Yumi, như là nở rộ mẫu đơn. Diêm La tim đập rộn lên, gia hỏa này là đang cầu xin chết sao? Hắn nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng nguyên nhân, chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, "A, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ chốn cùng." Vừa dứt lời, hai con mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đen như mực, lộ ra một cỗ thật sâu khí tức hắc ám. Thạch cơ thân thể bành trướng, biến lớn một vòng Mặt ngoài thân thể hiện đầy lít nhá lít nhít đường vân màu đen, như là từng đầu nhuyễn trùng quấn quanh ở trên người hắn, xúc sinh chết tiệt. Diêm La Kinh Hồ một tiếng, buông ra giẫm lên thạch cơ chân, cấp tốc lui về phía sau. Diêm La Trô mới vừa đứng bị tạt ra một cái hô to. Khói bụi tán đi sau, thạch cơ quỷ một chân trên đất, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi mặn, mơ hồ hắn hẳn cái kia tuấn mỹ mà yêu dị ngô quan. Thân thể của hắn vẫn như cũ duy trì cái kia bảng chướng tư thái, nhưng mà khí tức lại suy yếu tới cực điểm, liền như là nến tàn trong, rõ tùy thời đều có thể dập tắt, hóa thành hư không. Diêm La sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng là cái gì quỷ dị chiêu thức? Hắn sống mây trăm năm, hay là lần đầu gặp được quái dị như vậy địch nhân, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. "Cứu ngươi." Chỉ bằng hắn. Diêm La cười lạnh một tiếng. Hắn một kiếm chặt đứt chói buộc thạch cơ tay chân xiên xích, xiên xích xoạt một tiếng rơi lạ tả trên đất. Thạch cơ nắm chặt chùy thủ, lão đảo đứng dậy, hướng phía Diêm La vọt mạnh đi qua. "Hừ, muốn chết." Diêm La hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm đón lấy thạch cơ. Thạch cơ dùng chùy thủ ngăn trở Diêm La công kích, cái này khiến Diêm La rất là kinh ngạc, phải biết vũ khí của hắn thế nhưng là thượng phẩm bảo khí, không hổ là bản tọa nhìn chúng lô đỉnh, tư chất xác thực phi phàm. Bất quá Ngươi cuối cùng chỉ là tiên tiên cảnh sơ kỳ, lợi hại hơn nữa cũng không cải biến được kết cục sau cùng." Diêm La cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ tại Thạch Cơ trên ngực. Phốc! Thạch Cơ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều bị đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, quằn xuống đất vùng vây hai lần, liền triệt để đã mất đi ý thức. Diêm La đi đến Thạch Cơ bên cạnh, xoay người xốc hắn lên vào áo, đem hắn giống ném rác dưới một dạng nhét vào gập thượng. Sau đó, hắn phải dùng bộ thân thể này đến luyện công. "Ranh con, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn." Diêm La lục lọi từ Thạch Cơ bên hông cởi xuống một bộ, thu vào trong lòng, sau đó khiêng hắn rời đi. Sáng sớm Ánh nắng rải đầy đại điện. Thạch Cơ mở to mắt, phát hiện chính mình nằm tại một gian trĩnh tề trong phòng ngủ. Ga giường sạch sẽ gọn gàng, trong phòng bày biện đều là thượng đẳng đồ vật. Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía, nơi này hiển nhiên không phải sở phủ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, đêm qua bị Diêm La đánh ngất xỉu sau, liền bị ném vào Diêm La cung. Thạch Cơ chịu đựng đau đớn bò người lên, bắt đầu kiểm tra tình trạng thân thể của mình. Hắn phát hiện trên người mình nhiều chỗ thụ thương, nhất là phần bụng thương thế càng là vô cùng thê thảm. Nếu là đổi người bình thường, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Thạch Cơ đi đến bàn trước, nhấc bút lên đến viết thư. Một lát sau, Hắn đem viết xong tin tất vào trong cầm nang, nhét vào dưới rượng, sau đó đáp lên đệm chăn. "Sư huynh, ngươi tốt nhất tới giường. Chờ ta báo thủ, nhất định vì ngươi lấy lại công đạo." Thạch Cơ nhẹ vỗ về cầm nang, thấp giọng nói ra. Dấu kí cầm nang sau, Thạch Cơ mặc quần áo tự thế, lặng lẽ chạy ra khỏi phòng. Hắn đi đến góc đường, phủ thêm một kiện áo choàng, che khuất diện mạo của mình. Sau đó, hắn dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới hoàng thành đông bắc cửa. Thủ vệ nhìn hắn quần áo tả tơi, hành tung quỷ dị, liền ngăn lại hắn hỏi, "Ngươi là ai?" Thạch Cơ chắp tay nói, "Tại hạ có việc gấp muốn làm, còn xin giàn xếp một chút." Việc gấp, thủ vệ nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là có gian tế xâm nhập vào hoàn thành. Thạch Cơ cười khổ nói, không dối gạt hai vị, ta chính là hình bộ thị lang đích trưởng tôn, tên là Thạch Cơ. Thủ vệ sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai like ngươi chính là Thạch Cơ a. Thủ vệ thái độ lập tức trở nên nhiệt tình đứng lên, nói ra, sở tiểu gia, ngươi chờ một lát một lát, ta đi hướng thống lĩnh bẩm báo. Thạch Cơ cảm ơn bọn hắn sau, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, thủ vệ mang theo một người trung niên đi tới. Trung niên nhân mặc áo bào tím, khí thế hùng hổ, một bộ vênh vá hung hăng dáng vẻ. Thạch Cơ trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trung niên nhân này mặc dù mặc lộng lẫy, nhưng khí tức lại hết sức yếu đuối, bất quá là tiên thiên định phong mà thôi. Vì cái gì thủ vệ sẽ như thế e ngại hắn đâu? Chẳng lẽ hắn là hoàng thân quốc thích, hay là có ngập trời bối cảnh? Trung niên nhân nhìn chằm chằm Thạch Cơ, xét lại một phen sau hỏi: "Nghe nói ngươi tìm ta?" Thạch Cơ nói chính là: "Tại Hạ Phụng Phụ Mẫu chi mệnh, tiến về sở quốc tìm kiếm luyện dược vật liệu, trùng hợp đi ngang qua nơi này, liền muốn bái phỏng một chút Diêm chủ. Không biết Diêm chủ phải chăng nghệ mà thấy một lần." Diêm La nghe vậy, con mắt nhanh như chớp nhất chuyện. "Sở thị Lang, chưa từng nghe qua." chỉ sợ không biết ta. Bất quá ngươi đã là hoàng thượng chỉ định luyện dược sư, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến đi." Diêm La nói ra, sau đó phân phó thủ vệ đi đem bảo bối của ta lấy ra. Diêm La nói tới bà bối, hẳn là chứa dược kia thượng phẩm bảo khí. Thạch Cơ đi theo Diêm La đi ra ngoài, hai người một đường đi đến Diêm La cung phụ cận. "Chính là chỗ này." Diêm La chỉ vào Diêm La cung nói ra, "Ngươi đi vào trước, ta chờ ngươi ở ngoài." Đã tạ Diêm chủ, Thạch Cơ gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau, mở ra chân dài đi vào Diêm La cung. Diêm La trốn ở góc rẽ, thăm dò đi đến nhìn quanh. Chương 700, không nhận ra thật giả 1.700, không nhận ra thật giả, một Thạch Cơ đi vào trong điện, chỉ gặp lớn như vậy trong điện đường trừ Diêm La bên ngoài, còn đứng lấy hai cái nam tử xa lạ. Đại ca, ngươi xác định hắn thật có thể chữa cho tốt bệnh của ngươi, bên trong một cái nam tử khinh thường khẽ nói. Diêm La trầm mặt nói ra, ta để hắn thử một chút. Thạch Cơ đi vào trong điện, dương mắt quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia ngồi tại trên xe lăn nam tử trung niên trên thân. Nam tử thân hình gầy yếu, khuôn mặt tâm đù, làn lộn thân tàn da làm cho người hít thở không thông hẳn ý. Trán của hắn mơ hồ có thể thấy được một đạo giữ tận vết xẹo. Trợ hộ là một loại nào đó thú loại căn xuống vết tích. Ngươi chính là người luyện dược sư kia?" Nam tử ngữ điệu âm trầm mà hỏi thăm. Thạch Cơ có chút không minh hành lễ nói tại hạ Thạch Cơ. "Rất tốt, ngươi trước chữa bệnh cho ta." Nam tử nói ra, nữ điệu băng lãnh như sương. Thạch Cơ gật đầu đáp ứng nói, "Có thể. Bất quá ta cần chuẩn bị một ít gì đó." Nói, hắn từ trong tay áo móc ra một viên kim châm, đâm về nam tử bả vai huyệt vị. Diêm La thấy tình cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn đang muốn ngăn cản lúc, đã thấy Thạch Cơ cổ tay khẽ đảo, kim châm vạch ra một đạo huyền diệu quy tắc, chuẩn xác đâm vào xương bả vai vị trí. Đân, nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cứng đờ, tựa hồ có chút khó mà chịu đựng đau đớn. Thạch Cơ nổ đi ngần trong sau, lấy ra một bình đan dược, đổ ra mấy quả, đút vào nam tử kia trong miệng. Tiếp lấy, hắn rút ra kim châm, nhắm ngay nam tử khác một bên vai huyết vị lâm tới. Nam tử một trận ho mấy liệt, thanh âm khàn khàn chói tai, "Ngươi đút ta ăn chính là cái gì?" Thạch Cơ bình tĩnh trả lời, "Chị thương đan dược." Hắn không nghĩ tới, trên đời này lại có người so với hắn còn không theo lẽ thường ra bài. Độc tố của hắn, bạn có thể thông qua đặc biệt bí pháp biến mất vô tung vô ảnh, nhưng đan dược này lại làm cho hắn đau đến không muốn sống. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại đàn dương này. Diêm La gầm ghét, "Ai bảo ngươi làm như thế?" Thạch Cơ một câu, để Diêm La không phản bác được. Diêm La tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, căm tức nhìn Thạch Cơ. Nhưng nhìn xem hắn khuôn mặt tái nhợt kia, cuối cùng vẫn nhịn được không có động thủ. "Thôi, hắn hít sâu một hơi, "Hôm nay, bản tôn trước hết buông tha ngươi." Thạch Cơ khỏe miệng khẽ miệng khánh nết, "Bệnh của ngươi, căn bản không pháp trị, nhưng hắn cũng sẽ không lóc đến đi vạch trần đối phương. Vậy tại hạ liễn cáo từ." Thạch Cơ chắp tay hành lễ. Nam tử lạnh lùng theo dõi hắn, đột nhiên mở miệng, "Bản tôn đột nhiên nhớ tới, bản tôn thể nội độc tố còn không có thanh trừ sạch sẽ." Người giúp bạn Tôn lại khu một lần độc. Nam tử này, dám công nhiên để hắn trị liệu. Ta y thuật không tinh, Thạch Cơ đuyện chuyển chối từ. Nam tử nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Xem thường bản tôn? Thạch Cơ lắc đầu, Diêm chủ hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là ý này. Chỉ là ta phụ mẫu bản dao, ta chỉ phụ trách luyện dược, không am hiểu chẩn bệnh chữa bệnh. Vậy như thế nào trừ độc? Thạch Cơ ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đóa hồng liên tại lòng bàn tay của hắn nở rộ, hắn đưa tới nam tử trước mặt. Đây là dùng hỏa diễm cỏ luyện chế linh dịch, ẩn chứa thuần dương chi lực, có thể khử tà khu ma. Diêm chủ như nguyện ăn vào linh dịch này, lại hợp với trừ độc dược hoàn, tin tưởng không quá 3 ngày, liền có thể khôi phục. Nam tử nhìn chằm chằm Hồng Liên, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút tâm động. Thạch Cơ trong lòng thầm than, xem ra, hắn đoán đúng. Diêm La bệnh tình chuyển biến xấu, đã cùng hắn tự thân có quan hệ, cũng cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Loại bệnh này, thường nhân đều cảm thấy khó mà ứng đối, bởi vì Diêm La quá mức cường đại, bình thường võ tu căn bản không gây thương tổn được hắn. Bọn hắn duy nhất có thể đối phó Diêm La biện pháp, chính là từ từ hành hạ chết hắn. Thạch Cơ phụ mẫu lo lắng Diêm La thai họa bất tính, mới đưa hắn đưa tiễn để hắn rời xa đế đô quyền lực phân tranh. Thạch Cơ từng nghĩ tới, Diêm La đến tận cùng đắc tội với ai, lại để cho người ta như vậy nhẫn tâm đối phó hắn. Khi hắn nhìn thấy Diêm La vết thương trên người xẹo lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vết thương kia là răng thú dấu vết lưu lại, cùng Long tộc thoát không khỏi liên quan. Thạch Cơ không khỏi nghĩ đến tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh chính là rồng. Long tộc hung tàn tà bạo, tính cách cổ quái. Bọn chúng khát máu như mã, yêu thích thôn phệ huyết dục. Nếu có thể bắt mấy con tiểu yêu tinh, hỏi thăm rõ ràng, chẳng phải là liền có thể giải quyết Diêm La. Thạch Cơ càng nghĩ càng kích động. Thế nào? Diêm chủ Có muốn thử một chút hay không nhìn? Thạch Cơ giật dây nói. Nam tử nhìn chằm chằm Thạch Cơ, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, ngươi trước giúp bản tôn đem cổ trùng dẫn ra. Thạch Cơ gật đầu đáp ứng, lập tức nhắm mắt lại. Hắn vận chuyển nguyên khí, Diêm La mí mắt cuộn loạn, khẩn trương theo dõi hắn. Thạch Cơ mở to mắt, đưa ngón trỏ ra, lòng bàn tay ngưng tụ một tia màu xanh nhạt nguyên khí. Hắn đem nguyên khí rót vào ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Vèo một tiếng, thanh mang bay ra, chui vào nam tử cánh tay trái mạch máu. Diêm La vội vàng xông lên trước xem xét, hoảng sợ nói, Vương huynh, người thế nào? Nam tử đau đến đầu đầy mồ hôi. Ngũ quan vặn mèo, mau giúp ta đem cổ trùng lấy ra. Diêm La vội vàng lấy ra chủy thủ, rạch cổ tay. Máu tươi phun ra ngoài. Thạch Cơ cấp tốc đem máu tươi chứa vào ngọc bình sứ. Tiếp lấy, hắn lại mở ra kim châm bao, lấy ra một loạt châm nhỏ. Mỗi một cây đều hiện ra màu vàng nhạt qua mang. Hắn cầm buộc lên một cây, đâm vào nam tử cánh tay phải. Lập tức, máu tươi vàng khắp nơi. Thạch Cơ thu hồi kim châm, đem đống máu kim châm ném vào hò gỗ. Diêm La giật nảy mình, những này là giải dược. Thạch Cơ đáp, hắn vừa rồi cho Diêm La phục dụng linh dịch, kỳ thật cũng không phải là chỉ thương đang dược mà là sở ra tổ truyền bí phương, dùng để trị liệu u dịch. Thạch Cơ diễn lại trò cũ. Diêm La quả nhiên bị lừa rồi. Không hổ là Diêm chủ, dễ lừa gạt như vậy. Diêm La chịu đựng đau nhức kinh liệt, đem thể nội máu gạt ra. Kim châm kia biến thành màu đen. Độc giải. Diêm La khiếp sợ nhìn xem Thạch Cơ. Hắn không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà thật có thể chữa bệnh. Thạch Cơ khoệ miệng khẽ nhếch, đa tạ Diêm chủ tín nhiệm. Diêm La nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp. Hắn không biết nên như thế nào đánh giá người này. Diêm chủ, ta đã đem độc bức đến trái tim phụ cận, nhất định phải nhanh tìm người giải độc, nếu không Diêm chủ chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo." Thạch Cơ nói ra. Diêm La ánh mắt nhìn lên, "Ngươi có thể xác định sao?" Thạch Cơ nghiêm túc trả lời, "Tại hạ lấy tính mệnh đảm bảo, chỉ cần Diêm chủ nguyện ý phối hợp, tại hạ nhất định có thể trợ Diêm chủ giải độc." Sống qua 20 tuổi, nam tử híp mắt nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, "Tốt, bản tôn liền tin ngươi một lần." Diêm La sai người mang Thạch Cơ rời đi. Nhìn qua Thạch Cơ bóng lưng rời đi, Diêm La hai đầu lông mày để lộ ra một tia nghi hoặc. Người này, rốt cuộc là địch hay bạn? Thạch Cơ đi theo thị vệ đi tới Diêm La cung. Cung môn khẩu thủ vệ nghiêm mặt, người rảnh rỗi mới tiến. Thạch Cơ tới chỗ này, lại bị thủ vệ ngăn lại. "Dừng lại, ngươi là người phương nào?" Thủ vệ nghiêm nghị hỏi. Thạch Cơ đưa tay, bên hông ngọc bội dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, giem la triệu kiến. Thủ vệ thấy thế, thái độ lập chuyện, nguyên lai là sở thiếu gia, xin chờ chốc lát. Không lâu, giem la tự mình đi ra, trên dưới dò xét Thạch Cơ một phen, khách khí nói: "Sở công tử, mời vào trong." Thạch Cơ khẽ gật đầu, hai người cùng nhau đi vào tẩm điện. "Diêm chủ, không biết triệu ta đến đây, có chuyện gì quan trọng?" Thạch Cơ dò hỏi. Chương 700, không nhận ra thật giả, 2 Chương 700, không nhận ra thật giả. 2. Diêm La mặt lộ thần sắc lo lắng, bản tôn gần đây đang nghiên cứu cổ trùng, lại vô ý chúng động. Mặc dù đã tạm thời áp chế độc tố, nhưng chỉ sợ sau đó không lâu đem lần nữa phát tác. Bởi vậy, muốn cùng sợ công tử nghiên cứu thảo luận một chút cổ trùng sự tình. Thạch Cơ trong lòng giận mình, không nghĩ tới vị đại lão này lại đối với cổ trùng có chỗ nghiên cứu, nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ bệnh tình không nhẹ. Hắn làm sơ do dự, mở miệng nói, "Tại hạ đối với cổ trùng có biết một hai, nhưng dạy độc chi pháp nhưng cũng không có thượng sách. Bất quá, như Diêm chủ cần, tại hạ có thể cung cấp một gốc linh thảo." Diêm La nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, "Cổ này từ đâu mà đến?" Cửu U giới, Thạch Cơ cười nói, "Diêm chủ chớ trách, Cửu U giới kỳ hoa dị thảo đông đảo, có thể phái người tiến về ngắt lấy. Cửu U giới linh thảo linh thực trải rộng chư thiên, tìm kiếm cực kỳ khó khăn. Nhưng Thạch Cơ trong tay vừa lúc có một gốc, chính là năm đó phụ thân tặng cho." Diêm La nghe xong Thạch Cơ tự thuật, cảm thán nói, "Phụ thân ngươi năm đó cứu ngươi một mạng, không nghĩ tới trả lại cho ngươi lưu lại như vậy chứ bảo." Thạch Cơ trong lòng âm thầm đoán thầm, lão cha năm đó chỉ lo chính mình chạy trốn, nào còn nhớ chừa cho hắn cái gì cầy cỏ tứ mạng bất quá về sau gặp được Mộ Thần, ngược lại là chừa cho hắn không ít tài liệu quý hiếm để hắn tự mình tu luyện. Thật tình không biết, gốc kia Huyền Linh có đã sớm bị Mộ Thần bắn đi. Sở công tử có gì điều kiện? Diêm La nhìn chăm chú Thạch Cơ, trầm giọng hỏi. Thạch Cơ ung dung không đổi, "Ta giúp ngươi giải cổ, nhưng ta muốn 10 triệu bạch ngân làm tù lao." "10 triệu? Ngươi điên rồi." Nhiều tiền như vậy, đủ để mua xuống một tòa thành trì. Diêm La sắc mặt tái xanh, "Ta nhìn ngươi căn bản vô ý cứu ta." Thạch Cơ nhế mày cười khẽ, "Ngươi xác định như vậy?" Diêm La hừ lạnh một tiếng, "Chừ tiền, bản tôn cái gì cũng không thiếu." Thạch Cơ nhếch miệng lên, đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn linh khí màu xanh lá, như là đom đóm giống như sáng chói chói mắt. Hắn nhẹ nhàng bắn ra, lục quang hiện lên, Diêm La che tim, co cấp mà ngã trên mặt đất không thôi. Sau một lát, Diêm La khí tức hoàn toàn không có. Thạch Cơ phủi tay, nhặt lên Diêm La bên cạnh nhận chữ vật, bên trong bạo thạch châu ngọc rực rỡ muôn màu. Nhưng hắn đối với mấy cái này tục vật cũng không hứng thú, trực tiếp đem nó tiêu hủy. Tiếp lấy, hắn xé mở Diêm La ống tay áo, lộ ra trên lồng ngực lít nhã lít nhít màu đỏ thẫm nộ công, nhìn thấy mà giật mình. Thạch Cơ thân hình lóe lên, suy yếu ra khỏi phòng. Ngoài cửa hộ vệ thấy thế quá sợ hãi, Diêm chủ thế nào? Mau gọi y sư, đám người luồn cuống tay chân đem Diêm La đặt lên giường. Hộ vệ kiểm tra một phen sau bẩm báo, Diêm chủ tim đập nhanh phát tác. Diêm La cau mày nói, tim đập nhanh cùng cổ trùng có quan hệ. Hộ vệ cung kính trả lời, Diêm chủ trúng độc đã sâu, không cách nào trừ độc, dẫn đến tim đập nhanh. Lại Diêm chủ ngày thường uống rượu đối với thân thể có hại, cho nên do đó phân phó không được uống rượu. Diêm La gật gật đầu, thì ra là thế. Hộ vệ lo lắng nói, nhưng độc này tựa hồ là kiểu mới cổ thuật, nếu không kịp thời khử độc, Diêm chủ tim phổi đem bị hao tổn hại. Thạch Cơ nghe vậy nheo mắt lại, Xuất ra một viên màu bích lục linh đan đưa cho hộ vệ, Lao Phiền ngươi đem thử đan mang đến Diêm Vương phủ giao cho Diêm La phu nhân, mời nàng là Diêm chủ trấn trị. Hộ vệ vội vàng chối từ, không dám Lao Phiền công tử, nô tài sẽ đan dược hiện lên cho vư vi. Thạch Cơ khoát tay nói, Diêm Vương phủ cách này rất xa, các ngươi bồn bà qua lại tốn thời gian phí sức. Đây là một bình đan dược, các ngươi ăn vào phần sau giữa tháng không cần ăn, chỉ cần mỗi ngày uống chén thuốc liền có thể. Hộ vệ Trần Trờ nhìn về phía Diêm La, Diêm La thản nhiên nói, đi thôi. Hộ vệ bưng lấy bình thuốc lui ra sau, trong phòng khôi phục tiên tĩnh. Thạch Cơ ngồi xổm ở Diêm La trước mặt thăm dò mạch đập của hắn xác nhận đã mất sinh mệnh dấu hiệu sau liền không chút do dự tháo xuống mặt nạ của hắn. Dưới mặt nạ là một tấm tuấn tú ôn nhuận gương mặt chính là Thạch Cơ giả trang Diêm La. Tuống mạo của hắn so sánh với chân chính Diêm La, tăng thêm mấy phần anh tuấn siêu phàm, chỉ là bởi vì lâu dài bị bệnh liệt giường, lỗ da gầy yếu mà tiểu tụy. Nếu không cẩn thận quan sát, tuyệt khó phân, phân biệt ra thật giả. Thạch Cơ nhẹ nhàng xốc lên Diêm La quần áo, chỉ gặp Diêm La giữa ngực bụng, tràn đầy gân xanh, những hắc tuyến này như dây leo giống như lan tràn, dần dần ăn mòn thân thể của hắn, lại càng tấu triệt. Như lại mặc kệ lan tràn Hậu quả khó mà lường được. Thạch Cơ nhắm mắt nhưng thần, thôi động linh lực trong cơ thể. Trong chốc lát, lòng bàn tay của hắn dâng lên một đoàn đỏ ngọn lửa màu xanh lam. Đây là hỏa nguyên tố liễu diễm. Nhiệt độ nóng bỏng, khiến cho diêm la trước ngực hắc tuyến cấp tốc tán dã. Cửu phẩm đan dược, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá thời gian một chén trà công phu, diêm la chu thân hắc tuyến liền đều biến mất, da thịt khôi phục khỏe mạnh chấm dốn. Lúc này, hệ thống truyền đến thanh âm nhấp nhợ. Đốt. Ký chủ đã thu hoạch mảnh vỡ 101000. Thạch Cơ mở hai mắt ra, đem còn lại đan dược toàn bộ nhét vào diêm la trong miệng. Diêm la bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi lập tức tỉnh lại. Hắn mờ mịt sờ lên trán của mình, trong lòng âm thầm cô, vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác? Chính mình vậy mà thủ huyết. "Diêm chủ, ngài cảm giác như thế nào?" Thủ vệ lo lắng mà hỏi thăm. Diêm La khoát tay áo, "Không sao, chỉ là có chút mỏi mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày thuận tiện." Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua Thạch Cơ, chắp tay gửi tới lời cảm ơn, "Lần này nhờ có tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ, bản tôn thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nếu có cần, bản tôn ổn thỏa toàn lực ứng phó." Diêm chủ quá khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi thôi." Thạch Cơ cười đáp lại nói. Diêm La sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cười mắng Bản Tôn suýt nữa quên, ngươi là thần Y điệp, chỉ là cổ trùng, tự nhiên không nói chơi. Tiểu huynh đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Diêm chủ cứ nói đừng ngại. Ta cùng Diêm gia quân các tướng sĩ đều chúng động, tiểu huynh đệ đã là thần Y điệp, có thể hay không thay bọn hắn trị liệu? Diêm La thành khẩn nói ra, Diêm gia quân các tướng sĩ đều là trung thành tuyệt đối hạ người, nếu không có như vậy, Bản Tôn cũng sẽ không dẫn bọn hắn xuất trình. Thạch cơ khẽ lắc đầu, Diêm chủ hiểu lầm, sinh tử của bọn hắn cùng ta cũng không quá lớn liên quan, ta chỉ là thuận tay cứu được người thôi. Về phần hỗ trợ trị liệu, thật có lỗi, ta thực sự bất lực. Diêm La lập tức nghẹn lời. Hắn mặc dù sớm có đám trước, nhưng cũng không nghĩ tới Thạch Cơ sẽ như thế gọn gàng dứt khoát. Bất quá, như Diêm chủ tin được ta, ta nguyện ý vì các ngươi thử một lần. Nói xong, Thạch Cơ rời đi Diêm La Điện. Hắn cũng không hồi phủ, mà là thay đổi một thân y phục ra hành, làm yên chui vào Diêm Vương phủ. Diêm Vương phủ thủ vệ sông nghiêm, nhưng Thạch Cơ ẩn nấp kỹ nghệ cao siêu, lại thêm có Diêm Vương lệnh nơi tay, không người ngăn cản, hắn dễ như trở bàn tay tiến nhập hậu viện. Diêm Vương phủ hậu viện rộng lớn vô ngần, bốn chỗ mới trồng rất nhiều chân quý hoa cỏ cây cối. Nhưng mà, những này hoa mộc đều bị khói đen che phủ, tựa như như Uling trôi lơ lửng trên không trung. Diêm gia quân chủ đóng ở này để phòng đi tập. Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền khóa chặt Diêm La phòng ngủ, nơi đó trận pháp yếu kém nhất, hắn quyết định từ nơi này vào tay. Thạch Cơ chờ đúng thời cơ, lặng lẽ trượt đi vào. Hắn đứng tại bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở vào trong thăm dò. Chỉ gặp rèm che buông xuống. Hai cái nha hoàn ngay tại phụng dưỡng Diêm La rửa mặt. Các nàng cũng không phát hiện Thạch Cơ tồn tại, tiếp tục tản gẫu. Chương 701, Chứng đạo chuẩn thánh, 1, chương 701, Chứng đạo chuẩn thánh, 1. Nghe nói Diêm chủ lần này gặp nạn là bởi vì có gian tế lẫn vào vương cung ám sát hoàng đế bệ hạ, lúc này mới chọc giận bệ hạ phái người đến đây vây quét. Chúng ta trong phủ hạ nhân, có ai biết những bọn gian tế kia danh tự? Đừng nói lung tung, vạn nhất bị tuần tra thị vệ nghe thấy, chúng ta coi như thảm rồi. Sợ cái gì, Diêm chủ lại không tại. Thạch Cơ nhíu mày, các nàng lời đàm luận để có chút kỳ bạc. Diêm La phụ thân chính là đương triều tệ phụ, nhưng ở Thạch Cơ trong trí nhớ cũng không người này. Chẳng lẽ là một vị nào đó lao thần giỏng giói? Nếu là những lao thần kia, như thế nào lại đầu nhập vào Nam Cương? Thạch Cơ trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một trận thanh âm hỗn náo, hiển nhiên là có người xâm nhập. Nhưng mà Những thị vệ kia cũng không xuống tới, mà là nhao nhao tuần hướng Diêm La ngủ phòng. Thạch Cơ lập tức hiểu được, Diêm La hẳn là chúng động. Các ngươi đừng động ta, mau tránh ra, mau tránh ra, một cái nam đồng tiếng la khóc vang lên. Thanh âm kia non nớt lại mang theo một tia quan thuộc. Thạch Cơ đi ra cửa phòng, chỉ gặp một cái 5, 6 tuổi hài đồng đang liều mạng dãy rủa. Cặp mắt kia lại là màu đỏ. Làm càn, dám đối với thiếu gia vô lễ, ngươi tới. Đem hắn kéo xuống trượng đánh chết, ma ma kia hung hắc quát. Chầm đã. Thạch Cơ ngăn lại hộ vệ, ngồi xổm xuống nắm đứa bé kia cái cằm, cẩn thận chu đáo lấy quần mặt của hắn. Đứa nhỏ này dáng dấp cùng Diêm La có chút tương tự, duy trì một đôi mắt đỏ đặc biệt làm người khác chú ý. Đây không phải Diêm La cùng Diêm La La Hải Tử sao? Thạch Cơ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like Diêm La La sẽ ở Diêm La Thành là bởi vì bọn hắn căn bản không ở nơi này. Vị tiểu thiếu gia này con mắt Diêm La kinh ngạc nói ra. Thạch Cơ giải thích nói, hẳn là một loại nào đó yêu tộc bí kỹ cải biến nhan sắc. Vậy phải làm thế nào? Diêm La lo lắng hỏi. Thạch Cơ nói ra, trước đường động hắn. Diêm La, nơi này dù sao cũng là nam cương lãnh thổ, ngươi hay là mau chóng triệt bình đi. Diêm La nhẹ gật đầu, tiểu huynh đệ nói rất có lý. Lần này đa tạ ngươi, bản tôn đáp ứng ngươi, chờ chờ lại Bắc Cương đằng sau, mới hảo hảo báo đáp ơn tình của ngươi. Vậy làm phiền Diêm chủ chung lòng, cáo từ." Thạch Cơ vượt qua đầu tường, thân hình cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Diêm La La đưa mắt nhìn hắn rời đi, khẽ khẽ thở dài. Hắn ngược lại là Cơ Linh, biết mình sẽ không ở lâu, dứt khoát lưu loát đi. Cái này cũng phù hợp tính cách của hắn, như thế nào tùy tiện cho mình trọc phiền tốt đâu. Nàng vừa nhận chính mình là quá nóng lòng. Thạch Cơ cỡi lên ngựa, một đường chạy về sở Cốt kinh thành. Hắn nguyên bản dự định là trước chạy về sở Cốt Hoàng Lăng, lại chậm chậm tìm giải độc chi pháp nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải lập tức tìm người xác nhận một chuyện. Thạch Cơ xuống ngựa đi vào tử lâu, nơi này vẫn như cũ tiếng người ồn ào, sinh ý thịnh vượng. Hắn điểm một bầu quế hoa nhượn, vài điệp thư nhắm, lặng lặng tự rót tự uống. Các ngươi nghe nói không? Hôm nay có người đưa tới một phong chiến tiếp, ước định ba trận tử thí, kẻ thắng làm vua. Nghe nói là cái gọi Tần Võ Tân Quý phát khởi. Hắn không phải thạch gia con rể sao? Cái kia thạch cơ công tử đâu? Hắc hắc, bọn hắn đã sớm chia tay, hiện tại thạch cơ đoán chừng ngay tại sở vương trước mặt cáo trạng đâu. Bất quá cái này Tần Võ đến cùng là thần thánh phương nào? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Hắn là Nam Man Vương tộc hậu nghệ. Chúng thực khách nghị luận ầm ĩ, Thạch Cơ yên lặng nghe xong, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thạch gia cùng Tần gia kết lương tử. Thạch Cơ từng âm thầm điều tra qua Tần Võ, người này cùng Thạch gia quan hệ phức tạp, nhưng hắn không rõ ràng giữa bọn hắn đến tột cùng có gì ân oán. Tần Võ, ngươi dám khiêu chiến Vương gia? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, một vị công tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Ngươi phê vật này, trừ y thể hiếp người, còn biết cái gì? Vương gia mặc kệ ngươi, ngươi tựa như một con chó ở chỗ này sủa loạn." Tần Võ lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Ta là Thạch gia phò mã, ngươi là Sở Vương thế tử." có gan liền cùng ta đơn đấu. A, ngươi xứng sao? Xứng hay không, không phải rựa vào miệng nói. Có bản lĩnh, ngươi đến đánh với ta. Hai người tranh chấp. Lúc này, một vị thiếu niên áo xanh đi đến, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Thạch Nhị Lang, ngươi chẳng lẽ ngay cả một cái thần võ đồ không thắng được đi?" Ta đương nhiên không sợ hắn, chỉ là ta thân là Thạch gia Nhị Lang, có thể nào cùng hắn đơn đả độc đấu, đây chẳng phải là ném đi Thạch gia mặt mũi. Thạch Nhị Lang chỉ vào thiếu niên áo xanh, ngươi dám không? Thiếu niên áo xanh trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, ta là không dám, nhưng ta có người làm chỗ dựa, ngươi có sao? Thạch Nghị Lang tức giận tới mức giơ chân, "Ngươi tới, đem tiểu tử này kéo ra ngoài." Thạch Nghị Lang chỉ vào hắn, tức giận quát. Một đám hộ vệ vọt lên, đang muốn đem thiếu niên áo xanh cầm xuống. Thạch Cơ đột nhiên đưa tay đè lại hộ vệ bà vai, đối với Thạch Nghị Lang nói ra, "Không cần như vậy, bản thiếu gia đến bồi người chơi đùa." Thiếu niên áo xanh tựa hộ nhận biết Thạch Cơ, kinh ngạc nói ra, "Cửu Vương gia, ngươi biết bản vương?" "Không chỉ có nhận biết, ta còn nhận biết ngài vị hôn thê đâu. Ngài nếu là muốn lấy nàng, con phải hỏi một chút cha mẹ ta có đồng ý hay không đâu." Thạch Cơ sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiểu niên áo xanh cười hì hì trong tay, không có ý tứ, hù đến ngài. Ta không phải cố ý bốc ngài vết xeo." Thạch Cơ không tâm tư để ý đến hắn, trực tiếp đi hướng Thạch Nghị Lang, nói ra, "Thạch Nghị Lang, ta chơi với ngươi có thể, nhưng ngươi đến làm cho ta nhìn ngươi thực lực." "Ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta sao?" Thạch Nghị Lang sắc mặt tâm trầm chậm. Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Không sai. Câu này cuồng vọng lời nói kém chút đem Thạch Nghị Lang tức điên. Ngươi thật sự coi chính mình đánh bại Tần Võ liền có thể hành hành bá đạo. Ta cho ngươi biết, Tần Võ ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì?" Thạch Nghị Lang khí thế hung hăng nói ra, Thạch Cơ khẽ gật đầu, "Vậy chúng ta cược điểm tặng thưởng. Nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi giúp ta tìm tới muội muội ta. Nếu như ta thua." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt kiên định, "Ta giúp ngươi đoạt quyền." "Tốt." Thạch Nghị Lang không chút do dự đáp ứng, "Ta thua mặc cho người xử trí. Nhưng ngươi thua, liền phải ngoan ngoãn gả cho Nguyệt tỷ tỷ." Thạch Cơ đái lòng dâng lên một cố dự cảm bất thường. Hắn không phải đồ ngốc. Mặc dù không biết Nguyệt tỷ tỷ là ai, nhưng khẳng định không phải một nhân vật đơn giản. "Nếu như ngươi thua, liền cách ta xa xa, vĩnh viễn không cho phép dây dưa nữa muội muội ta." Thạch Cơ theo dõi hắn nói ra. Thạch Nghị Lang cười ha ha, "Thành giao." Thạch Cơ hít sâu một hơi, nhìn xem trên bàn một vỏ quế hoa nhượn, chúng ta liền so với ai khác có thể uống được nhiều. Thạch Nghị Lang sững sờ, ngươi điên rồi đi. Đây chính là bà Cân Trang. Ngươi xác định ngươi có thể uống đến say mềm còn có thể tiếp tục. Ta nói được thì được. Thạch Nghị Lang ngột ngẹn, nhưng nếu quyết định muốn giao huấn Thạch Cơ, liền nói ra, tốt, vậy chúng ta liền thử một lần. Trong dịu quán thực khách nhao nhao tán đi, lớn như vậy trong bao sương chỉ còn lại có Thạch Cơ, Thạch Nghị Lang cùng một vị khác mặc cẩm bào nam tử. Vị này nam tử cẩm bào tướng mạo anh tuấn, hai đầu lông mày để lộ ra một tia ngạo khí. Ngươi chính là Thạch Cơ. Ngươi biết ta là ai sao? Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngữ khí bình thản nói ra, không phải liền là cái gì vương gia nhi từ sao? Thái độ của hắn rất phế lối. Chương 701, chương đạo chuẩn thánh, 2, chương 701, chương đạo chuẩn thánh, 2. Nhưng nam tử cầm bảo cũng không có sinh khí, chỉ là cười nhẹ một tiếng, bất quá là cái con tứ thôi. Thân phận của ta, ngươi căn bản không có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết, đêm nay ta thắng, ngươi liền ngoan ngoãn rời đi quận quận phủ, về sau không cho phép lại quấy rối quận quân. Hắn là Thạch gia trưởng tử, Thạch Cơ đại ca. Vậy nếu là ngươi thua đâu? Thạch Cơ hỏi ngược lại. Hừ, ta như thế nào thua? Thạch Cương trầm mắt lại, nửa khí kiên định. Hai người tranh chấp đưa tới ở đây chú ý của mọi người, nhưng không người ra mặt ngăn cản. Dù sao, hai vị này cũng không phải phổ thông đạo hữu tranh chấp, bọn hắn thân phận địa vị quá mức là tụ. Một cái là Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế con trai trưởng, một cái khác thì là Tam Thanh Thánh Nhân môn hạ cao tộc. Loại quan hệ này, tự nhiên để cho người ta miên man bất định, nghị luận ầm ĩ. Thái Ức chân nhân cười lạnh một tiếng, khẩu khí không nhỏ, ngươi như thua, liền đem trên người ngươi tất cả bảo vật đều giao ra, như thế nào? Thạch Cương nghe vậy, khóe mắt hơi nhíu. Mặc dù hắn bây giờ tu vi rơi xuống, ngay cả kim đan cảnh cũng không đạt tới, nhưng hắn nhiều thủ đoạn, sao lại tùy tiện nhận thua? Làm sao? Sợ, sợ liền tranh thủ thời gian nhận thua, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Thái Ức chân nhân mép miệng lên một vòng ý cười. Hừ, ta như thua, liền vỗ ngươi dập đầu xin lỗi. Ngươi nghĩ hay lắm. Thạch Cơ hai con ngươi lấp loé, trong giọng nói mang theo khinh thường. Nhưng mà, còn chưa có nói xong, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi đến đám người sợi tóc áo bào bay loạn, cũng đánh gãy Thạch Cơ lời nói. Trong lòng mọi người lập tức dâng lên vô số suy nghĩ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị mặc màu lốt đen hồng vân hoa lệ chủ sam. Tóc trắng phơ lão giả đứng tại biên giới quảng trường, nhìn như đi lại chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, mấy bước liền vượt đến phụ cận. Bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám người nhao nhao hành lễ, Na Tra cũng không người tối đầu. Thạch Cơ nhíu mày, nhưng không dám thất lễ. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, áp đảo 3000 chuẩn thánh cùng tứ đại Bồ Tát phía trên tồn tại. huống chi, hắn giờ phút này thân chịu trọng thương, căn bản là không có cách chống lại. Ngươi chính là Thạch Gia Nghiệt trưởng kia? Nguyên Thủy Thiên Tôn lãnh đạm hỏi. Thái Ức chân nhân túi đầu không lưng, văn muối chính là Thạch Gia hậu đại, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn có gì chỉ giáo. Rất tốt, đã như vậy Ngươi liền theo bần đạo đi thôi nói đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay bắt lấy Thái Ức Chân Nhân bà vai, trực tiếp đem hắn lôi kéo rời đi. Thạch Cơ sững sờ, vội vàng đuổi theo, "Sư huynh." Sư Minh chờ ta một chút. Na Cha cũng chạy theo ra ngoài, mà Thạch Gia những người khác thì ngơ ngác nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất địa phương. "Ai, Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân tới, há lại ngươi cái này tuổi còn nhỏ có thể ngăn cản?" "Đúng vậy a, lần này chỉ sợ muốn phiền toái. Dạng này một cái tiềm lực vô hạn hậu bối, liền bị mang đi sao?" Thái Ức Chân Nhân ngôi sao thai hỏa này, thế mà chọc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, một chút lao ra hỏa thẩm mắng một câu. Sau đó cũng đội vàng chạy tới Thiên đỉnh đi tìm Thạch Cơ. Thạch Cơ vừa trở lại đạo phủ, chỉ thấy rất nhiều người quen biết cũ nhao nhao tới cửa. Ai nha, Nguyên Lai like là Thạch Cơ sư thúc tổ a, chúc mừng sư bá thành tựu Kim Đan đại đạo. Chân nhân lần bế quan này rốt cục xuất quan. Thạch Cơ đạo hữu, nghe nói Thạch gia đứa bé kia bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đội bắt, không biết tình huống như thế nào. Ai, còn có thể thế nào? Bị mang đi thôi. Các ngươi không phải không nhìn thấy, liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều tự mình xuất thủ. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước Thạch Cơ đạo hữu ngươi cự tuyệt tham gia phong thần chi chiến? Hỗn náo Vân đạo sớm tại 300000 năm trước liền không lại tham dự Phong Thần chi chiến. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tu đồ đệ, đạo hữu nhưng biết hắn muốn làm gì. Cụ thể không biết, bất quá nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thu cái mà tu cái ma tộc làm đồ đệ. A, đám người giật mình không thôi, hẳn là đứa bé kia là ma tộc dân tệ. Thạch Cơ lắc đầu, cái này không rõ ràng. Đám người nghe chút, nhao nhao thở dài, đứa nhỏ này mệnh đồ nhiều thằng trầm, đầu tiên là bị Tây Vương Mẫu tính toán, hiện tại lại bị nghi là ma tộc dân tệ. Hy vọng hắn sau này có thể tẩy thoát ô danh, trở thành ta tiệt giáo đệ tử đi. Thạch Cơ mới vừa ngồi vững, Đột nhiên lại có mấy cố khí tức cường đại giáng lâm, khí huyết bành trướng, uy áp bát phương, rõ ràng là tiệt giáo các đại cự đầu tự mình đến thăm. Thạch Cơ đạo hữu, gặp qua các vị đạo hữu. Ân. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn tu đồ đệ, chúng ta chuyên tới để hướng đạo hữu chúc mừng. Đa tạ. Chúc mừng Thạch Cơ đạo hữu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bích Du cung phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người là đến đây chúc mừng, thậm chí có mấy cái cùng Thạch Cơ quen biết lao ra hỏa cảng là đưa tới hậu lễ. A, làm sao không thấy vị tiểu cô nương kia, đám người trò chuyện một chút, chợt phát hiện thiếu một chút cái gì. Thạch Cơ nghe vậy khẽ giật mình, nàng Nàng hẳn là tại Bích Tiêu cung chơi đùa đi. Chẳng lẽ có người nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, hẳn là đứa nhỏ này. Im lặng, không cần vọng nghị một bên có người ho nhẹ một tiếng, lập tức dẫn tới đám người kiêng kỵ ánh mắt. Chuyện này liên lụy đến chúng ta tiệt giáo cao tầng, không phải chúng ta có thể thảo luận. Hừ, nữ oa kia cũng có đáng. Đám người tưởng tượng, sắp thực như vậy. Mặc dù Sở Uyển Nhi là thạch gia đích nữ, hoàn ngọc quý trên tay, nhưng cuối cùng chỉ là con thứ. Dù là lại tôn quý, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Mà bọn hắn những này tiệt giáo cao tầng nhưng là khác rồi, một khi bị cuốn vào chuyện này, đó chính là đại họa lâm đầu. Đám người tâm tư dị biệt. Đúng rồi, Thạch Cơ gật hữu. Bần đạo nghe nói lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn tu đồ đệ là hướng về phía Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh hai người đi, có người hỏi. Chính là? Thạch Cơ gật đầu. Nghe nói cái kia Dương Tiễn đã chứng đạo, cùng Thạch Cơ ngươi có quan hệ. Xác thực, Dương Tiễn đã cô đọng nguyên anh, chuẩn thánh chi đạo ở trong tầm tay. Thạch Cơ đáp lại nói, cái kia Triệu Công Minh đâu? Tình huống của hắn như thế nào? Có người hỏi tiếp. Triệu Công Minh thực lực đồng dạng không thể khinh thường, cùng Dương Tiễn tương xứng. Thạch Cơ tiếp tục giới thiệu, hắn chính là thuộc sơn kiếm tông truyền nhân, thân phận phi phàm. Cái này kỳ quái. Thục Sơn cùng Thiền giáo chẳng lẽ có gì liên quan?" Đám người mặt lộ nghi hoặc. Thạch Cơ cũng không trực tiếp giải thích, mà là lời nói xoay chuyển, "Triệu Công Minh đứa nhỏ này thật không đơn giản, chúng ta Tiệt giáo có 2 vị đệ tử kiệt xuất, mà Thục Sơn lại có 3 vị, so với chúng ta còn nhiều một vị đâu. Bất quá cái này cũng không sao, ta Tiệt giáo thực lực cũng không yếu. Mà lại Triệu Công Minh tính cách ôn hòa hiền hậu, cùng chúng ta Tiệt giáo có chút hợp ý, có lẽ có thể cân nhắc đem hắn mời chào nhập giáo." "A." Thạch Cơ đạo hữu cố ý để Triệu Công Minh gia nhập Tiệt giáo, một vị lão giả kinh ngạc nói, "Triệu Công Minh xác thực tư chất xuất chúng, tính cách cũng cùng chúng ta hợp nhau." không bằng liền để hắn gia nhập Bích Du cung đi. Bích Du cung, Cửu Phong đứng vững, trong đó một tòa càng là Thông Thiên giáo chủ chỗ ở trừ Thông Thiên giáo chủ bên ngoài, còn lại tám vị đều là tại riêng phần mình trên ngọn núi tu luyện. Giờ phút này, Bích Du cung bên trong tiên nhân tụ tập. Trong đại điện, đồng tử dâng lên trà thơm sau lặng yên lui ra. Thạch Cơ nhìn chung quanh đám người, "Chư vị sư huynh đệ, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ độ sự tình, các ngươi thấy thế nào?" Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt độc đáo, "Ta tiệt giáo môn nhân bên trong, nếu bàn về thiên phú, Thái Ức chân nhân thuộc về nhân tài kiệt xuất. Đáng tiếc hắn bị người tính toán, lâm vào kiếp số, không thể không bị trấn áp. Nếu không lấy thiên phú của hắn cùng phảng phạnh, ngày sau tất thành đại khí. Chương 702, vạn tội tiên đan, 1, chương 702, vạn tội tiên đan, 1. Nhưng hai ớt chân nhân dù sao phàm giới, Nguyên Thụy Thiên Tôn đem hắn mang đi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ta tiệt giáo danh dự. Chúng ta đến mau chóng tìm tới tung tích của hắn, để tránh phức tạp. Việc này không thể bỏ qua, nhất định phải nhanh đem người cứu ra đám người nghị luận ầm ĩ, ý kiến không đồng nhất. An tĩnh. Thạch Cơ quát. Mọi người nhất thời im lặng, Thạch Cơ sư đệ có thể có cứu người kế sách. Ai, Nguyên Thụy Thiên Tôn ý chí, há lại chúng ta có thể vi phạm. Thạch Cơ thở dài nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiệu lệnh thiên đạo, ai dám chống lại? Cho dù là Thạch Cơ loại này đại la kim tiên, cũng không thể chống được. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem người mang đi, một vị tiên nhân nhịn không được hỏi. Thạch Cơ cười lạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cỡ nào thân phận, như thế nào tự mình độ thủ? Hắn cử động lần này tất có thâm ý, nếu không lấy tính tình của hắn, sao lại tùy tiện tu nô đệ? Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là đại đạo hóa thân, sao lại làm ra khi sư diệt tổ sự tình? Có người phụ họa nói, theo ta thấy, nhất định là có thánh nhân muốn lợi dụng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có người suy đoán nói. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Thạch Cơ mỉm cười Ta Tiệt Giáo luôn luôn lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, chưa bao giờ cùng người kết thù. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này tu lộ đệ, chỉ sợ là muốn cho chúng ta cho hắn đánh nghiệm trợ, để hắn thu phục Triệu Công Minh cùng Dương Thiển, vì ngày sau bố cục nhu đồ. Thạch Cơ xem thấu hết thảy, nhưng lại chưa đi phá, chỉ là lạnh nhạt uống trà. Cái kia Thạch Cơ sư huynh dự định xử lý chuyện này như thế nào? Có người hỏi. Đây là ta Tiệt Giáo nội bộ sự vụ, ta tự có phân tắc, chứ vị đạo huynh không cần nhúng tay, để tránh nhiệm nhân quả. Thạch Cơ nói xong, vung tay áo rời đi. Thạch Cơ làm việc cẩn thận, cho dù biết đây là Hồng Quân bố cục, cũng không muốn cuốn vào trong đó. Hắn chỉ muốn bảo toàn tiền giáo, không muốn cùng Hồng Quân là địch. Thạch Cơ sau khi rời đi, đám người hai mặt nhìn nhau, mơ hồ minh bạch thái độ hắn, thế là nhao nhao cáo từ tán đi. Thạch Cơ đạo hữu như vậy thông minh, như thế nào nhìn không thấu trong đó qua thiếu, một vị nữ tiên cau mày nói, hẳn là hắn sớm có đơn trước, cho nên mới cự tuyệt trợ giúp của chúng ta. Thạch Cơ đạo hữu lời nói có đạo lý, hắn loại người này khẳng định đã đoán được trong đó chuyện ẩn ở bên trong, không muốn chuyến vũng nước được này, cho nên dứt khoát không dính vào. Nhưng như thế từ bỏ lời nói, nói như vậy, chúng ta vô duyên cùng Triệu Công Minh cắt dao, có người thở dài nói, tôi Chúng ta vẫn là đi bái phỏng những người khắp đi. Tiệt giáo đệ tử đều có tuy kỹ, nhưng trong đó bốn người càng là hạch tâm bên trong hạch tâm, bọn hắn chính là Quang Thánh tử, Sếp Tinh tử, Vân Trung tử cùng Thông Thiên đạo nhân. Bốn người này chính là tiệt giáo đệ tử đời 3 bên trong người nổi bật, trí tuệ siêu quần, cơ duyên thâm hậu, tại tiệt giáo địa vị cùng Ngọc Hư nhất mạch tương xứng. Thạch Cơ rời đi Bích Du cung sau, ở trên đường ngẫu nhiên gặp một người. Nguyên Lai like là Huyền Dương sư bá, ngài sao lại tới đây? Thạch Cơ liền vội vàng tiến lên hành lễ, vị này chính là trưởng bối của hắn, quá rõ cảnh đệ tử đời 3. Thạch Cơ sư chất, ta nhìn Thạch Huyền Tỉnh tựa hồ đối với ngươi tình hữu độc chung. Lần này Nguyên Thủy Tiên tôn tu đồ đệ, nàng nhưng tại trong đó. Huyền Dương chân nhân hỏi: "Viện Tình?" Thạch Cơ cười khổ, "Viện Tình vận mệnh đã nhất định, ta không thể để cho nàng cùng những người kia quấy nhiễu cùng một chỗ, nếu không ta tiệt giáo căn cơ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát." Điểm ấy ta minh bạch. Huyền Dương chân nhân trầm ngâm một lát sau nói ra, "Ta có cái chủ ý, có lẽ có thể cứu Thạch Viện Tình." Sư bá, xin mời ngài nói, chúng ta tiệt giáo thiếu một mình ngài Tình." Thạch Cơ thành khẩn đạo. Huyền Dương chân nhân dáng tươi cười chân thành, "Tiểu cô nương kia Thạch Viện Tình phụ mẫu bị Tây Kỳ bắt, ngươi phải mấy cái đệ tử đi." Biểu thị nguyện ý xuất tiền chuộc người, đem Thạch Uyển Tình đổi lại, dạng này chúng ta Tiệt Giáo mặt mũi liền bảo vệ. Thạch Cơ mặt lộ vẻ khó xử, dạng này chỉ sợ không ổn đâu. Không sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người thế nào? Hắn uy nghiêm há có thể dung người khiêu khích. Lần này thu đồ đệ, hắn nhất định là muốn khảo nghiệm những vãn bối kia. Thạch Uyển Tình phụ mẫu bị bắt, hắn cũng sẽ không làm việc tiên tư tình. Hung chi, lão nhân gia ông ta còn muốn bận tâm chính mình mà nguễ, càng sẽ không tổn thương Thạch Uyển Tình phụ mẫu. Mà lại, chúng ta Tiệt Giáo tuy có mấy món linh bảo, nhưng dùng để chuộc người lại không thích hợp. Trăng đưa chút linh đan rượu giựu đi, dạng này đã bảo toàn chúng ta Tiệt Giáo mặt mũi lại có thể để nha đầu kia bình an trở về, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Thạch Cơ suy tư một lát, cảm thấy Huyền Dương chân nhân biện pháp quả thật không tệ, chí ít có thể tránh khỏi một chút phiền toái, sẽ không đắc tội nguyên thủy thiên tôn vị đại năng này. Sư thúc nói rất đúng, dạng này cũng tiết kiệm chúng ta tốn sức. Vậy ta đi chuẩn bị." Huyền Dương chân nhân nói đi, quay người rời đi. Thạch Cơ ánh mắt tâm trầm chậm, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng sư thúc nói là sự thật, chúng ta tiệt giáo nhưng không có đông hoàng trung bạo vật như vậy, không đáng cùng nguyên thủy thiên tôn trở mặt. Tiệt giáo đám người lần lượt rời đi bích du cùng, Thạch Cơ cử động lại không có thể trốn qua người hữu tâm con mắt. Quả là thế sao? Xem ra Thạch Cơ sư Minh cũng không muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chơi cứng, cái này thật có chút khó làm. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nhận đồ liền để hắn hảo hảo thu về. Bất quá không biết hắn lần này sẽ chọn ai đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Tây Phương sáng lập Tây Phương giáo, nhưng Tiệt giáo đám người đối với hắn lại kính nhi viễn chi, mà Tây Phương giáo đối với Tiệt giáo đệ tử cũng tràn ngập ý, song phương lẫn nhau đề phòng, mâu thuẫn không ngừng. Mà ở ngoại giới xem ra, Tiệt giáo cùng Tây Phương giáo quan hệ hòa hợp, dắt tay cùng chống chọi với Vu Diêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa trấn Tây Phương, Tây Phương Phật môn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước Tây Phương Hai Thánh liên thủ, đều bị phục hi một kiếm đánh tan, chúng chi là hắn phân thân này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không muốn cùng Tiệt Giáo Triệt để vạch mặt, cho nên lần này tu đồ đệ, chỉ là thăm dò Tiệt Giáo thực lực, cũng không phải là thật muốn cùng Tiệt Giáo phát sinh xung đột. Nhưng Thạch Cơ cử động lại đưa tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cảnh giác. Thạch Cơ, hắn thế mà cũng không muốn quản chuyện này. Xem ra chuyện lần này có chút khó giải quyết. Bất quá, chúng ta cũng không cần thiết xin Tiệt Giáo, chính chúng ta giải quyết chính là. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía bên cạnh Chuẩn Đề Thánh Nhân nói ra. Ta minh bạch. Chuẩn Đề Thánh Nhân gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đạo nhân tranh đấu nhiều năm, hắn đối với đối thủ cũ này rõ như lòng bàn tay. Lần này thu đồ đệ, không chỉ có là một lần dò xét, càng là một lần nhằm vào Tiệt Giáo Âm Ưu. Thông Thiên đạo nhân là một con rồng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là khác loại tồn tại. Hắn không cam lòng bình thường, bất mãn Tiệt Giáo độc bá hồng hoang, muốn một lần nữa phân chia hồng hoang phạm vi thế lực. Hắn muốn để Tiệt Giáo mất đi ưu thế, cũng không còn cách nào xứng bá. Chuẩn Đề Thánh Nhân đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn dự định lòng dạ biết rõ. Hắn dự định thừa dịp Tiệt Giáo cùng Thái Thanh đạo nhân quan hệ sơ cứng thời khắc, mượn gió bẻ măng, cướp đoạt Tây Phương giáo khí số. Không được, ta không có khả năng tùy ý nguyên thủy thiên tôn bài bố, lần này nhất định phải mượn cớ để tiệt giáo lui bước. Chuẩn Đề thánh nhân mặc niệm chú ngữ, thôi diễn tương lai. Thạch Cơ tiểu tử kia, ta đã sớm lưu lại một tay. Thạch Cơ lại hồn nhiên không biết, mình đã bị Chuẩn Đề thánh nhân tính toán. Chương 702, Vạn Tọa Tiên Đan 2, chương 702, Vạn Tọa Tiên Đan 2. Những năm này, chúng ta tiệt giáo đệ tử không muốn phát triển, cả ngày tu luyện, khó trách thực lực không bằng Tây Phương. Thạch Cơ lập đầu, phân phó đệ tử thân truyền, các ngươi nhanh đi linh đại phương tổn sơn. Thạch Cơ mấy cái đệ tử thân truyền vội vàng xuống núi, tiến về Linh Đài Phương Tốn Sơn xin giúp đỡ Thạch Truyền tỉnh phụ mẫu. Không lâu, bọn hắn liền thuận lợi đem Thạch Truyền tỉnh phụ mẫu cứu trở về. "Huệ Nhi, chúng ta Tiệt giáo đã đáp ứng ngươi yêu cầu. Chỉ cần chúng ta Tiệt giáo đệ tử nguyện ý bỏ ra linh bảo, liền có thể đưa ngươi phụ mẫu cứu trở về." Thạch Truyền tỉnh lễ dơ lên mặt, quỳ gối Tiệt giáo trước cửa khẩu tạm. Thạch Cơ lại lấy ra một bộ vàng, vàng bạc châu báu ban thưởng cho Thạch Truyền tỉnh phụ mẫu, cùng mang theo Thạch Truyền tỉnh trở về động phủ của mình. "Huệ Nhi, ta đã tận lực trở lại động phủ sau, nói, sư phụ sẽ không trách phạt chúng ta Tiệt giáo người." Nhưng ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tiệt giáo đã xưa đâu bằng này, ngươi như tiếp tục lưu lại tiền giáo, chẳng lẽ muốn cùng cha mẹ ngươi một dạng bị cầm tù sao? Không." Thạch Uyển Tình kiên định trả lời, "Sư tổ nói qua, lần này thu đồ đệ là vì ma luyện đệ tử. Sư huynh ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Ai, sư bá không chỉ một lần căn dặn ta phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi, ta kẻ làm sư huynh này, tự nhiên sẽ hết sức hoàn thành sư bá nguyện vọng." Thạch Cơ từ trong tay áo móc ra một cái hồ lô đưa cho Thạch Uyển Tình, "Hồ lô này bên trong chính là túi càn khôn, bên trong có một viên vạn thọ tiền đan cùng 500 quả bộ thiên tiên thạch, ngươi cầm đi cho cha mẹ ngươi dùng đi." Thụy Huyền Tình tiếp nhận Vạn Thọ Tiên Đan, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Vị sư huynh này đối với mình coi như triều cố. Bất quá chính nàng hiện tại cũng có vạn tái tuổi thọ, tiên dược đầy đủ dùng. Thế là, Thụy Huyền Tình từ chối nói: "Sư huynh nhân tình, ta khắc trong tấm khảm. Bất quá, cái này Vạn Thọ Tiên Đan đối với ta mà nói cũng không quá tác dụng lớn chỗ, ngược lại là cái này mấy cái Bộ Thiên Tiên Thạch, coi như làm lễ vật đưa cho sư huynh đi." Bộ Thiên Tiên Thạch chính là trong thiên hà thiên địa linh tú châu ngưng tụ mà thành, đối với tăng cao tu vi rất có ích lợi, mặc dù đối với đại la chi cảnh trợ lực có hạn, nhưng đối với kim tiên chi cảnh lại hiệu quả rõ rệt. Đối với Thạch Cơ bậc này, nửa bước đại la tu giả càng là vô cùng trân quý. Đã như vậy, vậy ta liền nhận. Thạch Cơ không còn kiên trì, chúng ta tiệt giáo hoàn toàn chính xác đã xưa đâu bằng này, lần này tu đồ đệ chi tranh, chúng ta đã chỗ hạ phòng. Mà lại, lần này Tây Du sự tình, sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi ta, ngươi cần phải chú ý cẩn thận. Thạch Huyền Tình trầm mặc một lát, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng lại cuối cùng không có mở miệng, ngược lại hỏi, Sư huynh trong khoảng thời gian này đang bận tứ gì? Ta nghe nói, Sư huynh Tam Thi đã chém ra hai cái. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nguyên bản định chứng đạo thành thánh sau lại chạm Tam Thi Nhưng lần này Tây Du phong hiểm không nhỏ, rất thoát trước hết kém. Cái kia, chúng ta tiệt giáo lần này còn có phần thắng sao?" Thạch Truyền Tình lo hô hỏi. Thạch Cơ cười khổ một tiếng, "Tây Nưu Hạ Châu không chỉ có chúng ta tiệt giáo hàng xóm xiển điện giáo, còn có Tây Phương giáo, đều không phải là dễ đối phó. Mà lại, Tây Phương giáo chuẩn đề đạo hữu tựa hổ có nhu độ, sư huynh có thể có phát giác." Thạch Truyền Tình tiếp tục hỏi, "Ta vừa nhận được tin tức, bọn hắn dự định mời chư thánh xem lễ, ý đồ độ hóa nữ hoa sư tỷ Thiện Thi Ma đồng tử. Kể từ đó, nữ hoa sư tỷ Ác Thi Ma đồng tử định sẽ không từ bỏ tôi." Thạch Cơ sắc mặt nghiêm túc, Tây Phương giáo một cử động kia, để hắn dự cảm sẽ có đại sự phát sinh. Lần này thu đồ đệ, chúng ta Tiệt giáo không tham dự đi." Thạch Cơ hỏi. "Tạm thời không đi, chúng ta Tiệt giáo đã không có tư cách đi dính vào, ta sẽ để cho môn hạ đệ tử chuyên tâm tu luyện." Thạch Uyển Tình tốc giọng nói ra, "Lần này chúng ta Tiệt giáo tổn thất nặng nề, sư huynh hay là sớm tính toán cho thỏa đáng. Ta đã cùng Ngọc đỉnh sư bá thương lượng xong, Tiệt giáo căn cơ còn tại ta chỗ này, mà lại ta cũng có sắp xếp của ta." Thạch Cơ cười thần bí, "Bất quá, trước lúc này, ngươi còn cần làm một chuyện, mới có thể bảo đảm Tiệt giáo đạo thông có thể chuyển thừa." Thạch Cơ nhìn trong lòng giận mình, mơ hồ đoán được cái gì, chẳng lẽ là? Thạch Cơ đưa tay điểm nhẹ trán của nàng, Thạch Truyền Tình lập tức mê man đi qua. Thạch Cơ đưa nàng giấu ở một chỗ ẩn bí chi địa, chính mình thì lặng lẽ xuống núi, tiến về Linh Đại Phương Tốn Sơn. Không biết trận này thu đồ đệ sự tình, cuối cùng sẽ như thế nào phát triển. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, hi vọng những cái kia Tây Phương con lựa chọn không cần làm ra yêu điều thân gì. Không lâu sau đó, Thạch Cơ đến Linh Đại Phương Tốn Sơn. Linh Đại Phương Tốn Sơn bên trên, Tây Phương Thánh Nhân ngồi ngay ngắn ở bảo tọa hoa sen phía trên. A Di Đà Phật. Thạch Cơ cung kính hành lễ. Sư Túc Độ Ngài sao lại tới đây? Chuẩn đề thánh nhân vội vàng tiến lên đón đến, "Sư thúc tổ, mau mời tiến." Thạch Cơ đi theo chuẩn đề thánh nhân tiến về đại điện bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại thủ tịch vị trí, đứng bên cạnh Huyền Đô đại pháp sư, Thái thượng vô cực, Nam cực trưởng sinh đại đế cùng Đông đạo thánh nhân. Thạch Cơ nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư, ánh mắt lẫm liệt, lập tức lộ ra dáng tươi cười, "Sư đệ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đã chứng đạo thành thánh nhớ năm đó phong thần chi trên lúc, Thạch Cơ từng cùng Huyền Đô đại pháp sư giao thủ qua. May mắn mà thôi, không kiện sư huynh." Huyền Đô đại pháp sư đạm mạc đáp lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn Liệp nhìn phía dưới, nhìn thấy Thạch Cơ lúc nhãn tỉnh sáng lên, cười híp mắt mở miệng, "Sư chất những năm này tu hành càng tiến tiến. Không hổ là chúng ta Tiệt giáo dòng chính đệ tử, chúng ta Tiệt giáo quả nhiên không có mai một nhân tài." Thạch Cơ khiêm tốn vài câu, Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi nói tiếp, "Chúng ta Tiệt giáo mặc dù suy thoái, nhưng cũng là chúng ta thế hệ này một phen tạo hóa. Chỉ cần lần này Tiệt giáo có thể vượt qua nan quàng, chưa hẳn không có khả năng trọng chấn ngày xưa vinh quang." Thạch Cơ gật đầu biểu thị đồng ý, "Chúng ta Tiệt giáo dù sao cũng là thượng cổ đại giáo, nội tình thâm hậu, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể dung chuyện chúng ta đạt được." Môn Thủy Thiên Tôn nghe vậy cười ha ha, đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi tới sự tình khác. Thạch Cơ chần chờ chốc lát nói, "Ta tiệt giáo môn hộ đóng chặt, sư chất không dám tự ý rời vị trí." "Sư chất làm gì như vậy khiêm tốn, chúng ta đều là đồ môn." "Sư bá cũng không cần ngươi, tiệt giáo chính vào thời khắc nguy cơ, sư bá cố ý để sư chất đại biểu tiệt giáo, gánh vác môn hạ đại hưng trách nhiệm." Thạch Cơ biến sắc, liền vội vàng lắc đầu, "Sư bá không cần thiết nói như thế, sư chất có tài đức gì? Việc này không khỏi chính ngươi lựa chọn, mà lại ngươi cũng không cần lập tức làm quyết định, ngày sau suy nghĩ thật kỹ chính là." "Cái kia, sư chất cáo lui." Thạch Cơ trong lòng sáng tỏ nguyên tụy thiên tôn dự định, vội vàng cáo từ xuống núi. Nguyên tụy thiên tôn nhìn qua Thạch Cơ đi xa bóng lưng, đột nhiên cười một tiếng, mấy người các ngươi đều đến xem, tiểu tử này thế nào? Quá rõ, Thượng Thanh cùng Thông Thiên ba vị thánh nhân nhìn nhau, cùng nhau lên trước điều tra. Cuối cùng, Thượng Thanh thánh nhân mở miệng nói, kẻ này mặc dù thời gian tu hành không giải, nhưng khí chất trầm ổn, rất có đại tướng chi phong. Thái Thượng thánh nhân cũng khen không dứt miệng, kẻ này thật có chỗ hơn người, ngày sau nhất định ủy thác trách nhiệm. Chỉ có Thông Thiên thánh nhân cau mày, một mặt không vui, "Đừng quên, hắn là tiệt giáo bên trong người." Thạch Cơ, thân là tiệt giáo một thành viên. Cùng Thông Thiên Thánh Nhân quan hệ trong đó có thể nói là oan gia ngõ hẹp, thù cũ chưa giải. Thông Thiên Thánh Nhân đối với hắn từ đầu đến cuối trong lòng còn có khúc mắc, mà Thạch Cơ đối với Thông Thiên Thánh Nhân cũng là lòng tràn đầy chán ghét. Nguyên Thủy Thiên tôn liếc Thông Thiên Thánh Nhân một chút, hỏi: "Hẳn là ngươi coi thường chúng ta Tiệt giáo?" Chương 703, bị thương rất sâu, 1, chương 703, bị thương rất sâu, 1. Thông Thiên Thánh Nhân thái độ vẫn như cũ cố chấp, nhưng ngựa khi đã hơi có vẻ hòa hoãn, hắn dù sao cũng là Tiệt giáo môn đồ. Có nữa, bây giờ Tiệt giáo suy thoái, chính là lúc dùng người. Sư đệ như vứt bỏ hắn tại không để ý chỉ sợ sẽ làm cho tiệt giáo trên dưới trái tim băng giá. Thông Thiên Thánh Nhân cùng Thạch Cơ ở giữa ân oán từ xưa đến nay, năm đó hắn từng bại vào Thạch Cơ chi thủ. Mà Thạch Cơ làm tiệt giáo chủ cột vương vàng, bị coi là tiệt giáo ngôi sao hy vọng, bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn dễ dàng buông tha hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, "Thôi, giữa các ngươi tư toán, ta lười nhắc hỏi đến. Nhưng Thạch Cơ là chúng ta tiệt giáo người, bao che khuyết điểm là chúng ta tiệt giáo tôn chỉ. Hai người các ngươi nhớ lấy điểm này." Thông Thiên Thánh Nhân nghe vậy khẽ giật mình, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Quá rõ Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau cười một tiếng giương phần mình nhưng trong lòng đã có tính toán hết. Nguyên Thủy Thiên Tôn Giả tâm cũng không giới hạn tại Tây Chu, hắn càng muốn đắc hơn cẩm mới thánh nhân tự vị. Đối với Thái thượng Thông Thiên bọn người, hắn sớm đã lòng sinh bất mãn. Đối với Tây Phương lần này động tĩnh, hoặc là nói bọn hắn bố cục, các ngươi có tính toán gì không? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Thái thượng thánh nhân vuốt vuốt sợi râu, trầm giọng nói ra, "Ta Tiệt giáo môn hạ có hai tên phản giáo chi đồ, một là Minh Hạ, hai là Thặc Cơ. Hai cái này phản đồ lại cấu kết ngoại vực yêu ma, suýt nữa hủy ta Tiệt giáo." Thông Thiên thánh nhân nghe vậy giận mình, "Minh Hạ, hắn không phải là bị trấn áp tại Bắc Câu Lô Châu sao?" Như thế nào đầu nhập vào người khác, hay là ngoại vực ta ma? Chẳng lẽ là Thạch Cơ? Thông Thiên Thánh Nhân tựa hồ đối với cái tên này có chút ấn tượng, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi là ai, cái này Thạch Cơ càng như thế lợi hại, dám phản bội Tịnh giáo, đầu nhập vào Tây Phương. Thạch Cơ chính là Tiên Tiên Thánh Thánh, tu vi không kém hơn người ta, thậm chí còn tại chúng ta phía trên. Hắn là Thạch Cơ tổ sư tự mình bồi dưỡng người nối nghiệp. Lần này đầu nhập vào Tây Phương, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, vô luận hắn xuất phát từ loại nguyên nhân nào đầu nhập vào, nếu hắn đã thoát khốn, như vậy lần này Tây Du đại điện chúng ta nhất định phải ngăn cản. Sư huynh, không bằng chúng ta liên thủ, triệt để chặt đứt hắn khí vận." Thông Thiên Thánh Nhân âm lãnh nói, "Tiệt giáo kiếp số không chỉ có đến từ Tây Vương Mẫu, còn có Minh Hà tồn tại. Minh Hà làm Thạch Cơ đệ tử, tại Tây Du trên đường chắc chắn sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Hai người chúng ta liên thủ, hẳn là có thể đổ chém giết Thạch Cơ cùng Minh Hà." Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm một lát sau nói ra, "Cứ như vậy, cho dù liên minh bọn họ cũng khó có thể nhấc lên sóng gió." Hai vị tiên tôn nhìn nhau, đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, "Việc này không cần nóng lòng nhất thời, trước hết để cho Thái Ức đi dò xét một chút Tây Phương thực lực lại nói." Thái Ức chân nhân trở lại Quá Hạo Thiên cung sau, Liên mệnh lệnh thủ hạ đệ tử tìm kiếm khắp nơi mặt khắp thánh nhân tung tích, chuẩn bị phục kích thánh nhân. Lão sư từng nói, muốn nhờ chúng sinh chi lực luyện chế một kiện pháp bảo, không bằng liền dùng Tây Phương đám người tinh huyết đến hiến tế đi. Thái Ức chân nhân nhìn qua Tây Phương Pháp Quốc, trong lòng thầm nghĩ, hắn dự định từ những này Tây Phương cao tăng trên thân rút ra tinh huyết đến hiến tế, chỉ cần mấy trăm ngàn cao tăng máu tươi, liền đủ để cho thánh nhân bọn họ tái hiện thế gian, không cần lại dựa vào tam thanh lực lượng. Tây Phương tỷ thấp nô trong điện, kim quang lập loé, một tôn vô thượng thần ma giáng Lâm Linh Sơn. Cái này thần ma tóc đỏ như diễm, sắc mặt trắng bệnh, song đồng xích hồng. Hắn toàn thân tản ra tính mịch khí tức, tựa như địa ngục chỗ sâu ác quỷ. Người này chính là bị Thông Thiên Thánh Nhân trấn áp hồi lâu, để cạnh nhau trục đến U Minh giới tạ ma Thạch Cơ. Thạch Cơ bị phong vân sau, đem toàn bộ tinh lực đặt ở Tây Phương Linh Sơn trên vùng tỉnh thổ, lợi dụng linh sơn chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ thành chính mình pháp tướng. Pháp tướng ngưng luyện sau khi hoàn thành, hắn mặc dù càng thêm suy yếu, nhưng cùng thời kỳ đỉnh phong so sánh đã khôi phục một tia thần trí. Tây Phương Linh Sơn, các ngươi lại vẫn chưa chết tâm. Thạch Cơ thấp giọng thì thào, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, nhưng ta sớm muộn sẽ trở về Đông Hải, đem bọn ngươi hết thảy tiêu diệt. Ánh mắt của hắn rơi vào Di Lạc Phật trên thân. Ra hoàn này chính là tương lai thích giả man nhi A Di Đà Phật. Di Lặc Phật gặp Thạch Cơ tỉnh lại, vội vàng thi lễ. Đồng thời trong lòng giận mình, bởi vì Thạch Cơ vừa mới triển lộ ra khí thế, lại mơ hồ đạt đến chuẩn thánh cấp độ. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, thật sự là hắn khôi phục một tia thần trí. Nhưng bởi vì bị Thông Thiên Thánh Nhân trấn áp quá lâu, lục thân tổn thương nghiêm trọng, căn cơ bất ổn, cho nên khôi phục chậm chạp. Nhưng mà, trong cơ thể hắn thần ma chi lực cường đại như trước, vâng vào nguồn lực lượng này, cho dù là trước mặt Phật tổ, hắn cũng có sức đánh một trận. Đây là có chuyện gì? Thạch Cơ nghi ngờ nói, chẳng lẽ là pháp lực của ta đã hao hết? Vẫn là của ta nhục thân xẻ ra vấn đề. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen, lập tức phát hiện thân thể của mình đã suy bại không chịu nổi, ngay cả cuối cùng một tia thần lực cũng sắp khô kiệt. Đột nhiên, hắn nhớ tới mình tại Đông Hải Long tộc bố trí tòa kia pháp đàn. Lúc trước bố trí pháp đàn lúc, hắn liền dự liệu được chính mình kết cục có thể sẽ bị trấn áp tại Đông Hải vĩnh viễn không ngày nổi danh, nhưng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị trấn áp ở chỗ này. Thạch cơ phản ứng cực kỳ cấp tốc, lúc này niệm động pháp quyết, phá hủy pháp đàn. Hắn giờ phút này ý niệm duy nhất liền là mau chóng thoát đi, trở về Đông Hải tiếp tục cẩn nạp, từ từ điều dưỡng khôi phục. Pháp đàn một hủy, lập tức đưa tới Đông Hoàng Trung công kích bánh liệt. Đinh Hai nhấc góc tiếng trung vang lên, Thạch Cơ bị Đông Hoàng Trung cự lực đánh bay, thân hình thoát một cái, hóa thành trăm trượng cự côn. Đồng thời, trong tay hắn nhiều hơn một ngụm quan tài đồng thau cổ. Đây cũng là Đông Hoàng còn sót lại chí bảo, đáng tiếc đã tàn phá không được đầy đủ. Nếu không có như vậy, bằng Đông Hoàng Trung chi uy, ta chỉ sợ khó mà rời đi Đông Hải. Thạch Cơ đem quan tài đồng thau cổ ném công trung, cổ quan lớn lên theo gió, trong lúc thoáng qua hóa thành ngàn mét chi cự. Hắn quát dẫn một cái, Đông Hoàng Trung từ Đông Hoàng trong điện bay ra, dung nhập trong cổ quan, lập tức tách ra ức vạn đạo hạ quang đến toàn bộ Tây Như Hạ Châu chiếu lên giống như ban ngày. Ân. Tây Phương Linh Sơn bên trên hình như có thánh nhân khí tức ba động. Đông Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tây Phương, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hẳn là Tây Phương đã phái thánh nhân xuất thủ. Đông Hoàng bất chấp gì khác, lập tức hướng Tây Phương bay trốn đi, đồng thời phân phó Đông Hoa Đế quân bọn người, các ngươi nhanh chóng trở về Đông Hải, chớ hoài nghi Tây Phương chư thánh đã xuất thủ, chỉ sợ là nhằm vào chúng ta tiệt giáo bố cục. Tây Phương bố cục. Tiệt giáo chúng tiên nhau nhau trầm tư, cuối cùng được ra một cái kết luận. Thông Thiên Thánh Nhân bỗng nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ là thẻ cơ? Thông Thiên Thánh Nhân hồi tưởng lại một thì nghe đồn, năm đó hắn từng chém giết một vị Hỗn Nguyên Huyễn đại La cảnh giới yêu vật, đó là một đầu Đở xương thạch cơ côn cá. Thạch cơ bị chém giết sau, hắn pháp khí, linh bảo bị tiệt giáo đoạt lại, cũng phong tổn tại Đông Hoàng Điện, do Đông Hoàng đảm bảo. Thông Thiên Thánh Nhân từng suy tính qua, những này linh bảo tuyệt không phải phàm vật. Chương 703, bị thương rất sâu, 2, chương 703, bị thương rất sâu, 2. Đông Hoàng Trung, cổ quan cùng rất nhiều kỳ chân dị bảo, đều là hỗn độn bên trong thai nghén chí bảo, mỗi một kiện đều ẩn chứa hỗn độn pháp tắc căn ký. Những pháp khí này bị tiệt giáo phụng làm thánh khí, nhưng chúng nó còn có một cái chỗ là tủ. Những pháp bảo này bên trong ẩn dấu Thạch Cơ một sợi hối hận, nếu đem những pháp bảo này phá hủy, vô cùng có khả năng tỉnh lại Thạch Cơ tán hồn, từ đó để hắn khôi phục chức kia ký ức. Không sai, chính là Thạch Cơ. Năm đó Bần Đạo từng chém chết hắn một sợi hối hận, lần này hắn thức tỉnh, nhất định là nhằm vào chúng ta tiệt giáo mà đến. Thạch Cơ, năm đó Đông Thăng thần châu đại yêu ma, đạo đi không chút nào kém hơn bất luận một vị náo thánh nhân, thậm chí càng hơn một bậc. Đông Hoàng thánh nhân tâm thần ngưng trọng, gia hỏa này vậy mà chưa chết, hơn nữa nhìn bộ dáng, trong khoảng thời gian này tại Tây Phương tĩnh dưỡng, đã khôi phục không ít thực lực hắn không dám khinh thường. Đội vàng triệu tập môn đồ chuẩn bị lên chiến. Thông thiên, lần này bần đạo đến đây trợ trận. Tây Phương Linh Sơn phía trên, Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân liên thủ xuất kích. Tiếp dẫn đạo nhân huy động Tam Bảo Ngọc Như Ý, hướng Thạch Cơ quét một cái, một đoàn hắc vụ bao lấy Thạch Cơ, ý đồ đem hắn tốn về Linh Sơn. Chuẩn Đề đạo nhân thì kích động đại sen pháp quyết, đầy trời lá sen xoay tròn, đem Thạch Cơ cuốn tại trong lá sen. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, chỉ là Phật Đà, cũng nghĩ câm ta, sau lưng của hắn hiện ra Thạch Cơ lò đằng, chín quả Thái Dương vẩn quanh nó tuẩn, cựu dương đủ thằng, một mảnh vàng nóng ánh đại nhật lò luyện đem Chuẩn Đề đạo nhân bao phủ trong đó. Ngạnh Sinh Sinh đem hắn tốn nhập trong đó. A, Tiếp dẫn đạo nhân mặt lộ vẻ khiếp sợ, vị này ngày xưa huynh trưởng thực lực lại so năm đó còn cường hãn hơn 3 phần. Hắn vội vàng kết động sẽ quyết, ý đồ nghĩ cách cứu viện chuẩn đệ. Nhưng mà, lúc này Thạch Cơ bên cạnh hiện ra một vòng kim ố cùng một vòng huyền âm, huyền điệu hóa thành âm dương hình, ngăn trở tiếp dẫn đạo nhân công kích. Chuẩn đệ, đối thủ của các ngươi là ta. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, tay cầm Đông Hoàng Trùng, một cước đạp xuống, đem chuẩn đệ đạo nhân đạp bay. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, kẻ này tu vi so năm đó cường đại quá nhiều. Tại Đông Hoàng điện trợ lực bên dưới, Thạch Cơ tu vi tăng nhiều. Hắn hôm nay so năm đó cường hẳn hơn, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể cùng Hôn Nguyên Thánh Nhân sánh vai, vẻn vẹn hơi kém tại quá rõ Thánh Nhân. Mà Thạch Cơ cảnh giới, càng là viễn siêu đáng người, đã chạm đến chuẩn Thánh Bậc cửa. Nếu không có bị phong ấn ở Đông Hải, hắn sớm đã đưa thân Thánh Nhân hàng ngũ. Chuẩn Đề, năm đó ngươi đánh lén tại ta, hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử tư vị này. Thạch Cơ nắm chặt Đông Hoàng Trùng, hung hăng vọt tới Chuẩn Đề. Chuẩn Đề đạo nhân trên người có Tam Thi chi khí bảo hộ, nhưng đối mặt cái này Tiên Tiên Chí Bảo, vẫn lộ ra lực bất tòng tâm. Hai cánh tay hắn giao nhau ngăn cản, lại bị Thạch Cơ một kích chém vỡ. Chuẩn đề thổ huyết bay ngược, khóe mắt liếc qua liếc thấy Thạch Cơ theo đội không bỏ, mặt lộ vẻ lo lắng, "Sư Tôn, sư thúc, sư minh." Thạch Cơ hung tính lộ ra, đem chuẩn đề đẩy vào tuyệt cảnh, khiến cho chật vật chạy trốn. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt âm trầm, "Thạch Cơ, ngươi trở quá phận." Hắn bấm ngón tay quyết, đỉnh đầu hiện hiện một đóa khánh vân, trong khánh vân có một gốc bổ đệ thụ, cành lá chập chờn ở giữa hạ xuống vô số kim liên. "Chu tiên kiếm trận, cho ta trấn." Kim Liên nở rộ, hóa thành vạn thanh phi kiếm đâm vào Thạch Cơ lầu lầu, đem hắn đóng ở trên mặt đất. "Thạch Cơ, năm đó chúng ta ba người từng liên thủ đưa ngươi chém giết một lần. Hôm nay" Lần nữa đưa ngươi trấn áp, chuẩn đề đạo nhân thừa cơ một quyền xuyên thủ thạch cơ lòng lực. Nhưng mà, thạch cơ lại không có chút nào cảm giác đau, ngược lại nhe răng cười một tiếng, thân hình dần dần tiêu tán tại nguyên chỗ. Nguy rồi, là huyễn tượng. Chuẩn đề thánh nhân sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy trước mắt đều là hư ảo, chân chính thạch cơ sớm đã chuồn mất. Sư đệ, tiếp dẫn đạo nhân mặt mũi tràn đầy sầu lo, gặp chuẩn đề thánh nhân thụ thương không nhẹ, liền vội vàng tiến lên nâng, lấy ra đan dược chữa thương cho hắn ăn ăn vào. Đa tạ sư huynh. Chuẩn đề chậm rãi phun ra một ngụm trợ khí, may mắn ra hỏa này vừa khôi phục không lâu, nếu không hai ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hai vị thánh nhân dắt dìu nhau rời đi Đông Hoa cùng, nhưng mà, bọn hắn vừa đi ra không xa, liền dừng bước. Thạch Cơ, hắn lại tìm đến chúng ta làm cái gì? Thông Thiên thánh nhân chau mày, chẳng lẽ là vì năm đó hắn bị trấn áp sự tỉnh? Tiếp dẫn đạo nhân tở dài, chúng ta cùng hắn ở giữa ân oán, cũng là thời điểm làm chấm dứt nói, trong tay hắn nhiều hơn một cây hàng ma sử. Hai vị thánh nhân sau khi thương nghị, quyết định tiến về Tây Phương Linh Sơn. Mà lúc này, Thạch Cơ đã đi tới Tây Phương Linh Sơn bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm tòa kia to lớn thế giới. Tây Phương, ta trở về. Thạch Cơ vung lên ống tay áo Thân hình bỗng nhiên vào vào, một đạo hồng ma hiện lên, hắn trực tiếp rơi vào Tây Vương Mẫu chô giao chỉ bên trong. Tây Vương Mẫu nghe được thạch cơ thanh âm, doa đến tay run một cái. Bên cạnh Đồng Nhi bọn họ liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, "Nương nương, ngài thế nào?" "Không có việc gì, không có việc gì." Tây Vương Mẫu cố gắng trấn định, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ gặp một vị dáng người khôn ngo, đầu đội mũ phượng nam tử đứng ở trong điện, chính nhiều hứng thú nhìn xem nàng. "Ngươi đến cùng là ai?" Tây Vương Mẫu cảnh giác hỏi. Thạch cơ cười ha ha, "Ngươi không biết ta." "Ta thế nhưng là ngươi ngày xưa phu quân." Nói xong, hắn đưa tay chộp một cái. Đem giao chỉ bên trong một tên nữ hài áo đỏ nhiếp đi qua. Nữ hài dung mạo xinh đẹp, lại mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, bị một cô cự lực lôi kéo ngã nhào trên đất. Người là ai? Mau thả muội muội ta. Tây Vương Mẫu phẫn nộ quát, đưa tay lấy ra ngọc Tịnh Bình muốn trấn áp Thạch Cơ. Nhưng mà, lúc này Thạch Cơ há lại lúc trước cái tia hư nhược Thạch Cơ. Nương nương, ngày xưa ta mặc dù không thích người, nhưng cũng dù sao bồi bạn người trăm năm. Bây giờ, ngươi liền nhận tâm nhìn ta vẫn như sao? Thạch Cơ vây tay một cái, nữ hài liền bị hắn nắm ở trong tay. Tây Vương Mẫu giận không kềm được, ngươi đã trở thành phế nhân, bạn cung hạ có thể sẽ cùng ngươi liên lụy nhân quả. Thạch Cơ nhìn thấy nữ hải tổ cổ hình nguyệt nháp bớt, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, bàn tay dùng sức, càng đem vị này Tây Phương công chúa bóp chết. "Không, ngươi không thể giết chết muội muội ta." Tây Vương mẫu điên cuồng phóng tới Thạch Cơ, lại tại giữa không trung bị tiếp dẫn đạo nhân ngăn lại. "Đạo hữu xin dừng bước, đây là Tây Phương Linh Sơn, chớ phá hư nơi đầy quý cổ." Tiếp dẫn đạo nhân tay nắm Phật châu, tiến lặng vận chuyển pháp lực. Hắn cùng chuẩn đề thương nghị, dự định thi triển đại bi chú xóa đi thạch cơ ký ức, luận chế lại một lần một bộ khối lỗi, để thạch cơ triệt để quên hết mọi thứ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo thanh hồng. Thanh quang rơi xuống, Hóa thành Dương Tiễn thân hình. Hắn tay trái nắm lấy Hạo Thiên Tính, tay phải mang theo tử điện truy, hướng phía thạch cơ đập mạnh đi qua. Dương Tiễn. Tây Vương Mẫu nhìn thấy ca ca xuất hiện, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người rốt cuộc đã đến. Tiếp dẫn đạo nhân hơi biến sắc mặt, tiểu tử này thế mà còn sống. Hắn không phải hẳn là chết tại lôi trại sao? Ngươi chính là tiếp dẫn đi. Ngày xưa ta thiếu ngươi một phần nhân tình, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Dương Tiễn ngữ khí băng lãnh, ta mặc kệ ngươi là Tây Phương giáo người hay là Chư Thiên vạn giới người, chỉ cần ngươi dám nhúng chàm ta Tiệt giáo, liền muốn trả giá đắt. Dương Tiễn sư đệ Ngươi không phải đi lôi chạch tìm ta sao? Tại sao lại về tới nơi này? Thạch Cơ đột nhiên cảm nhận được Dương Tiễn khí tức, kinh ngạc nói ra, ngươi là vì ta mà đến? Chương 704, nhục thân mới, 1, chương 704, nhục thân mới, 1. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, "Sư bá, ta chỉ là đến nói cho ngươi, đừng có lại quấy rầy muội muội ta. Chuyện của ngươi cùng ta Tiệt giáo không có hệ, hay là đi nhanh lên đi." "Dương Tiễn, lời này của ngươi là có ý gì?" Thạch Cơ nheo mắt lại, mơ hồ đoán được cái gì. "Không sai, ta là cố ý đến Tây Phương. Ta biết ngươi là của ta kết nạn, ta cố ý từ U Minh trở về." Chính là muốn giết ngươi." Dương Tiễn trên người sát khí càng nồng đậm, song đồng lóe ra màu đỏ tươi chi quang. "Ngươi đã sớm phát hiện?" Thạch Cơ nhíu mày. Lúc trước Dương Tiễn mượn nhờ Minh Hà chi lực đạo thoát, Thạch Cơ liền từng hoài nghi là Dương Tiễn trong bóng tối giở trò. Nhưng loại này hoài nghi khi nhìn đến Dương Tiễn trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Loại kia quen thuộc sát khí, còn có hắn lưng đeo thanh kia dù đen, rõ ràng chính là hắn vô thường thương. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng rất nhanh liền tiếp tục che giấu, lãnh đạm nói ra, "Ta mặc kệ ngươi tại mưu vẽ cái gì. Ngươi nếu muốn muốn báo thủ, vậy liền động thủ đi." Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay Hạo Thiên Kính chiếu hướng Thạch Cơ. Nhưng mà, Thạch Cơ lại dễ dàng ngăn trở công kích, lên không nói, "Dương Tiễn, ngươi còn kém xa lắm đâu." Hạo Thiên Kính uy lực to lớn, nhưng Dương Tiễn thực lực quá thấp, thôi động Hạo Thiên Kính cần pháp lực khổng lồ chảo chống. Những năm gần đây, hắn cũng chỉ làm miễn cưỡng duy trì, không hề đứt đoạn bổ sung tiên đỉnh tiêu hao. Mà Thạch Cơ, tại bị Tây Vương mấu chân áp sau, mặc dù thu liễm một bộ phận thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là Hỗn Nguyên Huyền Bại La cấp bậc cao thủ, Dương Tiễn muốn đánh bại hắn, trừ phi thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết đổi lấy đầy đủ lực lượng. Nhưng mà, loại đại giới kia Dương Tiễn căn bản không chịu đựng nổi. Dương Tiễn cổ tay rung lên, Lôi Đình chi lực từ lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, hội tụ thành tự điện truy, đột nhiên hướng Thạch Cơ lập tới, "Ngươi thật là ta một đại kiếp số, ta cho dù bỏ mình, cũng sẽ không mặc cho ngươi hỏa loạn từ phương." Thử Quang lượn lên, Lôi Đình nhanh minh bổ về phía Thạch Cơ. Bực này tiểu thủ đoạn, không cần sư phụ tự mình xuất thủ. Tiếp Dẫn đạo nhân vung khẽ phất trần, chí đạo kim quan quấn chặt lấy Lôi Đình, chậm rãi đem nó thu nhập Hạo Thiên trong kính. Tiếp Dẫn lao đạo, đả hành quả nhiên cao thâm. Thạch Cơ thu hồi nữ hải kia thi thể, ánh mắt tại Tiếp Dẫn đạo nhân, cây vương mẫu cùng nữ nga trên thân đạo qua. Đạo huynh Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới đối phó hắn. Tây Vương Mẫu sắc mặt băng lãnh, móc ra một viên ấn ký hoa sen, hướng Thạch Cơ nhướng tới. Tiếp dẫn đạo nhân lui ra phía sau mấy bước, để Tây Vương Mẫu xuất thủ. Dương Tiễn nhìn xem Thạch Cơ hình dạng, trong lòng tức giận bất bình, nhưng trận chiến này, hắn thực sự không giúp đỡ được cái gì. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, linh sơn phía trên mây đen dày đặc, thiên đạo bị che. Hắn gần từng chưa nói, "Đạo tổ, Hoàng Quân, Tây Vương Mẫu, ta Thạch Cơ thế, việc này tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Các ngươi, đều nhớ kỹ cho ta." Nói xong, Thạch Cơ hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Đạo huynh Tạ cáo tử. Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay một cái, nhìn đạo huynh mãn đệ thường, lần này thật là chúng ta Tây Phương khuyết điểm nói xong, tiếp dẫn đạo nhân vội vàng trở về thiên đỉnh. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Dương Tiễn, sư thúc, sư tôn gửi thư. Tiếp dẫn đạo nhân đã ở Tây Phương đưa tin, đem thạch cơ trở về tin tức cáo tri thiên đỉnh. Quá hạo thiên đỉnh, Ngọc Hoàng Thiên bên trong, chúng tiên nghe chút thạch cơ tên, đều là hít một hơi linh khí. Thạch cơ, thượng cổ yêu tộc chi hoàng, danh xưng bản cổ chi tử, từng trợ phục hy, nữ oa khai thiên tích địa. Không nghĩ tới, hắn lại còn còn sống. Tam Thanh bọn người sắc mặt ngưng trọng thế cơ thực lực cường đại, ngày xưa thậm chí so quá rõ thánh nhân còn muốn lợi hại hơn. Lại những năm này, hắn tu vi từng tiến, chỉ sợ tại thánh nhân bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Đông Hoàng Thái Hạo nhìn thấy tiếp dẫn đạo nhân tin tức truyền đến, trầm tư một lát, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Thạch Cơ. Hắn là thời kỳ thượng cổ duy nhất có thể cùng ta chống lại người, không đến mức gạt ta. Huống hồ việc này xác thực không phải hắn chi tội. Đông Hoàng Tở giải nói, như vậy đi, ngươi dẫn người hạ phàm, cần phải bảo đảm Huyền môn an toàn. Là, tiếp dẫn đạo nhân lĩnh chỉ rời đi. Đông Hoàng lắc đầu, những người này a, thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại Thạch Cơ cho dù bị phong ấn, tính cách vẫn như cũ chưa đổi, hay là như vậy ngạo mạn không bị chói buộc. Thạch Cơ trở lại Nam Hải sau, lập tức gọi đến Nam Hải Long Vương hỏi thăm, chấm nhục thân còn tại. "Vậy hạ, ngài nhục thân tại luân hồi lao?" Lần này nhục thân tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn hồn phách. Trong khoảng thời gian này trước tạm tránh đầu rõ, đợi hồn phách hồi phục. Chờ yên tâm, Hải vực đã phái người hạ phàm tìm kiếm chấm di thể. Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng hơi lỏng. Hắn bộ thân thể này dù chưa chết, nhưng đã tàn khuyết không đầy đủ, còn sót lại hồn phách tồn tại, đây cũng là hắn không muốn rời đi nguyên nhân. Như hồn phi phách tán, Vậy cái này một sợi chấp niệm cũng đem tùy theo tiêu vong, hoàn toàn chết đi tại thiên ngoại tinh thần. Lần này địch nhân khó giải quyết, ta hồn phách chưa khôi phục, trong ngắn hạn không nên rời đi. Lại ta lần này thụ thương không nhẹ, cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian. Người truyền lệnh xuống, gần trăm năm bên trong không cho phép có người đến nhiều, nhất là thiên đình người. Thần tuân chỉ. Nam Hải Long Vương lui ra, Thạch Cơ một mình tại trên hải đảo chữa thương. Thương thế hắn quá nặng, nếu không kịp thời cứu chữa, chỉ sợ thật tính mệnh khó đảm bảo. May mắn bên cạnh hắn có một gốc thần dược, bàn đào cây, không ngừng phun ra nuốt vào tạo hóa thần hoa, tầm bổ hồn phách của hắn. Một bên khác, Dương Tiến tại Tây Kỳ phủ cẩn tìm kiếm, muốn tìm đến thông cánh tay Viên Hầu tung tích. Đáng tiếc hắn tìm khắp cả Tây Kỳ, nhưng thủy chung không thấy hai người bóng dáng. Dương Tiến trong lòng buồn rầu, chẳng lẽ hai người bọn họ thật đã gặp bất trắc? Hắn nhìn chằm chằm Tây Kỳ thành, cái này tiên phủ bên trong người mặc dù không nhiều, nhưng từng cái tu vi không kém, thậm chí có kim tiên tồn tại, cốt này thực lực có thể cùng Tiệt giáo sánh vai. Lần này là ta Lô Mãng, cân nhắc không chu toàn, hại ngươi." Tây Vương Mẫu đi tới, đối với Dương Tiến này, này nói, "Việc này cũng có trách nhiệm của ta. Chúng ta đều không có nghĩ đến, thạch cơ thế mà cường đại như vậy." Dương Tiến tuyệt khổ Vốn cho là hắn sẽ ở hỗn độn bên trong bế quan, không nghĩ tới lại sớm thức tỉnh. Thạch cơ người này quỷ kế đa đoan, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Tây Vương Mẫu Lo hầu nói. "Sư nương yên tâm, ta sẽ lưu ý hắn. Nhưng hắn hiện tại trốn vào tiên phủ, ta căn bản là không có cách tìm tới hắn, cũng không có cách nào đối phó được hắn. Hắn lục thân bị ngươi hủy đi, trong ngắn hạn cũng không dám xuất thế. Ta sẽ để cho quá rõ, quá làm hai vị sư mẫu hỗ trợ dò xét hắn chỗ ẩn thân, lại tính tuần sau." Đa Tạ sư nương. Dương Tiễn cùng Tây Vương Mẫu nói chuyện với nhau một lát sau, Tây Vương Mẫu mới chậm rãi rời đi. Dương Tiễn ngồi tại bên vách núi, Nhìn qua xa xa Hải Dương Lâm vào trầm tư, Thạch Cơ trở về, hắn nên làm cái gì? Các người đều đang tìm ta đi, đột nhiên, một đạo mêng nông xa xăm thanh âm truyền đến. Dương Tiến mặt lộ kinh hãi, bỗng nhiên nhảy lên, nhìn về phía phương xa. Tại Tây Vương Mẫu sau khi rời đi, Dương Thịt sạc lập khất trở lên cảnh giác, một mặt để phòng biểu lộ. Chỉ gặp một đóa thanh liên ung dung bay tới, phía trên đứng vững một vị đạo nhân. Dương Tiến run lên trong lòng, người này chẳng lẽ là Thạch Cơ? Chương 704, nhập thân mới 2, chương 704, nhập thân mới 2. Không cần kinh hoảng, bộ thân thể này tuy là bản tọa Nhưng ta đã đoạt xá nhục thân mới, đây bất quá là một bộ xác không thôi." Thạch Cơ mỉm cười nói, "Ta lần này trở về, chủ yếu là muốn nói cho các ngươi, trưởng tranh đấu này đã kết thúc." "Kết thúc?" Thạch Cơ nhẹ gật đầu, chỉ hướng phương xa, bản tọa hồn phách vừa mới đào thoát, bây giờ nhục thân bị chém, cho nên trưởng tranh đấu này bên thắng là Thái Hạo." Dương Tiến thuận Thạch Cơ ngón tay nhìn về phía phương đông, Thái Dương tinh tử từ, từ bay lên, mơ hồ chiếu sáng nửa cái Nam Minh Hỏa Châu. "Đúng là như thế." Dương Tiến gật đầu thừa nhận, trận đại chiến này hắn thua cũng không oan, Thạch Cơ thực lực sát thực cao thâm hơn hắn khó lường. "Ta lần này trở về, Chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, không cần lại tìm ta. Không biết các hạ bộ thân thể này, đến tuột cùng là người phương nào?" Dương Tiến hỏi, bất kể nói thế nào, bộ thân thể này cũng là thượng cổ hung thú, chúng ta lẽ ra nhanh chóng đem nó luyện chế thành khối lõi. "A? Các ngươi muốn đem nhục thể của ta luyện thành khối lõi?" Thạch Cơ nhịn không được cười lên, không rối gạt đạo hữu, bộ thân thể này là ta ngày đó ngẫu nhiên mà được, không nghĩ tới sẽ trêu chọc tiền đế, kém chút mất mạng. Dương Tiến trầm mặc một lát, nhìn xem Thạch Cơ thần sắc, tựa hồ không hề giống đang nói láo. "Nếu đạo huynh không để ý, vậy ta liền đem hồn phách của ngươi luyện hóa." Thạch Cơ sững sờ, đây là dự định luyện hóa chính mình sao? Dương Tiễn cầm trong tay Hà đồ Lạc bí thuật, vận chuyển lên Hà Lạc bí thuật, Đạo Hữu, xin phối hợp một chút. Dương Tiễn pháp thuật chính là Hà Lạc bí pháp, có thể diễn dịch vũ trụ vận hành chi quy luật. Thạch Cơ chỉ gặp một dòng sông xông vào trong đầu của mình, lập tức cảm thấy đau đớn một hồi. Đạo Hữu, giữa ngươi và ta cũng không ân oán, làm gì như vậy bức bách bản tọa. Thạch Cơ nghiến răng nghiến lợi, nhắm tụ lấy Hà Lạc bí thuật phản vệ. Nhưng Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động Hà Lạc bí thuật, câu nói này, ta hẳn là tặng cho ngươi. Đạo Hữu, ngươi ta không oán không kỷ, ta khuyên ngươi không nên quá phật. Nếu không bản tọa coi như nguyên khí đại thường, cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Đạo Hữu tự tin như vậy, bản tọa chính là trời sinh thần linh, sao lại e ngại chỉ là đạo hạnh cảnh giới áp chế? Thạch cơ hít mắt lại, lóe ra u quang. Dương Tiễn nhíu mày, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp. Trong chốc lát, khắp nơi vân tiêu phu trào, lôi đình kinh minh, đầy trời mây đen bao trùm toàn bộ Nam Hải, lôi điện đàn sen, mưa to như trút. Đạo Hữu, không tốt, hắn muốn mượn nhờ trận thiên kiếp này xóa đi ta tồn tại. Dương Tiễn sắc mặt lại biến, lập tức thi triển thần thông chống cự, đem bốn phương tám hướng thiên kiếp từng cái ngăn trở. Ha ha, Đạo Hữu Đạo ngươi không biết tới thế, vậy bản tọa liền không khách khí." Thạch Cơ cười lớn một tiếng, giữa thiên địa kiếp khí trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng đậm. "Đạo hữu, ngươi thật muốn bức ta?" Dương Tiễn sắc mặt dữ tợn, vỗ bên hông hộ kiếm, một thanh trường kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. "Cửu Không Hoàng Hà đại trận, lên!" Từng đầu xiển xích từ Dương Tiễn phía sau rối ra, che đậy toàn bộ bầu trời, hình thành một mảnh cắt vàng mê vụ. "Đây là..." Thạch Cơ khẽ giật mình, nhìn thấy Dương Tiễn tiến lên trận đồ, trong lòng thầm nghĩ, khó trách Đạo Tôn sẽ để cử người này làm Thánh Hoàng người thừa kế, quả nhiên không thể coi thường. "Đạo hữu, ta kính ngươi là Hồng Hoang lão tổ, cho ngươi một con đường sống." Ngươi nếu chịu quy thuận bản cung, bản cung liền tha cho ngươi một mạng. Dương Tiễn quát lớn, nếu không, bản cung hôm nay liền thay Ngọc hư môn hạ ngoại trừ ngươi. Bản tọa tung hoành tam giới thời điểm, ngươi nha đầu này còn mặt ta đâu? Thạch Cơ cười lớn một tiếng, há mồm phun ra một đoàn ngũ thải mờ mịt thảo quang. Dương Tiễn huy kiếm chém vào, nhưng ngũ sắc thần quang khẽ quét mà qua, càng đem hắn cựu khúc hoàng hà đại trận phá hư hầu như không còn. Lúc đầu, bản tọa còn dự định tha cho ngươi một mạng, nhưng đã ngươi tự tìm đường chết, bản tọa liền thành toàn ngươi đi. Thạch Cơ tay nắm ấn quyết, thiên cơ vô hạn. Một mảnh huyền ảo gợn sóng khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt liền đem Dương Tiến Bao phủ trong đó. Dương Tiến khuôn mặt vặn bẹo, cảm giác toàn thân tê liệt vô lực. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bản Tọa đã ở mảnh này thiên cơ lĩnh vực bố trí xuống cấm chế, trừ phi ngươi có tiên thiên chí bảo hoặc thái ớt cảnh giới tu sĩ tự mình đến đây giải cứu, nếu không mơ tưởng giải khai. Bản Tọa ngược lại muốn xem xem, chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, Bản Tọa đã mang theo bản thể tiến vào Bắc Minh chi địa, không tiếp tục để ý nhân tộc cùng yêu tộc phân tranh. Thạch Cơ ngậm mạn nói, người ta liên thủ Bản Tọa có thể không tính toán với ngươi, nhưng ngươi cần đánh đổi khá nhiều. Đây là Bản Tọa đưa cho ngươi bồi thường cầm đi. Nói xong Thạch Cơ ném cho Dương Tiễn một viên ngọc phù quay người hóa thành một đầu tự khí bỏ chạy. Sư thúc tổ. Thái sư trong cung Hi Nguyệt sắc mặt ưng trọng, nàng bấm ngón tay suy tính lại phát hiện một tầng mông lung màn sương ngăn cách nàng thăm dò. Hi Nguyệt than nhẹ một tiếng, gia hỏa này thủ đoạn quả nhiên lợi hại ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn tình huống. Nương nương ngài nói chính là Thạch Cơ sao? Nữ oa hỏi. Đúng vậy a Thạch Cơ tên này quả nhiên là cái tai họa. Hồn phách của hắn đã chuyện sinh sợ rằng sẽ ngóc đầu trở lại. Bất quá đạo quân cùng bệ hạ đã sớm dự liệu được Thạch Cơ sẽ cóưu đồ đặc biệt là bệ hạ. Nữ oa nói ra, Lần này có thể thành công đánh bại Thạch Cơ Khâu mấu chốt nhất chính là bệ hạ thủ đoạn. Bệ hạ đã sớm dự liệu được Thạch Cơ sẽ có một tay như thế. Bởi vậy, hắn xảo diệu bố cục, dụ sứ Thạch Cơ thôn vệ người khác, tăng cường tự thân pháp lực, để nhất cử đem nó tiêu diệt. Bệ hạ trước kia du lịch chư thiên vạn giới lúc, ngẫu nhiên thu được một bộ kỳ thư cựu huyền cuốn sách này có thể hấp thu người khác tinh huyết đến lớn mạnh tự thân. Nữ hoa chuyển hướng Hồng Quân nói ra. Hồng Quân lạnh nhạt đáp lại, dưới đây thư ghi lại, mỗi người sau khi chết, thi cốt sẽ hóa thành âm dương, cả cùng tụ định, cuối cùng hội tụ thành Cửu Long Sa Liễn. Chín đầu chân long cùng 9 tòa hoa cái thủ hộ lấy sẽ kéo lấy giữ gìn luân hồi trật tự, bảo đảm Vô Sô Anh Hảo có thể chuyển thế đầu thai. Hi Nguyệt nghe chút, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Thì ra là thế, khó trách Thạch Cơ muốn mượn cơ hội này khôi phục pháp lực. Thạch Cơ mặc dù đã vẫn lạc, nhưng dù sao cũng là thượng cổ ma thần, nội tình tâm hậu, cho dù chuyển thế cũng không thể coi thường. Cựu Long Sa Liễn, đây không phải là bảo vật trong truyền thuyết sao?" Niên rồng kinh ngạc hỏi. Chúng tiên nhao nhao xúm lại tại Hi Nguyệt bên người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. "Cựu Long Sa Liễn, thật là trong truyền thuyết thần vật, nghe nói có thể làm cho phàm nhân thành tựu tiên Phật chi cảnh, lại vĩnh sinh bất hủ." Chỉ tiếc về sau bị một chút tổn tại cường đại chỗ hủy. Nữ oa giải thích nói, đây là bệ hạ một lần tình cờ biết được tin tức, ngươi có thể có biện pháp cứu trở về Dương Tiễn đạo hữu. Phục Hi lo lắng hỏi, việc này đơn giản, chỉ cần đem Thạch Cơ bắt giữ giao cho bản cung liền có thể. Khi Nguyệt Miết miệng lên một vòng ý cười, các ngươi lại thối lui một bên, bản cung tự có thủ đoạn cứu Dương Tiễn. Vừa dứt lời, Dương Tiễn chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Chỉ gặp Dương Tiễn nằm tại trên một khối phiến đá, Thạch Cơ thì ngồi đối diện hắn, hài hước nhìn xem hắn. Thế nào, Dương Tiễn đạo hữu? Hiện tại tin tưởng bản tọa lời nói đi. Bản tọa có thể giúp ngươi khôi phục pháp lực, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng bản tọa một cái điều kiện." Thạch Cơ nói ra. "Ngươi muốn như thế nào?" Dương Tiến cảnh rắn lên. Thạch Cơ sững sờ, lập tức hiểu được, tiểu bối này cho là mình muốn hại hắn. Chương 705, Kim Ô bộ tộc, 1, chương 705, Kim Ô bộ tộc, 1. "Đạo hữu quá lo lắng, bản tọa chỉ là muốn để cho ngươi hỗ trợ tìm một chỗ thích hợp độ phủ, làm bản tọa mới chôn nương thân thôi." Thạch Cơ giải thích nói. "Vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ?" Dương Tiến vẫn bảo trì cảnh giác. "Yên tâm, bản tọa chính là thượng cổ hung thú." Sao lại nói không giữ lời? Ngươi xem một chút cái này." Thạch Cơ xuất ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội kia bóng ánh sáng long lanh, nội bộ khắc rõ rất nhiều phù văn. "Đây là hồn độn chỗ sâu một vị nào đó thần thú lưu lại một chút gia lông luyện thành hộ thân phù." Thạch Cơ nói ra, bản tọa nguyên bản vì chính mình chuẩn bị, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. "Đạo hữu ý lạ, Dương Tiễn mơ hồ đoán được thứ gì?" Bản tọa vừa rồi thôi diễn phát hiện, mảnh này thiên cơ bị một nguồn lực lượng phong tỏa. Bản tọa vốn định cưỡng ép xé rách nguồn lực lượng này, nhưng thay vào đó phiến thiên cơ cùng hai tôn đại La Kim tiên có quan hệ, bản tọa bất lực. Thạch Cơ thở dài nói: Mây Mãn đạo Hưu ngươi tới được kịp thời, nếu là lại trễ một lát, người ta đều muốn khó giữ được tính mạng. Vậy cái này hộ thân phù có thể tin được không?" Dương Tiến nghi ngờ hỏi, "Cái đồ chơi này thật có thể ngăn cản thánh nhân cấp bậc cao thủ tính toán?" Bản tọa nguyện lấy tự thân nguyên linh đảm bảo." Thạch Cơ nghiêm mặt nói, "Bản tọa dù chưa đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng bản thể lại là hàng thật giá thật thế nhân." Năm đó bản tọa chém tới Tiện Ác 2 thì lúc, lợi dụng phù này trấn áp hắc nghiệm, phòng ngừa nó ra ngoài làm hại. "Như vậy rất tốt, vậy thì mời đạo Hưu đem này hộ thân phù ban cho tại hạ, ngày sau tất có hồi báo." Dương Tiến vui vẻ nói cái này so với hắn chính mình đi tìm kiếm an toàn nhiều." Thạch Cơ lắc đầu nói, "Bản tọa cũng không phải là ý này, Ngọc Bộ kia là bản tọa thân phận biểu tượng. Ngươi chỉ cần cầm khối lệnh bài này đi tìm Tam Thanh Đạo Hữu, liền có thể thu hoạch được bọn hắn tán thành. Tam Thanh Đạo Hữu cùng nữ hoa nương nương đều là bản tọa hảo hữu, có bọn hắn che chở, ai cũng không dám động tới ngươi mảy may. Vậy tại hạ chẳng phải là muốn thiếu hai người bọn họ tình?" Dương Tiến cau mày nói. "Đạo Hữu không cần để ý điểm ấy ơn huệ nhỏ." Thạch Cơ cười nói, "Ngày sau Đạo Hữu tu vi tiến thêm một bước sau, trả lại cho bọn hắn chính là." "Đạo Hữu yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." không để cho Thạch Cơ đạo Hưu thất vọng." Dương Tiễn kiên định nói, "Hắn mặc dù bây giờ bị khốn tại bộ thân thể này hạn chế, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện, một ngày nào đó hắn sẽ siêu thoát ra ngoài." Thạch Cơ thỏa mãn gật đầu cười nói, "Lúc này mới đúng. Không biết Thạch Cơ đạo Hưu có thể hay không tiết lộ một chút, đạo tổ đến cùng đang nưu đồ cái gì?" Kỳ Nguyệt đột nhiên hỏi. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, thuận miệng nói ra, "Kỳ thật cũng không có gì lớn, chính là vì thuốc Trường Sinh bất lão." Thuốc Trường Sinh bất lão? Hẳn là đạo Hưu đã được đến thuốc Trường Sinh bất lão. Kỳ Nguyệt sắc mặt biến hóa. "Không sai." Thạch Cơ thản nhiên tự nhẹn Đạo Hưu đã đạt được thuốc Trường Sinh bất lão, vì sao còn muốn cùng đạo tổ tranh đoạt? Đây không phải bậc đạo tổ liệu mạng sao?" Nữ oa nhíu mày hỏi. Thạch Cơ khinh thường khẽ nói, "Thuốc Trường Sinh bất lão mặc dù chân quý, nhưng Bản Tọa Tịnh không để ý nếu có khả năng, Bản Tọa hận không thể trực tiếp phục dụng thuốc Trường Sinh bất lão đâu. Bất quá, đạo tổ đã có loại giá tâm này, Bản Tọa há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn, mặc hắn vừa lòng đẹp ý." Bản Tọa không những không có khả năng cản trở đạo tổ, ngược lại muốn giúp hắn một tay, để hắn thuận lợi đoạt được thuốc Trường Sinh bất lão. Bản Tọa còn muốn toàn lực ủng hộ, để hắn nhanh chóng đạt thủ. Chỉ là Bản tọa chưa từng ngờ tới đạo tổ lại sẽ âm thầm phái ra một cái hóa thân tới đây. Kể từ đó, bản tọa kế hoạch liền thất bại, đành phải sớm khai thác hành động. Thì ra là thế, khó trách đạo tổ cẩn thận như vậy cẩn thận, xem ra chuyện này đối với đạo tổ tới nói cực kỳ trọng yếu a. Dương Tiễn có chút hiểu được nói, bất kể nói thế nào, người đắc tội đạo tổ, ngày sau chỉ sợ thời gian không dễ chịu a. Khi Nguyệt Gia vẻ tiếp rẻ nói ra, đạo hữu ngươi lần này tỉnh cảnh, ngày sau sợ là nguy cơ tứ phía a. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, không nhọc đạo hữu quan tâm, đợi bản tọa thoát ly khỏi cảnh, ổn tọa trùng điệp báo đáp đạo hữu. Về phần đạo tổ bên kia, bản tọa đã có đối sách, đến lúc đó chỉ cần thêm chút vận hành, nhất định có thể thành công." Thạch Cơ cười híp mắt nói ra. Khi Nguyệt trong lòng âm thầm cười lạnh, Thạch Cơ ngược lại là giảo hoạt, đáng tiếc gặp nàng. Không biết Đạo Hữu nói tới đối sách già sao kế sách. Dương Tiễn kiềm chế lại nội tâm kích động, hỏi: "Thạch Cơ cười ha ha, chỉ vào Dương Tiễn trong tay hộ thân phù nói, ngươi xem một chút bản tọa hộ thân phù liền biết." "Ừm." Dương Tiễn cầm lấy hộ thân phù, tử tế suy nghĩ. "Đạo Hữu, ngươi hộ thân phù này nhìn như cũng không chỗ đặc biệt a." Dương Tiễn nói ra, hắn chưa bao giờ cảm nhận được khối ngọc bội này có gì kỳ dị. Thạch Cơ lắc đầu, Đạo Hữu có chỗ không biết, bản tọa khối này hộ thân phù thế, nhưng là dung nhập bản tọa một giọt bản nguyên tinh huyết cùng một sợi tàn hồn. Đạo Hữu, ngươi lại mang theo viên này hộ thân phù, tiến vào Thái Hư chi cảnh, tìm kiếm một vị tên là Thông Thiên giáo chủ người, đem khối này hộ thân phù giao cho hắn. Đến lúc đó, hắn tự sẽ đem hộ thân phù trả lại ngươi, mà ngươi liền có thể tại môn hạ của hắn tị nạn." Thạch Cơ nói ra. Dương Tiến kinh ngạc hỏi, "Đạo Hữu, đây là vị gì?" "Đạo Hữu có chỗ không biết, thiên đình bên trong, trừ bản tọa, còn có một người. Người này tên gọi Nguyên Thụy Tiên Tôn." Danh Xương Thái ất Kim Tiên bên trong người mạnh nhất, cách Đại La Viên mãn mẹn mẹn cách xa một bước. Lần này hắn tự mình giáng Lâm Côn Lôn Sơn, liền ngay cả nữ oa cùng tiếp dẫn đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, hắn mới nghĩ hết biện pháp muốn lấy được Thốc Trưởng Sinh bất lão. Nhưng mà, Thốc Trưởng Sinh bất lão liên quan đến bản cổ đại thần lưu lại truyền thừa, nữ oa bọn người tuyệt sẽ không tùy tiện giao ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn độc chiếm càng là không có khả năng. Thạch Cơ trầm dãi nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn dự định mượn đường bạn chi thủ hủy đi viên này hộ thân phủ, dạng này hắn liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Dù sao bản tọa bây giờ đã xuống dốc, Thạch Cơ tự rêu nói, ánh mắt lại càng băng lãnh. Hắn không chỉ có muốn vì chính mình dự định, càng phải suy yếu tiệt giáo thế lực. Cái này không chỉ là vì bảo thủ, cũng bởi vì tiệt giáo tại Hồng Hoang lực uy hiếp quá lớn, nhất là xiển giáo suy thoái, ma môn suy sụp thời khắc. Đạo hữu ý là, chúng ta muốn cùng đạo tổ chỉnh diện giáo phong?" Dương Tiến trầm tư một lát sau hỏi. Thạch Cơ vừa cười vừa nói, "Chính là, nếu không ngươi cho rằng bản tọa vì sao nóng lòng thu thập âm dương cá? Đây chính là có thể không gian phá thoái, tiến vào u minh chìa khóa. Chỉ cần chúng ta tiến vào u minh, cho dù là chuẩn đề tiếp dẫn cũng chưa chắc có thể ngăn được chúng ta. Đến lúc đó, Hai người chúng ta song song chứng đạo đại la kim tiền, cho dù là hổ quân cũng không làm gì được chúng ta. Dương Tiến trầm mặt thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái nói ra, đã như vậy, bổn quân nguyện ý nghe đạo hữu điều khiển. Thạch Cơ cười ha ha, Vũ Dương Tiến bả vai nói ra, tốt, quả nhiên là cái người biết chuyện. Chỉ cần bản tọa chứng đạo đại la kim tiền, ngày sau thế giới này liền không còn là đạo tổ định đoạt. Chương 705, Kim Ô bộ tộc 2, chương 705, Kim Ô bộ tộc 2. Kỳ Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra, bất quá, đạo hữu ngươi cần phải biết, ngươi dạng này đến một lần Chỉ sợ cũng muốn triệt để cùng đạo tổ là địch, ngươi liền không sợ hắn trạm thảo trừ căn." Thạch Cơ lãnh đạm nói ra, "Sợ. Đạo tổ sẽ không giết bản tọa, nếu không cũng sẽ không để bản tọa ở chỗ này nghỉ ngơi vài phần và năm. Mà lại bản tọa thân phận cũng làm cho hắn có chỗ cố kỵ." Lại nói, "Bản tọa còn có cái này." Thạch Cơ tay phải mở ra lòng bàn tay, một đóa hoa sen tình lình xuất hiện trong lòng bàn tay. "Đây là cựu phẩm bích liên, là bản tọa tại Tây Phương ngẫu nhiên lấy được bảo vật, có che đậy khí tức hiệu quả, cho dù là chuẩn thánh cũng không phát hiện được mảy may dị thường." Thạch Cơ nói ra. Dương Tiễn Kinh hô một tiếng, bực này Tiên Tiên linh vật Bản tọa đem cái này linh bảo tặng cho đạo hữu. Thạch Cơ nói ra, vật này có thể ngăn cách chuẩn thánh giơ sét, chỉ có đại la kim tiên mới có thể phát hiện. Bản tọa đưa nó giao cho ngươi, ngày sau ngươi làm việc cũng dễ dàng một chút. Cái này quá quý giá. Dương Tiễn vội vàng từ chối nói. Đây chính là tiên tiên linh bảo, so với hắn Trạm Tiên Phi đao lợi hại gấp trăm lần không chỉ, là chân chính bảo mệnh chi bảo. Thạch Cơ nói ra, vật này đối với bản tọa tới nói cũng không đại dụng, chỉ có ngươi có thể phát huy toàn bộ nó uy lực. Lại nói ngươi bây giờ đã là chuẩn thánh tu sĩ, lại có bản tọa tặng cho pháp khí, cũng không sợ bị người phát hiện, thu껏 đi. Đạo, bản đạo thay thay thề đệ cảm tạ đạo huynh hậu tặng, ngày sau định không phụ đạo huynh kỳ vọng." Dương Tiến cảm khái nói ra. "Đạo hữu khách khí, chúng ta quen biết một trận, bản tọa lẽ ra triều ứng ngươi." Thạch Cơ nói ra. Dương Tiến nhẹ gật đầu, đem Bạch Liên cẩn thận cất kỹ, sau đó chuyển đổi chủ đề, "Đạo hữu dự định khi nào khởi hành đâu?" Thạch Cơ hồi đáp, "3000 năm đằng sau, bản tọa bản thể sẽ thức tỉnh." Lúc trước vì tránh né Hồng Quân đội bắt, bản tọa đem một sợi hồn phách đầu thai vì một con phổ thông chính thú, chỉ hy vọng nó có thể khỏe mạnh trưởng thành, chớ có quên gốc tọa. Khi Nguyệt nghe xong, khóe miệng không khỏi co lại thầm nghĩ trong lòng Thạch Cơ thật sự là tân an, ngay cả vật như vậy cũng có thể bỏ được đưa ra ngoài. Thạch Cơ nói tiếp, mà lại, bản tọa còn muốn cho những cái kia đối với bản tọa hậu bối nhìn chằm chằm hạng giá áo túi cơm trà giá đắt, là Ngô Nhi cùng mọi mọi báo thủ giựt hận. Khi nguyệt trong lòng âm thầm cô, quả nhiên là cái nhân vật kiêu hùng. Đạo Hữu yên tâm, bần đạo chắc chắn thay đạo Hữu bảo vệ cẩn thận những cái kia hậu nhân. Dương Tiến trịnh trọng cam kết. Đã tại đạo Hữu. Thạch Cơ vui vẻ nói, có Dương Tiến tại, trong thiên địa này có thể thương tổn được người nhà hắn thật đúng là không có mấy cái. Dương Tiến lại khiêm tốn nói, bất quá bản đạo mặc dù bây giờ tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới, nhưng thực lực hay là quá thấp, căn cơ còn thấp, chiến lực không đủ. Thạch Cơ an ủi, đạo hữu không cần lo lắng, những năm này bản tọa đã an bài thỏa đáng, đến lúc đó nhất định có thể để cho ngươi khôi phục đỉnh phong thực lực. Nói, Thạch Cơ xuất ra hai viên đan dược đưa cho Dương Tiến, đây là Thạch Cơ đan, ăn vào sau, có thể để ngươi ngắn ngủi có được đại la kim tiên chiến lực. Mặt khác, bản tọa đã vì đạo hữu tìm được ngũ thải thạch, chỉ chờ ngươi ngưng tụ ngũ thải châu sau, liền hoàn có thể thôn phệ lấy tăng cường tự thân tu vi, tăng thực lực lên. Thạch Cơ đạo hữu, ấn này tình này, bần đạo khắc trong tấm cảm. Dương Tiễn cảm kích tiếp nhận đan dược nói ra. Thạch Cơ cười nói, ngươi ta đã là minh hữu, vừa lại không cần nói cảm ơn. Huống hồ ngày sau bản tọa còn muốn dựa vào đạo hữu đâu. Đạo hữu quá khách khí, có thể cùng đạo hữu kết minh, cũng là bần đạo may mắn. Dương Tiễn nói ra. Đạo hữu, bần đạo muốn bế quan tu luyện mấy ngày, còn xin nguyên lên rời đi trước. Thạch Cơ nói ra. Dương Tiễn nghe vậy, con mình hành lễ sau cáo biệt rời đi. Thạch Cơ nhìn qua Dương Tiễn đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng thâm thủy quá mang. Dương Tiến tuy là đạo tổ khâm điểm nhân tuyển, nhưng hắn còn cần cẩn thận quan sát, thăm dò nó nội tình mới có thể quyết định là có hay không chính hợp làm. Dương Tiến sau khi rời đi, trực tiếp hướng Côn Luân Sơn chạy đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chốc lát liền đã tới Côn Luân Sơn dưới chân. Nhưng mà, hắn cũng không trực tiếp lên núi, mà là vây quanh Côn Luân Sơn mạch phía nam, tìm cái chỗ bí mật ẩn nấp đi. Côn Luân Sơn mạch kéo dài không dứt, giọng lớn vô ngần, cơ hồ bao gồm toàn bộ thiên địa, bao dung tứ hải bát hoang. Dương Tiến tại Côn Luân Sơn mạch trung du đãng, trong lúc đó gặp một ít nhân loại. Bọn hắn có thể là đi ngang qua. Có thể là là Côn Luân Sơn mạch bên trong cơ duyên mà đến, không ít người cuối cùng vẫn lạc tại trong mảnh rừng núi này. Tại Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu một mảnh trong hẻm núi, một đầu Giao Long ngay tại thôn vẻ một cái cự hình mãnh hổ. Đầu này Giao Long chính là thượng cổ hung thú, lục thân cực kỳ cường hãn, có thể so với đỉnh cấp hỗn độn thần thú, lại thân có kỳ lân huyết mạch, thực lực không thể coi thường. Chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, một cơn gió lớn mãnh liệt mà ra, hóa thành đầy trời vòng xoáy quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền đem cự hình mãnh hổ xé rách, sau đó một ngụm nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, Giao Long ở một cái, sau đó liền lâm vào ngủ say. Mà đầu này giao long chính là Thạch Cơ. Thạch Cơ tại bị Hy Nguyệt trấn áp phong ấn trước đó, cũng đã là đại la kim tiên cái giới. Bây giờ qua trăm vạn năm, hắn sớm đã đạt tới đại la viên mãn, dù cho đối mặt chuẩn thánh cũng không rơi vào thế hạ phong. Thạch Cơ ngay tại trong ngủ mê, đột nhiên một trận cuồng phong đánh tới, đem hắn bừng tỉnh. Hắn phát giác được một cỗ nguy hiểm giáng lâm, lập tức bay ra sơn động. "Rống!" Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi bắn ra hai đạo tử quang, hướng phía đánh tới bóng đen phóng đi. Bóng đen sửng sở, ngừng lại, hiện lộ ra chân dung. Lại là một cái chín đầu sư tử tinh, người khoác kim giáp, cầm trong tay kiếm thương. Nguyên lai là chín cái đầu sư vương, khó trách dám đến bản vương lãnh địa. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, "Chín cái đầu sư vương quát, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Lại dám xông vào bản vương lãnh địa." Thạch Cơ ngạo nghễ nói, "Lãnh địa của ngươi, bản vương nói cho ngươi, nơi này từ nay về sau về bản vương quản hạt." Chín cái đầu sư vương giận không kìm được, đừng muốn nói hiệp nói vượng, ngươi một kẻ yêu vật, lại cũng nhu toan nhúng tràn côn luân phúc địa. Quả thực là si tâm vọng tưởng, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Thạch Cơ cười khẩy, "Bản vương sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo. Đã ngươi đi tìm cái chết, vậy bản vương liền đưa ngươi đi luân hồi đi." Ra lệnh một tiếng, Hai đạo quang mang phá không mà ra. Chín cái đầu sư vương sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né công kích, đồng thời miệng phun liệt diễm muốn ngăn cản. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Thạch Cơ pháp lực, ngọn lửa kia căn bản là không có cách ngăn cản. Chín cái đầu sư vương chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình hóa thành tro tàn tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ để lại một cái đầu lâu. Thạch Cơ cầm lấy chín cái đầu sư vương đầu lâu, tiện tay quăng ra, sau đó tiếp tục tu luyện, cũng không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Thời khắc này Thạch Cơ trạng thái cũng không tốt, bởi vì hắn thụ thương rất nặng, cơ hồ đã đến mức đèn tàn dầu. Phù phù một tiếng, đột nhiên có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, lại là một viên cựu cháo kim ô đầu lâu, cùng lúc trước hy nguyệt chém xuống giống nhau như lúc. Ân, chẳng lẽ là nàng? Thạch Cơ nhớ tới lúc trước hy nguyệt chém giết cựu cháo kim ô bộ tộc, cũng lấy đi một bộ phận huyết dịch dùng cho nhuục thân của mình cùng nguyên thần phê biến, cuối cùng để cho mình có được vô tận vô tận pháp lực cùng sinh mệnh lực. Thạch Cơ trong lòng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ là vị kia thực lực kinh người nữ tử lại trở về? Chương 706, phản bội thiên đình, 1, chương 706, phản bội thiên đình, 1. Nhưng mà, vị nữ tử kia thực lực siêu quần, hẳn là chướng mắt điểm ấy uy tỏi huyết mạch chi lực đi. Dù sao Thế giới này mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng còn xa chưa đạt tới có thể làm cho nữ oa loại tồn tại kia xem trọng tình trạng. Còn nữa, coi như nàng thật tới, cũng không cần thiết lại đối với Kim Ô bộ tộc ra tay a. Chẳng lẽ nói, lúc trước mục tiêu của nàng kỳ thật chính là mình? Thạch Cơ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, nếu không cái đầu lâu này giải thích thế nào? Hắn đến nay còn nhớ rõ vị nữ tử kia thực lực kinh khủng, nếu không phải dưới tay nàng lưu tỉnh, chính mình chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn vị nữ tử kia không biết tung tích, nếu không chính mình chỉ sợ sớm đã mất mạng. Tiếp lấy Thạch Cơ bắt đầu cẩn thận xem xét cái đầu lâu này chủ nhân, phát hiện nó đúng là một cái Kim Sí Đại Bằng điểu. Kim Sí Đại Bằng bộ tộc tại Hồng Hoang bên trong thế nhưng là định cấp tồn tại, thực lực cường đại, cơ hồ có thể cùng Tứ Hải Long tộc cùng so sánh. Mà cái này Kim Sí Đại Bằng càng là trong tộc người nổi bật, thực lực gần với Thái Ứ Đỉnh Phong lão tổ tông quốc bằng. Thạch Cơ không khỏi cảm thán nói, Kim Sí Đại Bằng, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là thái cổ mười hùng một trong, vẻn vẹn là trong huyết mạch tản ra uy áp cũng làm người ta khó mà thở dốc. Xem ra, nàng có lẽ chính là thế giới này nhân vật chính. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Thạch cơ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm bộ thể sắc này, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối, sau đó rời đi nơi này, khôi phục thương thế của mình. Xương đầu này bên trong vậy mà ẩn chứa khủng lồ như thế linh lực, còn mang theo kim khí đại bảng bộ tộc đặc biệt khí tức, thực là không tồi, đây đối với ta khôi phục thương thế rất có ích lợi. Thạch cơ không ngừng hấp thu bên trong xương sọ lực lượng, bắt đầu từ từ chữa trị thương thế của mình. Không lâu sau đó, xương đầu hóa thành tro bụi, một giọt máu tươi rơi vào thạch cơ trên trán. Thạch cơ sắc mặt hơi đổi, lập tức trở nên hùng ngực, từng nét phù văn tại mi tâm lập loé, hiển nhiên đã hoàn toàn dung hợp bên trong xương sọ tinh hoa. Cùng lúc đó, Thể cơ tu vi cũng tăng lên tới đại la cảnh giới viên mãn, khoảng cách Thái Ức cảnh giới vẹn vẹn cách xa một bước. Hắn cảm thụ được tự thân biến hóa, không khỏi cười khổ, cái này Kim Sí si đại bảng huyết mạch quả nhiên phi phàm, lại còn có loại rượu dùng này, không hổ là bài danh phía trên tiên tiên ma trận. Sau đó, Thạch Cơ đứng dậy, bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Chỉ thấy mình thân ở Côn Luân Phúc địa ngoại vi trong một sơn cốc. Trong sơn cốc xanh um tươi tốt, linh khí nồng nặc cơ hồ yếu dần suốt lai, mà lại sơn cốc bốn phía hiện đầy lít nha lít nhít cấm chế, phong nguyệt bất luận cái gì dị thú quá nhiều. Tại sơn cốc chỗ sâu, có một gốc cổ thụ che trời đứng vững ở giữa. Cây này cành lá rậm rạp, tựa như rồng có sừng chiếm cứ. Mỗi một phiến lá cây đều phảng phất là một cái tiểu vũ trụ, ẩn chứa năng lượng bàng bạc cùng vô tận sinh cơ. Tại trên cành cây, treo một tấm bia đá, phía trên khắc lấy bản đảo viên ba chữ to. Dưới tấm bia đá, ngồi một vị thanh niên áo trắng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, quần thân tản ra như là biển mênh mông khí tức. Tại sau lưng của hắn, tựa hồ có một tôn thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện, lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ bá khí. Chẳng lẽ vị này chính là Kim Ô bộ tộc lão tổ tông, Kim Ô đại đế? Thạch cơ trong lòng âm thầm suy đoán. Có Kim Sí đại bằng tinh huyết cùng bản nào? Trường thế của ta hẳn là có thể đủ khỏi hẳn, tu vi cũng có thể khôi phục." Thạch Cơ cất bước hướng bản đảo viên đi đến, chỉ gặp bản đảo viên bên ngoài hiện đầy cấm chế, nhưng hắn lại nhẹ nhõm xuyên qua mà qua. Đi vào bản đảo viên cửa ra vào, hắn phát hiện nơi này thủ vệ sông nghiêm, đông đảo tiên quân cấp bậc yêu binh trấn giữ lấy cửa lớn. Thạch Cơ chẳng thèm ngó tới, chỉ là tiên quân, có thể nào ngăn được hắn? Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở những cái kia yêu binh bên người, một trưởng vô gia, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh chết. "Có thích khách, địch tập, nhanh hộ giá!" Tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bản đảo viên, một đám binh sĩ từ trong vườn vọt ra. Bọn hắn người mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, không sợ hai chút náo nháo về phía Thạch Cơ. "Chút tài mọn, tránh ra cho ta." Thạch Cơ hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, đem đám binh sĩ này toàn bộ đẩy lui. Sau đó hắn thả người nhảy lên, vọt vào bản đảo viên bên trong. Thạch Cơ cử động đưa tới trong vườn một đám cường giả chú ý, bọn hắn nhao nhao xuất hiện tại Thạch Cơ trước mặt. "Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào bản đảo viên?" Trong đó một vị tiên tướng hỏi. "Ta là Tây Phương giáo nhân đang cổ Phật đệ tử, đến đây xin thuốc cứu chữa gia sư ta thúc tổ." Thạch Cơ hồi đáp. "Hử, nguyên lai like là con lựa trọng kia đệ tử." Nhà ngươi sư thúc tội tội ác cùng cực, giết chó quên tay, ngươi cũng dám gọi hắn là sư thúc tổ, một vị khác tiên tướng rêu cất nói. Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng nhất chuyện. Hắn ra vẻ tức giận nói ra, ngươi nói bậy. Sư thúc ta tổ lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Hắn làm sao lại giết chó quên tay, lạm sát kẻ vô tội? Ta xem là các ngươi lấy việc công làm việc tư, ngấp nghé sư thúc ta tổ bảo vật trên người mới là thật. Lớn mặt còn đủ, dám vũ nhục thánh nhân. Nhặt lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, một vị tiên tướng liền xuất thủ công kích Thạch Cơ, muốn đem hắn trấn sát tại chỗ. Thạch Cơ ánh mắt giun lên, lộ ra nguy hiểm qua mang. Nếu những người này không muốn từ bỏ ý đồ, vậy hắn cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đem vị kia tiên tướng đập bay, sau đó nhanh chân bước vào bản đảo viên trung, bắt đầu quét ngang hết thảy. Bản đảo viên trung hoa cỏ cây tối tại dưới công kích của hắn tất cả đều vỡ nát, hóa thành cho bụi. Thạch Cơ một đường tàn phá bừa bãi, đem bản đảo viên trung bản đảo phá hủy hầu như không còn. Bất quá thời gian qua một lát, bản đảo viên đã trở nên một mảnh hỗn độn, chỉ có một gốc bản đảo cây lẻ loi chơi chọi đứng sừng sững trong đó. Lúc này, phương xa truyền đến gầm lên giận dữ, Thạch Cơ dừng lại trong tay động tác, chỉ gặp một cái nam tử áo đen bay lượn mà đến. Ngươi là người phương nào?" Thạch Cơ nghiêm nghị hỏi. "Văn tăng Pháp Hải, phụ sư huynh Kim Tiền tự chi mệnh tiến về Nam Thiệm Bộ Châu Bắt Tà Ma, dọc đường nơi đây, thấy vậy thảm trạng, không thể không ra tay can thiệp nam tử áo đen lở lẽ chính nghĩa, phản phất sai không ở hắn. Nguyên lai là Thiền Giáo Phật môn hòa thượng, chết không được." Thạch Cơ lãnh đạm đáp lại. "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao hủy tụng ta thánh vật, hẳn là muốn cùng ta Phật môn là địch?" Thạch Cơ ngửa mặt lên trời cười to, "Hòa thượng, ngươi hồ đồ rồi sao? Rõ ràng là các ngươi cướp đoạt đồ của ta, lại bị cắn ngược lại một cái, nói ta hủy hoại các ngươi thánh vật?" Ta Thạch Cơ sao lại ngu xuẩn đến đi lấy đồ đạc của các ngươi? Làm cản? Bần tăng pháp bảo há lại ngươi có thể mơ ước. Còn dám dạ biện, hôm nay bần tăng nhất định phải độ ngươi nhập Phật môn. Độ ta? Ngươi rựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi so ta nhiều vài con tóc, hay là nhiều mấy tấm mồ mép? Bần tăng liều mạng với ngươi. Lời còn chưa dứt, hai người đã chiến làm một đoạn. Cái này áo đen hòa thượng sắc thực thực lực bất phàm, Thạch Cơ nhất thời lại khó mà bắt lấy hắn. Nhưng Thạch Cơ có kim xí đại bằng điệu nhục thân gia chỉ, lại có Thái Dương thần hỏa hộ thể, mặc dù chỗ thê yếu, nhưng cũng có thể tạm thời chiếm thượng phong. Hừ có thể cùng ta vượt qua nhiều như vậy chứ, ngươi ngược lại cũng có chút bản sự áo đen hòa thượng cười lạnh nói. Ngươi cũng không kém, bất quá muốn đánh bại ta, ngươi còn non lắm. Dù sao ta thế nhưng là kim sĩ si lại bằng, ngươi một cái nhân tộc tu sĩ, có thể nào cùng ta đánh đồng?" Thạch Cơ khinh thường nói. "Có đúng không? Ta cũng không tin không thắng được ngươi." Thạch Cơ cắn răng một cái, quyết định thi triển bí thuật, tăng lên kim khí si đại bảng điều thực lực. "Hùng chi, Thạch Cơ còn có chuẩn bị ở sau." Chương 706: Phản bội tiên đỉnh 2, chương 706: Phản bội tiên đỉnh, đỉnh 2. Chỉ gặp hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Vậy vào trên móng vuốt, lập tức, móng vuốt kim quang lập lòe, uy lực tăng gấp bội. Kim xí đại bằng điều hết thống thuần khiết, trong móng vuốt ẩn chứa vô tận năng lượng. Thạch cơ khẽ quát một tiếng, vung trảo mãnh liệt bổ. Trong chốc lát, hư không xé rách, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời. Áo đen hỏa thượng ngăn cản không nổi, bị đánh lui mấy bước. Đồng thời, Thạch cơ cũng cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến. Phộc phóc. Thạch cơ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lay động. Nguyên Nhật chúng này, ta muốn lấy tính mệnh của ngươi áo đen hỏa thượng thẹn quá hóa giận, lần nữa nhào về phía Thạch cơ. Hừ, muốn chết. Thạch cơ gầm thét một tiếng. Hai con người bắn ra kim quàng, đem hỏa thượng đóng ở trên mặt đất. Sau đó rũi ra lợi trảo, trực tiếp vặn xuống hỏa thượng đầu, một ngụm nuốt vào. Nuốt vào hỏa thượng đầu sau, Thạch Cơ cảm giác toàn thân thư sướng. Nhưng hắn đem hỏa thượng ký ức phong tồn đứng lên. Một màn này vừa lúc bị Bàn Đảo Viên trung mấy vị tiên nữ trông thấy, cấp nàng dọa đến sắc mặt trắng bệch, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Đáng chết, một đám tiên tướng giận dữ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Kim Hà Sơn Bàn Đảo Viên lại sẽ gặp kiếp nạn này. Bàn Đảo Viên trung tiên quả đều là bọn hắn vất vả cần cù bồi dưỡng, bây giờ lại bị hủy đến không còn một mảnh, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Ban đạo viên người quản lý nghe hỏi chạy đến, hắn là người trẻ tuổi, nhìn thấy thảm trạng trước mắt, lên cơn giận dữ. "Ta, ta nói cho các ngươi biết, là bọn hắn bút ta, nếu không ta tuyệt sẽ không xuất thủ." Thạch Cơ một bộ uy khuất vô tội bộ dáng. "Hỗ trưởng, dám tại bản Tiên Vương trước mặt dương oai, ngươi biết hậu quả sao? Một vị Tiên Vương đi tới, giận dữ mắng mỏ Thạch Cơ. "Ta là Tam thập lục trọng thiên ngọc hoàng đại đế tọa hạ 18 tiên quan đứng đầu Na Cha." Nguyên lai là Na Cha tiểu ca. Thạch Cơ một mặt cung kính nói ra, "Ngươi nhận ra bản Tiên, coi như ngươi có chút nhãn lực đẳng đạo. Na Cha tiểu ca, ngươi cũng đã biết những này bản đảo là sư phụ ta chủng. Cái này bản đảo cây mỗi ngàn năm kết một lần quả, sư phụ ta đã sớm dự định. Bản đảo? Đó là cái gì? Na cha sử sợ hỏi. Bản đảo chính là trên một thân cây treo đầy đỏ rực trái cây. Chỉ cần hái 3 viên bản đảo, liền có thể để cho người ta thoát thai hòa cốt. Các ngươi những con lừa trộm này, lén lén lút lút đến trộm bản đảo, còn muốn vu hám sư thúc ta. Ta hiện tại liền đi nói cho sư tôn, để sư tôn vì ta làm chủ. Ngươi yêu nghiệt này, dám vu hám chúng ta bản đảo viên, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng. Đến tận cùng là ai vu ham ai, thử một lần liền biết. Bất quá thế giới này không có tầm gương, các ngươi có thể dùng thủy tinh cầu đến chiếu một chút. Thủy tinh cầu tại Tây Du trong thế giới là cái bảo bối, có thể quan sát đến toàn bộ thế giới. Nhưng nó giá cả đắt đỏ, người bình thường mua không nổi, chỉ có những phú hào kia hoặc quyền thế ngập trời tiên quan mới mua được. Ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nếu không ngươi mơ tưởng rời đi nơi này nửa bước. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Ta Long tộc sao lại e sợ ngươi các loại? Thạch Cơ một mặt xem thường, không hề sợ hãi. Na Cha lên cơn giận dữ, đang muốn mở miệng phản bác. Đột nhiên, một tia chớp xẹt qua chân trời. Thẳng đến bản đạo viên mà đến. Giang giặc, bản đạo viên bên ngoài kết giới trong nháy mắt phá toái, bản đạo viên bị lôi điện nổ thủng trăm ngàn lỗ, linh khí bốn phía. Bản đạo viên làm sao bị sét đánh? Tiên nga tiên tỷ bọn họ kinh hô liên tục, cuống quýt chính lẽ. Thần thánh phương nào, dám hủy ta bản đạo viên? Một tiếng gầm thét truyền đến, ngay sau đó, một vị đầu đội mũ vương mỹ phụ lẳng không đặt đến. Mỹ phụ kia thân mang màu trắng váy lụa, bên hông buộc lấy ngũ thải dây lụa, xinh ra kẻ hở cắm trâm cài tóc vàng, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt như sóng, mỹ mạo tuyệt luân. Vị mỹ phụ này khuynh quốc khuynh thành, phong hoa vô song, làm thiên địa cũng vị đó thất sắc. Tham kiến Thường Nga nương nương tiên nữ, tiên binh bọn họ nhao nhao hành lễ. Bái kiến Thường Nga nương nương, tại hạ Thạch Cơ, chính là một đầu giao long. Nghe được Thạch Cơ tự giới thiệu, Thường Nga trong mắt sát ý phu chào. Nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Thạch Cơ trước mặt. "Thiên nô, bạn cũng muốn để ngươi nếm thử lang chỉ nỗi khổ." Thường Nga một chưởng vỗ ra, lòng bàn tay hiển hiện một đóa hàn băng hoa sen, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Không hổ là chuẩn thành cấp bậc đại năng, chỉ giượi vào một sợi tàn uy liền đệ ta không cách nào động đậy. Thạch Cơ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Nhưng mà, hắn cũng không bối rối, bởi vì hắn có át chủ bài chỉ gặp hắn trên thân dâng lên một đoạn hoàng kim liệt diễm, trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao quạ. Lập tức, thạch cơ chung quanh hoàng kim liệt diễm cháy hùng hực, ngăn cản Hàn Băng Hoa Sen xâm nhập. Hàn Băng Hoa Sen mặc dù mấy liệt, nhưng gặp được hoàng kim hỏa diễm lại như chuột gặp mèo, tốc tốc bị bóp hơi hầu như không còn. Thương Nga sắc mặt biến hóa, thân hình lóe lên, thu hồi Hàn Băng Hoa Sen, lần nữa đánh ra một chưởng. Đồng thời, nàng mi tâm bay ra một khối phiến đá, lớn lên theo gió, hóa thành trăm trượng cực địa, che khuất bầu trời trấn áp xuống. Phỉ một tiếng, hoàng kim liệt diễm bị đánh nát. Ngươi không phải rất phế lối sao? Không phải nói chính mình là thái ớt kim tiên đỉnh phong sao? Làm sao ngay cả ta cái này Kim Đan kỳ tiểu nhân vật đều không thu thập được." Thạch Cơ cười ha ha, giễu cợt nói, "Lớn mặt quần đồ, dám vũ nhục chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn bắt không được ngươi suốt sinh này?" Mấy vị tiên vương đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ. "Đến a, các ngươi cùng lên đi, nhịn ta không đem toàn bộ các ngươi chém giết một tẩy đũa trước." Thạch Cơ cùng tiểu không thôi, cuồng vọng đến cực điểm, mấy vị tiên vương giận dữ, cùng nhau nhào về phía Thạch Cơ. Đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên đấm ra một quyền. Bành, một tiếng vang thật lớn, một vị tiên vương kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra. Toàn thân hắn vỡ ra, Miệng phun máu tươi, lòng ngực lõm, đã bị thương nặng. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt đều là biến. Thạch Cơ thực lực vậy mà đạt đến Kim Đan sơ kỳ, thậm chí cao hơn. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày, thực lực của hắn vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Các vị đạo hữu, người này thực lực mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ, chỉ sợ hôm nay muốn ngõm tại đây một vị tiên vương trầm giọng nói ra. Những người khác nghe vậy sắc mặt đều là chìm, không nghĩ tới một phàm nhân có thể đánh bại bọn hắn. Các vị đạo hữu, nếu nguyệt chướng này lấn đến trên đầu chúng ta, chúng ta nhất định phải liên thủ đối phó hắn. Mặc dù hắn thực lực tăng lên nhanh, nhưng dù sao chỉ là Kim Đan sơ kỳ. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn bắt không được hắn? Không sai, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem nhiệt trướng này cầm xuống, sau đó giao cho bệ hạ xử trí. Tốt, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Thế là, đám người cùng nhau xuất thủ công kích Thạch Cơ. Lập tức, đầy trời kiếm khí, đao mang, lôi điện cùng các thức pháp thuật hướng Thạch Cơ quét sạch mà đi. Bất quá là chút chút tài mọn thôi. Thạch Cơ cười ha ha một tiếng, thi triển ra dời sông lập biển chi chiêu. Chỉ gặp hắn cánh tay vung lên, một đầu mạo đen thủy long tử trong cơ thể hắn bay ra, xoay quanh mà lên, dương nhanh múa đuốt. Hắc long gầm thét xông vào đầy trời trong công kích, không ngừng quấy Đem hết thể công kích đều dảo sắt thành hư vô. Đồng thời nó thân thể bại xuống, đi vào mấy vị tiên quân phụ cận, há mồm cắn một vị tiên quân cổ, sau đó dụng lực kéo một cái. Vị kia tiên quân đầu lâu bay ra ngoài, lăn xuống một bên. Nguyên xúc, dám can đảm như vậy, mấy vị tiên quân vừa sợ vừa giận, điên cuồng thôi động pháp khí công hướng Thạch Cơ. Chương 707, 9 lần tiên tiếp, 1, chương 707, 9 lần tiên tiếp, 1. Nhưng mà cái kia màu đen thủy long thực sự quá mức lợi hại, vậy mà đem pháp khí từng cái đánh bay. Hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó một ngụm nuốt lấy trong đó hai vị tiên quân. Còn lại tiên quân dọa đến hồn phi phách tán vài người chạy trốn, muốn chạy, lưu cái mạng lại đến. Hắc Long giận dữ, đuổi theo bọn hắn, thẳng đến đem bọn hắn toàn bộ nuốt mất. Sau đó, Hắc Long hóa thành một người mặc áo đen thanh niên. Thể cơ thương thế trên người cũng khỏi hẳn như lúc ban đầu. Thạch Cơ xoa xoa mồ hôi trên trán, tự lẩm bẩm, may mắn ta tu luyện là Thái Cổ Tổ Vũ Trúc Dung Hình Thiên Chiến Quyết, nếu không còn chưa nhất định có thể đối phó được những lao ra hỏa này đâu. Thái Cổ Tổ Vũ Trúc Dung cùng Minh Hà lão tổ, cả hai chính là cùng cấp bậc tổ đại. Thạch Cơ ngắm nhìn một phía, nơi đây chính là bản đảo viên một góc, ngoại trừ cái kia mấy tên bị hắn bắt được tiên quan, liền chỉ còn thường nga một người. Thạch Cơ nghiến miệng lên một vòng tươi lạnh. Thường A nương nương, tử kỳ của ngươi đến. Thạch Cơ tay cầm cự sĩ đinh ba, từng bước ép về phía Thường A. Thường A sắc mặt b abruptly, hai tay cấp tốc kết ấn, lập tức một đạo bạch quang lấp lóe. Cái kia đúng là một cây Long Vũ trắng, trên đó tuyên khắc lấy phức tạp ma phù văn tự ý. Long Vũ trắng hóa thành vạn trượng cự tiễn, bắn thẳng đến Thạch Cơ. "Hừ, phá cho ta." Thạch Cơ nhe răng cười một tiếng, một bữa cào vung đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Long Vũ trắng nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm quang mang vây xuống. Thường A con ngươi bỗng nhiên co rút lại. "Chịu chết đi." Thạch Cơ cởi gần Một phát bắt được Thường Nga, đưa nàng đầu nhập trong Long đỉnh. Long đỉnh bên trong, liệt hỏa hung hực, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập, khiến cho toàn bộ đỉnh lô đều đỏ bừng một mảnh. Thường Nga kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển bí thuật dãy rủa, nhưng mà phản kháng của nàng lại có vẻ như vậy vô lực. Phốc phốc một tiếng, Thạch Cơ một bữa cào đâm xuyên nàng xương tỳ bà. Tiếp lấy, đưa nàng thả vào trong dung nham, từ từ lu nhự. Không bao lâu, Thường Nga liền bị nấu đến hương khí bốc phía, mê người không gì sánh được. Thạch Cơ vui mừng quá đỗi, một bả nhấc lên Thường Nga, phóng tới bên miệng, một ngụm nuốt vào. Thạch Cơ một bên hấp thu Thường Nga nguyên âm, một bên vận công luyện hóa. Sau một lát, Thạch Cơ mở hai mắt ra, lộ ra thỏa mãn chi sắc. Thường Nga nương nương thật sự là tuyệt thế giai nhân, chất thịt non mịn, hương vị tuyệt hảo. Thạch Cơ vừa đem Thường Nga thôn vệ, một cỗ cường đại khí tức tựa như, như thủy triều cuốn tới, làm cho Thạch Cơ không khỏi run dựng dậy, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Cố khí tức này quá mức cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiều như vậy tiên quân liên thủ bảy trận, chẳng lẽ là chuẩn đề đạo nhân tự mình giá lâm? Thạch Cơ sắc mặt nghiêm túc. "Mặc kệ, trước trốn lại nói." Thạch Cơ thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo đột quang, hướng phương xa mau chóng bay đi. "Hừ!" Một tiếng quát lạnh vang lên, một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống, bắt lại Thạch Cơ. Thạch Cơ sắc mặt tái xanh, ra sức giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị bắt về giao trì. Các ngươi muốn như thế nào? Thạch Cơ nhìn chung quanh chúng tiên, trầm giọng hỏi. "Thạch Cơ, ngươi giết chóc quá nặng, đã phạm thiên quy, theo luật đằng chém. Nhưng niệm tình ngươi chính là Đông Hải Long cung phò mã, bản vương tạm thời tha cho ngươi khỏi chết một vị tiên vương mở miệng nói ra." Thạch Cơ cười ha ha, "Chu sát ta, ngươi cho rằng bản hoàng tử sẽ ngồi chờ chết sao? Muốn chết? Cái tên tiên vương giận dữ, một bàn tay hung hăng vồ hướng Thạch Cơ đầu một tát này ẩn chứa cự lực, như đánh trúng thạch cơ, sợ rằng sẽ đem hắn trong nháy mắt ép thành tử nát. Nhưng mà thạch cơ có thần long hộ thể, lực phòng ngự kia người. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, một cỗ bảng bạc lực lượng bộc phát, trực tiếp đem cái kia tiên vương đại thủ đẩy lui. Cái kia tiên vương sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới thạch cơ càng như thế lợi hại. "Phụ vương, cùng người này cặn bã nói nhảm làm gì rủ?" trực tiếp trấn áp chính là một vị khác tiên vương trầm giọng nói ra. "Tốt, trấn áp hắn." Chúng tiên nhau nhau đồng ý, liên thủ tế lên tiên bảo. Lập tức hào quang vận đạo, VIP web sạch thiên địa. Trong đáy mắt, Thạch Cơ liền cảm giác mình bị trấn áp tại ngũ hành dưới núi, toàn thân pháp lực không cách nào điều động, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Thật là lợi hại trận pháp, không kém hơn sư phụ ta chỗ bố trí chi trận. Thạch Cơ thầm nghĩ trong lòng, lập tức trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Muốn trấn áp ta? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm sáng lên tia sáng chói mắt, một tòa khéo léo đẹp đẽ bảo tháp từ mi tâm hiện hiện, xoay tròn không ngừng. Đồng thời, một tầng mịt mờ thanh quang bao phủ toàn thân, ngăn cản trùng quanh phong tỏa lực lượng. Đó là cái gì? Chúng tiên khẽ nhíu mày, cảm nhận được một tia nguy hiểm. Chấn Thạch Cơ quát lên một tiếng lớn, lập tức, bảo tháp kia tách ra vô tận quân mang, cái kia Tiên Vương công kích trong nháy mắt sổ độ, biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Món pháp bảo này thế mà cường đại như vậy? Đây là bảo bối gì? Lại có uy năng như thế, chúng Tiên Vương quá sợ hãi, không hổ là yêu tộc thánh vật. Thạch Cơ trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là mượn nhờ yêu tộc thánh vật đột phá cảnh giới, cũng không ngờ tới thánh vật này thế mà cường đại như vậy, vượt quá tưởng tượng của hắn. Thạch Cơ yêu tộc thánh vật tên là Hỗn Độ Trung, chính là Hỗn Độn Ma Viên tặng cho, tục truyền là một kiện hồng ngông linh bảo, có được hủy thiên diệt địa chi lực. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là Hầu Nhân Kỳ, chỉ có thể phát huy bộ phận uy năng, nhưng cũng đủ để ngăn chặn những này tiên vương công kích. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thạch Cơ thừa cơ tránh thoát phong tỏa. "Nacha, Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư, cho ta bắt hắn." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào những cái kia tiên quân nói ra. Ba huynh đệ nghe vậy cười to, tuân mệnh, lập tức lao tới. "Thạch Cơ, ngươi dám phản bội Thiên Đình, quả thực là tự tìm đường chết một vị tiên quân lạnh giọng quát, lập tức tế lên trường kiếm, hướng Thạch Cơ phách trả mà đi. Một vị khác tiên quân cũng không cam chịu yếu thế, một quyền đánh phía Thạch Cơ. Ba vị tiên quân Diễn phần mình tế ra một kiện linh bảo, ba kiện linh bảo đồng đều mang theo bảng bạc quý thế, khí thế hùng hổ. Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động Hỗn Độn Trung lên đỉnh. Khi một tiếng vang thật lớn, một cỗ như nước thủy triều như sóng lực lượng ập tới, Hỗn Độn Trung bị chấn động đến lung la lung lay. Đột nhiên, Hỗn Độn Trung mặt ngoài đã nứt ra từng đạo tinh mịn với dạng phản phất sắp phá toái. Thạch Cơ kinh hồn táng đảm, hắn chỉ là một sợi tàn hồn phụ thể, cũng không phải là bản thể ở đây, căn bản không phải ba vị này tiên quân đối thủ. Hắn đang muốn tránh né, lại đột cảm giác mắt cá chân đau nhức kịch liệt, cúi đầu xem xét, chỉ gặp một đầu dây thường màu vàng đã chăm chú quấn quanh ở trên mắt cá chân đem hắn một mực buộc chặt. Ngay sau đó, hai cánh tay cũng bị xiềng xích màu bạc khóa lại, hắn bị giam cầm ở trong hư không, không cách nào động đậy. Thạch Cơ sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát: "Các ngươi muốn làm gì?" "Làm càn. Lần này ngươi chạy trốn tới Thiên Nhai Hải rắc cũng vô dụng, Bệ hạ đã hạ chỉ, hôm nay chắc chắn ngươi trần sắt ở đây, nghiền xương thành tro. Ngươi giết chóc quá nặng, trái với thiên điều, Bệ hạ đặc biệt ban thưởng Chu Tiên kiếm, hám tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm cùng thất bảo diệu thụ, bản cổ phiến các loại chín đại tiên thiên linh bảo, đưa ngươi trần áp tại Chu Tiên trận trong độ." Chương 707, 9 lần tiên tiếp, 2, chương 707, 9 lần tiên tiếp Hai, ngươi tội nghiệp mặt trời, bệnh hạ nhân tử, đặc biệt ban thưởng ngươi luân hồi cơ hội. Chỉ cần ngươi thẳng thắn hết thảy, cũng tự phế tu vi, có lẽ còn có luân hồi hy vọng. Nếu không, ngươi đem vĩnh thế chịu khổ. Ngươi còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chờ đến khi nào? Bốn phương tám hướng, mấy trăm vị tiên nhân nhao nhao kêu gào, nắm chắc thắng lợi trong tay, không chút nào vội vàng sao động. Thạch Cơ sắc mặt băng lãnh, trong mắt lóe ra hoán độc quá mang. "Chư vị, ta Thạch Cơ mặc dù bất tài, nhưng cũng không phải mặc cho người định đoạt quá hờ mềm. Muốn cho ta tự phế tu vi, chư phi các ngươi giết ta." Thạch Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản Tiên Vương không khách khí một vị Tiên Vương cười gằn, cầm trong tay tiên kiếm, hướng Thạch Cơ đi đến. Tiên Vương cấp bậc cao thủ thực lực cường hãn, một kiếm đâm ra, thương khung sẽ rách, vạn trượng cao phong bị giảo sát, thẳng đến Thạch Cơ thủ cấp. Hỗn độn trung lần nữa bộc phát ra sáng chói hỗn độn thần quang, lơ lửng giữa không trung, rủ xuống từng vòng từng vòng thần quang đem Thạch Cơ bao quải trong đó, chặn lại tiên Vương công kích. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía vị kia tiên Vương. Tiên Vương cười lạnh một tiếng, phất tay, một cây đại kích trống rông xuất hiện, quét ngang mà đi. Phình một tiếng, Thạch Cơ bị đại kích bay bay, đâm vào đại điện trên vách tường phun ra một nguồn máu tươi, chỉ là một kiện không chọn vẹn pháp bảo, cũng nghi ngăn cản chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình nhìn thấy thạch cơ tổ hết bay ngược, chúng tiên vương cười ha hả. Ta nhìn các ngươi ai dám động đến tay? Đúng lúc này, rít lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, một đám lửa trống rống xuất hiện, cháy hùng hực. Hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái to lớn chu tước. Chu tước hai cánh mở ra, ngập trời liệt hỏa quét sạch mà ra, hướng vị kia tiên vương đốt cháy mà đi. Chu tước hỏa diễm khủng bố đến cực điểm, một khi nhiễm, ngay lập tức sẽ đem tiên vương đốt thành tro bụi. Vị kia tiên vương hoảng hốt, vội vàng lui lại mấy ngàn thước. Sau đó đưa tay chụp tới. Tiên Vương bàn tay nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đi vào chu tước trước mặt, một tay lấy chu tước bắt được. Chu tước ra sức giãy giụa, nhưng Tiên Vương thực lực quá mạnh, căn bản không phải đối thủ. Vị kia tiên vương nhếch răng cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái. Phịch một tiếng, chu tước nổ tung. Cùng lúc đó, Thạch Cơ cũng xuống tới, một đao bộ ra. Muốn chết. Tiên Vương gầm thét một tiếng, giỗi ra đại thủ chụp vào Thạch Cơ. Thạch Cơ chiến đao bị chấn nát, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, sau một khắc, vị kia tiên vương lại hét thầm lên, chỉ gặp hắn trên lồng ngực xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, mọ tươi rưng rạo. Một cái lợi trảo xẹt qua, trực tiếp kéo xuống Tiên Vương một miếng thịt. Tiên Vương kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Thật to gan mà khắc mấy vị Tiên Vương giận dữ, tế ra pháp khí hướng Thạch Cơ đánh sát mà đi. Một trận kịch liệt đánh nhau đằng sau, Thạch Cơ rốt cục bại vòng, bị ngũ hành tiên quốc tiên nhân tươi sống ma diệt. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn là ngọc kinh thành đứng đầu nhất động phủ một trong, nơi này hiện đầy các loại pháp trận phòng ngự cùng cấm chế. Lúc này, Long Hồ Sơn trên không mây đen dày đặc, che lượi ánh nắng, âm trầm, phảng phất sắp trời mưa. Đột nhiên, Long Hồ Sơn bên trong truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Một cỗ mên ngông khó lường khí tức từ Long Hổ Sơn bên trong bay lên, một cỗ bảng bạc uy áp vô thiên cái điệu giống như lệ xuống. Ở đây tất cả tiên nhân trong lòng run lên. "Thiên vương, có tiên nhân run rẩy hỏi, chẳng lẽ là tiên vương cấp?" Thạch Cơ muốn tấn thăng tiên vương, cái này sao có thể? Cứ việc có hỗn độn chung che chở, Thạch Cơ cũng không lập tức mất mạng, nhưng hắn thương thế thảm trọng, cần thời gian dài dàng giặc đến hồi phục. Bởi vậy, trong mắt mọi người, Thạch Cơ vượt qua tiên vương cấp cơ hội là việc không thể nào. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, tiên vương cấp vậy mà đến sớm. Chẳng lẽ Thạch Cơ thật muốn tại trong trận kiếp nạn này thụy biến, trở thành tiên vương sao? Từng luồng từng luồng năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía lan tràn, toàn bộ Long Hồ Sơn đều bị bao phủ trong đó. Một chút tu vi hơi thấp tiên nhân không thể thừa nhận cỗ này khủng lỗ áp, nhao nhao ngồi sập xuống đất, toàn thân run rẩy. Thạch Cơ muốn độ kiếp rồi, tất cả mọi người phải cẩn thận. Thiên Vương bọn họ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đột nhiên, một tia chớp chống rông xuất hiện, hung hăng bổ về phía Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung bị đánh đến một trận kịch liệt chấn động, kém chút liền thoát ly Thạch Cơ khống chế. Thạch Cơ không nghĩ tới Tiên Vương cấp sẽ trực tiếp công kích hắn Hỗn Độn Trung, hắn hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực thôi động Hỗn Độn Trung uy năng. Lập tức, hỗn độn trung tản mát ra ước vạn đạo hỗn độn hào quang, đồng thời nội bộ vang lên một tiếng thanh thúy trung minh, nên hướng đạo lôi đỉnh kia. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hỗn độn trung bị đánh bay ra ngoài, suýt nữa rơi xuống mặt đất. Thạch Cơ, ngươi tên phế vật này, làm sao không còn thôi động ngươi hỗn độn trùng? Ngươi cho rằng rựa vào một kiện pháp bảo liền có thể ngăn cản lão phu? Tên kia tiên vương căm tức nhìn Thạch Cơ, diện mục giữ tợn. Hắn làm kim tiên đỉnh phong tồn tại, tùy thời đều có thể độ kiếp thành tiên vương. Bây giờ bị Thạch Cơ phá hủy kế hoạch, hắn có thể nào từ bỏ ý đồ? Thạch Cơ sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo, "Tiên vương thì sao?" Ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi lông, Huyền Đế tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Tôn tiêu Tiên Vương nhịn không được cười to, "Thạch Cơ à, ngươi đã là tổ nhân, còn dám uy hiếp bản vương? Tin hay không bản vương hiện tại liền giết ngươi." Thạch Cơ không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay người hướng Long cung phóng đi. Tiên Vương tuy mạnh, nhưng Long cung có được bảo tàng vô tận, có lẽ có thể vì hắn cung cấp một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, Thạch Cơ phía sau truyền đến một trận âm thanh xé gió. Trong lòng của hắn khẽ động, muốn chiến né, nhưng lại Tôn Tiên Vương sớm đã dự liệu được cử động của hắn. Ngay tại Thạch Cơ chuẩn bị na di trong nháy mắt, Tiên Vương một cước đá ra, chính giữa Thạch Cơ bẩm ông. Thạch Cơ kêu thảm một tiếng, té lăn trên đất, bị dẫm xuống lòng đất, toàn thân rạn nước, máu tươi chảy ròng. "Tử kỳ của ngươi đến, ngươi hỗn độn chúng đã bị hao tổn, hiện tại ngươi còn có cái gì vốn liếng cùng bản vương tranh đoạt lam mạch?" Tiên Vương cởi gần đi hướng Thạch Cơ, trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. "Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi." Thạch Cơ cắn răng nghiến lợi nói ra. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Long tộc một vị đại nhân vật xuất lĩnh một đám cao thủ vào lên. "Thạch Cơ ở nơi nào?" Vị này Tiên Vương nhìn chằm chằm Tôn kia Tiên Vương hỏi. "Bị bản vương trấn áp tại trong đại lao Tôn kia Tiên Vương lãnh đạm trả lời. Nghe vậy, vị này Tiên Vương thở dài một hơi, lập tức nói ra, "Ta muốn đi Đại Lao gặp Thạch Cơ." Ân, Tôn Gia Tiên Vương nhíu mày, "Thạch Cơ giết con của ta, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không, chúng ta Long Hổ Sơn Tuyệt sẽ không bỏ qua vị này." Tiên Vương đằng đằng sát khí nói ra. Vị này Tiên Vương chính là Long tộc tám hoàng đứng đầu, Long Bá Tiên. Thạch Cơ là hắn duy nhất con trai trưởng, cũng là hắn thương yêu nhất hài tử. Bởi vậy, hắn đối với Thạch Cơ cực kỳ chú ý, thậm chí điều động hai Tôn Tiên Vương cấp bậc Tiên thú âm thầm bảo hộ hắn. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là Tại bọn hắn rời đi Long Hồ Sơn thời điểm, Long Hồ Sơn tao ngộ Tiên Vương cướp. Hắn hai tôn tiên thú cũng vẫn lạc tại Tiên Vương trong kiếp. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, trực tiếp xâm nhập Long Hồ Sơn, muốn chém giết Thạch Cơ. Nhưng hắn mới xuất hiện, Tiên Vương cấp lại đột nhiên giáng lâm. Hắn biết mình đã đã mất đi tiên cơ, cho nên không có cứng đối cứng, mà là lựa chọn tối lui. Thạch Cơ giết chúng ta nhị công tử, hôm nay nhất định phải đem hắn trấn áp. Ngươi như ngăn cản, chính là chúng ta Long tộc địch nhân. Long Bá Thiên nhìn chằm chằm tôn kia Tiên Vương nói ra. Chương 708, hữu tính hàm nhỏ, 1, chương 708, hữu tính hàm nhỏ Cứ Việc Long Bá Thiên phẫn nộ đến cực điểm, nhưng hắn còn duy trì lý trí, cũng không có hành sự lỗ mãng, mà là cảnh cáo Tôn kia Tiên Vương. Tôn Địa Tiên Vương hai mắt lóe ra vẻ hứng lệ, nhìn chằm chằm Long Bá Thiên. Long Bá Thiên mặc dù cường đại, tu vi đạt đến Kim Tiên đỉnh phong, là Long Hồ Sơn trưởng khống giả một trong, nhưng Tiên Vương cấp thực sự quá mức đáng sợ, cho dù là Long Bá Thiên cũng không dám tùy tiện đột vào. Bởi vậy, cứ Việc Long Bá Thiên hận ý ngập trời, nhưng hắn hay là lựa chọn nhẫn nại, chờ đợi Tiên Vương cấp kết thúc. Thạch Cơ Tiên Vương cấp kinh khủng dị thường, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ mới đình chỉ. Thạch Cơ bị Tiên Vương cấp bổ đến toàn thân cháy đen, bên ngoài thân làn da đã nứt ra lít nhá lít nhít với rách, nhìn nhìn thấy mạ giận mình. Hắn toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi. "Đáng chết Tiên Vương, một ngày nào đó, ta sẽ san bằng ngươi Tiên Vương Điện." Thạch Cơ oán độc nhìn chằm chằm Tiên Vương Điện phương hướng, hung tợn cười rủa. Lúc này, Long Hồ Sơn đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Nguyên bản an tĩnh tưởng hòa Long Hồ Sơn, bởi vì Thạch Cơ đưa tới Tiên Vương cấp mà trở nên gà bay chó chạy. Tại Long Hồ Sơn chỗ sâu, có một gian thạch thất. Thạch thất bên trong khoanh chân ngồi một vị nam tử trung niên, hắn chính là Thạch Cơ phụ thân, Long Hoàng Dao Đỉnh. Giờ phút này Lâm Hoàng Ngao đỉnh sắc mặt ngưng trọng dị thường, phảng phất mây đen dày đặc, cực kỳ âm trầm. Tiên vương cấp, đó là kim tiên hoặc chân tiên mới có thể gặp phải kiếp số, lại là chín lần trong thiên kiếp một lần. Mỗi khi không cách nào ngăn cản, liền sẽ hình thành câu diệt, cho dù may mắn vượt qua, cũng sẽ công lực tổn hao nhiều, thực lực giảm mạnh. Tiên vương cảnh giới, mỗi một tầng đều như là một trời, khó mà vượt qua. Một năm năm, mới có thể tấn thăng một cái cấp độ. Bởi vậy, tiên quân cùng kim tiên đều có được hơn 3 triệu năm thảo nguyên. Nhưng mà, đến tiên vương cảnh giới, thảo nguyên tuy dài, nhưng cũng bất quá 5600 năm. Ngao đỉnh bây giờ đã sống mấy triệu năm. Tiên Vương cảnh giới Thọ Nguyên cũng đã tiêu hao đến 78 phần. Thêm nữa gần đây vất vả quá độ, tuổi thọ của hắn càng là còn chừa không có mấy, còn sót lại 50-60 vạn năm. Ngạo đỉnh Nguyên bản định, tại cái này 50-60 vạn năm Thọ Nguyên hao hết chứ đó, đột phá tới Huyền Tiên cảnh giới. Khi đó, hắn liền có thể đột phá Huyền Tiên Gông Cùng xiển xích, đạt tới Huyền Tiên sơ kỳ, cùng Tiên Vương sánh vai cùng. Như vậy, hắn có lẽ có cơ hội vượt qua Tiên Vương cước, trở thành chân chính Huyền Tiên. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, thách cơ tại thời khắc mấu chốt này dẫn xuất đại họa, đã dẫn phát Tiên Vương cước. Gây tai họa thì cũng tôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn hay là Tiên Vương cướp nhân vật chính. Long Hồ Sơn kịch liệt chấn động, ngọn núi chập chờn, nhao nhao sụp đổ. Thậm chí, Long cung cấm chế phòng ngự cũng bị rung chuyển, lung lay sắp đổ. Nhanh, nhanh cứu người. Thạch Cơ khẳng định bị Tiên Vương bắt đi. Nhanh đi cứu viện Thạch Cơ. Long Hồ Sơn các đệ tử cuống quýt chạy trốn, Tiên Vương khí tức ba động, dù là chỉ là một tia cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Huống chi, đây là Tiên Vương cướp. Một chút tu vi nông cản đệ tử, tại chỗ liền bạo thể mà chết, hóa thành huyết vụ đầy trời. May mắn, Long Hồ Sơn đệ tử đông đảo Một chút đệ tử hạch tâm kịp thời thế ra pháp khí, bảo vệ bốn phía. Bởi vậy, bọn hắn miễn cưỡng chống xuống tới. Một đạo uy hoàng lôi đình ầm vang đánh rớt, trong nháy mắt đem Thạch Cơ bà phủ. Thạch Cơ căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đình đem chính mình tổn vệ. Trong hư không, thanh âm không ngừng tiếng vọng. Rồng Bá Thiên nhãn trợn trợn mà nhìn mình nhi tử bị lôi điện bà phủ, cuối cùng hóa thành tro tàn, trong lòng cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời gào thét, "Mực tử Thạch Cơ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Thạch Cơ nhìn thấy nhiều người như vậy vì chính mình liều mạng, trong mắt lộ ra vẻ căm phích. Hắn hướng phía đám người chắp tay, nói ra Các vị đồng môn sư huynh đệ tỷ muội, mọi người không cần như vậy, đối phương là hướng về phía ta tới. Nếu không có ta, các ngươi cũng sẽ không cuốn vào trận kiếp này khó. Sư phụ, ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, một thanh niên đánh gãy thạch cơ lời nói. Hắn gọi Lý Thiên Dương, là Lý Minh Viễn tiểu nhi tử, năm nay vừa đầy 20, tư chất tu luyện tưởng tượng, chỉ là người bình thường. Nhưng hắn là người trung hậu hiền lương, tính cách ngay thẳng. Trong lòng hắn, đã sớm đem Thạch Cơ coi là tương lai sư phụ. Như sư phụ chết rồi, hắn cũng không biết nên như thế nào sống sót. Huống chi, nếu là vì cứu hắn mà chết. Thạch Cơ, ngươi ngàn vạn không thể buông tha. Chúng ta lần này tiến về Nam Dương, là phụ phụ trưởng giáo chân nhân chi mệnh. Nếu để ngươi một người đi chịu chết, đây chẳng phải là cô phụ trưởng giáo chân nhân cùng các vị trưởng lão kỳ vọng. Còn nữa, ngươi thân là Long Hồ Sơn đệ tử, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem cả ngọn núi bị huyết tẩy sao?" Lại một tên đệ tử đánh gậy thạch cơ lợi nói. Nghe đệ tử kia lời nói, Thạch Cơ xấu hổ không chịu nổi. Hắn biết đối phương nói đến có lý. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình tiên tiên ngũ trọng định phong tu vi, đủ để ứng phó những yêu ma quỷ quái kia. Nhưng hắn quên, thế gian còn có một loại tà thuật, gọi là dưỡng hồn thuật. "Các vị, ta đã quyết định, một thân một mình tiến về phó ức." Mở trở về đi." Thạch Cơ ngữ khí kiên định, quay đầu đi, nhắm mắt chờ chết. Một trận cuồng tiếu tử Thạch Cơ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, mấy trăm đạo bóng đen tựa như tia chớp lướt qua hư không, đem mọi người bao bọc vây quanh. Các ngươi một cái cũng chạy không thoát, một tên mặt hôi bố ma y y, mang theo mũ rộng vành nam tử tóc bé đứng tại đội ngũ phía trước nhất, âm trầm nói. Thạch Cơ đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía người kia. Chỉ gặp hắn tóc đen nhánh lồng đậm, rối tung xuống, trên mặt che kín nếp nhăn, như là khô cạn vỏ quýt. Nhất là đôi trong mắt kia, thâm thủy u ám, phản phất phận chứa vô tận đoán nghiệm cùng từ hận. Lúc này, Long Hồ Sơn các đệ tử toàn bộ xuống lại tới, đem Thạch Cơ bảo hộ ở ở giữa. "Các hạ là người nào?" Thạch Cơ lạnh giọng hỏi. Nam tử tóc bé này cười lạnh vài tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ hướng Thạch Cơ. Ngay sau đó, Thạch Cơ liền cảm thấy thể nội sinh cơ phi tốc trôi qua. Vẹn vẹn trong đáy mắt, hắn liền trở nên già yếu không chịu nổi. Thạch Cơ hoảng sợ trừng mắt nam tử tóc bé này, trong lòng khó có thể tin. Người này vì sao lại có quỷ dị như vậy công pháp, có thể hấp thu người khác sinh cơ cho mình dùng? Hắn liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi đối phương khống chế. Nhưng mà, lại không có hiệu quả chút nào. Nam tử thấp bé này ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi bây giờ biết sợ hãi? Đáng tiếc, đã chậm." Nói xong, hắn đưa tay bóp lấy thạch cơ cái cổ, từ từ giơ cánh tay lên. Thạch cơ chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, phảng phất ngạt thở giống như khó mà hô hấp, linh hồn như muốn tránh thoát thân thể trói buộc, trôi hướng vũ trụ mêng mông, ngao du tại vô tận hư không. Ngươi đến tụt cùng là ai? Thạch cơ tuyệt vọng gào thét, "Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải chết. Ta muốn vị nữ nhi của ta lấy lại công đạo!" Lời còn chưa dứt, nam tử thấp bé này trong tay lực đạo đột nhiên tăng, Thạch Cơ Đông cảm giác hô hấp càng dần an, sức phản kháng dần dần tiêu tán, cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đám người bi thiết liên tục muốn tiến lên nghị cách cứu viện, lại bị cuốn tại trong trận, không thể lộng dậy. "Thạch Cơ, ngươi không phải ưa thích cậy mạnh sao? Ta ngược lại muốn xem xem, la của ngươi mạnh miệng, vẫn là của ta thủ đoạn cứng hơn." Nam tử thấp bé âm linh nói, lập tức rối ra một tay khác, đột nhiên chụp về phía Thạch Cơ ngực. Chương 708, ưu tính hẻm nhỏ 2, chương 708, ưu tính hẻm nhỏ 2. Chỉ nghe một tiếng vang trầm Thạch cơ thân thể như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, liên tiếp đụng gãy hai viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây tối, vừa rồi dừng lại, lập tức nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Thạch cơ toàn thân run rẩy kịch liệt, thể nội lực lượng đã đều bị rút ra. Giờ phút này, hắn ngay cả một chút sức chống đỡ đều đã không còn tồn tại. Thạch cơ, đám người bí thiết muốn xông phá chói bộ tiến đến cứu viện. Các ngươi đây là đang muốn chết. Một cái băng lãnh thấu xương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cú bảng bạc kiếm khí quét ngang mà ra, quét sạch tứ phương. Ba đạo thân ảnh bị kiếm khí chém bay, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Ba người kia chính là Thạch Cơ ba tên đệ tử bọn hắn tu vi yếu nhất, bởi vậy thụ thương hơi nhẹ, nhưng cũng làm cho bọn hắn sợ vỡ mật, cực kỳ bi thường. Nam tử thấp bé trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh. Hiển nhiên, hắn chưa từng ngờ tới nơi đây lại vẫn ẩn giấu đi một vị siêu cấp cường giả. Cùng lúc đó, Thạch Cơ khó khăn xoay người ngồi dậy. Hắn toàn thân đầm máu, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt như lưỡi dao giống như lăng lệ, để lộ ra vô tận phẫn nộ cùng tức hận. Nam tử thấp bé này chính là Thạch Cơ mới vào Long Hồ Sất Lục, từng khi nhục qua hắn Lý Vân Phong. Hắn tu vi đã đạt tiên tiên cựu trọng cảnh giới, được vinh dự Long Hồ Sơn Tiên Tiêu số 1. Thạch Cơ mặc dù bái sư không lâu, nhưng Lý Vân Phong lòng sinh ghen ghét, khắp nơi làm có dễ. Về sau tại một lần tông môn giao lưu trên giải thi đấu, Thạch Cơ tài nghệ trấn áp quân hùng, gây nên tông chủ chú ý. Lý Vân Phong ghen ghét đến phát cuồng, muốn trừ chi cho thông khoái. Đúng lúc gặp Long Hồ Sơn trưởng môn thân phó thế tục, chợt lửa thiên phú dị bẩm hạ người. Hắn thừa dịp loạn đánh lén trưởng môn, đem nó trọng thương. Về sau, trưởng môn trở về tông môn, triệu tập chúng đệ tử, đem Lý Vân Phong chủ xuất Long Hồ Sơn. Hắn tâm hoài hoắn hận, thể sống chết không chịu rời đi, cùng âm thầm ra hại trưởng môn cùng một đám trưởng lão, cuối cùng bị chúng đệ tử hợp lực chém giết. Nhưng mà Lý Văn Phong tản hồn cũng không tiêu tán, mà là phụ thân tại hắn đồ đệ Vương Bằng Phi trên thân. Hơn 10 năm ở giữa, hắn không ngừng tôn phệ người khác tính cách, lớn mạnh nguyên thần. Cho đến 1 năm trước, nguyên thần của hắn đột phá bình cảnh, tấn thăng đến tụ đan kỳ, thực lực tăng nhiều. Hắn vốn luôn tiếp tục cắn nút, tìm kiếm thích hợp đoạt xá thân thể, lại bởi vì Thạch Cơ xuất hiện, cải biến kế hoạch. Ngươi đến tụt cùng là ai? Lý Văn Phong cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thạch Cơ, hắn biết rõ Thạch Cơ thiên phú dị bẩm, vừa rồi mạo hiểm xuất thủ, lại không ngờ đến, lần này xuất thủ, lại suýt nữa mất mạng. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay, ta tất sát ngươi. Thạch Cơ chậm rãi đi hướng Lý Văn Phong, ngữ điệu bình tĩnh, lại mang theo cảm giác gáp bách vô hình. Lý Văn Phong dông nhiên cười như điên nói: "Co như ngươi lại người tiên, hôm nay cũng đừng hòng sống rời khỏi nơi đây. Ta khuyên ngươi chớ làm tiếp vô vị dãy rủa, nếu không ta lập tức lấy tính mạng ngươi. Ngươi thử một chút." Thạch Cơ lạnh lùng đáp lại: "Tốt, đã ngươi rượu người không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Ta muốn để ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết." Lý Văn Phong hung tợn cười nói. Sau đó hắn giơ tay phải lên, hướng Thạch Cơ cách không đánh xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất nổ tung một nửa mét chiều rộng hố sâu. Nhưng mà, Thạch Cơ vẫn như cũ sừng sững không ngã. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra ngập trời chiến ý, cái kia chiến ý lại như giống như hỏa diễm cháy hung hực, đem tròn cánh rừng chiếu lên tươi sáng. "Thân thể của ngươi, không có khả năng." Lý Vân Phong trừng lớn hai mắt. Hắn tính tưởng nhiều kỹ, lúc trước chính mình đánh giết Thạch Cơ lúc, thân thể của hắn đã bị phế, vì sao bây giờ lại khôi phục như lúc ban đầu? Chẳng lẽ hắn phục dụng một loại nào đó nghịch thiên linh dược, hoặc là có người cứu được hắn? "Ta muốn giết ngươi, đi cho đi." Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa nhào về phía Lý Vân Phong, quyền phong gào thét, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lôi đỉnh vạn quân chí lực, trong lúc nhất thời đả trời đều là uyên ảnh của hắn. Lý Vân Phong tiếng kêu gen liên hồi, hai tay đã bị bẻ gãy. Sau một khắc, Thạch Cơ bắt lấy Lý Vân Phong đầu, đột nhiên thay đổi 360 độ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Vân Phong đầu bị Thạch Cơ vặn xuống, cái kia xấu xí si đầu lâu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lăn xuống xa vài chục trượng. Nhìn xem Lý Vân Phong bị giết, một đám long hổ sơn đệ tử nhao nhao phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Thạch Cơ lại thần sắc như thường xoay người nhặt lên cái đầu kia, ngay sau đó một cước hung hăng giẫm tại bộ thi thể không đầu kia bên trên. Thi thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, khối vụn rơi lạ tả trên đất. Thạch Cơ Tử trong nhẫn không gian lấy ra một kiện áo bào đen, khoác lên người, che đậy kín chính mình bộ dáng chất vật. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ngồi sếp bằng xuống. Hắn vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa thể nội lưu lại kịch độc. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt băng lãnh như sương. Hắn hiểu được, nếu không mau chóng chữa thương, một khi thương thế khỏi hẳn, chính mình chắc chắn lâm vào hiểm cảnh. Bởi vậy, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Những cái kia Long Hồ Sơn đệ tử gặp Thạch Cơ thức tỉnh, doa đến hồn phi phách tán, nhao nhao chạy tứ phía, chỗ nào còn nhớ được truy tung Thạch Cơ. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, vừa sải bước ra. Trong chốc lát, hắn đã xuất hiện tại một tên nữ đệ tử sau lưng, cánh tay giơ ra, bóp lấy cổ của nàng, sau đó đưa nàng hung hăng khoảng hướng bên cạnh bụi cỏ, phát ra trầm muộn tiếng va đập. "Ngươi muốn làm gì?" Nữ đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ hỏi. Vừa rồi chàng cảnh quá mức dọa người, nàng đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. "Ngươi hẳn là nhận biết ta. Ta là Thạch Cơ." Thạch Cơ cười nhạt một tiếng. "Là ngươi?" Nữ đệ tử kia sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thạch Cơ khẽ gật đầu, sau đó hỏi, "Nói cho ta biết, tông chủ của các ngươi hiện tại nơi nào?" Nữ đệ tử kia do dự, không dám mở miệng. "Ngươi dám lừa gạt sư tổ?" Nghe được Thạch Cơ lời nói, chúng bên Long Hổ Sơn đệ tử nhao nhao căm tức nhìn tên nữ đệ tử kia. Nữ đệ tử kia kiêu kiểu khu du lên, cắn răng nói ra, "Không sai, ngươi là sư thúc tổ, ngươi không phải là bị trưởng giáo chân nhân đánh chết sao?" Xem ra bọn hắn đều quên chuyện này. Thạch Cơ nheo mắt lại, sắc ý nghiêm nghị. Thạch Cơ nhấc chân bước ra, nữ đệ tử kia vạn phần hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ, "Sư thúc tổ tha mạng." "Sư thúc tổ tha mạng a." Tha mạng Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, lúc trước ta bị Lý Vân Phong truy sát, nếu không có giúp hết toàn lực, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ ngươi sao? Ta thật không biết trưởng giáo ở nơi nào a. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười, nhẹ nhàng huy động ống tay áo, nữ đệ tử kia lập tức hóa thành tro tàn. Thạch Cơ sắc phạt quyết đoán, từ trước tới giờ không nhân từ nâng tay, cho dù đối phương là nữ tử cũng không ngoại lệ. Sau đó, Thạch Cơ nhìn về phía còn lại mấy tên đệ tử, hỏi: Các ngươi đâu? Là muốn giống như nàng chết ở chỗ này, hay là nguyện ý giúp ta tìm kiếm các ngươi trưởng giáo chân nhân? Mấy tên đệ tử kia mặt lộ vẻ do dự, Bọn hắn biết mình tuyệt không phải Thạch Cơ đối thủ, nhưng Thạch Cơ dù sao bản thân bị trọng thương, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, chân khí của hắn chắc chắn hao hết, đến lúc đó liền có thể tùy ý bọn hắn xâm lược. Nghĩ tới đây, mấy tên đệ tử trao đổi một ánh mắt, ăn ý phóng tới Thạch Cơ, diễn phần mình thi triển kiên quyết, trưởng ẩn, quyền mang, hướng Thạch Cơ công tới. Nhưng mà, tại Thạch Cơ trong mắt, bọn hắn công kích như là động tác chậm chiếu lại, chậm chạp đến từng điểm, đơn giản so ô sen bỏ sắt còn muốn chậm. Thạch Cơ nhẹ nhõm chỗ tránh, sau đó đưa tay bắt lấy trong đó hai người cái cổ, tiện tay ném xuống đất. Chương 709 Đốt cháy thiên khung, 1, chương 709, đốt cháy thiên khung, 1. Hai người khác quá sợ hãi, vội vàng thôi động bảo khí phản kháng, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Thạch cơ một tay nắm lên bọn hắn, tiện tay ném xuống đất. Chỉ dùng 3 phút, 6 người kia liền mệnh tang hoàn toàn, chỉ còn lại có một tên sau cùng đệ tử. Đệ tử kia lăn lộn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh, cái trán che kín mồ hôi lạnh. Hắn cuối cùng chỉ là ngưng cương cảnh giới tu vi, người rất sợ sệt. Thạch cơ nhàn nhạt hỏi. Tên đệ tử kia giọa đến run lẩy bẩy, mặc dù biết Thạch cơ bản thân bị trọng thương, nhưng giờ phút này cũng không dám có chút động tác. Nói đi Ta không thích bức cung." Thạch Cơ từ tổ nói, "La, sư thúc tổ, ta xác thực không biết trưởng giáo chân nhân đi nơi nào tên nam đệ tử kia nói ra." "A, ngươi nói láo?" Thạch Cơ trong mắt bắn ra sắc bén như dao găm. Tên nam đệ tử kia sắc mặt đại biến, bối rối nói, "Sư thúc tổ, ta không có nói láo. Ta cũng là vừa tới nơi này, bị vây ở nơi đây, vừa mới chốn tới. Trưởng giáo chân nhân khẳng định không hề rời đi bao lâu, có đúng không?" Thạch Cơ nghe vậy, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn một cước đá ra, nam đệ tử kia thẳng tắp ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên đã chết đi nên nữ đệ tử kia thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán. Thạch Cơ khoát tay nào nói ra, "Không cần nói, ngươi cũng là vừa chống tới." Sư thúc Tổ Minh xét nữ đệ tử kia cảm động đến rơi nước mắt nói, "Tốt, ngươi đi đi." Thạch Cơ nói ra. Hắn biết tên nữ đệ tử này không có lợi hắn, nếu không nàng cũng sẽ không xệ ra bán Lý Vân Phong. Tên nữ đệ tử kiếp như chút được cái nặng, vội vàng thoát đi. Thạch Cơ nhìn lên bầu trời, thở dài, "Lý Vân Phong à, hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi lần sau lại tới tìm ta phiền phức, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Hắn tiếp tục hướng thần nông đỡ chỗ sâu xuất phát. Mảnh này nguyên thủy rừng rậm diện tích rộng lớn, Thạch Cơ đi dò dãng nửa đêm, mới đi đến một tòa phong cách cổ xưa hùng vĩ kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này chiếm diện tích cực lớn, bốn phía bao quanh cổ thụ chọc trời, cành lá um tùm, che khuất bầu trời. Khu kiến trúc phụ cận, linh khí mờ mịt lở lở, hiển nhiên là bố trí cường đại tụ linh trận. Huyền Vũ Tông, xem ra nơi này xác thực tàng long ngọa hổ. Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi mở cửa lớn ra, trước mắt là một đầu sâu thẳm hẹp nhỏ, bốn phía đen như mực. Đột nhiên, một cỗ sát khí âm lãnh bao phủ Thạch Cơ, để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, lạnh cả sống lưng. Một đạo ánh sáng màu đen phá toái hư không, thẳng đến Thạch Cơ lòng lực. Hừ, chút tài mọn. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, tay phải nô ra, vững vàng bắt lấy đạo ánh sáng kia, nguyên lai là một thanh mảnh như ngân châm dao găm, chủy thủ hẳn qua ngoài y kỳ. Thanh này dao găm ẩn chứa khí tức tử vong đầm nặng, như bị đâm trúng, người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, nó gặp Thạch Cơ, loại công kích trình độ này đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Thạch Cơ đem dao găm cầm trong tay, cẩn thận chu đáo, con ngươi có chút co rút lại, đây là một thanh ngũ phẩm bảo khí, uy lực bất phàm, có giá trị không nhỏ. Bất quá, tại Thạch Cơ xem ra, những vật này không đáng kể chút nào. Đột nhiên, hắn phát giác được phía trước truyền đến một tia quen thuộc ba động, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, thân hình lóe lên, như như ánh chớp biến mất tại trong hẻm nhỏ. Hắn thân pháp như gió, thoăn qua liền lướt đi vài trăm mét. Một đạo lang lệ kiếm mang, mang theo ngập trời hung sát chi khí, đột nhiên chém xuống. Kiếm mang này trừng mấy trượng, tựa như cánh tiên trụ lớn, tản ra kinh khủng phong mang, phản phất muốn xé rách không gian. Thạch cơ hai mắt ngưng tụ, toàn thân khí thế bộc phát, thân hình chớp động, chém thoát một kích chí mạng này. Cùng lúc đó, người kia tựa hồ phát giác được không ổn, đột nhiên dậm chân một cái, dưới chân dâng trào ra mãnh liệt tiên tiên chân nguyên. Một tiếng ầm vang, đại địa chấn động, hắn mượn nhờ cỗ này xung lực, lấy tốc độ nhanh hơn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, thạch cơ tốc độ càng nhanh, chỉ nghe xoẹt một tiếng, người kia cánh tay hướng thanh mã được, máu tươi phun túm. Người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, che vết thương, điên cuồng chạy trốn. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, bước chân dậm mạnh, thân hình phi hốt, tựa như quỷ mị, trong nháy mắt đuổi kịp người kia. Một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thủng đầu người kia. "Mệnh của ngươi, ta thu." Thạch cơ lạnh lùng nói ra. Lập tức, hắn đem thi thể kéo vào hẻm nhỏ vừa lấp, lấy ra một viên đan dược ăn vào, vận công chưa thường. Nên làm cái gì? Thạch Cơ trầm tư, nơi này hoàn cảnh hiểm ác, muốn tìm được Sở Linh cùng Lý Vân Phong tung tích, giống như mò kim đáy biển. Mà kệ, trước tăng thực lực lên lại nói. Thạch Cơ suy tư một lát, quyết định tạm thời lưu tại nơi này tu luyện hồi phục. Hắn lấy ra một ít linh thảo dược, những linh thảo này chính là từ trong linh mạch thu thập mà đến, hiệu quả cực giai, nhất là đối với thối luyện nhục thân có hiệu quả. A, Thạch Cơ kinh ngạc phát hiện, thể chất của mình vậy mà tại tăng cường. Phải biết, võ giả bình thường đều là thông qua phục dụng dược liệu hoặc yêu thú nội đan đến cường hóa nhục thân, chưa bao giờ có ảnh hình người hắn dạng này trực tiếp nuốt linh thảo linh dược. Dù sao Những linh thảo linh dược này ẩn chứa bàng bạc linh khí, hơi không cẩn thận liền sẽ lọt vào phạt vệ, nhẹ thì tu vi hạ xuống, nặng thì mất mạng. Hẳn là những linh thảo linh dược này có đặc thù công hiệu. Thạch Cơ âm thầm suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, những linh thảo linh dược này bản thân liền ẩn chứa mãnh liệt linh khí. Bất quá, hắn cũng không dám tùy tiện phục dụng, dự định nghiên cứu ra chuyên môn dùng cho tối luyện nục thân đang hư, dạng này có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ. Thạch Cơ ngồi xếp bằng, vận chuyển nhiệt bản kim thân quyết, thu nạp linh thảo linh dược dược hiệu, cường hóa nhục thân. Thời gian trôi qua, một đêm trôi qua. Hôm sau, Đường Dương quang vậy vào trong sơn cốc lúc, Thạch Cơ giật giật thân thể, đứng lên. Hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân thư sướng, thương thế trong cơ thể cơ bản coi hẳn. A. Thạch Cơ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhục thân của mình cường hãn như vậy, tối hôm qua người kia đánh lén đối với hắn không hề ảnh hưởng. Da của hắn nổi lên một tầng hồng nhuận phất phớt, trong lúc mơ hồ có sáng bóng lưu chuyển, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Hắn nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang tiếng vang, không khí nổ tung, giống như sấm rền nhấp nô. Thạch Cơ cười to, hắn cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng, tùy ý vung ra vài quyền. Mỗi một quyền lực lượng đều đạt đến 3000 cân tà hữu, có thể so với một chút tôi thể bắt cự trọng võ giả, thậm chí càng cường hắn hơn. Mà lại, hắn còn cảm giác được thể nội cương khí so trước kia tinh khiết rất nhiều. Mặc dù chỉ là đơn giản một chiêu, lại làm cho Thạch Cơ lòng tin tăng gấp bội, phản phất trên đời này không có cái gì có thể ngăn cản con đường của hắn. Không sai, không hổ là niết bàn kim tân quyết. Thạch Cơ mừng rỡ, cất bước dọc theo đầu này chật hẹp hẹp nhỏ đi ra ngoài. Lúc này, Thạch Cơ chú ý tới, hẻm nhỏ cuối trên nóc nhà có một cái huy động, bên trong tản mát ra từng tia từng tia sóng nhiệt. Thạch Cơ thả người nhảy lên, tiến vào trong phòng, bỗng cảm giác toàn thân ấm áp hòa thuận vui vẻ. Đây là Hỏa Lâm quả. Thạch Cơ thần sắc khẽ biến, chỉ gặp từng cây hóa mảnh sáng lóng lánh linh thảo đập vào mi mắt, những linh thảo này tản ra linh khí nồng đậm, chính là Hỏa Diễm quả. Mà lại những ngọn lựa này quả lại có vài chục quả nhiều, Thạch Cơ nhịp tim không khỏi gia tốc. Hỏa Diễm quả là luyện chế niết bàn đan mấu chốt linh dược một trong, cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy. Thạch Cơ hưng phấn không thôi. Chương 709, đốt cháy thiên cung 2, chương 709, đốt cháy thiên cung 2. Cha mẹ của hắn từng lưu lại rất nhiều tài nguyên, nhưng bởi vì một ít ngu nhân Hắn một mực không thể lợi dụng. Bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được đường giải quyết, Niết bàn đan cần hỏa diễm quả phối hợp luyện chế, nếu không không cách nào thành công. Thạch cơ cũng không đợi tại nhất thời, hắn trước luyện chế ra 2 lô niết bàn đan, đem mặc khắc linh thảo linh dược dược hiệu luyện hóa sau, lại bắt đầu luyện chế một loại khác đan dược. Thạch cơ hao tốn một đêm thời gian, tổng cộng luyện chế ra 4 lô đan dược, theo thứ tự là Cấu nguyên đan, Tẩy tùy đan, Ngưng huyết đan, cùng cuối cùng niết bàn đan, niết bàn đan mới là hắn chuyến này quan trọng nhất. Hắn phục dụng cấu nguyên đan, bắt đầu luyện hóa dược lực, củng cố căn cơ, đợi căn cơ vững chắc sau, hắn có thể tiếp tục tiến về thành Châu Thành. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, chiếu sáng đại địa. Thạch Cơ từ trong nhà tranh đi ra, hoạt động một chút gân cốt, duỗi lưng một cái, cảm giác tinh thần sảng mãn, thể lực dồi dào. Ngay tại Thạch Cơ chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên hơi nhướng mày, một tia nhàn nhạt sát cơ đánh tới, để hắn cảm thấy rung mình. "Ai? Đi ra." Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, hắn cảm giác đến có người đang dò mọ hắn. "Ta tưởng là ai chứ?" Nguyên Lai là ngươi một đạo khản khàn âm thanh chói tai từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó, một cái cao lớn khô nô, người mặc hắc bảo trung niên nhân chậm rãi đi tới. Trên mặt hắn che kín nét nhăn, biểu lộ âm trầm đáng sợ. Thạch Cơ con ngươi co người co rút lại, nhìn chằm chằm người này, quanh người hắn tràn ngập một cỗ khí tức âm sầm, để hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nửa bước thông vũ cảnh cao thủ, Thạch Cơ nheo mắt lại, đánh giá người tới. "Thưa thầy, đem đồ vật giao ra, ta thả ngươi đi." Người áo đen kia chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra. "Ta khuyên ngươi hay là thối lui đi, ta không muốn gây phiền toái." Thạch Cơ đạo, "Không giao ra, ngươi mơ tưởng rời đi." Người áo đen âm trầm cười nói, ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng." Thạch Cơ nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng, cười đến trương dương tùy ý, ngươi là cái thá gì, để cho ta thần phục? Ngươi xuống sao? Giờ khắc này, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ ngạo khí, cỗ này ngạo khí nguồn gốc từ linh hồn, đã dung nhập hắn cốt nhục, vĩnh viễn không ma diệt. Ngươi muốn chết? Người áo đen nghe vậy giận tím mặt, trường kiếm trong tay quét ngang mà ra, một đạo sắc bén vô địch kiếm khí phá toái hư không, hung hăng đâm về phía Thạch Cơ. Kiếm pháp của hắn huyền ảo lăng lệ, lực công kích siêu quần. Chen, Thạch Cơ không sợ hãi chút nào, trực tiếp bắt lấy người áo đen trường kiếm, bàn tay chấn động, người áo đen cổ tay rứt gãy, máu tươi phun ra ngoài. Người áo đen kêu thảm một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình phi tốc lui lại. Ngươi đến cùng là ai? Người áo đen phẫn hận nhìn chằm chằm Thạch Cơ đạo: "Ta không phải nói cho ngươi biết tôi, ta là Thạch Cơ, nhớ rõ ràng cái tên này, ta là tới đoạt bảo, đoạt bảo." Thạch Cơ nhếch miệng cười nhìn qua người áo đen đạo. Người áo đen này chính là lúc trước cướp đoạt xích huyết cây ăn quả lúc bị Thạch Cơ kích thương vị lão giả kia, hắn lúc đó kém chút bị Thạch Cơ đánh chết, về sau bị một cái lão giả mặc hắc bào cứu đi. Người áo đen nghe vậy sắc mặt tái xanh: "Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu dám tội ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Người áo đen mắt lộ ra hung quang, lúc này bóp nát trên ngón tay trước nhẫn. Lập tức, chiếc nhẫn bộc phát ra hào quang màu ánh, một mảnh u quang hiện lên. Hình thành một tấm lưới bao phủ lại Thạch Cơ thân ảnh, tựa hồ muốn phong tỏa hư không. Tấm này đen kịt lưới mang theo quỷ dị khí tức tà ác, tản mát ra âm lạnh ăn mòn khí tức, để Thạch Cơ sắc mặt lạnh xuống. Kiện bảo bối này ngược lại là bất phàm. Thạch Cơ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tấm lưới này. Ngươi trốn không thoát người áo đen cười gần nhìn xem Thạch Cơ nói da kiện pháp khí này tên là Phệ hồn ma vọng. Phệ hồn ma vọng chính là do thượng cổ kỳ độc luyện chế mà thành, chuyên môn nuốt thần niệm, thần niệm như rơi vào ma vọng bên trong sẽ dần dần suy yếu. Cái gọi là Phệ hồn ma vọng cùng Hoàng Tiền Minh hạ chi thủy có chút tương tự, đều là dùng các loại cường đại yêu thú thần niệm luyện chế mà thành chỉ là ma khí cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Thành cơ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói thật sự là hết ngồi đại giếng, để cho ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Đang khi nói chuyện, thành cơ trên thân bộ phát ra uy áp kinh người, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, đây là một ngụm tuyệt phẩm bảo khí cấp bậc binh khí, mang theo cường đại tính hủy diệt khí tức. Hắn dậm chân mà ra, cầm trong tay chiến đao, trực tiếp chém về phía người áo đen. Một đạo kinh khủng đao quang xé rách hư không, chém giết mà ra. Người áo đen phệ ổn ma vong lóe ra quỷ dị hào quang màu xanh lục, những ánh sáng này giống như quỷ vụ giống như quấn quanh hướng thành cơ. Cái kia từng đạo hào quang màu xanh lục tựa như rắn độc, trực tiếp cuốn lên thạch cơ cánh tay, ý đồ chui vào trong cơ thể của hắn, thạch cơ ánh mắt lạnh lẽo. Trên bàn tay của hắn, một cỗ hỏa diễm đáng sợ hừng hực cháy lên, phản phất muốn thiêu tận xương cùng, trong nháy mắt đem cái kia quỷ dị ngọn lửa xanh lục dập tắt. Cùng lúc đó, bàn tay hắn vung lên, một trưởng vỗ ra, một trưởng chi lực này, giống như bãi sơn đảo hải, nghiền ép mà đến. Kình khủng trưởng ấn hung hăng đụng vào người áo đen trên người phệ hồn ma vong phía trên, hắc bảo nhân thân thể trong nháy mắt bị đụng bay, trùng điệp ngã xuống tại mười mấy mét bên ngoài. Người áo đen một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt giữ tận đến cực điểm. Không sai. Có thể đón lấy ta một chiêu này." Thạch Cơ hai tay ôm ngực, nhìn qua người áo đen nói không hổ là nửa bước thông ngũ cảnh giới cường giả, bất quá, chỉ dựa vào một kiện loại hình phòng ngự bán tiên binh, liền muốn làm sao bạt tọa, thật sự là buồn cười." Người áo đen nhất thời nén lời, sắc mặt càng có coi, hắn biết mình đánh giá thấp thiếu niên ở trước mắt. Cứ việc đối phương chỉ là võ vực cảnh giới bảy trọng thiên, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương tương đại. "Ngươi xác thực có phách lối vô liếng, ngươi đến tụt cùng là ai?" Người áo đen trầm giọng nói. "Đây là bí mật." Thạch Cơ thản nhiên nói, "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nói hay là không? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông." Cục làm ăn này ta không làm được, người áo đen nói tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là đi thôi, không nên nhúng tay chuyện nơi đây, thực lực của chúng ta ngươi căn bản không hiểu rõ, ngươi đắc tội không nổi. Ta đắc tội không dậy nổi. Ta nhìn chưa hẳn đi." Thạch Cơ hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, "Ngươi không nên ép ta." Người áo đen nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, "Ta thừa nhận không bằng ngươi, nhưng chủ thượng ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi." "Người chủ thượng là?" Thạch Cơ nghe vậy tò mò hỏi. "Chủ của chúng ta bên trên là Bắc Mạc Đại Lục Vương." Người áo đen ngạo nghễ nói, "Bất luận cái gì dám khiêu khích người của hắn, đều đem hôi phi yên diệt." Bắc Mạc Đại Lục Vương Ta giống như không có đắc tội qua Bắc Mạc Đại Lục Vương đi." Thạch Cơ nghi ngờ nói. Người áo đen nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, "Không cần nhiều lời, hôm nay là tử kỳ của ngươi, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết." Theo người áo đen tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của hắn phóng lên tận trời, hóa thành một viên tự thạch, hung hăng đánh tới hướng Thạch Cơ. Viên tự thạch này ẩn chứa khủng bố vô biên lực lượng, là một cái thần nguyên thạch, ẩn chứa kinh khủng ba động nguyên khí, đủ để bộc phát ra 128 vạn cân lực lượng. "Phá cho ta." Thạch Cơ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem khối này thần nguyên thạch đánh tới, tay hắn cầm chửu đao, một đao vung ra, lập tức đao khí như biển, phô thiên cái địa, mênh ngông ngung ngần. Dễ như trở bàn tay, nhất đao phá và pháp. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, toàn bộ hồ nước nổ tung, hồ nước chỗ sâu vòng xoáy sụp đổ, nhấc lên thao thiên cự lãng. Chương 710, một loại nào đó quy tắc, 1, chương 710, một loại nào đó quy tắc, 1. Từng đợt chấn đục truyền đến, màu đen phệ hồn ma vung triệt để vỡ nát. Người áo đen thân ảnh rơi xuống trên mặt đất, hắn oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt không gì sánh được, trong ánh mắt tràn ngập án động, nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Làm sao? Còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Thạch Cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem người áo đen đạo. Đáng chết, người áo đen nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, Trong lúc bỗng nhiên, người áo đen trong tay áo chảy ra một giọt màu đỏ tươi chất lỏng, trực tiếp vậy vào phệ hồn trên võ ma, lập tức phệ hồn ma võng bộ phát ra lực lượng ba động mạnh mẽ. Trong nháy mắt, căn này phệ hồn ma võng lần nữa biến lớn, từ 4 năm trượng lớn nhỏ biến thành 3-4 trượng lớn nhỏ, mang theo càng quỷ dị hơn ma văn, trực tiếp lan tràn hướng Thạch Cơ đầu lâu. Ân, ma tộc. Thạch Cơ ánh mắt nhắm lại, thân ảnh lượn lên, chém đi cái này ma võng. Một đạo kim loại tiếng rung âm thanh truyền đến, một thanh chiến đao hành không mà tới, vô cùng sắc bén, trực tiếp chém về phía Thạch Cơ cái cổ. Thạch Cơ đưa tay chặn lại một thanh này chiến đao. Người là ai? Làm sao ngươi biết thân phận của ta, cây chiến đao này chủ nhân chính là lúc trước tên nam tử kia." Hắn nhìn qua Thạch Cơ, vẻ mặt nghiêm túc đạo. "Hắn không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt vậy mà khám phá thân phận của hắn. Ta vì sao muốn nói cho ngươi?" Thạch Cơ quay người rời đi đạo. "Ừ, ngươi mơ tưởng đi." Tên nam tử này ánh mắt lạnh như băng quét mắt Thạch Cơ thân thành đạo. "Ngươi cho rằng bằng vào thứ này liền có thể giết ta?" Thạch Cơ cười lạnh nhìn xem tên nam tử này nói ngươi không xứng, hắn thân ảnh đột nhiên truyền qua, hai tay ôm lực, nhìn xem tên nam tử này. Tên nam tử này nghe vậy giận tím mặt, một thanh chiến thương nổi lên, trên chiến thương mang theo lăng lệ tử mang trực tiếp đâm về Thạch Cơ lồng ngực, tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện, thương thế lăng lệ không gì sánh được. Thạch Cơ ánh mắt sắc bén, giơ tay lên một quyền đập tới, bá đạo không gì sánh được, cương mãnh dị thường, trực tiếp đánh tới hướng cái này một cây chiến thương, một quyền này khí thế kinh người, bá đạo vô biên. Quyền thương giao kích, đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên lên, hai cây chiến thương nhau nhau bẻ gãy, sau đó Thạch Cơ một cước đá vào người áo đen này phần eo. Rõ ràng xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, người áo đen này thân thể bị Thạch Cơ một cước đá bay, ngã xuống đất bên trên. Người áo đen phun ra một ngụm máu tươi, lăn lộn thân run rẩy. Thạch Cơ cất bước tiến lên, một bàn tay quất vào người áo đen này trên khuôn mặt, lập tức người áo đen xương ngồi vỡ vụn, khóe miệng tràn ra máu tươi, mặt xương phủ giống như đầu heo mở rộng. Nói: "Các người phía sau màn chủ nhân là ai?" Thạch Cơ quát lạnh một tiếng đạo. "Chủ nhân của chúng ta chính là Bắc Mạc Đại đế, đại đế thần công cái thế, uy trấn chư thiên vạn vật." Nam tử kia cố nén đau đớn, cùng tiếu nói ra: "Bắc Mạc Đại đế, rất tốt, đã như vậy, ngươi liền đi cùng Bắc Mạc Đại đế gặp nhau đi." Thạch Cơ nghe vậy, gật đầu nói: "Ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường." Đang khi nói chuyện, Thạch Cơ một phát bắt được nam tử kia thân ảnh trực tiếp đem hắn ném vào bắc mạc trong vực sâu. Trong vực sâu, chuyến ra nam tử kia tiếng kêu thảm thiết, sau đó thanh âm dần dần biến mất, vô tung vô ảnh. Thạch cơ nhìn qua bắc mạc vực sâu, mi tâm chỗ sâu tuân ra một cỗ kinh khủng thôn vẻ chi lực. Bắc mạc trong vực sâu tinh khí điên cuồng tuân hướng Thạch cơ, dung nhập trong cơ thể của hắn, Thạch cơ nguyên thần lần nữa lớn mạnh rất nhiều. Trên người hắn tán mát ra khí tức cường đại, cỗ khí tức này so lúc trước tăng trưởng mấy lần, căng ngọt đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ, thậm chí siêu việt miết bản cảnh giới cao thủ, tu vi của hắn cũng nhảy lên tới một cái đỉnh phong mới. Không sai, không sai, rốt cục đột phá đến miết bản 6 trọng thiên. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, sau đó quay người bước vào trên không hồ nước, mảnh khu vực này lập tức hiện ra một đầu hư không đường hầm. Thạch Cơ cất bước đi vào hư không đường hầm, biến mất không thấy gì nữa. Tại trong đường hầm hư không, Thạch Cơ đi lại nửa canh giờ mới dừng lại bước chân, thân ảnh của hắn đi vào một tòa cung điện cửa ra vào. Tòa cung điện này cổ pháp vô hoa, nhìn như phổ thông phòng ốc, lại để lộ ra âm trầm khí tức đáng sợ. Từng cây cổ thụ che trời đột đột từ mặt đất mọc lên, thân cây to to, trên cành cây kết đầy các loại trái cây. Những trái này đúng là ma tinh quả, mỗi một cây tối đều kết mấy ngàn cái, tán mát ra nồng đậm mùi thơm. Thạch Cơ xuất ra một cái túi trái cây bắt đầu gặm ăn, ăn hết một chút sau, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, vận chuyển Thái Hoàng Chuông cùng Thái Hoàng Tháp hai đại tuyệt học, hấp thu những trái này dược lực. Thái Hoàng Chuông cùng Thái Hoàng Tháp hai đại trên thần bia truyền lại ra kịch liệt run rẩy âm thanh, khí tức dần dần kéo lên. Mà lại Thạch Cơ mơ hồ cảm giác được, cỗ khí tức này tựa hồ có một chút lỗ sát dấu hiệu, thật chẳng lẽ có thể đạt tới thần khí cấp bậc. Thạch Cơ nhìn xem một màn này, hơi kinh ngạc đạo: "Chủ nhân, nếu là cái này hai quyển bảo bối thật thùy biến, liền có thể tấn thăng làm thần khí." Phệ Linh Hồn Lâu Khí Linh Bổng nhiên nhắc nhở: Thạch Cơ nghe được Phệ Linh Hổ Lô lời nói, trong lòng cuồng hỉ không thôi, hắn không chút do dự khoanh chân ngồi ở trong hư không. Mảnh Thiên cung này bên trong đột nhiên giáng lâm ra đầy trời ánh sao, tinh quang sáng chói, chiếu rọi Cửu Châu, một vùng ngân hà hiện lên ở trong hư không, vô tận tinh hà chảy xuôi xuống, đem trọn phiến hư không bao khỏa trong đó, mảnh tinh hà này chính là tinh quang chi nguồn xuống. Thạch Cơ dự vào lấy tinh quang tẩy lễ, chất khí trong cơ thể liên tục tăng lên. Không biết đi qua bao lâu, tu vi của hắn ổn định tại một loại cảnh giới huyền diệu bên trong, khoảng cách chân vọ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân lúc này." Phệ Linh Hổ Lô khí linh thanh âm truyền đến đạo. Một thanh âm khác cũng vang lên, chính là Hoàng Tuyển Minh Vương, thân ảnh của hắn cũng đi ra. Hai người các ngươi cũng phải nỗ lực tu hành." Thạch Cơ nhìn xem Hoàng Tuyển Minh Vương cùng vẻ linh hồ lô, vừa cười vừa nói, "Chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày hóa hình thành người." Hoàng Tuyển Minh Vương vừa cười vừa nói, "Mặc dù hóa hình thành người đối bọn chúng tới nói cũng không có khăn, nhưng hóa hình thành người đằng sau y nguyên cần tu hành." Thạch Cơ khẽ gật đầu, đột nhiên trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, lúc này thân ảnh của hắn đi ra phía trước, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Cửa phòng mở ra sát na, một tấm cụ cầm hiện lên ở trước mặt hắn. Cổ Cẩm ngông lùng thần ý, tản mắt ra quần quần sinh mệnh khí tức, phía trên khắp rõ rất nhiều văn tự, từng luồng từng luồng dấu vết tháng năm chạy xối mà ra. Tuế Nguyệt của Cổ Cẩm. Thạch Cơ nhìn xem Cổ Cẩm này, trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn rơi vào Cổ Cẩm bên cạnh. Cổ Cẩm bên cạnh nằm một bộ hài cốt, bộ hài cốt này hiện ra màu tím, sinh động như thật, tựa như như người sống. Màu tím trên hài cốt hiện ra lít nhà lít nhít thần văn. Thật mỹ lệ nữ nhân hài cốt. Thạch Cơ nhìn qua cố này màu tím hài cốt, kinh thán không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thi cốt, bộ nữ thi này xương hoàn mỹ không một tì vết, phản phất ngọc thạch một dạng lóe ánh sáng long lanh, trên thân tràn ngập ra một tia sinh mệnh khí tức, cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Đây cũng là Bắc Mạc đại đế lưu lại. Phệ linh hồn lô khí linh nói ra. Có lẽ vậy. Thạch Cơ vừa cười vừa nói, nàng hẳn là Bắc Mạc đại đế phi từ đi. Chương 710, một loại nào đó quy tắc, 2, chương 710, một loại nào đó quy tắc, 2. Cái này cũng không phải, đây cũng là Bắc Mạc đại đế muội muội. Bắc Mạc đại đế còn có một cái đệ đệ, hắn đã từng có một cái thế tử, nhưng bị huynh đệ của hắn an toàn. Nữ tử này cũng theo hắn huynh đệ đảo vòng, cuối cùng thảm tao độc thủ. Phệ Linh Hổ Lâu Khí Linh giải thích nói, bất quá hắn vị muội muội này, nhưng lưu lại một giọt bản mệnh chất huyết, Bắc Mạc Đại Đế đưa nàng an táng ở chỗ này. Thì ra là thế. Thạch Cơ lặng lặng lắng nghe. "Chủ nhân, nàng là tu vi gì?" Phệ Linh Hổ Lâu hỏi. "Không biết, hẳn là tương đương với Niết Bàn bảy trọng thiên cường giả đi." Thạch Cơ trầm tư một chút nói ra, lấy nữ tử này tư chất, không phải chỉ nơi này, ngươi cũng không thể để Bắc Mạc Đại Đế âm như là được." Phệ Linh Hổ Lâu Khí Linh đột nhiên nói ra. Lời này nói thế nào? Thạch Cơ sau khi nghe được hỏi, Bắc Mạc Đại Đế là Bắc Mạc Đại Lục Đệ Nhị Thần Thông Cư Giả, mà lại cũng chỉ có hắn dám đi Bắc Hải sóng xáo. Phệ Linh Hồn Lâu Khí Linh giải thích nói, ngươi như luyện chế thành công suất thần binh, chẳng phải là muốn cùng hắn chống lại? Cho dù ngươi bây giờ có được Niết Bàn Ba Trọng Tiên Sức chiến đấu, chỉ sợ cũng khó mà ứng đối. Ngươi nói đúng, ta hiểu được." Thạch Cơ gật đầu nói, "Bất quá bây giờ những sự tình này trước tiên có thể thả một chút." "Tốt a." Phệ Linh Hồn Lâu Khí Linh đáp lại nói. Thạch Cơ lập tức đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại. "Chủ nhân, ngay tại Thạch Cơ vừa đi ra cửa phòng trong nãy mắt, Đường Anh Tuấn, Hồ Khiếu Thành bọn người lập tức xông tới." "Hoi, tình huống như thế nào? Các ngươi lui xuống trước đi đi." Thạch Cơ hồi đáp, "Ta dự định bế quan, toàn lực luyện chế thần binh." "Tốt, ta cái này dẫn bọn hắn ra ngoài." Đường Anh Tuấn cùng Lâm Nạo bọn người nghe vậy, nhao nhao rời đi. Thạch Cơ quay người đi vào trong nhà, trong phòng trưng bày rất nhiều vật liệu, từng đống vật liệu tản ra bàng bạc thần sắc chi lực. Ròng rã 108 cây trận kỳ trôi nổi ở trong hư không, từng viên nguyên tinh phiêu phù ở trong không khí. Thạch Cơ tay phải vung lên, một thanh thiết kiếm bắn ra, thanh thiết kiếm này đúng là hăm chém giết Bắc Mạc Tam Hoàng một trong Tây Lăng Hoàng lúc đạt được trôi ở kia thần binh. Kiếm này vô cùng sắc bén. Một khi tôi động, liền có thể bộc phát ra ngập trời lực lượng hủy diệt, có thể xuyên thần binh bảng người thứ 3 bảo vật. Thạch Cơ lại cầm lấy một ngụm thần đao, thanh thần đao này là một tôn thánh phẩm thần binh, uy lực càng khủng bố hơn. Thạch Cơ hai con ngươi như điện, sắc bén không gì sánh được. Hắn đứng ở trong hư không, quanh thân hiện ra mênh mông khí thế. Hắn trực tiếp đưa tay bắt lấy thanh thần đao này, bổ về phía sâu trong hư không, lập tức một đạo đao mang quét ngang hư không, vỡ nát chư thiên vạn vật ở dưới, một đao chạm tại trên vách tường. Một tiếng vang thật lớn ở trong hư không nổ tung. Trên vách tường xuất hiện một vết nứt. Rít lên một tiếng chấn nhiếp thiên địa, vùng hư không này cũng vì đó số đổ, một đám lửa bật ra. Ngọn lửa này đốt cháy chân trời, mang theo đáng sợ đốt cháy trí lực, quét sạch mà ra, ba phủ phương viên mấy chục mét không gian. Một tôn khủng lồ yêu thú nổi lên, tôn này yêu thú lưng đeo một cây đen kịt chiến thương, toàn thân đen kịt, toàn thân che kín lẫn hiến, răng nanh sắc bén. U Minh Quỷ Sả. Thạch Cơ nhíu mày. Trước mắt yêu thú rõ ràng là một đầu kinh khủng U Minh Quỷ Sả, đầu này U Minh Quỷ Sả so với hắn trước đó gặp phải còn cường đại hơn mấy phần, nó hé miệng, phun ra một ngụm hỏa diễm, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, chẻ mất Thạch Cơ thân ảnh. Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, quát lạnh một tiếng, đạp không mà ra. Tay náo bừng bèn, một quyền ném nhúng ra, trực tiếp đem những cái kia thôn phệ mà đến hỏa diễm đánh tan ở trong hư không, quyền ấn của hắn thế như trẻ che, hung hăng đập vào mãng xà khổng lồ kia trên đầu lâu. U minh quỷ xà đầu trực tiếp vỡ ra, hóa thành huyết vụ, sau đó một viên thần cách nổi lên, Thạch Cơ vây tay một cái, trực tiếp đem thần cách thu vào, sau đó triệt bỏ phòng ngự của mình. Một cỗ mêng ngông sinh mệnh tinh hoa lan tràn mà ra, tràn vào thạch cơ thân thể, dung nhập nhục thể của hắn, đây là một viên thần đan dự hiệu. Thật bá đạo, thế mà ẩn chứa khủng bố như thế sinh mệnh tinh khí, cho so ta hấp thu bất kỳ lĩnh vực gì đều cường đại hơn. Thạch Cơ sợ hãi thán nói: bất quá cái này một sợi còn sót lại ý chí phi thường nhiều đất, nếu không có nữ tử này vẫn lạc, cũng sẽ không dựng dục ra sinh mệnh tinh hoa." Phệ linh hồn Lô nói ra. "Tốt, không cần lo lắng, ta hiện tại bắt đầu bế quan luyện chế thần binh." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, đây là hắn đột phá niết bàn năm trọng thiên cơ duyên. "Không hổ là ta tuyển định chủ nhân, phân nghị lực này siêu việt mặt khác chủ nhân, hy vọng ngươi có thể đạt tới cảnh giới cao hơn." Phệ linh hồn Lô khí linh Xun định nói. "Đây là khẳng định." Thạch Cơ cười ha ha một tiếng. Lập tức đi hướng xa xa một ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn tạo hóa kết luyện hóa cái này một sợi sinh mệnh tinh hoa. Cái này một sợi sinh mệnh tinh hoa phi thường tinh khiết, ẩn chứa thần thức cường đại, giống như đại dương mênh mông bình thường bánh chướng, chỉ là cái này một sợi sinh mệnh tinh hoa quá ít, thậm chí ngay cả người bình thường một tháng khổ tu sinh mệnh tinh hoa đều không kịp. Nhưng Thạch Cơ cũng không thất vọng, cái này dù sao cũng là một tôn nửa bước thần ma cường giả sau khi chết để lại đồ vật. Thời gian dần dần trôi qua. Thạch Cơ khí tức trên thân trở nên càng ngày càng hùng hậu, trên người hắn pháp lực càng ngày càng tinh khủng, khí tức nhảy lên tới cực hạn, cả người như vực sâu giống như ngủ. Đúng lúc này, Thạch Cơ mở ra hai con ngươi, ánh mắt lộ ra sáng lạ quá mang, khóe miệng mang theo tà mị nụ cười nói, rốt cục bước vào nửa bức thần thông cảnh giới. Khoảng cách thần thông cảnh giới lại tới gần một bước. Tay hắn cầm thần binh Thiết Truy, đi hướng một chỗ khác cung điện, tiếp tục cô đọng chính mình võ vực. Võ vực tổng cộng có 49 tầng, mỗi tăng lên một tầng cũng khó như lên trời. Thạch Cơ cầm trong tay thần binh Thiết Truy điên của gỗ, tốc độ càng lúc càng nhanh, như cuồng phong mưa to bình thường. Thời gian một nén nhang sau, Thạch Cơ dừng lại, khoanh chân ngồi ở trong hư không, sắc mặt tường hồng, hắn cảm giác đến chính mình võ vực càng ngày càng tương đại, trong mơ hồ trong thân thể truyền lại ra một tia quỷ dị ba động, một loại lực lượng kỳ dị lặng yên thẩm thấu mà ra, nguồn lực lượng này phản phất ẩn chứa một loại nào đó quy tắc thâm thủy ảo nghĩa. Liên như là Thạch Cơ lúc trước lĩnh hội đại nhật tâm kinh lúc như vậy, hắn võ vực bên trong đạn sinh ra một loại sức mạnh bí ẩn có lượng, loại lực lượng này huyền ảo đến cực điểm, khi hắn chạm đến lực lượng thần bí này lúc, đối với các loại lực lượng vận dụng càng thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể tùy tiện thi triển ra các loại tinh diệu tuyệt học. Mà lại, Thạch Cơ rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tia lôi đình lấp lánh sẽ lẫn, huyền hóa thành một thanh lôi kiếm, một cố tính hủy diệt kiếm ý tràn ngập ra. Thời này, thạch Cơ phảng phất trở nên mờ mịt vô tung. Quả nhiên, thân cấp tôi thể dịch cùng thần cấp chữa thương dịch phối hợp sử dụng, có thể làm cho ta đem lôi hệ pháp tắc diễn dịch đến đỉnh phong chi cảnh. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trên thân chảy ra một cỗ huyền diệu khí tức. Cỗ khí tức này mông lung như mây mù, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, từ niết bàn 3 trọng thiên bước vào niết bàn 4 trọng thiên, mà lại loại này kéo lên chi thế cũng không ngừng, đột thẳng nhập niết bàn 5 trọng thiên cảnh giới, mới dần dần lắng lại. Niết bàn 6 trọng thiên. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, theo tu vi tiến dài, hắn với cái thế giới này lý giải càng cắt sâu. Niết bàn cảnh giới sát thực tồn tại rất nhiều đường danh giới, niết bàn 1 trọng thiên, niết bàn 2 trọng thiên, niết bàn 3 trọng thiên, niết bàn 4 trọng thiên, niết bàn 5 trọng thiên, niết bàn 6 trọng thiên chờ chút. Chương 711, Bác Mạc Thần Điện, 1, chương 711, Bác Mạc Thần Điện, 1. Cảnh giới này phân chia cực kỳ rõ ràng, đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm. Phệ linh hồn lâu khí linh tán tưởng thanh âm truyền đến, chúc mừng chủ nhân, thành công tấn thăng hai cái cảnh giới. Đa tạ. Thạch Cơ cờ nhìn về phía Phệ linh hồn lâu. Chủ nhân khách khí, hiện tại nên cân nhắc luyện chế cái gì thần binh? Luyện chế thần binh đơn giản nhất sự tình chính là tìm tới một kiện thích hợp chủ nhân vật liệu, đem nó rèn đúc thành thần binh. Phệ Linh Hổ Lô trầm tư một lát sau nói ra, "Di vương chủ nhân mặc dù tu luyện thần công, lại quyết thiếu thích hợp bản thân thần binh, bọn hắn thần binh cũng không đủ cường đại. Không cần tìm kiếm thích hợp tài liệu của ta." Thạch Cơ bình tĩnh nói, "Ngươi giúp ta nghĩ biện pháp liền có thể." Mục tiêu của hắn là thần ma binh khí, cho dù là thấp nhất cấp bậc cũng tuyệt không không thể. "Chủ nhân yên tâm." Phệ Linh Hổ Lô khí linh nói ra, "Ta biết thủ đoạn của ngươi, lần này chuẩn bị kỹ càng vật liệu, ta muốn rèn đúc một thanh đỉnh cấp nguyên thần thần binh." Thạch Cơ bỗng nhiên nói ra, "Ngươi có nắm chắc không?" Tự tin này vẫn phải có, bất quá cần trả ra đại giới không nhỏ, sẽ hao tổn đại lượng bản nguyên." Phệ Linh Hổ Lâu Khí Linh nói ra. "Vô luận bỏ ra giá lớn bao nhiêu, ta đều nguyện ý." Thạch Cơ nói ra, "Ngươi mau chóng cho ta làm ra, càng nhanh càng tốt." "Tốt." Phệ Linh Hổ Lâu Khí Linh khẽ gật đầu, lập tức biến mất tại muôn chỗ. Ngay tại Phệ Linh Hổ Lâu Khí Linh vừa rời đi không lâu, mảnh khu vực này lại đi tới hai đạo thân ảnh cường đại, hai bóng người này khí tức hùng hậu không gì sánh được, chính là vị nữ tử thần bí kia cùng nàng thủ hạ nam tử. Hai người thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành, hai vị cường giả này đứng ở đằng xa, Nhìn chăm chú trong hư không quan tài đồng mục. Phệ linh hồn Lâu Khí linh bỗng nhiên bay ra, hóa thành một thanh niên bộ dáng rơi vào thạch cơ trên bờ bay, người thanh niên này bộ dáng cùng thạch cơ giống nhau như đúc. Đây chính là thạch cơ. Thạch cơ đi ra phía trước. Thế nào? Có thu hay sao? Thạch cơ cười hỏi, ánh mắt nhìn về phía cái kia quan tài đồng thau cổ. Thu hoạch tương đối khá, chủ nhân. Phệ linh hồn Lâu Khí linh vừa cười vừa nói, cái này quan tài đồng thau cổ là do trời thần thạch rèn đúc mà thành, cực kỳ kiên cố, phía trên còn khắc rõ rất nhiều phù văn cùng tiên văn. Bất quá những ngày này văn đã bị tuyết nguyệt ăn mòn, cần dùng đặc thủ phương thức kích hoạt mới được. Đang khi nói chuyện, Phệ Linh Hồn Lâu Khí Linh lấy ra một cây trắng cốt đồng, cái này trắng cốt đồng tản ra khí tức thần bí, đúng là một cây chân long hải cốt, là thạch cơ từ Bắc Mạc Đại Địa mang tới, phía trên khắc rõ Lít Nha Lít Nhĩ ký hiệu. Những ký hiệu này chính là tiên văn. Phệ Linh Hồn Lâu Khí Linh bàn tay vung lên, trắng cốt đồng hung hăng đánh tới hướng Quan Tài Đồng Tao cổ. Một tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Quan Tài Đồng Tao cổ chấn động, nhưng phía trên tiên văn đường vân lại không nhúc nhích tí nào, cho dù là chân chính đại đế cường giả xuất thủ, cũng khó có thể dung chuyển được cái này Quan Tài Đồng Tao cổ. Chủ nhân, cái này quan tài đồng theo cổ là do thiên giới thiên thần thạch rèn đúc mà thành, ngươi như vậy dùng man lực không cách nào phá hư, nhất định phải dùng phương pháp đặc thù tế luyện mới có thể phá toái thiên thần thạch." Phệ linh hồn Lô Khí linh cười giải thích nói. "Thiên thần thạch?" Thạch Cơ nghe vậy hơi biến sắc, thiên giới khoáng mạch thưa thớt, nhất là tại khu vực phía nam. Loại này thiên thần thạch là một loại cực kỳ trân quý tinh thạch, so thần thiết còn muốn trân quý. "Không sai, chính là thiên thần thạch, nếu là ta thời kỳ tồn tại, đủ để đem nó phá vỡ, chỉ tiếc ta hiện tại tu vi rơi xuống nghiêm trọng, không dám mạo hiểm." Phệ linh hồn Lô Khí linh cười khổ nói. Nghe được Phệ Linh Hồn Lâu Khí Linh lời nói, Thạch Cơ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, "Ta ngược lại thật ra quên tình trạng của ngươi bây giờ, tính toán, việc này tạm thời gác lại, về sau tìm cơ hội lại chậm chậm xử lý, trước đem sự tình khác làm xong." Phệ Linh Hồn Lâu Khí Linh lập tức không nói nữa. "Đây là một bộ khôi lỗi, tên là Âm Dương Chiến Sĩ." Thạch Cơ cởi lấy ra một viên ngọc bài, vứt cho Phệ Linh Hồn Lâu, "Ngươi phụ trách dạy bảo Âm Dương Chiến Sĩ luyện chế trận kỳ." Phệ Linh Hồn Lâu Khí Linh tiếp nhận ngọc bài, trong nháy mắt chui vào Thạch Cơ náo hải, biến mất không thấy gì nữa. "Âm Dương Chiến Sĩ, là dùng âm dương chi lực dựng dục ra tới chiến sĩ." Thạch Cơ nghi ngờ hỏi: Đây là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống độ vật Tôn Thiên Bát Khí Linh đi lên phía trước, nghe đồn những này âm dương chiến sĩ thực lực không kém hơn đại đế cổ giả, không kém hơn đại đế cổ giả. Thạch Cơ hơi kinh hãi. Đây cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không xác định Tôn Thiên Bát Khí Linh chắp tay sau lưng, dù sao, trong vũ trụ này còn có thần vương cấp bậc cao thủ tồn tại. Ta dựa vào thần vương cấp bậc cao thủ, đây chẳng phải là so đại đế còn lợi hại hơn. Thạch Cơ mắng một câu. Nếu là như vậy, thần giới chỉ sợ so Cửu Châu thần điện, Tinh Thần Các, Hỗn Độn Sơn cường đại hơn nhiều. Đây là khẳng định Tôn Thiên Bát Khí Linh đạo, bởi vì bọn họ là thần vương thi thể biến thành Cái gọi là Thần Vương, là Thần Minh Hóa Thần, cũng chính là thần tộc chi tổ, tu vi của bọn hắn không kém gì thần giới đại đế. Ta dựa vào, thì ra là thế. Thạch Cơ khẽ miệng lộ ra một tia lạnh lẽo sát khí. Cho nên, Thần Vương vẫn lạc chi địa, không thể tới gần Tôn Tiên Bác khí linh tiếp tục nói, nếu không gây nên chú ý của bọn hắn, bọn hắn sẽ không để ý mạn sát chúng ta. Thạch Cơ khẽ gật đầu, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Dọc theo con đường này, hàng y nguyên tao ngộ không ít hung thú công kích, nhưng đám hung thú này điên cuồng cắn xé, lại ngay cả da lông của hắn đều dính không đến. Ngay tại Thạch Cơ khoảng cách mảnh này, Hoang Vu đại địa mười giảm thời điểm, Trong hư không hiện ra một trương khuôn mặt, khuôn mặt này chính là thần quỷ gọ má của ông lão. Thần quỷ lão giả ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Thạch Cơ, ánh mắt sắc bén vô địch, phàm phật có thể nhìn rõ hết thảy. "Nhân loại, lại là ngươi thần quỷ lão giả ngữ khí băng lãnh, nhanh chóng rời đi." "A, lão gia hỏa, ngươi không biết ta?" Thạch Cơ nhìn qua trong hư không lão giả cười nói, "Lần trước ngươi đổi ta mấy triệu cây số, hiện tại lại để cho ta lăn." Thần quỷ lão giả hừ lạnh một tiếng, "Nhân loại, nơi này là ta lãnh thổ, ngươi tại ta lãnh thổ bên trong tàn phá bữa bãi, không cho ngươi điểm nhàn sắc nhìn một cái, ngươi không hiểu được quy củ đang khi nói chuyện." Hắn tay áo hất lên, Tài náo phiêu đã mà ra, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt lan tràn mà ra, trực tiếp che mất vùng trời này, phu thiên, cái điệu mà tới, giống như hung dương nộ hải một dạng quét sạch hướng Thái Cơ. Lực lượng khủng lồ tác động đến phương viên mấy ngàn thước, trung quanh một ít cây tối nhau nhau nổ tung, hóa thành một phấn, thậm chí trên mặt đất đều hiện lên ra một tầng hố sâu, mà vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ, một cái vòng xoáy nổi lên. Ngay tại vòng xoáy xuất hiện sát na, toàn bộ không gian tựa hồ đình chỉ lưu chuyển, sau đó răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụt lên, cái kia một đoạn vòng xoáy giống giống như tấm gương phá toái. Sau đó, không gian lần nữa khôi phục bình thường. Vòng xoáy một chỗ khác mơ hồ xuất hiện hai tòa thành trì cổ lão. Hai tòa thành trì cổ lão đứng giữa trời, trên tường thành mài rữa các loại đồ án, phong cách cổ xưa đại khí, mang theo tàng thương hương vị. Thạch Cơ nhìn qua một màn này thất thanh nói, Thái Cổ Long Thành. Chương 711, Bác Mạc Thần Điện 2, chương 711, Bác Mạc Thần Điện 2. Hai tòa này thành trì chính là ngày xưa Tam Thanh Thành cùng Thái Cổ Long Thành, là lúc trước một chút đại lao khai sáng. Không sai, đây chính là năm đó Thái Cổ Long Thành cùng Tam Thanh Thành lúc này. Thu Thiên Bác Khí linh cười híp mắt nhìn xem Thạch Cơ, tiểu tử, đi vào đi, hai tòa này Thái Cổ Long Thành là năm đó Tam Thanh Thành Thái cổ long thành phê tích, nơi này bảo bối rất nhiều đi." Thạch Cơ cười hỏi, đang khi nói chuyện, hắn giậm chân mà ra, đi vào trong vòng xoáy, rất mau tới đến vòng xoáy cuối cùng, một mảnh mêng mông vô ngần thế giới hiện ra tại Thạch Cơ trước mặt. Hoàn toàn hoang lương, trên lại địa trải rộng sương khô, tàn quyệt không đầy đủ. Mà tại xa xôi trong hư không, quanh chân ngồi vài tôn thân ảnh. Những thân ảnh này người mặc áo giáp màu vàng óng, bên cạnh của bọn hắn trưng bày một đồng đồng to lớn. Đồng trung tản mát ra quỷ dị khó lường quang mang. Từng tiếng dã thú tiếng gào rú từ trên thân những người này lan truyền ra, trên người bọn họ bộc phát ra khí thế cường đại, khí thế ngập trời giống như thiên binh thiên tướng, thời kỳ thái cổ người, Thạch Cơ nhíu mày không thôi. Tu vi của bọn hắn phi thường cường đại, cho dù tử vong, thân thể cũng ẩn chứa cường đại uy áp thôn thiên bát khí linh trầm từ một chút, giống như gọi hoàng truyền thần trung. Hoàng truyền thần trung? Thạch Cơ nghe vậy rung động trong lòng không thôi. Cái này hoàng truyền thần trung giá trị khó có thể tưởng tượng, chính là cực phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo. Nghe đồn năm đó hoàng truyền thần trung chủ nhân bị người vây công mà chết, lúc sắp chết thi triển cấm thuật, thiếu đốt sinh mệnh tinh huyết triệu hồi ra hoàng truyền thần trung, mượn nhờ hoàng truyền thần trung trấn sát địch nhân. Những người này đều vẫn lạc, nhưng lưu lại từng bộ hài cốt. Thật sự là xa xỉ a. Thạch Cơ thở dài nói, "Hoang Nguyên Thần Trung là một kiện lực phòng ngự có thể so với đỉnh cấp chuẩn thần khí pháp bảo, bất quá lại là tàn phá tôn thiên bát khí linh giải thích nói." "Tàn phá?" Thạch Cơ nghe nói lời ấy, thần sắc hơi động một chút, nghĩ thầm như vậy mà cũng được. Tàn phá thế mà cũng lợi hại như vậy? Tàn phá cũng là một kiện cực kỳ khó được phòng ngự thần khí tôn thiên bát khí linh nói ra. Vậy nó còn có thể phát huy cái tác dụng gì? Thạch Cơ nghe xong, lòng tràn đầy nghi hoặc, theo lẽ thường tới nói, cho dù tàn phá cũng hẳn là có rất mạnh uy lực mới đối. Tự nhiên có thể phát huy ra một chút lực lượng tôn thiên bát khí linh cười ngạo nghễ, nói ra Ta biết thân ngươi phụ võ vực, nếu là ngươi có thể tu thành võ vực, lại phối hợp hoàn toàn thần trùng, liền xem như niết bàn trùng sinh nửa bước chuẩn thần, cũng bắt ngươi không có cái nào. Niết bàn trùng sinh. Thạch Cơ nghe nói, sắc mặt hơi đổi một chút. Niết bàn trùng sinh là chuẩn thần cảnh giới một cái trọng yếu tiêu chí, mang ý nghĩa một vị chuẩn thần thoát thai hoàn cốt, nhục thân gây dựng lại. Cái này mang ý nghĩa chuẩn thần càng khó bị giết chết, bởi vì chuẩn thần có thể niết bàn trùng sinh. Một khi niết bàn trùng sinh, liền như là con mới sinh trùng hồi sinh cơ bình thường, vô luận là nguyên thần hay là nhục thân, đều ở vào trạng thái đỉnh phong mà lại niết bàn trùng sinh chuẩn thần, thường thường sẽ nằm giữa một môn tuyệt học hoặc là có một kiện trảo bảo, dạng này chuẩn thần mới đáng sợ đến cực điểm, trừ phi cùng cấp bậc chuẩn thần xuất thủ, mới có thể đem nó chấm giết. Trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối hoàn mỹ, sự vật tồn thiên bát khí linh nhàn nhạt, nhạt nói ra. Ta suýt nữa quên mất, các ngươi thần giới người cũng là từ thế giới khác tới." Thạch Cơ cười vang nói. "Hừ, Tôn Thiên Bát Khí Linh hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Thạch Cơ, lẳng lặng phiêu phù ở trong vùng hư không này. Thạch Cơ cũng không có quấy rầy Tôn Thiên Bát Khí Linh, mà là cầm lấy hạt châu này, bắt đầu nghiên cứu. Quả nhiên có huyền cơ bỗng nhiên, Thạch Cơ mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía viên kia đen như mực hạt châu, hạt châu này tựa như Dạ Minh châu, lóe ra u ám quá mang. Đây là làm bằng vật liệu gì làm? Thạch Cơ nhịn không được hỏi. Đây là một loại gọi vẻ hồn minh thạch vật liệu, tuy nói nó không phải trước tiên ma tinh, nhưng cũng thuộc về trước thiên ma tinh phẩm chủ, nó có thể hấp thu người thần niệm, tinh huyết cùng nguyên thần tôn tiên bát khí linh giải thích nói, ngươi có thể đem nó luyện chế thành nguyên thần châu. Thạch Cơ nghe lời này, bừng tỉnh đại ngộ, chết không được chính mình cảm giác thứ này ta ác không gì sánh được đâu, nguyên lai là có thể hấp thụ thần hồn, bất quá hắn cũng không ghét loại vật này. Dù sao thần niệm cũng là thần thông căn nguyên, tinh huyết cũng giống như thế, nếu là hấp thụ, có thể tăng lên nguyên thần của mình lực lượng. Cái đồ chơi này làm sao sử dụng?" Thạch Cơ hỏi. "Ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi đi lên liền có thể vận chuyển, không trải qua tìm tới đặc biệt người, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại thôn thiên bát khí linh giải thích nói, đừng lãng phí thời gian, đi nhanh lên đi, sớm một chút rời đi nơi này." Thạch Cơ nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức đưa tay phải ra ngón trỏ, ngón trỏ phá toái hư không, tràn ra một vòng máu đỏ tươi, sau đó đem ngón trỏ nhỏ tại viên kia do Phệ Hồn Minh thạch hình thành trên hạt châu. Phệ Hồn Minh thạch hình thành hạt châu run lên bảy Phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, phản phất một loại nào đó nhạc khúc, cố này giai điệu càng ngày càng sục sôi. Một tia kỳ diệu ba động tràn ngập ra, dần dần hóa thành một đạo bóng người mơ hồ, đạo nhân ảnh này cao tới khoảng trăm trượng, thân ảnh mông lung. Hắn chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở trong hư không, ngửa mặt lên trời thất lại. Âm thanh cùng bố ở trong hư không nổ vang, đạo này thân ảnh mông lung ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, lập tức thiên băng địa liệt, đạo này thân ảnh mông lung bay thẳng cựu tiêu chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Thật cường đại, đơn giản có thể so với một tôn chân chính đại thánh cấp bậc nhân vật, đáng tiếc đã vỡ lạc. Thạch Cơ nhìn qua hư không, tự lẩm bẩm: Đây chính là không chọn bện Hoàng Tiền Thần Trung Khí Linh Thôn Tiên Bát Khí Linh cười giải thích nói, hắn ở bên trong chứa đựng một tia ý thức, cho nên ngươi lời mới vừa nói hắn nghe được. Tốt a. Thạch Cơ nghe vậy, khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười khổ sở, nói ra, chúng ta đi. Lập tức, thân ảnh của hắn bước về phía hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Thạch Cơ thân ảnh rời đi sau đó không lâu, trong vùng không thời gian này bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt, khuôn mặt này chính là Hoàng Tiền Thần Trung bên trên khí linh, khí linh con ngươi sắc bén quét mắt không gian bốn phía. Thì ra là như vậy, gia hỏa này lại dám khinh nhẫn chủ nhân lưu lại bà bối. Hoàng Tiên Thần Trung Khí Linh nhìn chằm chằm chỗ này khu vực, tự lẩm bẩm: "Giả hỏa này ngược lại là thông minh, để Bản Vương mười phần giận mình, ngay cả ta cũng nhìn không thấu cái này một sợi con sót lại ý chí." Hoàng Tiên Thần Trung Khí Linh vừa cười vừa nói: "Bất quá cũng coi là giúp Bản Vương." Chủ nhân ánh mắt quả nhiên độc ác, thế mà nhìn chúng kẻ này. Hoàng Tiên Thần Trung Khí Linh mang theo tán thưởng cùng vui mừng thân sắc, sau đó thân ảnh dần dần dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sa sôi trong hư không, đột nhiên xuất hiện một chiếc cổ lão chiến thuyền khủng lồ, chiếc này cổ lão chiến thuyền ngang qua hư không, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, giống như một vầng mặt trời nghiền ép hư không. Trên chiến trường đứng đầy cường giả, cầm đầu là một tên nam tử, nam tử người mặc áo xanh, trên thân tản ra âm trầm, băng lãnh, bá khí khí tức. Ánh mắt của hắn sắc bén không gì sánh được, giống như hai thanh thần đao, ánh mắt sắc bén nhói nhói linh hồn của con người, trên tay của hắn mang theo một thanh màu đen đại phủ, trên rìu khắc rõ các loại đồ án. Rìu phía trên ẩn ẩn có vết máu chảy xuôi. Tây bỗ này, chính là Bắc Mạc Thần Điện Chí Bảo, Đồ Long Chiến Phủ, chương 712, Giữa Thiên Địa, 1, chương 712, Giữa Thiên Địa, 1. Trường tranh đấu này, tiếp tục thời gian rất ngắn, cơ hội tại trong chớp mắt liền đã kết thúc. Sau đó Bất mạng thần điện, lôi Trạch Châu, Phạm Châu Tam đại thần điện nhân mã nhao nhao rút lui. Thạch Cơ cất bước tiến lên, đi theo đám người này tiến lên. Ven đường, bọn hắn gặp không ít thi thể, những thi thể này đều đã bị ăn đến hết sạch trơn, nghĩ đến những thi thể này chủ nhân cũng gặp phệ hồn minh thạch xâm nhập, dẫn đến mất mạng. Ngay sau đó, lại là mấy đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, phía trước xuất hiện từng bộ thi thể nám đen. Trên những thi thể này buộc lên gói trắng, hiển nhiên đã bị đốt cháy hầu như không còn, nhưng mà lại không thấy một tia vết tích. Những thi thể này cộng đồng đặc thù là, chỗ mi tâm đều có một đầu dây nhỏ. Dây nhỏ chỗ, phản phật có một đám lửa đang tiêu đốt. Những người này thi thể đều đã bị tiêu hủy, duy chỉ bộ thi thể này bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh. Thật quỷ dị phệ hồn minh thạch. Thạch cơ nhìn xem bộ thi thể này, nói ra: "Ngươi biết sao?" Thuôn Thiên Bát Khí linh hỏi. "Đương nhiên ta biết, cái này gọi phệ hồn minh thạch, là một loại cực kỳ hiếm thấy quan thạch. Nghe đồn, nó là do ngàn vạn đoán niệm ngưng tụ mà thành. Loại tảng đá này có thể thối luyện nguyên thần, đem nguyên thần phẩm chất lần nữa tăng lên. Bất quá, muốn tăng lên một cái cấp độ, cần hao phí khó có thể tưởng tượng lại giới." Thạch cơ giải thích nói: "Tiểu tử ngươi biết được cũng không phải ít, xem ra chủ nhân đưa cho ngươi tin tức không chỉ dừng này." "Bất quá, cũng đừng nhiều lời, miễn cho bại lộ bí mật của mình." Thôn Thiên Bắc Khí Linh trầm mặc một lát, nói ra, "Bất quá, ngươi như nguyện ý nói cho ta biết, ta liền truyền thụ cho ngươi mặt khắc thần công, ngươi tốc độ tu hành, lại so với bất luận kẻ nào đều nhanh." "Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ làm tròn lời hứa. Ngươi truyền thụ cho ta thần thông, ta cũng cho ngươi tìm kiếm thần dược." Thạch Cơ nhếch miệng cười, cất bước tiến lên, đi tới bộ thi thể này bên cạnh. Bộ thi thể này vẫn như cũ sinh động như thật, giống như một tôn pho tượng, không biết khi còn sống là cảnh rỡ gì. Thạch Cơ đi đến bộ thi thể này trước mặt, cẩn thận chu dao lấy. Trong lúc bỗng nhiên, bộ thi thể này chỗ mi tâm bay ra một cây dây nhỏ. Dây nhỏ này giống như một đạo điện quang, xuất vào thạch cơ trong óc. Lập tức, từng đoạn tin tức tràn vào thạch cơ náo hải. Những ký ức này bao hàm rất nhiều liên quan tới phệ hồn minh thạch tư liệu. Thật cương đại mãnh vỡ mên thần. Thạch cơ trên khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động. Những tài liệu này phi thường trân quý, nhất là đối với nguyên thần phương diện lĩnh ngộ, càng thêm khắc sâu, thậm chí có thể khiến người ta lĩnh ngộ ra một chút áo nghĩa. "Tốt, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một bộ công phu Thôn Thiên Bát Khí Linh Thanh niệm từ thạch cơ đan điền chỗ sâu truyền đến, tên là Hoàng Kim luyện võ quyết." Hoàng kim luyện ngộ quyết, chẳng lẽ lại là tu hành hoàng tuyển thần ấn quyết?" Thạch Cương nghe vậy, nghi hoặc không thôi. "Không sai, chính là hoàng tuyển thần ấn quyết thôn thiên bát khí linh thanh âm truyền đến, đây là chủ nhân lưu lại bản sơ bản công pháp, chỉ cần luyện thành tầng thứ 2, liền tương đương với chuẩn thần cường giả. Bất quá, muốn bước vào tầng thứ 3, rất gian nan. Môn công pháp này thật lợi hại như vậy?" Thạch Cương nghe vậy, nghi ngờ nói. "Hóa lại chỉ có từng đó là lợi hại a, đơn giản nghịch thiên thôn thiên bát khí linh ngạo nghễ nói, chính là chư hoàng hợp lực sáng tạo ra. Chư hoàng hợp lực sáng tạo ra đến?" Thạch Cương nghe vậy, kinh ngạc không thôi. "Công pháp bậc này Chỉ sợ vi phạm giàn người, tuyệt không bại bởi thần ma chải qua. Tốt, cái kia bắt đầu tu hành đi." Thạch Cơ nghe vậy, gật đầu nói. Hắn lặng lặng bó gối ngồi tại nguyên chỗ, vận chuyển Hoàng Kim luyện Ngũ Quyết. Theo hắn tu hành Hoàng Kim luyện Ngũ Quyết, thân ảnh của hắn dần dần trở nên nhạt, sau đó trực tiếp tiêu tán không thấy. Nửa nén hương thời gian đằng sau, Thạch Cơ thân ảnh lại xuất hiện tại sơn mạch chỗ sâu. Trên người hắn khí thế hùng hậu không gì sánh được, trên thân tản mát ra lực lượng ba đạo tính cùng. Hắn mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn qua phía trước nói, "Thật là bá đạo nguyên thần công pháp, môn công pháp này đích thật là một môn tuyệt thế thần công, không hổ là chư đế sáng tạo ra khoáng thế thần công." Một chiêu này tên là Hoàng Kim Luyện Hồn Quyền. Lúc này, Thôn Thiên Bát Khí Linh thanh âm tiếp tục nói, môn thần công này chia làm tầng 7, mỗi một tầng ẩn chứa 7 loại sát phạt tuyệt kỹ, tầng thứ 7 là Sát Lục Kiếm Kỹ, tầng thứ 8 là Hoàng Kim Sát Phạt Kiếm Thuật. Hoàng Kim Sát Phạt Kiếm Thuật. Thạch Cơ nghe vậy, nhíu mày không thôi. Hắn cũng không tu tập môn thần công này, bất quá nghĩ muốn hiểu rõ môn này thần công, nhất định phải tiến vào Táng Thần Quân Hải Tâm, hoặc là nói Táng Thần Đạo Trung Ương vị trí. Không sai, môn thần công này phi thường bá đạo, Thôn Thiên Bát Khí Linh nói uy lực đủ để địch nổi một kiện Dế Giai Tiên Tiên Chí Bảo, bất quá đối phó Thánh Giả cấp bậc cường giả hiệu quả kém một chút. Một chiêu này thần công mặc dù lợi hại, bất quá muốn tu thành tầng thứ 7 lời nói, chỉ sợ cần đại cơ duyên mới có thể làm đến. Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng đạo. Cái này không cần lo lắng, bởi vì ngươi bây giờ liền có thể tu thành Tôn Thiên Bát Khí Linh cười ngạo nghễ đạo. Ta hiện tại liền có thể tu thành. Thạch Cơ nghe vậy, có chút kinh hỉ nói. Không sai, ngươi vừa rồi hấp thu một tôn này cường giả không chọn vẹn mảnh vỡ môn thần, bên trong ghi lại đồ vật ngươi đã toàn bộ thu hoạch Tôn Thiên Bát Khí Linh cười ha ha một tiếng nói ta hiện tại truyền cho ngươi. Lời còn chưa dứt, nó thân ảnh liền dung dung bay ra, treo ở trong hư không. Miết miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, một cỗ lực lượng kỳ dị lặng yên tuôn hướng Thạch Cơ Mi Tâm. Thạch Cơ nghe nói, khẽ hớp cằm, lập tức hai mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy vô số tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu chỗ sâu, đó là một môn tuyệt học, Hoàng Kim luyện Nguyết, một, một môn công kích loại võ học. Không sai, không hổ là Trư Hoàng Liên tụ sáng tạo, quả nhiên huyền diệu đến cực điểm. Thạch Cơ ở trong lòng âm thầm tán thưởng, nếu ta nắm giữ pháp này, cho dù đối mặt Đại Thánh, cũng có thể có lực đánh một trận. Hắn vốn là luyện thể lưu cương gia, Nhục thân cường hoành không gì sánh được, như lại tu luyện cái này hoàng kim luyện quyết, nhục thân lực phòng ngự chắc chắn đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cánh giới. Rất tốt, ngươi lại nhanh đi tìm kiếm cái kia phệ hồn minh thạch, khối đá này chính là chủ nhân tự tay luyện chế thôn thiên bát khí linh nói ra, ngươi như tìm được, dung nhập ngươi cựu đỉnh bên trong, liền có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Mà lại, minh thạch này bên trong phong ấn một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ, có lẽ có thể hóa giải ngươi cùng Bắc Âm Dương ở giữa ân oán. Tất Thạch Cơ Đáp, đang khi nói chuyện, trên người hắn tản mát ra một cỗ mênh mông vô ngần lực lượng, thân hình hướng xa xa hoang cổ di chỉ đi đến. Khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn phần mộ, cao vút trong mây, chiếm diện tích cực lớn, trong mộ nằm một bộ quan tài. Trên quan tài khắc đầy phức tạp đường vân, những đường vân này huyền ảo thâm thúy, xen lẫn thành một loại đặc biệt quy luật. Đúng lúc này, một trận vỡ tan âm thanh từ trên phần mộ truyền đến, mộ mặt đột nhiên vỡ ra, trên quan tài vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng ầm vang sụp đổ, lộ ra một bộ giữ tận thi thể. Bộ thi thể này trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, chỉ có hai con ngươi lộ ra màu đỏ tươi khát máu qua mang, hiển nhiên là một bộ cương thi. Cương thi đầu lâu lăn xuống một bên, lại vô thanh vô tức. Chương 712 Giữa thiên địa 2, chương 712, giữa thiên địa 2. Ngay tại Cương Thi đầu lăn xuống trong ném mắt, một đầu đen kịt xích sắt từ trong phần mộ bay ra, mang theo khí tức lăng lệ, như thần tiên giống như hung hăng quất vào Cương Thi trên cổ. Cương Thi ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể kịch liệt giãy giụa, ý đồ đứng lên, lại vừa mới đứng dậy, liền lại bị xích sắt khóa lại cái cổ. Sau đó, đầu này đen kịt xích sắt kéo lấy Cương Thi thi thể, bay về phía xa xa vực sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Thạch Cơ thân ảnh xuất hiện tại một khu vực khác, trên người hắn dâng lên ngập trời khí thế, xung quanh bùn đất nhao nhao nổ tung vỡ nát. Từng đạo khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra, khí tức liên tục tăng lên, như sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như phong mang tất lộ, phản phất một hơi liền có thể chặt đứt hư không. Rốt cục đột phá, bước vào đại thánh chi cảnh, lần này tu hành lại vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, không sai, không sai. Nguyên thần của hắn cảnh giới rốt cục đột phá bình cảnh, triệt để bước vào đại thánh chi cảnh. Chúc mừng ngươi, lúc này, Thạch Cơ bên tai vang lên tôn thiên bát khí linh thanh âm, người ý chí kiên định, lần này thành công tu thành tầng thứ tư công pháp, không biết có thể hay không tu thành tầng thứ 5. Thạch Cơ nhịn không được hỏi, tầng thứ 6 công pháp quá mức gian nan cho dù là thánh giả cũng khó có thể hoàn toàn lĩnh hội. Ngươi nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể tu thành tầng thứ 6 Tôn Thiên Bát Khí Linh ngã nói. Như thế vẫn chưa đủ. Thạch Cơ lắc đầu nói, nhất định phải tu thành tầng thứ 7 mới có thể tu hành tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9, tầng thứ 10, thậm chí tầng thứ 11 cũng chưa hẳn không thể. Đây hết thảy đều là xem ngươi tạo hóa Tôn Thiên Bát Khí Linh khổ sở nói, toàn bằng cơ duyên. Cơ duyên? Thạch Cơ khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát, nhìn qua hư không thật lâu không nói. Đúng lúc này, Tôn Thiên Bát Khí Linh nói ra, chúng ta nên cáo từ. Ngươi muốn đi? Thạch Cơ kinh ngạc nói. Không sai. Ta muốn dẫn ngươi đi Táng Thần Cốc chỗ sâu, giúp ngươi lấy được mặt khác mấy món bảo bối, để cho ngươi thực lực tiến thêm một bước, xứng ngài thành Thần Thôn Thiên Bát Khí Linh đạo. Táng Thần Cốc? Thạch Cơ tự lẩm bẩm, ta nghe nói Táng Thần Cốc chỗ sâu hỏa diễm trong đầm lầy, có một loại kỳ hoa, tên là Vạn Niên Thanh Hồ Sen. Ngươi biết? Là ai nói cho ngươi? Thôn Thiên Bát Khí Linh nghe vậy kinh hãi. Chính ta đoán. Thạch Cơ cười nói, đã ngươi biết, vậy thì dễ làm rồi, ngươi theo giúp ta đi một chuyến đi, ta muốn đi xem một chút. Tốt, Thôn Thiên Bát Khí Linh trực tiếp đáp ứng. Tiền mối, ta còn có một chuyện muốn nhờ, ta muốn đem phụ mẫu Hải Cốt sắp đặt ở chỗ này. Thạch Cơ bỗng nhiên mở miệng nói, lúc trước ra dàn mãi mãi qua đời lúc, hắn cực kỳ bí thường. Cái này đơn giản, ngươi đem nó hài cốt để vào mảnh không gian này liền có thể thôn thiên bác khí linh sàng khoái nói, tốt, nhanh chóng rời đi, chúng ta lập tức khởi hành. Thạch Cơ nghe vậy gật đầu, quay người đi hướng hoang cổ chiến trường, mắt sáng như bốc, nhìn về phía cái kia phía chân trời xa xôi. Tại cái kia xa xôi chân trời cuối cùng, hoàn toàn mông lung khu vực như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được một tòa sơn mạch vắt ngang ở giữa, tựa như một tôn ngủ say ma thần, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Cái kia sơn mạch tràn ngập thuần túy tà ác, Tà khí bay thẳng vật tiêu, làm cho người không rét mà run. Cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến. Thạch Cơ hai tay thả lỏng phía sau, nhìn lên tương cùng, khuôn mặt lạnh lùng, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Hắn cũng không trở về bộ đê châu, mà là trực tiếp hướng nam cương màu trắng bay đi. Hắn đã cảm giác được bên kia dị biến, có cường giả ngay tại kỳ chiến, cường giả kia toàn thân tản ra khí tức tà ác, so trước đó tà vương cường đại mấy lần, hiển nhiên đã đạt tới nửa bước chuẩn thần cảnh giới. Không biết là thần thánh phương nào tranh đấu ở đây. Thạch Cơ lặng lặng quan sát lấy xa xa tình cảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vô luận các ngươi đến từ phương nào thế lực, dám can đảm trêu chọc ta Hoa Hạ, ta nhất định để các ngươi có đến mà không có về. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp phá toái hư không, thoáng qua tức thì, không đến 10 phút đồng hồ, hắn đã đi tới Nam Cương Tây Bộ trên không. Tây Bộ khu vực, một vòng huyết nguyệt cao huyền vũ không. Huyết nguyệt phía dưới, mảnh khu vực này đã thành phế tích, ngày xưa cường thịnh miêu tộc, bây giờ đã hóa thành đất khô cằn, từng cây thực vật đổ trên mặt đất, kiến trúc hài cốt bên trên vẫn như cũ thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Một tôn nam tử mặc áo đen sếp bằng ở trong phế tích, gương mặt khô cằn như khô lâu, trên thân dũng động khí tức kinh khủng, tựa như một tôn ma quỷ. Hai con ngươi màu đỏ tươi không gì sánh được. Người này chính là Tà Đế chi tử Tà Phong Lôi, năm đó bị Thạch Cơ trọng thương sau bỏ chạy, sau bị nuốt trời Bắc Cửu, mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng thôn thiên bát cuối cùng vẫn đem nó nuốt hết, mà Tà Phong Lôi lại may mắn còn sống sót. Đúng lúc này, xa xôi trong hư không truyền đến một trận gió lốc tiếng rít, ngay sau đó, trong gió lốc hiện ra một mảnh mây đen, trong mây đen đứng sừng sững lấy ba đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là Thạch Cơ. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười gằn, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở mảnh khu vực này trên không. Tà Phong Lôi, Thạch Cơ hai tay thả lỏng phía sau, nhìn qua Tà Phong Lôi thân ảnh Nhàn nhạt cười nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tạ Phong Lôi nghe vậy, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nhìn chằm chằm Thạch Cơ nói tiểu Súc Sinh, "Lão phu chờ ngươi đã lâu, tiểu tử, ngoan ngoãn tu khu thủ chịu trói, ta có thể lưu ngươi một mạng, nếu không để cho ngươi hồn phi phách tán." "Ha? Tạ Phong Lôi, ngươi là muốn muốn chết sao?" Thạch Cơ nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tạ Phong Lôi đạo, "Muốn chết? Thạch Cơ, ngươi cho rằng ngươi là bản tọa đối thủ?" Tạ Phong Lôi bỗng nhiên cuồng vọng cười nói, "Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu gọi ba ba, có lẽ bản tọa mềm lòng tha cho ngươi một cái mạng, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." "Hừ!" Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Tà Phong Lôi đạo, "Ngươi cảm thấy ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy cùng ngươi chống lại sao?" "Không sai." Tà Phong Lôi thân ảnh đi ra phía trước, chỉ vào Thạch Cơ nói, thạch cơ, "Vận mệnh của ngươi nhất định là muốn bị trấn áp tại ta Tà nhà tổ tiên phần mộ phía dưới, vĩnh thế thoát thân không được." Ta nhớ được năm đó sư tôn của ngươi đã từng muốn dùng những lời này đến đối phó ta đi. Thạch Cơ bỗng nhiên nhìn xem Tà Phong Lôi đạo, "Chỉ là kết quả đây." "Kết quả? Kết quả ngươi sư tôn bị ta đánh nội đấu, được luyện chế thành một viên đan dược, ngươi cũng giống vậy, kết cục của ngươi nhất định như vậy." Tà Phong Lôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thạch Cơ đạo, Ta Phong Lôi, ngươi con chó rãy này. Thạch Cơ nghe vậy, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói: "Ngươi căn bản không có tư cách làm địch nhân của ta, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, bất luận kẻ nào cũng đớ không nổi bước chân của ta. Cho dù là các ngươi tà nhà cũng không được, tà nhà sớm muộn sẽ bị diệt trừ, ta muốn hủy diệt các ngươi, tà nhà tất cả mọi người nguyên thần, để cho các ngươi tiếp nhận sống không bằng chết trà tẫn. Ngươi tên hôn chứng này, ngươi muốn chết?" Ta Phong Lôi nghe vậy, ngửa mặt lên trời gầm thét đạo, trên người hắn hiện ra càng thêm tà ác khí lưu, vươn tay một trưởng bố ra. Lập tức, một tấm quỷ dị ấn phù hình không bay ra, mang theo đáng sợ ma tính. Ma tính này đủ để tiêu hủy thần thông cảnh giới cường giả nhục thân. Một kích này chính là Tà Phong Lôi sợ trường đòn sát thủ, lực lượng của hắn liên tục không ngừng chuyển vào Nhập ấn phù bên trong. Ấn phù ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng của nó càng ngày càng kinh khủng, mang theo vô tận oán khí quét sạch hướng Thạch Cơ. Không chịu nổi một kích. Chương 713, Đỉnh núi, 1, chương 713, Đỉnh núi, 1. Thạch Cơ hai tay thả lỏng phía sau, nhìn cũng không nhìn một chút, trong cơ thể hắn hiện ra lực lượng kinh khủng, bàn tay hung hăng đặt tại trong hư không. Ấn phù này hắn nổ tung ở trong hư không, triệt để hầm mất. Tà Phong Lôi phun ra một ngụm máu tươi mang trên mặt vẻ không thể tin được, hắn không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà cường hãn đến mức này, ngay cả hắn đòn sát thủ cũng bị dễ dàng nghiền nát. Ngươi làm sao lại cường đại như thế? Tà Phong lôi cuốn quýt đã ngừng lại thổ hết xu thế, nhìn qua Thạch Cơ kinh hai nói, chúng ta Tả Nhã có chuẩn thần to trấn, ngươi căn bản không làm gì được ta. Chuẩn thần đây tính toán là cái gì? Thạch Cơ nhìn qua trong hư không, ngạo nghễ cười nói, nếu như các ngươi Tả Nhã chuẩn thần đích thân tới, cũng không làm gì được ta, ta khuyên ngươi hay là giao phó ra người phía sau màn chủ nhân, nếu không ta để cho ngươi hôi phiên liệt. Tà Phong lôi nghe vậy, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói dã còn Ta biết ngươi tu hành thái thượng vòng tình ghi chép, nhưng là thì tính sao? Nguyên thần của ta đã sớm bị tế lên qua, ta đã triệt để thoát khỏi thất tình lục dục. A, có đúng không? Thạch Cơ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chất vấn: "Ngươi khẳng định muốn mạnh miệng đến cùng?" "Ta xác định." Ta phóng lôi thanh âm lạnh lẽo như băng, quả quyết nói, đường vọng tưởng từ trong miệng ta moi ra nửa điểm tình báo. Đang khi nói chuyện, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, mi tâm chỗ sâu lần nữa hiện ra một đoàn hỏa diễm kỳ dị, trong hỏa diễm bao vây lấy một viên đen kịt hạt giống, chính là trong truyền thuyết ta chủng. Ta chủng? Thạch Cơ cau mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Mặc dù hắn nghe không hiểu Tà Phong Lôi tại nhắc tới cái gì, lại có thể cảm nhận được một cỗ tà ác đến cực điểm ý chí chính lặng yên thẩm thấu mà ra, để hắn không khỏi toàn thân run lên. Ngay tại trong chớp mắt này, cái tia màu đen nhánh tà trùng đột nhiên nổ tung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng vô cùng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hư không. Không tốt. Thạch Cơ sắc mặt đột biến, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Ngay sau đó, một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo mây hình nấm phóng lên tận trời, đem mảnh này vứt bỏ hầm bỏ bao phủ hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trung tâm vụ nổ truyền đến, nguồn bạo tạc này uy lực tương đại, lại so trước đó tạc đạn còn kinh khủng hơn mấy lần. Thể cơ sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vị trí nổ mạnh. Chỉ gặp nơi đó nằm một bộ thi cốt, thi cốt cổ tay cùng trên cổ đều mang theo một chuỗi Phật châu, chính là Hoàng Tuyển lão tổ. Hắn tử trạng thê thảm, lồng ngực lõm, đầu lâu nổ tung, thân thể gần lạc hoàn toàn bị đánh gãy. Hồi tưởng lại ban đầu ở bột nê châu thời điểm, Hoàng Tuyển lão tổ nguyên thần từng ý đồ đoạt xá thạch cơ thi thể, kết quả bị thạch cơ chém giết. Sau đó, Hoàng Tuyển lão tổ đem chính mình tinh hoa ngưng tụ tại một hạt châu bên trên, đồng dạng bị thạch cơ cấp đi. Ai, cuối cùng vẫn là chết, cuộc chiến đấu này cũng rốt cục hạ màn, Hoàng Tuyển lão tổ thi thể cũng chôn vùi tại nơi này. Thạch Cơ thở dài một tiếng, quay người rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Ngay tại Thạch Cơ vừa rời đi vùng núi hoang này thời điểm, trong lúc bỗng nhiên, ngoài mấy trong rặng xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này chủ nhân dáng người khôi ngô cao lớn, giống như to như thiết tháp sừng sững ở giữa không trung, trên thân tản ra ngập trời khí tức. Thạch Cơ nhìn thấy thân ảnh khôi ngô này chủ nhân đằng sau, lập tức nhận ra người này chân chính Diệt Ngục. Người này dung mạo cùng hắn tại Bắc Mạc Thần Châu lúc gặp phải Tà Phong Lôi Cơ hổ giống nhau như lúc, bất quá giờ phút này trên mặt hắn lại mang theo nhe răng cười. Hiển nhiên, đây là Tà Phong Lôi một cái khác phân thân. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, lại dám truy tung đến ta nơi này." Tà Phong Lôi nhìn xem Thạch Cơ, ánh mắt lộ ra sự nghiêm sắc cơ. "Không sai, Tà Phong Lôi, ngươi nên đi Diêm Vương điện sám hối." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Tà Phong Lôi đạo, "Ta sẽ để cho ngươi nghiền xương thành tro. Ngươi là đang nằm mơ chứ? Cho dù ta bản tôn vẫn lạc, ta y nguyên có biện pháp tuyệt sát ngươi. Nguyên thần của ta đã dung hợp tại Tà thần cây bên trong." Tà Phong Lôi bỗng nhiên phát ra tiếng cười càn rỡ, khiêu khích nói, "Ngươi cho rằng ta thật e sợ ngươi sao? Ngươi sợ sẽ ta, nhưng ta chưa hẳn kiêng kỵ ngươi." Tà Phong Lôi Hôm nay ta liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, để cho ngươi biết cái gì gọi là chiến lệnh. Thạch Cơ lạnh lùng tốt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Tà Phong Lôi phát ra tiếng cười quái dị, rêu cờ nói, thứ không biết chết sống. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ sát khí ngất trời bay thẳng cữu tiêu thương khung. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm trong tay trường thương đâm về Thạch Cơ cổ họng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thạch Cơ thân ảnh bỗng nhiên động. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt tránh thoát Tà Phong Lôi công kích, sau đó một quyền đánh tới hướng Tà Phong Lôi ngực. Một quyền này bá đạo tuyệt luân, uy lực kinh người. Tà Phong Lôi thân ảnh hơi rung nhẹ, Sau đó một tường quét về phía Thạch Cơ. Giang giắc, Thạch Cơ nắm đấm cùng Tà Thương hung hăng đụng vào nhau, hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Tà Phong Lôi có chút kinh ngạc, vốn cho là bằng vào chính mình võ vực cùng nguyên thần lực lượng đủ để nghiền ép Thạch Cơ. Dù sao, cái này Tà Thần cây lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, đây là hắn bí mật lớn nhất vũ khí. Nhưng mà, công kích của hắn vậy mà không có đạt hiệu quả, Thạch Cơ tựa hồ cũng không thụ thương. Tà Phong Lôi, ngươi quá yếu." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, ngón tay run nhẹ nhẹ. Hư không chấn động, hắn ngón trỏ cùng ngón cái ở giữa hiện ra hai cây màu đồng xanh vòng tay, trên vòng tay hiện đầy văn. Đây chính là hắn lợi dụng Tà Thần cây nhánh cây luyện chế thành Long Lân vòng tay, cứng gọi không gì sánh được, có được không có gì sánh kịp năng lực phòng ngự. Long Lân vòng tay phá toái hư không, giống như giao long ra biển, vẻ hướng Tà Phong Lôi cánh tay. Tà Phong Lôi sắc mặt trầm chậm, tay phải nắm chặt trường thương, một mâu vung ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới hướng Long Lân vòng tay. Long Lân vòng tay cùng trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa ba động, phương viên mấy vạn dặm bên trong không gian cũng vì đó xô đổ. Thạch cơ tay trái một bàn tay rút ra, một trường này nhanh như bồ lôi, giống như lôi đỉnh thích lực bình thường đánh về phía Tà Phong Lôi trán. Tà Phong Lôi thân ảnh không tránh không né vì ý thạch cơ thủ lấn bổ vào trên trán của hắn. Nhưng mà, ngay một khắc này, thạch cơ thủ ấn bên trên toát ra màu đỏ tươi hòa diễm, giống như nham tương bình thường đem chọn cánh tay bao quạ ở trong đó. Tà Phong lôi ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ gặp hắn trên cánh tay kia cơ bắp cấp tốc hư thối, huyết nục vang tung toé, phản phất bị axit mạnh ăn mòn bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Ngay sau đó, cánh tay kia như là bị đốt cháy khét tây khô, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Độc thật lạ lời hại làm. Tà Phong lôi sắc mặt âm trầm như nước, tay phải hắn dũng nhiên bắt lấy Tà Thần Châu trong mắt lóe ra hung ác qua mang, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Cơ nói tiểu tử, ngươi đừng quá mức, ép ta, ta liền để nguyên nếm thử ta gần nhất mới nghiên chế tà thuật, để cho ta nếm thử ngươi tà thuật. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghi ngẫm, rêu rêu nói, làm sao? Là muốn cho ta nếm từng máu của ngươi, hay là muốn cho ta nếm từng nửa nhân của ngươi? Chương 713, đỉnh núi 2, chương 713, đỉnh núi 2. Lời còn chưa dứt, hắn một bước bước vào hư không, trên thân bộ phát ra khí tức kinh khủng, nguyên thần cháy hừng hực, quần quần ma khí giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Chúng quanh tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy không ngừng mở rộng, đường kính đạt tới ngàn mét, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phương tám hướng ma khí. Trong ma khí truyền đến tức giận gào thét, phản phất tại cảnh cáo Thạch Cơ. Nữ nhân của ta. Nữ nhân ta còn nhiều, ngươi lấy cái gì để cho ta tưởng? Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua hư không. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đúng lúc này, gốc kia tà thần ngâm cây lần nữa phát ra tà ác thanh âm. Ngươi muốn chết. Thạch Cơ nghe vậy, nữ khí băng lãnh như xương, đang khi nói chuyện Hắn phất ống tay áo một cái, một cú không có gì sánh kịp lực lượng ầm vàng bộc phát, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, đem Tà Phong Lôi đánh bay ra ngoài mấy chục trạm. Tà Phong Lôi trùng điệp đâm vào trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Tà Thần cây tức giận rít gào lên nói tiểu tử, ngươi chờ, lời còn chưa dứt, nó quay người biến mất ở trong hư không. Thạch Cơ mắt sáng như lúc, lạnh lùng nhìn qua, Tà Thần cây rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu không có hắn lo lắng cho mình tu vi còn thấp, sớm đã dùng lớn ngũ hành tuyệt tiên kiếm đem nó chém giết, sao lại tha cho nó lớn lối như thế. Lúc này Lôi Sa chuyển đến Liêu Phiên Phiên thanh âm, thân ảnh của nàng giống như tiên tử phiêu nhiên mà tới, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc. Thạch Cơ lắc đầu nói, cái kia Tà thần cây đã triệt để trốn đang khi nói chuyện, hắn xuất ra Tà thần châu, chỉ gặp Tà thần châu bên trong Tà thần thụ hóa làm một sợi khói xanh, tiêu tán ở trong hư không. Nó chạy trốn. Liêu Phiên Phiên kinh ngạc nói, Thạch Cơ, ngươi có phải hay không đắc tội cái này Tà thần cây? Dã hỏa này cực kỳ nguy hiểm, Dĩ Vãng đều là nó công kích thế lực khác cường giả, hôm nay lại bị ngươi trấn áp, cũng không tính đi. Thạch Cơ nghĩ nghĩ, giải thích nói, chỉ là bởi vì mảnh khu vực này đã tụ mới đưa đến uy lực của nó giảm bất đi nhiều mà thôi. Đang khi nói chuyện, Thạch Cơ đem Tà Thần Châu đưa cho Liễu Phiên Phiên đạo, nhẹ nhàng tỉ, "Ta cảm thấy ngươi đem vật này luyện chế làm bản mệnh pháp bảo tương đối phù hợp. Ta luyện chế bản mệnh pháp bảo." Liễu Phiên Phiên khẽ lắc đầu nói, "Điều đó không có khả năng, cho dù tại phụ thân ta trong trí nhớ, cũng chưa chắc có loại này phương pháp luyện chế, ta căn bản luyện chế không được." "Thật rất khó sao?" Thạch Cơ nghe vậy, cau mày, "Cái này cũng không phải rất khó, ta biết rất nhiều bí thuật." Liễu Phiên Phiên ôn nhu nói, "Nhưng là cần vật liệu đặc thù, tỉ như Tà Thần cây trái cây, hoặc là một loại nào đó linh dược, lại hoặc là tài liệu khác phụ trợ." Vậy dạng này đi, nhẹ nhàng tỷ, ngươi chớ thu, đợi ta tương lai tìm được càng nhiều vật liệu cùng linh dược, sẽ giúp ngươi lo chế." Thạch Cơ bỗng nhiên nói, tóm lại ta tin tưởng nhẹ nhàng tỷ nhất định có thể làm được. "Cảm ơn ngươi." Liêu Phiên Phiên ôn nhu cười nói. "Khách khí cái gì?" Thạch Cơ cười nói, "Ta trước giúp ngươi tăng thực lực lên đi." "Không cần, ngươi vừa mới đột phá nửa bước niết bàn cảnh giới, trong khoảng thời gian này không nên tu hành, trước cùng củng cố một chút cảnh giới làm chủ, căn cơ của ngươi đánh vững chắc, sau này tiến độ bất khả hạn lượng." Liêu Phiên Phiên chăm chú dặn dò, "Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta đã bẩm báo gia tộc." "Gia tộc đáp ứng ngươi cái gì?" Thạch Cơ dò hỏi: "Tạm thời giữ bí mật, bất quá ngươi yên tâm, nếu là chuyện của ngươi, gia tộc nhất định sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ." Liêu Phiên Phiên lẳng lặng, lặng điệu đạo: "Ta ân nhẹ nhàn tỷ, ý của ngươi ta hiểu được." Thạch Cơ cười gật đầu nói: "Đúng rồi, nhẹ nhàn tỷ, cái này mấy món binh khí ngươi nhận lấy đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp xuất ra vài trôi thần đương, chín mâu, tâm chắn, truy thủ. Những vật này chính là lúc trước từ những cái kia cao cấp cương thi trong tay vơ vét đi ra." Thạch Cơ: "Đây là..." Liêu Phiên Phiên nghi ngờ nói: "Những vũ khí này mặc dù so ra kém thần khí." Thạch Cơ cười văn nói: "Thứ này tên là Cửu Long thần hỏa tráo." chính là chúng ta bắt mạc thần giáo trọng bảo, Cựu Long thần hỏa cháo. Liễu Phiên Phiên trong đôi mắt đẹp lóe ra tinh mang, lúc này đem ba kiện này thần khí cầm ở trong tay, lập tức cảm nhận được ba kiện này thần khí ẩn chứa lực lượng ba động kinh khủng. Một vòng ba một vòng, hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, mỗi một vòng thần thông vận chuyển đều mang lực lượng quỷ dị. Đây là Chín Long thần ấn quyết. Ngay tại Liễu Phiên Phiên cầm cái này, mấy món thần khí quan sát thời điểm, trong hư không truyền đến rõ ràng thanh âm. Ai? Thạch Cơ cùng Liễu Phiên Phiên hai người đột nhiên biến sắc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua hư không, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ tung tích nào. Không sai ta đã giấu ở chỗ tối rất lâu, các ngươi rốt cục đã nhận ra, ta là tà thần dạy người trong hư không truyền đến tà thần thanh âm, trong thanh âm này tràn đầy hoán hận. Cái gì? Tà thần dạy? Liễu Phiên Phiên nghe vậy, tiểu khu run lên bần bật, nàng biết rõ tà thần dạy chính là một cái cổ lão thân triều, nó lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước đó. Nghe nói, tà thần trong giáo đã có nhân loại, cũng có yêu quái, thậm chí còn có thần minh. Ngươi dám lựa gạt nhẹ nhàn tị. Hư không trung lần nữa truyền đến tà thần cái kia âm thanh lạnh lùng. Ta cũng không lựa gạt nhẹ nhàn tị. Thạch Cơ cười ngạo nghễ, nói ra Ta chỉ là muốn để cho các ngươi tạ thần dạy cao tầng đến trục về cái này tạ thần cây thôi." Hư không chung vang lên lần nữa tạ thần thanh âm, "Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi nơi này sao?" Lời còn chưa dứt, hư không chung liền hiện ra một đạo màu đen vàng đạo quang, đạo quang lăng lệ không gì sánh được, mang theo vô cùng mênh mông đạo ý, phản phất có thể khai thiên tích địa, một dao bộ già, vạch ra một mảnh lỗ đen. Một đạo này, đủ để vỡ nát một viên tinh cầu. Nhưng mà, hai tiếng tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong hư không nổ vang, Thạch Cơ giơ ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy đạo đạo quang này, sau đó bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Răng rắc một tiếng, đạo quang vỡ vụn. Hư không trung hiện ra một vòng huyết vụ, lập tức tiêu tán thành vô hình. Ngay trong nháy mắt này, hư không trung truyền đến tà thần tiếng kêu thảm thiết, hắn toàn thân máu me đầm đìa, cầm trong tay tà thần cây, hung hăng hướng thạch cơ rút đi. Thạch cơ thân hình khẽ động, hoành không mà lên, tay hắn bó một quyền đập vào tà thần trên cảnh, lập tức cánh được gãy, tà thần tàn hồn cuống quýt trốn vào trong hư không đạo tẩu. Thạch cơ một cước giẫm tại đứt gãy tà thần trên cảnh, trên cây chất lỏng rơi xuống trên mặt đất bên trên, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thương ngát khí tức tràn ngập tại trong bầu trời. Hư không trung vang lên như kinh lôi nổ vang, tà thần trên cảnh cây chất lỏng nhao nhao thẩm thấu tiến thạch cơ trong thân thể. Thạch Cơ. Liêu Phiên Phiên tiểu mặt biến đổi, nhịn không được bắt lấy Thạch Cơ bà vai. Thạch Cơ thân ảnh lại không nhúc nhích tí nào. "Yên tâm, đây là Tà Thần chất lỏng, có thể tuối luyện nội thân." Thạch Cơ giải thích nói, "Thứ này không chỉ có bao hàm Tà Thần chất lỏng, còn dung hợp rất nhiều thiên tài địa bảo, cho nên ta hiện tại thể phách không thua bởi ngươi." "Thì ra là thế." Liêu Phiên Phiên buông ra Thạch Cơ, nhìn qua hắn, Thạch Cơ trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười sẵn lạ. "Chúc mừng ngươi, bước vào cảnh giới mới." Liêu Phiên Phiên nhìn xem Thạch Cơ cười nói, "Tốt, ta phải đi, nơi này có một phần liên quan tới Tà Thần dạy tư liệu, hy vọng đối với ngươi hữu dụng." Chương 714, một mảnh tương phong, 1, chương 714, một mảnh cương phong, 1. Đang khi nói chuyện, Liêu Phiên Phiên mứt cho Thạch Cơ một viên ngọc giản, ngọc giản phi thuần mỏng, phía trên khắc lấy một nhóm văn tự, chính là Tà Thần dạy tư liệu. Tà Thần dạy trong lịch sử từng từng sinh ra ba vị Tà Thần, bọn hắn có được tuyệt thế thần công, am hiểu luyện chế thần binh lợi khí, cũng am hiểu bố trí hỗ bẫy. Ba tôn Tà Thần liên thủ, tung hoành tứ hải bát hoang, vô số thần ma chết ở trong tay bọn họ. Đáng tiếc, cái này ba tôn Tà Thần lại bị mặt khác hai tôn thần bí Tà Thần chém giết, một màn này chấn nhiếp thế lực khắp nơi, cũng đưa tới vô số cường giả vây quét. Cuối cùng ba tôn tà thần vẫn lạc, Tam đại tà thần điện cũng đã biến mất. Nhưng lưu lại một môn cự Long thần hỏa cháo luyện khí thần thông. Thạch Cơ tiếp nhận ngọc giản, tự lẩm bẩm, hắn nhìn qua hư không hít một hơi thật sâu, đem ngọc giản thu vào. Nhẹ nhàng tỉ, những ngày này vất vả ngươi, ta sẽ để cho ngươi sớm ngày đột phá chuẩn thần cảnh giới. Thạch Cơ ánh mắt ôn nhu nhìn qua Liễu Phiên trên đạo. Không cần, ta không thiếu thân thạch, mà lại cái này, Tà thần sơn mạch chỗ sâu có một ít chân quý dược liệu, ta chuẩn bị bế quan trùng kích chuẩn thần cảnh giới. Liễu Phiên phiên quyến dụ động lòng người, phong tình và trủng, con mắt của nàng nhìn chằm chằm Thạch Cơ nói ngươi đây. Ta lập tức bế quan đột phá nửa bước Niết bàn chi cảnh. Thạch Cơ nhìn xem Liễu Phiên Phiên cười nói, "Như thành công, chúng ta có thể tìm cơ hội san bằng Tà Thần Điện, cất đoạt cái này Tà Thần Thây." "Ân, đây cũng là cái biện pháp, Tà Thần cây hoàn toàn chính xác đáng giá cướp đoạt." Liễu Phiên Phiên nghe vậy gật đầu nói, "Đi thôi, cái này Tà Thần vườn trái cây không an toàn." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, quay người đi vào Tà Thần vườn trái cây chốt sâu, đi vào tòa kia cung điện to lớn bên trong. Sau đó đi hướng một căn phòng, Thạch Cơ thân hành ngồi tại trên giường, hắn lấy ra Liễu Phiên Phiên giao cho hắn miếng ngọc rắn kia. Thạch Cơ nguyên thần thăm dò vào trong đó. Lập tức một vài bức hình ảnh hiện ra tại thạch cơ trong góc. Cái này rõ ràng là Tà thần dạy rất nhiều thế lực bản đồ phân bố, thế mà vẫn tồn tại trận pháp bậc này. Thạch cơ nhìn xem những ký ức hình ảnh này sợ hãi thán nói, trong những hình ảnh này ghi chú Tà thần điện địa, địa hình phân bố. Tiểu Vũ, những này địa vực có hay không nguy hiểm? Ta sợ có cái gì mai phục. Thạch cơ trầm ngâm không quyết, hắn lo lắng cho mình tiến vào bên trong sẽ phải gánh chịu mai phục. Yên tâm, cái này địa vực là Tà thần dạy trọng yếu nhất khu vực, đệ tử bình thường không cho phép tới gần, trừ phi đạt tới thần vương cấp bậc nhân vật mới có thể bước vào trong đó. Tà Thần Tiểu Vũ giải thích nói, "Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận một chút." "Tốt, ta đã biết, Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi." Thạch Cơ nghe vậy nào nào, khóe miệng lộ ra một tia cảm kích, cái này Tà Thần Tiểu Vũ mặc dù kiệt ngạo bất thuần, nhưng đối với mình độ trung thành lại cực cao, nhất là mới vừa rồi còn trợ giúp Thạch Cơ ngăn cản một kích. "Cùng ta còn khách khí làm gì? Ta thế nhưng là nô bộc của ngươi." Tà Thần Tiểu Vũ ngạo nghễ nói ra. "Đi, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Thạch Cơ vỗ nhẹ lên Tà Thần Tiểu Vũ, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở Tà Thần Sơn mạch bên trong một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Đột nhiên, toàn nải nguy nga trên ngọn núi bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, ngay sau đó, một tôn khổng lồ bạch cốt khô lâu từ trên ngọn núi bổ nhào xuống, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng Thạch Cơ lao tới. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem cái kia khổng lồ bạch cốt khô lâu trấn động đến vỡ nát. Đúng lúc này, ngọn núi trung quanh hiện ra một mảnh tà ác khí lưu, quét sạch hư không, đem vùng hư không này bao phủ tại trong bóng đêm đen kịt. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, một bộ lại một bộ bạch cốt từ đằng xa bay vụt mà đến, mỗi một bộ bạch cốt đều tản ra khí tức kinh khủng. Những bạch cốt này lớn bằng cánh tay Xương cốt bóng ánh sáng lóng lánh, tựa như hoàng kim rèn đúc mà thành. Mỗi một bộ bạch cốt đều nặng đến 3000 cân, lại tốc độ nhanh như thiểm điện. Bọn chúng phô thiên cái địa mà đến, mang theo xé rách hết thảy lực lượng. Thạch cơ trên cổ tay xanh đồng linh đang khẽ rung động, chân nguyên trong cơ thể cuồn bạo như nước thủy triều, trong tay hắn lấy ra một tờ cung tiễn. Tây cung này mũi tên cổ pháp vô hoa, chính là thượng phẩm linh khí cấp bậc vũ khí, tên là Chu Tiên cung. Chu Tiên cung là thạch cơ tại thái âm tinh bên trên vật được. Nguyên thần của hắn cùng nguyên thần giới dung hợp, nguyên thần trong nhận chứa đựng rất cường đại nguyên thần loại đang ngưng tụ. Những đan dược này là thạch cơ tại đời trước chủ nhân di thuế bên trong lấy được, ẩn chứa một tia lực lượng bản nguyên. Thạch cơ cổ tay run run, từng cây cung tiến phá không mà ra, giống như như lưu tinh va chạm hướng những hải cốt này, lập tức vang lên va chạm kịch liệt tâm thành. Từng cây mũi tên sụp đổ, từng tôn cường đại thi hải ở trong hư không sụp đổ, hóa thành từng đoàn từng đoàn tà dị năng lượng bị thạch cơ nguyên thần thôn phệ. Thiên địa chấn động, từng bộ hải cốt không ngừng công kích, điên cuồng công kích thạch cơ, tựa hồ muốn đem hắn triệt để phá hủy. Một đạo sáng chói chói mắt tiến quang phá toé hư không, như ánh sáng hung hăng đụng vào những hải cốt này trên người, lập tức những hải cốt này nhao nhao ở trong hư không nổ tung. Thạch Cơ cười ha ha lấy, thân ảnh đi hướng xa xa một cái sơn động, sơn động chỗ sâu ẩn dấu đi một cô đáng sợ mùi huyết tinh. Thạch Cơ đi vào sơn động, lập tức nhìn thấy một gốc huyết sắc thực vật, giống như hoa sen giống như tiên diễm vực ác, chỉ là cái này tiên diễm vực ác trong hoa tươi ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Từng đạo tà thần khí tức lan tràn ra. Đúng lúc này, gốc này tà thần trong cọ truyền ra tiếng gào chất chứa, hoa sen trong nháy mắt nổ tung, đẩy trời huyết sắc xương độc lan tràn mà ra, che mất Thạch Cơ thân ảnh. Một màn này để Thạch Cơ sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy lạnh cả người, liên nguyên thần đều đang run sợ, cuống quýt hướng bên ngoài sơn động với lui. Nhưng đã muộn, Xương độc đem thạch cơ bao khóa trong đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ thạch cơ trong cổ họng truyền ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, xương độc này tính ăn mòn quá mạnh, cả người hắn da thịt rạn nứt, như đổ sứ giống như vỡ ra, máu tươi chảy xuôi mà ra. Theo thạch cơ làn da rạn nứt, máu tươi chảy xuôi càng ngày càng nhiều, dần dần thạch cơ thân thể cũng thay đổi thành một bộ khô lâu. Xương độc tiếp tục xâm nhập thạch cơ nguyên thần. Đúng lúc này, thạch cơ bên người hiện ra một vòng hỗn độn chi quang, đem những xương độc này cách trở ở bên ngoài, xương độc điên cuồng thẩm thấu tiến hỗn độn trong quá mang. Đây là hỗn độn sinh tử huyền bia tản ra hỗn độn sinh tử áo nghĩa. Những này hỗn độn áo nghĩa là hỗn độn sinh tử áo nghĩa hình thức ban đầu, có thể tạm hoàn chỉnh độ nhất định độc tố tổn thương, Thạch Cơ lợi dụng cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ khôi phục nhập thân. "Hỗ trưởng, rút ra đây cho ta." Thạch Cơ ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, giũa ra chân to dẫm nát đại địa, đại thủ lệnh không bắt lấy hoa sen màu máu. Ngay tại đại thủ bắt lấy hoa sen màu máu sát na, hư không hiện hiện một cây trường mâu, mang theo tính hủy diệt sát phạt lực lượng, mang theo lôi đình một kích đâm về Thạch Cơ. Thạch Cơ nhìn cũng không nhìn, đại thủ đột nhiên một trường bộ ra, đạo khí chạm tại trên trường mâu, trường mâu trong nháy mắt bạo tạc ở trong hư không. Cùng thời khắc đó, Hư không lần nữa hiện hiện mấy trăm cây trường mâu, lít nhá lít nhít như châu chấu giống như phô thiên cái điệu mà đến, đem thạch cơ hoàn toàn bao phủ. Thạch cơ quần áo từng khúc tán dã, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía hư không trường mâu. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm quang chém nhúng ra, đem hư không chém thành hai nửa, sắc bén vách tuyệt thiên địa, chém vỡ trường mâu, bước dài hướng trường mâu cuối cùng. Chương 714, một mảnh tương phong, 2, chương 714, một mảnh cương phong, 2. Bên người lơ lửng địa đá hoành không mà lên, đánh tới hướng hư không, bia đá tạo hình hoa văn thần bí, ẩn chứa khó lường mỹ áp. Một cú khủng bố khí lãng bộ phát, va chạm hoa sen màu máu, hoa sen chưa năm bảy, một đoàn huyết quang bay ra. Đoàn kia trong huyết quang, lẳng lặng nằm một viên lớn trừng quả đấm trái cây, tản ra nồng đượm huyết sắc qua mang. Thạch cơ hai mắt tỏa sáng, đưa tay đem viên này trái cây màu đỏ ngòm lấy xuống, nhẹ nhàng bóp, trái cây ứng thanh màn nát, một đầu dài 3 thước tiểu xà từ bên trong bò lên đi ra. Tiểu xà này toàn thân lấp lánh lóe ra hàn quang, toàn thân màu đỏ tươi, đầu lưỡi đỏ thắm giống như roi thép bình thường, quất hướng Thạch Cơ ngực. Thạch Cơ trở tay một bàn tay, đem cái vật này đánh bay ra ngoài. Quái vật kêu rên một tiếng, té ngã trên đất, hấp hối. Thạch Cơ một phát bắt được quái vật này trực tiếp ném vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. "Đồ tốt ta, Thạch Cơ chợt chợt tán hưởng, loại độc này cổ, như phối hợp các loại kỳ chân dị bạo chế biến thành linh dược, nhất định có thể tăng cao tu vi." Nói đi, Thạch Cơ quay người đi vào một mảnh khác u ám sơn cốc, rất mau tới đến trên một ngọn núi khác. Trên ngọn núi trong sơn động, nằm ba bộ xương, trên khô lâu chảy xuôi huyết dịch, đây là ba tôn nhất bản ngũ cửu trọng tiên cấp bậc ma thi, lại đều là ma thi chi vương. Không chỉ có như vậy, còn có mấy chục con cường đại ma thú thi thể, những thi thể này đã khô cạn, không có chút nào khí tức. Khá lắm, nhiều như vậy nhất bản cảnh giới ma thú Thạch Cơ nhìn qua trước mắt trồng chất như núi ma thì khuôn mặt có chút động, khó có thể tin, trên ngọn núi này lại chất đầy niết bàn cấp bậc ma thú thi thể. Thạch Cơ lúc này vận chuyển dịch cân kinh, một trận tiếng gào thét vang lên, hắn hóa thành một đầu cự mãng, thôn phệ những ma thú này thi thể. Sau một nén nhang, Thạch Cơ dừng lại tại niết bàn tám trọng thiên đỉnh phong. Sau đó, Thạch Cơ lần nữa đi vào trong địa động thu thập độc vật, những độc vật này mặc dù độc tính cường đại, lại trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng, hắn lại thu hoạch ba cây tả minh hoa. Nên rời đi mảnh khu vực này, không biết đây là nơi nào. Thạch Cơ tự lẩm bẩm lại chưa tùy tiện hành động, bởi vì kinh lịch vừa rồi quá mức quỷ dị. Đúng lúc này, một tia khí tức nguy hiểm từ trong lòng hiện lên, hắn nhịn không được nổi đầu. Trong hư không hiện ra một tấm gương mặt to lớn, giữ tợn không gì sánh được, con ngươi ấm lãnh, nhìn chằm chằm Thạch Cơ, một cú khủng bố lực lượng mênh mông ba động cuốn tới. Khí tức kinh khủng bộc phát, như hỏa sơn phun trào, đem Thạch Cơ bao phủ. Thạch Cơ trung quanh hư không nổ tung, thân ảnh bị gièm ngập trong đó. Hắn đứng thẳng bất động, chắp hai tay sau lưng, toàn thân bộc phát ra khí thế khủng bố, trên thân chân khí xoắn ngập trời, vỡ vụn những khí lưu này Trong lỗ mũi bộ phát ra lang liệt hử lạnh, một đạo đen trắng giao thế khí lưu tử từ, từ bay lên. Cái này hai màu đen trắng giao thoa, mang theo kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, chính là âm dương chi phong cùng tạo hóa chi phong. Hắn bước ra một bước, rơi vào trong hư không, phất ống tay áo một cái, trái cây kia phiêu phù ở trước mặt, tay áo lật một cái, một cỗ âm dương tạo hóa chi lực quét sạch mà ra, rót vào trong trái cây. Trái cây nhan sắc dần dần chuyển thành màu xanh biếc, tràn mắt ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hắn vây tay một cái, đem trái cây cầm ở trong tay, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện tại trong một chỗ sơn cốc. Giờ khắc này, Thạch Cơ thể nội pháp lực sôi trào, mêng mông sinh cơ tràn vào trong đầu, khí tức liên tục tăng lên. Nguyên bản hắn cách bán thánh chỉ kém một đường, hiện tại lại bước ra một bước cuối cùng, trực tiếp tấn thăng đến nửa thánh cảnh giới. Thạch Cơ cười ha ha một tiếng, loại kết cục này để hắn hưng phấn không thôi. Hắn vốn định tìm kiếm càng nhiều linh dược tối luyện thể xác, đã tới nửa thánh cảnh giới, lại phát hiện mảnh này sơn mạch Chô Seoul linh dược cơ hồ bị hắn vơ vét hầu như không còn. Chầm tư thời khắc, nơi xa vang lên tiếng binh hô, Thạch Cơ ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Chỉ gặp một đám người mặc áo giáp quân đội, đang cùng người mặc màu tử kim chiến bào nam tử tranh đấu. Những nam tử kia cầm trong tay trường thương, trong hư không nổ bắn ra đáng sợ thứ mang, mỗi một đạo đều xé rách hư không, mang theo sụp đổ như vũ trụ lực lượng. Têu thảm không ngừng, rất nhiều mẫu tử kim chiến bảo binh sĩ bị thương mang quát chúng, hóa thành đầy trời vết vũ. Nguyên thần công kích loại võ học, Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, không chút do dự nhảy ra ngoài, tốc độ như điện. Một trận giá thu gào thét vang lên, Thạch Cơ giáng lâm, hóa thành một đầu cao ngàn trượng cự viên, lông sủ cự trảo mạnh liệt chụp vào những cái kia thi triển nguyên thần người công kích. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, cuồng bạo khí kình quét sạch thập phương hư không, Thạch Cơ thân ảnh tối lui. Những cái kiếm màu tử kim chiến giáp nam tử nhao nhau hóa thành một bãi nước mù. Cự Viên nhìn về phía nơi xa trong hư không 2 tên nam tử, một người trong đó dáng người khôn ngo, thẳng đứng ở trong hư không, tản mát ra khí tức cường đại. Thật mạnh nguyên thần chi lực. Thạch Cơ cảm nhận được trên người đối phương tản ra khí tức cường đại, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, ánh mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Hai người này đều là chuẩn đế cấp các tồn tại. Một người trong đó thân mang hoàng kim chiến y, -y, -y cầm trong tay một thanh hoàng kim trường mâu, trường mâu này chính là một kiện tuyệt phẩm tiên tiên linh khí, tản ra cường đại nguyên thần uy áp. Một người khác thân mang áo bào đen Trên áo bảo thêu lên bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, thân hình gầy yếu, cầm trong tay một cây trúc trượng. Nam tử mặc hắc bào tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Thạch Cơ, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt đi vào Thạch Cơ trước mặt, cầm trong tay trúc trượng đâm thẳng Thạch Cơ giết hổ. Trong hư không vang lên một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm khí chém về phía trúc trượng, trúc trượng nổi lên hiện ra lít nha lít nhít phù văn, trực tiếp làm vỡ nát đạo kiếm con này, đồng thời, một cây đen kịt xích sắt hành không đánh tới, thẳng đến Thạch Cơ. Xích sắt này tốc độ cực nhanh, mang theo lực lượng hủy thiên di địa, tản mát ra âm trầm, khí tức tử vong, để cho người ta ngạt thở. Thạch cơ gầm thét một tiếng, trên thân xông ra một đạo kiếm hồng, hung hăng bổ vào trên xích sắt, xích sắt trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Ngay trong nháy mắt này, cái kia thân mang hoàng kim chiến giáp cường giả cũng tới đến phụ cận, giơ lên trường mâu đâm về thạch cơ cái cổ. Thạch cơ một bước phóng ra, tránh đi một kích này, cái kia thân mang hoàng kim chiến ý cường giả cầm trong tay trường mâu lần nữa đáp tới, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Thạch cơ giỗi ra hữu quyển, nhanh như tia chớp đánh vào trên trường mâu, phát ra âm vang tiếng kim loại rung, cường đại quyền ý phá hủy trường mâu tất cả sắc bén chi thế. Tôn này cường giả liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cánh tay đau nhức, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao trộm bả bối của chúng ta? Thân mang Hoàng Kim Chiến Y nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ nói chúng ta cũng không ngắc ý. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích." Thạch Cơ đạm mạc nói, "Nói đi, các ngươi đến tụt cùng là ai phải tới?" Thân mang Mẫu Tử Kim Chiến Y mặt nam tử sắc âm trầm nhìn qua Thạch Cơ nói, "Tiểu tử, đã ngươi biết thân phận của chúng ta, liền nên minh bạch đắc tội kết quả của chúng ta." Bớt nói nhiều lời, ta cũng muốn thử một chút giữa chúng ta chiến lệnh." Thạch Cơ nghe vậy khẽ miệng lộ ra một tia trào phúng. Thân mang Mẫu Tử Kim Chiến Y nam tử nghe vậy giận tím mặt, thân ảnh tiến lên, cầm trong tay côn sắt đánh tới hướng Thạch Cơ đầu. Thạch cơ trong lòng bàn tay phát ra một tiếng kiếm minh, một chỉ điểm ra, trực tiếp phá mất một côn này, lập tức thi triển Bắc Minh thần quyền đánh tới hướng thân mang màu tử kim chiến y nam tử ngực. Tên nam tử này cuống quýt dùng côn sắt chặn lại Thạch cơ công kích. Chương 715, cổ lão đại trận, 1, chương 715, cổ lão đại trận, 1. Thạch cơ cùng tên nam tử này kịch liệt chạm giết, một phen giao phong sau, Song Phương Diên phần mình lui lại mấy bước. Thạch cơ trong lòng giận mình không thôi, người này tu vi mặc dù kém hơn hắn, nhưng nhục thân trình độ cứng cấp chỉ sợ còn muốn thắng qua hắn. "Tiểu tử, nhục thân lực lượng của ngươi không sai, nhưng hôm nay ta muốn bắt sống ngươi." để cho ngươi nếm thử tự vị sống không bằng chết thân mang màu tử kim chiến ý nam tử ngự khí rất lạnh, trong tay côn sắt trực tiếp đánh tới hướng Thạch Cơ chán. Thạch Cơ lần nữa đưa tay trái ra nắm chặt gậy sắt, đồng thời trên thân vậy ra ra 50 60 đạo kiếm quang, những kiếm quang này sắc bén không gì sánh được, mang theo hủy thiên diệt địa ba động, đâm thẳng tên nam tử này. Trong hư không vang lên một tiếng kịch liệt tiếng va đập, tên nam tử này bị kiếm quang oanh kích đến kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay một khắc này, cái kia thân mang hoàng kim chiến phục nam tử cổ tay run run, từng mai từng mai hạt châu màu đen bay về phía Thạch Cơ. Đây là ma hồ bóng. Ngay một khắc này, Sa sa trong hư không đột nhiên toát ra ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là hai tên nữ tử cùng một tên lão hủ. Trong đó một tên nữ tử chính là Nam Minh Tĩnh, một vị nữ tử khác là lúc trước đi theo Nam Minh Tĩnh đi vào Hoa Hạ Nam cung tiên nhi, về phần lão hủ thì là một vị hoàng tộc lão tổ tông. Ba người các nàng sớm đã bí mật quan sát bên này. Trong hư không lôi đình lập loé, giờ khắc này, trong hư không đột nhiên sáng lên từng viên thiên thạch, khoảng chừng 700-800 quả, phô thiên cái điệu đánh tới hướng Thạch Cơ. Ngay một khắc này, Thạch Cơ trên thân bộ phát ra kiếm quang sáng chói, trung quanh hiện ra một tấm kiếm vông bao phủ hắn thân ảnh. Cái này từng khóa thiên thạch điên cuồng nghiền ép hướng kiếm vông lại không hề có tác dụng, kiếm vông càng ngày càng thô, sẽ vẫn thạch toàn bộ xoắn nát, thạch cơ thân hành ý nguyên đứng thẳng trong hư không. Thật cường hãn lực phòng ngự, không có khả năng a, một cái chỉ là nguyên đan cảnh giới mà tôi, làm sao lại thành như vậy khủng bố. Tựa như là đại hoàng đế ân quyết, môn thần công này không phải đã thất truyền sao? Môn thần công này thế mà còn tồn tại, nó lực phòng ngự đơn giản có thể so với nửa bước thương khung cường giả. Đại hoàng đế ân quyết quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. Khó trách giá hỏa này có thể đào thoát chúng ta tam đại hoàng tộc đối bắt. Ba vị kia hoàng tộc cường giả gặp thạch cơ có thể ngăn cản được đẩy trời mưa thiên thạch, không khỏi nghi luận âm ỉ. Sau đó thân ảnh của bọn hắn nhau nhau biến mất tại nguyên chỗ. Trong hư không, cương phong đột nhiên nổi lên, ba đại cao thủ thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại thạch cơ bốn phía, ba người hiện lên tam tại chi thế đem hắn vây quanh. Ngươi là Tây Bắc Vương phụ người, thân mang hoàng kim chiến y nam tử ánh mắt băng lãnh, chắp hai tay sau lưng, mà cái kia người khoác chiến giáp thanh niên cũng chăm chú nhìn thạch cơ. Không sai, ngươi đoán được rất chuẩn. Thạch cơ cười híp mắt nói, ba người các ngươi cùng lên đi. Đủ quân vọng, ta thừa nhận ngươi xác thực lợi hại, nhưng còn không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, khỏi bị da thịt nối khổ. Phân mang Hoàng Kim Chiến Ý nam tử thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thạch Cơ nói nếu không, ta chỉ có thể ra tay ác độc vô tình. Rất tốt, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường. Thạch Cơ lạnh lùng nhìn qua những người này, thể nội tuân gia bên ngông chân nguyên, những ngày chân nguyên lưu nhập trong tay hắn thái uyên cổ trùng. Thái uyên cổ trùng bên trong 9 đầu dao long nhau nhau ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Từng luân từng luân đáng sợ hấp lực tràn vào cái kia ba kiện linh khí bên trong, trong khoảnh khắc, ba kiện linh khí bộc phát ra hào quang ngầm ánh, ba thanh thần đao tản mát ra kinh khủng sắc cơ, đao quang hóa là ba thanh cự đao. Mỗi một chôi cự đao đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa đao ý. Dao Ý đạo ý ngưng tụ thành đáng sợ khí lưu, dao minh tiếng vang lên, ba thanh tuyệt thế thần đao mang theo ngập trời sát lục khí tức quét sạch mà ra, hung hăng bổ về phía những cái kia thân mang hoàng kim chiến y nam tử thân ảnh, dao chưa đến, dao ý đã lăng lệ không gì xảy được. Thân mang hoàng kim chiến y mặt nam tử sắc bộ biến, cố sát cơ này thực sự quá cường thịnh, nếu không có tận mắt chứng kiến thạch cơ vừa rồi biểu hiện, hắn chắc chắn coi là đây là giả tượng. Hắn thân ảnh hành không mà đi, trong tay côn sát quét ngang mà ra, một côn này quét về phía hư không, bộc phát ra lực lượng hủy thiên di địa, hung hăng cùng ba thanh to lớn đao quang đụng vào nhau. Lại làm một mảnh to lớn tiếng va chạm vang lên. Lần này thân ảnh của hắn lảo đảo lùi lại, toàn thân vết máu loang lổ, ánh mắt trố sâu mang theo tức giận cuồng mang. Đúng lúc này, đầu kia màu đen viên hổ cũng cơ côn sắt, một côn đánh tới hướng Thạch Cơ thân ảnh, một côn này thế đại lực trọng, giống như đỉnh thiên trụ bình ngự, mang theo phá núi nước sông lực lượng hung hăng đánh phía Thạch Cơ. Thạch Cơ ánh mắt băng lãnh, đang khi nói chuyện, tay hắn bóp kiên quyết. Một đạo tiếng kiếm reo ở trong hư không nổ vang, kiếm của hắn thai hoành không mà ra, kiếm hai nổi lên hiện ra một tầng ngông lung sương mù, trong sương mù đứng đấy một tôn dáng người khôi ngô thân ảnh, đúng là hắn hóa thân, hóa thân nâng lên chân phải, một cước đá ra. Một cước này hung hăng đá vào màu đen viên hầu trên côn sắt, lập tức màu đen viên hầu côn sắt không ngừng run lên giãy, toàn bộ thân ảnh càng là liên tục lùi lại, hổ khẩu sụp đổ, máu me đầm đìa, trên côn sắt hiện đầy vết rạn, kém chút ngã xuống hư không. Màu đen viên hầu nhìn thấy vũ khí của mình bị thương nặng, lúc này mới tin tưởng nam tử trước mắt tu hành đại hoàng đế ấn quyết loại này nghịch thiên thần công, giờ khắc này màu đen viên hầu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thân ảnh của nó đàng không mà lên, hai chân hú lượng, giống như một ngọn núi lớn giống như đột nhiên bật lên mà lên, tốc độ cực nhanh, giống như một trận như gió lốc phóng tới thay cơ, một chiêu này hung hiểm không gì sánh được. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thạch Cơ thân ảnh có chút dừng lại, bàn tay của hắn vạch ra quỹ dị quy tắc, trường thương trong tay hóa thành dài mấy chục thước, giống như rắn độc xuất động giống như quất hướng màu đen viên hầu lồng ngực. Màu đen viên hầu trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Kình liệt thương minh tiếng vang lên, giống như pháo giống như, một thương này hung hăng đụng vào màu đen viên hầu trên lồng ngực, màu đen viên hầu thân ảnh nhất thời hình không khoảng bay ra ngoài. Màu đen viên hầu hung hăng nện ở trong hư không, lại nện ở trên mặt đất. Thạch Cơ thân ảnh đi tới, quỳ một chân trên đất, đem cái này màu đen viên hầu xé lên, cái này màu đen viên hầu xương lực tất cả đều bị vỡ nát gãy xương trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Màu đen viên hầu thinh âm âm trầm không gì sánh được, thân thể của nó dễ rũa lấy muốn phản kháng thẻ cơ. Ta ghét nhất các ngươi loại này yêu thú, cho ta trừng áp. Thẻ cơ bắt lấy màu đen viên hầu trực tiếp ném về phía dưới hư không. Ngay tại màu đen viên hầu thân ảnh rơi xuống trong náy mắt, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh, lập tức theo nó mi tâm chỗ sâu xông ra một đoàn u minh hỏa diễm, cái này u minh hỏa diễm trực tiếp đốt cháy hướng màu đen viên hầu thân ảnh. Màu đen viên hầu thấy cảnh này cuống quýt kêu thảm một tiếng. Ngay tại nó tiếng kêu thảm thiết âm hạ xuống xong, u minh hỏa diễm đã đem màu đen viên hầu thân thể bao phủ trong đó. Tiếng đều thảm thiết thê lương từ màu đen viên hầu trong cổ họng phát ra, cái này u minh quỷ hỏa chính là máu tươi của nó dung hợp mà thành, uy lực cực kỳ đáng sợ, đủ để cho một vị nửa bước niết bàn cường giả trọng thương. Nhưng là bây giờ đoàn này u minh quỷ hỏa đang thiêu đốt màu đen viên hầu thân thể đồng thời, tựa hồ bị một loại nào đó kỳ lạ vật chất ăn mòn, khiến cho trong thân thể nó bộ phát sinh kịch liệt mục nát cùng phá hư, dẫn đến u minh quỷ hỏa uy lực giảm mạnh. Chương 715, cổ lão đại trận 2, chương 715, cổ lão đại trận 2. Màu đen viên hầu thân thể từng khúc rạn nứt, thân ảnh của nó dần dần hóa thành đốm máu, cuối cùng hóa thành một bộ như Goku thi thể chất để hôi phiên liệt. Hai vị khách thân mang hoàng kim chiến y nam tử sắc mặt âm trầm nhìn qua trong hư không cảnh tượng, sau đó hai người riêng phần mình quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành cơ thân ảnh cũng lập tức quay người, đạp không mà đi. Chúc mừng chủ nhân đánh chết hai đại cường địch, đúng lúc này, một cái dễ nghe êm tai thanh âm từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó, một gốc thanh liên chậm rãi dâng lên. Thanh liên dáng dấp yêu điệu, một cái huyền chuyển thân ảnh từ đó đi ra, đó là một nữ tử, thân mang một bộ trang lịch váy trắng, da thịt trắng như tuyết, dung nhan quyến rũ động lòng người, dáng người dáng vẻ thoát tha mềm mại, tựa như tiên tử bình thường. Tay nàng cầm thanh đồng bảo bình, trong bình chuyên chở rất nhiều chất lỏng màu đồng xanh, chất lỏng nóng ánh sáng long lanh, lóe ra đậu xanh kích cỡ tương đương phù văn. Thanh đồng trong bạo bình phóng xuất ra huyền diệu khó lường ba đạo. "Ngươi là?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. "Ta chính là Cửu Châu Thương hội nhân viên quản lý, chủ nhân có thể xưng ta là Thanh Ly." Nữ tử cười mỉm đi đến Thạch Cơ trước mặt, đem trong tay thanh đồng bảo bình đưa cho hắn. "Thanh Ly?" Thạch Cơ nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ tử này đúng là Cửu Châu Thương hội người. Cửu Châu Thương hội chính là hoa hạ lớn nhất tổ chức buôn bán, được vinh dự Cửu Châu tình báo đầu mối then chốt. Hắn tuy biết hiểu Cửu Châu Thương hội nhưng lại chưa cùng từng có gặp nhau, dù sao Cửu Châu thương hội cùng hắn quan hệ cũng không mất thiết, lại thêm trước đó cùng Bắc Mạc Đường ra đám người góp mắc, khiến cho song phương quan hệ hơi có vẻ khẩn trương. Không cần phải khách khí, đây là ta ứng làm." Thanh Ly nhàn nhạt vừa cười vừa nói. "Đa tạ." Thạch Cơ cười đưa tay tiếp nhận thanh ly đưa tới bảo bình, nhẹ nhàng vuốt ve, rõ ràng cảm nhận được trong đó truyền lại ra mạnh mẽ lực lượng ba động. "Chủ nhân, ngươi tính đi nơi nào tìm kiếm ngải mẫu thân?" Thanh Ly cười hì hì hỏi, thân hành nhẹ nhàng bay xuống. "Tạm thời tiến về Ma vực, tương lai không lâu ta sẽ trở lại Hoa Hạ." Thạch Cơ hồi đáp. Thanh Ly nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức trên cổ tay nàng vòng tay quang mang bắn ra bức vía, một cỗ lực lượng thần bí quét sạch mã ra. Đó là một viên cổ lão ngọc bội, ẩn chứa một tia khí tức thần bí. Thanh Ly cầm lấy ngọc bội đưa cho Thạch Cơ nói chủ nhân, ngài nhỏ máu nhận chủ đi. Ta thử một chút. Thạch Cơ gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, tại trên ngọc bội nhỏ xuống một viên huyết châu. Khi thạch cơ máu tươi nhỏ vào ngọc bội lúc, trên ngọc bội truyền lại ra mãnh liệt hấp lực, đem máu tươi chôn vệ hầu như không còn, ngay sau đó một đạo lưu quang tràn vào Thạch Cơ náo hải. Thế mà còn có thể dạng này thao tác. Thạch Cơ nhìn xem ngọc bội biến hóa, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thân là luyện dược sư, đối với luyện dược một đường cực kỳ am hiểu, rất nhanh ý thức được miếng ngọc bội này bất phàm. Miếng ngọc bội này trung ẩn cất giấu truyền thừa thần bí, lại là một môn kinh khủng truyền thừa. "Chủ nhân, ngài thật may mắn." Thanh Ly tiểu cười đi lên trước, cười hiếp mắt nhìn xem Thạch Cơ. Thạch Cơ ngửa mặt lên trời cùng tiếng, "Đây coi là cái gì may mắn? Ngài không hiểu được mừng rỡ như điên sao?" Thanh Ly cười mỉm mà nhìn xem Thạch Cơ. "Thứ này đối với ta không dùng, giữ lại ngươi nghiên cứu đi." Thạch Cơ vỗ vỗ Thanh Ly vai thơm. "Ngài quá coi thường bảo bối này." Thanh Ly ngữ khí mang theo một tia dụ hoặc, "Đây là một kiện thần binh." Thần binh? Thạch Cơ sửng sở, thần binh chia rất nhiều phẩm cấp sao? Thần binh phân nhiều loại, như tiên tiên chí bảo, chuẩn thần khí, thần khí các loại. Thanh Ly giải thích nói, giống ngài trong tay thất tinh kiếm chính là một kiện hạ phẩm thần binh, bất quá cái này thần binh phẩm chất viễn siêu phổ thông hạ phẩm thần binh. Thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy nó khí thế càng bá khí, nguyên lai chỉ là hạ phẩm thần binh, bất quá công sát lực rất mạnh. Thạch Cơ gật đầu cười nói, đó là tự nhiên, thần binh cùng phổ thông pháp bảo khác biệt. Thanh Ly ngạo kiều mà liếc nhìn Thạch Cơ, lần này chủ nhân đánh chết đen viên hầu, thu hoạch tương đối khá. Thu hoạch tương đối khá. Nói rõ ràng. Thạch Cơ nghi ngờ nói: "Căn cứ ngài vừa rồi thi triển thủ đoạn đến xem, cái này đen viên hổ là tồn tại tà ác, chuyên môn thôn phệ linh hồn." Thanh Ly cười giải thích: "Chuyên môn thôn phệ linh hồn, chẳng phải là tương đương với nguyên thần?" Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng nhíu mày, nếu là như vậy, ngược lại là đáng giá buổi dưỡng. "Chủ nhân, ta đản sinh trong thế giới này thần minh, phần lớn tà ác, nhất là loại tà ác này khôi lỗi." Thanh Ly giải thích, bọn chúng một khi tiến vào trong cơ thể người khác, liền có thể đoạt xác hoặc khống chế thể xác. Nghe nói như thế, dù là Thạch Cơ nhìn quen sóng to gió lớn, cũng không nhịn được mắng một câu: "Mẹ nó, quả nhiên là nhân tính hiểm ác." Những vật này hắn mặc dù tưởng tượng tự qua, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở bên người. "Chủ nhân, không cần phải lo lắng, chỉ cần không bị tà ma phụ thân, những này tà ác khôi lỗi bình thường không dám đoạt xá." Thanh Ly giải thích. "Bình thường sẽ không đoạt xá, nếu không sẽ bị thiên địa phạt vệ." Thạch Cơ nói bất quá trên đời này luôn có chút ngoại lệ, chính là loại ngoại lệ này. Thanh Ly giải thích, "Loại tà ác này sinh mệnh phi thường thưa thớt, thậm chí không có khả năng tu hành, bởi vì bọn chúng không phải người bình thường, cho nên loại người này thường được xưng là yêu thú." Thạch Cơ nghe vậy, nhíu mày hỏi, "Đây là ý gì? Cái gọi là yêu thú, kỳ thật chính là tà ác yêu thú?" Bọn chúng tuy không trí tuệ, lại có được lực lượng cường đại cùng cứng rắn thể xác, lực lượng cùng tốc độ đều là viễn siêu bình thường võ học cường giả." Thanh Ly giải thích nói, "Lại có như thế sinh mệnh tồn tại." Thạch Cơ nghe vậy đạo, "Khó trách những cái kia viên hầu có thể tránh thoát cựu đỉnh vương khống chế." "Chủ nhân, ta khuyên ngài cần phải coi chừng, cần lưu ý việc này." Thanh Ly nhắc nhở, "Chư yếu thú, còn có dị tộc, như ma tộc các loại." "Dị tộc? Còn có những này? Ta sao chưa từng nghe nghe?" Thạch Cơ ngơ ngác nói. "Ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường." Thanh Ly đạo, "Bởi vì những dị tộc này cùng chúng ta một dạng, đều do người biến hóa mà đến." Thì ra là thế, xem ra ta phải lưu ý nhiều." Thạch Cơ khẽ gật đầu, đối với mảnh này lạ lẫm thổ địa tràn ngập cảnh giác, biết rõ cường trùng tự hữu cường trung thủ. Kỳ thật người ở đây tộc cũng không yếu, chỉ là nhân số thưa thớt. Thanh Ly cười nói, "Lại thường tụ các đại dị tộc cùng ma tộc xâm nhập. Tốt, vậy ta đây lần liền muốn giết mấy cái ma tộc." Thạch Cơ ánh mắt lạnh lẽo đạo, "Nếu như thế, chủ nhân liền đi đi, nhưng ngàn vạn coi chừng." Thanh Ly định thúc đạo. Thạch Cơ gật đầu, đi hướng tôn dân, trên mặt sán lạnh nụ cười nói, "Chư vị phụ lão hương thân, đa tạ các người, nếu không có các người hôm nay bên vực lẽ phải, ta sợ khó thoát ma trạo." Câm ngươi yên tâm, ta trở về sau, định đem những tên kia một mẹ hút gọn. Tốt, người trẻ tuổi ơi, nhớ kỹ báo ân. Ánh mắt mọi người phức tạp nhìn qua Thạch Cơ, hắn mặc dù nhìn như hoắc, kỳ thực ôn nhu thân thiết, làm cho người vui mừng. Thạch Cơ nghe vậy, tâm linh rung động, dòng nước gấm phun trào, hốc mắt hơi ướt, leo đi nước mắt nói, ta ghi khắc mọi người ân tình, định không phụ sự mong đợi của mọi người. Lập tức quay người rời đi. Lúc này, trong hư không truyền đến tiếng sấm thanh âm. Một tên nam tử mặc hắc bào đi tới, cầm trong tay vậy sắt, dáng người khôn ngo, sắc mặt dữ tợn, khí tức lăng lệ, hai con ngươi âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy thế, khẽ miệng hiện hiện vẻ trào phúng, một quyền đánh phía nam tử, trên quyền lấp loé ánh kim loại, lực lượng cường đại, đánh vào nam tử lồng ngực. Nương theo kịch liệt tiếng phá hủy, nam tử bay tứ tung mà ra, ngã tại ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi, đã hôn mê. Đám người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới thanh niên này bá khí như vậy, càng đem hung uy ngập trời nam tử đánh ngã. Chương 716, Thiên ngoại phi tiên, 1, chương 716, Thiên ngoại phi tiên, 1. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn chết, nơi xa lại đi tới mấy tên đại hán và mỗ, đều là Mạc Hạo Bảo, phần lưng cắm ba thanh trường kiếm, làn lượn thân phát ra băng hàn kiếm khí, không gian xung quanh phảng phất đông kết. Thạch Cơ ngửa mặt lên trời cùng tiếng, ta muốn chết, ai có thể giết ta? Ta chính là Huyền Tiên Tông đệ tử Thạch Cơ, dám đụng đến ta một chỉ thử một chút. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, đám người kính sợ nhìn qua Thạch Cơ. Huyền Tiên Tông tại Nam Hoang quận tiếng tăm lừng lây, môn phi sông nghiêm, người vi phạm hẳn phải chết. huống chi Thạch Cơ đã chứng minh chính mình là Huyền Tiên Tông đệ tử. Huyền Tiên Tông người, một tên đại hán vạm vỡ cau mày nói, ngươi tên gì? Thạch Cơ, Huyền Tiên Tông đệ tử Hải Tâm. Thạch Cơ ngạo nghễ đứng ở hư không. Hừ, nếu như thế, chúng ta liền không truy cứu, ngươi đi đi đại hán vạm vỡ trầm mặc sau nói. Việc này ta sẽ cáo tri sư huynh." Thạch Cơ lạnh lùng nói. "Không cần, ngươi đi đi." Đại Hán Vạm vỡ thản nhiên nói, bọn hắn cũng không phải là Huyền Thiên Tông đệ tử, mà là Bắc Mạc Châu tán tu liên minh đệ tử, ở đây tuần tra. "Vậy đa tạ." Thạch Cơ gật đầu, dọc theo đường trở về thành trì, bước chân nhanh chóng, sau một nén nhang liền trở lại trong thành. "Người trẻ tuổi, ngươi rốt cục trở về." Lúc này, trên tường thành đi xuống một đạo thân ảnh dàn mùa, chính là lão giả Mạc Cao trắng kia, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nắm một phù, hiển nhiên đã thông tri người khác, để tránh tán tu gặp phải nguy cơ. "Ta đã bái bình, xin hỏi tiền bối, nơi đây có thể có truyền thống trận?" Thạch Cơ hỏi thăm, hắn nu cầu cấp bách tìm tới truyền tống trận. Lão giả cung kính đưa cho Thạch Cơ một viên lệnh bài nói, truyền tống trận đã hủy, nhưng khoảng cách nơi đây không xa. "Hư hại." Thạch Cơ tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo. Trên lệnh bài khắc lấy một tòa cổ lão trận pháp, cùng bình thường truyền tống trận một trời một vực, ẩn chứa không gian ba động, làm cho Thạch Cơ cảm thấy thất vọng. Không sai, đã hư hao lão giả áo trắng giải thích nói, không cách nào mượn nhờ truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi đường. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thạch Cơ khẽ mước cằm, ống quyền gửi tới lời cảm ơn. "Không khách khí, người trẻ tuổi, cần phải coi chừng, ma tộc dục dị." như bị bọn hắn bắt lấy, hậu quả khó mà lường được lão giả hào trắng nhịn không được nhắc nhở. Đa tạ tiền buổi nhắc nhở, vãn buối khất trong tâm khảm. Thạch Cơ chỉnh giọng nói, lập tức vội bước một bước vào truyền tổng trận. Ánh sáng màu trắng trong nháy mắt tràn ngập, ba phủ Thạch Cơ toàn thân. Ngay tại quang mang bốn phía thời khắc, bốn tiếng chói tai xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, như cương đao vạch phá làn da. Ngay sau đó, bố đạo nhói nhói cảm giác tới gần. Hai cái bàn tay to lớn tựa như tia chớp rũ ra, sắc bén như đao, chụp vào Thạch Cơ bả vai cùng cái cổ. Không tốt. Thạch Cơ sắc mặt bất biến, vội vàng xoay người, chỉ gặp một tấm khô quắc khô gầy, như khô lâu giống như gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Người này người mặc áo bảo đen, hai mắt màu đỏ tươi, như khắc máu gián động, bàn tay quỷ dị, mang theo tính ăn mòn khí lưu, thẳng đến Thạch Cơ liếc hầu cùng cái cổ. Thạch Cơ nhấc quyền lên kích, cùng nam tử mặc hắc bào quyền trượng tương giao, tia lửa tung tóe, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Sau đó huyết vụ tràn ngập, nam tử mặc hắc bào cánh tay hóa thành hư không, kêu lên một tiếng đau đớn, rú thảm lui lại. Đồng thời, nam tử mặc hắc bào một tay khắc vung ra một đầu trường thiên, như trường thương giống như quét hướng Thạch Cơ, tốc độ cực nhanh. Ngay tại Trường Tiên Quốc Trúng Thạch Cơ sát na, hắn đột nhiên quay người, một trưởng vô gia đem Trường Tiên đánh tan. Lại một trưởng quốc vào nam tử mặc hắc bào trên thân, nó lửa bên đầu trực tiếp vỡ nát. Thạch Cơ đang muốn chém tận giết tuyệt, nơi xa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào ghét, một tôn cao tới mấy trượng cự viên mà tới, cầm trong tay thạch chủy, mang theo đáng sợ sát khí. Thạch Cơ nhìn xem cự viên, trên mặt ý cười, cái này đúng là một tôn yêu quân cấp bậc loại vượng. Tại Huyền Hoàng Đại Thế giới lúc, hắn từng gặp loại này yêu thú, nhưng ở Bắc Mạc Châu lại hiếm thấy, nghe đồn 1000 tôn yêu quân cũng chưa chắc có thể sinh ra một tôn yêu đế. Cự viên ngửa mặt lên trời gào thét, Thạch chủ y hung hăng đánh tới hướng Thạch cơ, Thạch cơ thân hình lóe lên tránh đi. Cự viên cánh tay tựa như tia chớp vung dậy, đánh tới hướng Thạch cơ ngực. Một kích này như thiên thạch rơi xuống, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đủ để phá hủy nhất bản cảnh giới cường giả, luân hồi cảnh cường giả bị đập trúng cũng sẽ phấn thân tái cốt. Thạch cơ bàn tay bổ ngang, một đạo sắc bén lướt qua quét vào Thạch chủ y bên dưới, Thạch chủ y bên dưới nổ tung, lực lượng tiêu tán. Thạch cơ thân hình như điện, phóng tới cự viên, vụ một cái về phía nó thân thể. Cự viên giống như cảm giác nguy hiểm, ngửa mặt lên trời gào thét, cánh tay huỳnh khủng, một quyền vung ra. Lực quyền càng hơn lúc trước, quyền ấn vô thiên cái địa, như lũ quét bục phát, chấn nhiếp bát phương. Không chịu nổi một kích, Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, năm ngón tay bắt quyền, hóa thành tàn ảnh, liên tiếp nắm đấm như mưa rơi đện ở cự viên trên cánh tay. Cự viên cánh tay lông tóc nổ tung, máu me đầm địa, xương cốt lộ ra ngoài, thể lương tiêu gạo, cánh tay bị phế. Thạch Cơ chưa ngừng, tiếp tục xuất thủ, một quyền tiếp một quyền, cự viên thảm liệt rã rủa, toàn thân buốc lên khói xanh, cuối cùng ngã xuống đất, hóa thành tro bụi. Lúc này, Thạch Cơ dưới chân bạch quang sáng lên, thân ảnh biến mất, sau một khắc xuất hiện ở trong hư không, đây là một chỗ sâu thẳm hiểm núi. Hẻm núi âm phong trận trận, âm trầm không gì sánh được, hàn khí bức người. Thạch Cơ vừa bước vào hẻm núi, ba đạo đáng sợ tiếng giống từ chỗ sâu truyền đến, nương theo tiếng rống, một cỗ khí tức đáng sợ quét sạch hư thiên. Một cây thô to nhánh cây lăng không đánh tới, như côn động giống như đánh tới hướng Thạch Cơ, mang theo đáng sợ uy áp, những nơi đi qua hư không nổ tung, chúng quanh hư không đổ sụp. Hắn trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, thân hình lóe lên, một quyền đột nhiên hoành ra, trực tiếp đánh tới hướng nhánh cây kia. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ nhánh cây trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số mảnh vụn bay xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, hư không chi trung lần nữa hiện ra một bóng người. Đạo thân ảnh này toàn thân bao trùm lấy xanh mướt lông tóc, tựa như một con lợn rừng, răng nanh lộ ra ngoài, con mắt màu đỏ tươi mắt chăm chú nhìn Thạch Cơ. "Dã Trư Tinh." Thạch Cơ nhìn qua trong hư không Dã Trư Tinh, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Lợn rừng này chính xác thực là một đầu yêu quân cấp bậc yêu thú. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không đem nó để vào mắt. Hắn đã đột phá thần thông cảnh giới, mặc dù Trương Ngưng kết nguyên thần, nhưng sức chiến đấu nhưng vượt xa bình thường võ vực cảnh giới cường giả. Con lợn rừng này tin gặp Thạch Cơ nhân loại yếu đuối này dám miệt thị chính mình, lập tức phát ra một tiếng tức giận gào thét, một mùi tanh hôi đập vào mặt. Trên người nó dâng lên ngập trời sát khí, thân thể lay động, như là một viên thiên thạch giống như bắn về phía Thạch Cơ, to lớn móng đuốt hành không trọng tới. Nhưng mà, ngay tại nó sắp tới gần Thạch Cơ sát na, Thạch Cơ đột nhiên đấm ra một quyền, hung hăng nện ở bụng của nó. Một quyền này lực lượng bá đạo đến cực điểm, giống như vạn mã bốn đặng. Nương theo lấy va chạm kịch liệt tiếng vang lên, giá trị tinh cái bụng tại chỗ bạo liệt, ruột các loại đồ vật loạn thất bát tao gắn một chỗ. Con lợn rừng này tinh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn, ruồn các loại khí quan nhau nhau tản mát ở trong hư không, thân thể cao lớn cũng té ngã trên đất. Cùng lúc đó, một khối ngọc phù rơi vào Thạch Cơ trong tay. Thạch Cơ nhìn xem tấm ngọc phù này, nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười, chậm rãi đi ra phía trước. Hắn một cước giẫm không cầm quyền trừ tinh trên đầu lâu, chân phải dùng sức nghiến ép, khiến cho dã trừ tinh đầu lâu cơ hồ muốn vỡ ra. Chương 716, Thiên ngoại phi tiên 2, chương 716, Thiên ngoại phi tiên 2. Dã trừ tinh phát ra tức giận tiếng rống, trên đầu lâu dâng lên từng sợi huyết sắc quang mang, nhưng ánh sáng này hội tụ thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngọn, vòng xoáy chỗ sâu ẩn giấu đi như sóng to gió lớn ba động, phàm vật có thể thôn phệ hết thảy. Huyết mạch của ngươi quả nhiên tinh khiết vô hạ. Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nói ra: Ta thực sự hảo hảo cảm ơn ngươi, để cho ta có thể tu hành Cửu U Ma Công, nếu không công pháp của ta như thế nào lại tiến giai đâu." Gia Trư tin nghe được Thạch Cơ lời nói, càng thêm phẹn quá hóa giận. Nó phát ra kinh thiên động địa tiếng rống giận dữ, hư không rung rẩy, huyết vân quay cuồng, từng đoàn từng đoàn lôi điện đan vào một chỗ, hội tụ thành một thanh huyết sắc lôi kiếm. Trôi này huyết sắc lôi điện chi kiếm mang theo tính hủy diệt ba động, sẽ rách tức cùng, hung hăng đâm về Thạch Cơ mi tâm, tốc độ nhanh vô cùng. Thạch Cơ nhịn không được cười như điên, hắn mở bàn tay, đột nhiên vỗ trôi này huyết sắc lôi điện chi kiếm. Cái kia huyết sắc lôi điện chi kiếm bị hắn một bàn tay đập đến sụp đổ tứ tán. Thạch cơ duỗi bàn tay, trực tiếp bắt lấy dã trư tinh cái cổ, đem nó xách ở trong hư không. Trên tay của hắn hiện ra một cỗ quỷ dị phi lưu, những ký lưu này chính là cựu trọng thiên lực lượng bản nguyên, điên cuồng rót vào dã trư tinh thân thể. Lập tức, dã trư tinh thương thế trên người khép lại rất nhiều. Nhưng mà, Thạch cơ cử động lại chọc giận nó. Dã trư tinh phát ra thất kinh tiếng rống, trong thanh âm mang theo vẻ sợ hãi. Nó muốn chạy trốn, đáng tiếc lại bị Thạch cơ một mực khống chế ở lòng bàn tay. Cho lão tử trấn áp. Thạch cơ ngữ khí bình tĩnh quát, một bàn tay cực kỳ lớn hung hăng đặt tại dã trư tinh trên sọ não thể cơ vận chuyển hỗn độn tạo hóa quyết, lập tức hỗn độn chi khí sôi trào mãnh liệt mà ra, thẩm thấu tiến ra chư tinh sâu trong thân thể, trực tiếp hấp thu nó ẩn chứa huyết mạch chi lực. Lập tức, giá chư tinh sâu trong thân thể phát sinh thay biến. Nguyên bản cỏ rại dập dạp thân thể dần dần khôi phục màu và nóng, cỏ rại cũng dựng xuống, trở nên đen như mực. Trong cơ thể của nó tản mát ra lực lượng kinh người ba động, toàn thân lân giáp nổi lên hào quang màu đỏ ngọn, hình thể càng ngày càng cao lớn, cuối cùng chọn vẹn tăng trưởng vài trăm mét. Hóa thành một tôn cự hình châu rừng bộ dáng, đầu này châu rừng toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu sinh trưởng hai cái sừng, khí tức trên thân mênh mông ng ngẩn, tựa như một phần mặt trời tố sinh. Thạch Cơ nhìn xem con lợn rừng này tinh tán thán nói, con lợn rừng này tinh thế mà thuế biến huyết mạch, đặt đến thần thông cả giới. Dã Trư tinh ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, miệng nói tiếng người nói tiểu tử, ngươi là người phương nào? Thế mà biết ta huyết mạch bí mật. Thạch Cơ nghe vậy cười lớn, không sai, ta biết huyết mạch của ngươi lai lịch. Ngươi chính là thời kỳ viễn của cổ hoang cổ rất thượng tộc hậu nghệ, chỉ là các ngươi hoang cổ rất thượng tộc cùng chúng ta buộc nề châu ký kết khế ước điều khoản, huyết mạch của ngươi không cho phép rời đi khu vực đầm lầy lửa bức. Nhân loại ti tiện. Dã Trư tinh ngựa mặt lên trời quát tầm lên, ta cho ngươi biết, phụ thân ta chính là hoang cổ rất thượng Một khi phụ thân ta đến đây bảo thủ, tất nhiên đưa ngươi nghiền xương thành tro." Thạch Cơ nghe vậy cười hắc hắc nói, "Ngươi cảm thấy hoang cổ rất tượng sẽ đến không? Ta nói ngươi hay là ngoan ngoãn thần phục đi. Máu của ngươi đã triệt để cải thiện huyết mạch của các ngươi, hôm nay bằng vào ta làm chủ, ngươi phụ thuộc vào ta, về sau bảo đảm ngươi ăn ngon uống say." Giả Trư Tinh nghe nói lời ấy, ngửa mặt lên trời gào thét, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Thạch Cơ sắc mặt trầm xuống, đưa tay ở giữa một trường bộ ra, một trường này tựa như thiên ngoại phi tiên, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo thế dễ như trở bàn tay, hung hăng chém về phía Giả Trư Tinh đầu lâu. Dã Chư Tinh cảm nhận được một kích này lực lượng kinh khủng, thân hình lấp loé như quỷ mị, lại cuối cùng chậm một bước. Một tiếng dao minh vang lên, Dã Chư Tinh đầu lâu ứng thanh mà đứt, máu tươi văng khắp nơi, thi thể ầm vang rơi xuống đất. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, đi ra phía trước, nhặt lên Dã Chư Tinh đầu lâu, lấy ra một cái bình sứ, rã bộ một chút huyết dịch, lập tức để vào trong miệng nhấm nuốt liên hóa. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên, rất ngoa tới đến huyết hải bên bờ. Thạch Cơ đứng tại bên bờ, lặng lặng nhìn chăm chú vùng huyết hải này. Trong huyết hải huyết dịch trong ánh sáng long lanh, hiện lên màu xanh nhạt, ẩn chứa một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Khó trách nơi này không có bất kỳ sinh mệnh nào. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trong huyết hải ẩn chứa cường đại nguyên khí, nhưng không có bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu, thậm chí ngay cả con muỗi đều không có. Hiển nhiên, đây là huyết dịch dư cớ, có lẽ những huyết dịch này bên trong ẩn chứa một loại nào đó độc tố, đối với sinh vật vô hại, ngược lại hữu ích. Thật là đồng nặc bản nguyên. Thạch Cơ ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú vùng huyết hải này, thật lâu không nói. Trong mắt của hắn thâm thúy như tinh thần, quét mắt chung quanh huyết hải, tựa hồ đang tìm kiếm được ra. Nhưng mà, hắn căn bản tìm không thấy, bởi vì khu vực này đã sớm bị người bày ra tuyệt thế cấm chế. Cho dù hắn trận văn lần nữa đột phá, Những trận văn này dù sao cũng là mới khắc lên, mà lại, nơi này trận văn huyền ảo không gì sánh được, khó mà phân tích. Cho dù Thạch Cơ lĩnh ngộ là đế cấp trận pháp, cũng cần lĩnh hội thời gian ba, năm năm mới có thể hoàn toàn phân tích. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, khoanh chân ngồi tại bên bờ, lẳng lặng tu hành. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt dâng lên, ánh trăng lạnh lẽo rải đầy hết hạ bên bờ. Thạch Cơ mở ra hai con lơi, ánh mắt như điện, sắc bén không gì sánh được. Đúng lúc này, một trận cầm sát thanh âm truyền đến, mang theo một cỗ bi thương hư vị, phảng phất có một nữ tử tại đánh đàn đản hát. Thủ khúc này tên là Táng Ca là Tây Vương Mẫu sở hữu. Giản thuật là một vị tên là Tây Vương Mẫu nữ tử, nàng từng là giữa thiên địa bá chủ, lại tại trong một trận chiến tranh vớ lạc, con của nàng cũng thảm tao tàn sát. Thạch Cơ nhắm mắt lại, lắng nghe bài hắn này, trong đầu hiện ra một bức thê mỹ cảnh tượng, Tây Vương Mẫu tại trên một đỉnh núi diễn tấu thủ khúc này. Đô nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới, Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, thân ảnh đằng không mà lên, chánh lẽ kế này kinh khủng công kích. Nhưng mà, đạo này công kích phản phát từ trong hư không sinh ra, là một viên kinh khủng quyển ấn, mang theo lực lượng hủy diệt, khí tức hủy thiên diệt địa, uy lực có thể sưng kinh dị. Quyển ấn chưa kịp Thạch Cơ thân thể, liền đã đạp nát một khối đáng ẩ. Viên này quyền ấn khủng bố đến tức điệm. Lại làm một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh ở trong hư không độ vàng, Thạch Cơ thân ảnh hoành không lui lại mấy bước, sắc mặt âm trầm nhìn về phía xa xôi hư không. Trong vùng không gian này bỗng nhiên nổi bắn ra ba cột kinh khủng trùng sáng, mỗi một đạo đều như kính thiên trụ lớn. Ba đạo chùm sáng xuyên qua hư không, phân biệt khóa lại Thạch Cơ, Nam Minh ly hỏa các loại tam đại hung thú cổ họng. Trong quang mang truyền đến dễ nghe êm tai cầm sắt thanh âm, một cỗ bảng bạc thần lực dốc vào cái kia ba thanh quang mâu bên trong. Lại là ba tiếng kiếm minh. Ba cây quang mông ngưng tụ thành trường mâu mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đâm về Thạch Cơ, cái này ba thanh quang mâu mang theo xuyên thủ tiên không chi lực. Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ tại trên không huyết hải, phất ống tay áo một cái, quần áo bay phất phới, phía sau hiện ra một đạo to lớn lôi búa hư ảnh, bay thẳng cựu trọng thiên mà đi, trong nháy mắt xé rách hư không. Từng đạo rung động lòng người tiếng va chạm truyền đến, cái kia ba cây kinh khủng quang mâu nhao nhao sụp đổ ở trong hư không. Những này quang mâu mặc dù khủng bố, nhưng Thạch Cơ một chiêu này động dạng khủng bố. Đây chính là năm thứ năm đại học suy thuật bên trong ghi lại thứ thứ hai, năm thứ năm đại học suy trưởng. Môn thần công này uy lực viễn siêu bình thường thần thuật, chỉ có vượt qua niết bàn cấp mới có thể tu thành pháp này. Một khi vượt qua niết bàn cấp, năm thứ năm đại học suy trưởng thì tương đương với thần công tầng thứ 4 thần hung. Thạch cơ năm thứ năm đại học suy trưởng vừa ra, cái kia ba cây quang mâu nhau nhau sổ đổ, ba cố lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, thẳng bức thạch cơ đầu lâu. Thạch cơ tay áo bừng bèn, đại thủ hình không chụp vào ba cây quang mâu. Chương 717, khủng bố hỏa diễm, 1, chương 717, khủng bố hỏa diễm, 1. Ngay tại bàn tay của hắn tới gần ba cây quang mâu sát na, cái này ba cây quang mâu bỗng nhiên quỷ dị biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại Thạch Cơ trước mặt. Đây là tốc độ quá nhanh đưa đến để Thạch Cơ khó lòng phòng bị. Từng cây quang mâu mang theo khí tức lăng lệ đâm về Thạch Cơ 미 tầm, Thạch Cơ trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo dáng tươi cười, cười, thân ảnh không chút hoang mang, đại thủ giơ ra, nhanh liệt chụp vào những cây quang mâu. Trong chốc lát, từng cây quang mâu bộc phát ra đỉnh thai nhức góc tiếng va chạm, ngay sau đó, răng rắc một tiếng, ba cây quang mâu ứng thành màn nát. Thạch Cơ đại thủ như là ma trảo, thăm dò vào hư không, trong nháy mắt đem mặt khác hai cây quang mâu nắm trong tay. Hắn đại thủ lắc một cái, ba cây quang mâu ẩn vàng sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ, tiêu tán ở trong hư không. Đúng lúc này, tiếng đàn du dương vang lên lần nữa, cầm âm cao vút liệu lượng, một cố mênh mông bảng bạc khí lưu quét sạch mà ra, mang theo vô tận bi thương, một cố hủy diệt thiên điểu ý chí cũng theo đó lan tràn. Tiếng đàn này như trầm, đâm thẳng thạch cơ sâu trong linh hồn, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, khóe mắt nước mắt pha tạm, toàn thân không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, thạch cơ phản phất rơi vào vực sâu vạn trượng, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Cái kia cố hủy diệt tính lực lượng giống như thủy triều vật tới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguồn lực lượng này bao phủ nhục thân của mình. Thạch cơ nội tâm gào thét, nước mắt ngăn không được trượt xuống. Hai mắt màu đỏ tươi, khí tức tự vong bao phủ hắn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong cơ thể hắn bay ra một viên đen kịt chất nhẫn, đúng là hắn trước đó lấy được viên kia. Trong chiếc nhẫn tuân gia kinh khủng thôn vệ chí lực, đem những cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt đều thôn vệ. Khi những này sức mạnh mang tính hủy diệt tiêu tán lúc, Thạch Cơ mới thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chiếc nhẫn này đúng là vật phẩm ứng, lại có thể tại thời khắc ngấu chốt cứu hắn một mạng, bằng không hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Cơ ngẩng đầu, chỉ gặp trong hư không hiện ra một đạo nữ tử thân ảnh, nữ tử dáng người xinh đẹp, thân mang áo lông màu trắng. Yểu điệu mỹ người, da thịt trắng hơn tuyết, tóc dài đen nhánh rủ xuống vai xuống, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Thật đẹp. Thạch Cơ nhìn qua đạo thân ảnh này tự lẩm bẩm, nữ tử này chính là Đông Phương Nhân. Ngươi muốn biết cái gì? Đông Phương Nhân lãnh đạm nhìn qua Thạch Cơ nói ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn hỏi liên quan tới Nam Minh Ly Hỏa cùng Bắc Minh Hằng trời sự tình, bọn hắn vì sao truy tung các ngươi? Thạch Cơ hỏi. Nguyên lai bọn hắn nhận biết ngươi. Đông Phương Nhân cau mày nói, ngươi nếu biết bọn hắn vì sao truy tung ta, hẳn là minh bạch, hai người này sẽ không từ bỏ thôi. Ta biết, chuyện này ta quan định. Thạch Cơ ngữ khí bình tĩnh. Ngay tại Thạch Cơ vừa dứt lời thời khắc, một đạo càn rỡ tiếng cười to vang vọng hư không, "Tiểu tử, ngươi còn dám lớn lối như thế, nguyên thần của ngươi đã bị chúng đi. Nếu không có chiếc cổ kính kia tương trợ, ngươi sớm đã chết ở trong tay chúng ta." "Ai? Cút ra đây." Thạch Cơ nhìn về phía trung quanh hư không. Ta chính là Bắc Minh gia tộc người trong hư không đi ra một bóng người mông lung, chính là Bắc Minh nhà cường giả, hắn đứng ở trong hư không, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười tàn độc, nhìn chằm chằm Thạch Cơ nguyên thần. Thạch Cơ nghe vậy nhíu mày, Bắc Minh nhà chính là Bắc Minh châu thế lực lớn nhất, so hoàng triều đế quốc, Nam Phạm thần triều, Tây Vương Mẫu điện các loại cường đại rất nhiều lần. Tiểu tử, quỳ xuống giập đầu." Bác Minh nhà lão tổ ánh mắt nơi nghiêm nghiêm nhìn chằm chằm Thạch Cơ nói, "Hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, nhưng sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Bác Minh lão quỷ, ngươi cũng sướng." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm trong hư không Bác Minh lão quỷ, ngươi thì tính là cái gì, cũng sướng để cho ta quỳ xuống. Muốn chết." Bác Minh lão quỷ nghe vậy giận tím mặt, ánh mắt băng hàn, trong tay cầm một cây dài trăm thước xích sắt, xích sắt lóe ra ô kim sắc con trạch. Một cú khí tức kinh khủng từ trong xích sắt lan tràn ra. Bác Minh lão quỷ cổ tay rung lên, Xích sắt bộ phát ra hào quang sáng chói, như sao trời tập tháng giống như quát hướng thạch cơ cái cổ. Một trận kịch liệt tiếng lên ken vang lên, xích sắt hung hăng đập nện tại thạch cơ chỗ cổ, đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bộ phát, đem thạch cơ thân ảnh bao phủ trong đó. Nhưng những lực lượng này cũng không đối với thạch cơ tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn đứng ở trong hư không không nhúc nhích tí nào, phản phất không có cảm giác chút nào. Chuyện gì xảy ra? Bắc Minh lão quỷ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lại làm một đạo chanh chanh tiếng kiếm reo tại trên bầu trời nổ vang, một thanh màu đậm xanh bảo kiếm trống rống hiện lên ở Bắc Minh lão quỷ trước mặt, chính là Chu tiên kiếm. Trên thân kiếm truyền lại ra cường đại kinh đạo hải lãng kiếm khí. Không sai, thanh này thanh đồng kiếm rất thích hợp ngươi. Thạch Cơ thỏa mãn gật gật đầu, đưa cho ngươi. Ngươi thế mà đem thanh thần binh này đưa cho ta. Bác Minh lão quỷ mừng rỡ không thôi, thanh này Chu Tiên kiếm là hắn coi trọng nhất thần binh, không nghĩ tới Thạch Cơ tùy tiện liền cho hắn. Ngươi muốn không? Muốn liền quỳ xuống cầu ta, để cho ta nhận lấy. Thạch Cơ hài hước nhìn xem Bác Minh lão quỷ, gia hỏa này quá cần ăn đòn. Đồ hỗn trướng, Thạch Cơ, ngươi cảm thấy ta sau đó quỳ cầu xin tha thứ sao? Bắc Minh lão quỷ tiếng gầm gừ phẫn nộ vang động trời, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía mảnh trời không này, quyền phong gào thét, quyền thế ngập trời, phảng phất một viên thiên thạch đánh tới hướng mảnh khu vực này, đây là hắn dốc hết toàn lực một kích. Nhưng mà, mảnh không gian này trong hư không dâng lên một tấm to lớn lưới, trên mạng phát ra phù văn cổ xưa, giống như thiên la địa võng, đem Bắc Minh lão quỷ một kích này chặn lại. Trên mạng phù văn không ngừng lập loé, đem tất cả công kích đều hấp thu không còn một mảnh. Bắc Minh lão quỷ thân ảnh lùi ra phía sau mấy bước, rung động mà nhìn xem hư không. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao thạch cơ có thể sống lâu như vậy, nguyên lai là có bảo bối như vậy hộ thân. Người này vận khí cũng quá mức tiền, thế mà có thể được đến chí bảo như thế, hơn nữa thoạt nhìn, bảo bối này còn không chỉ đơn giản như vậy. "Thanh ngải Chu Tiên kiếm về ngươi, ngươi đi đi." Thạch Cơ nhìn qua hư không nói ra. Hắn vốn cho là mình tu vi đạt tới cảnh giới này sau, có thể tùy tiện chém giết nửa bước chuẩn thần, thậm chí đối phái chân chính chuẩn thần đều có lực đánh một trận. Không ngờ rằng, chính mình gặp được Bắc Minh lão quỷ cường giả như vậy. "Hừ, Thạch Cơ, ta sao lại dễ dàng buông tha thanh kiếm này, trừ phi ngươi đưa nó đưa cho ta, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Bắc Minh lão quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ nguyên thần nói đương nhiên, ngươi cũng đừng vọng tưởng chạy trốn bởi vì ngươi không có can đảm này. Chúng ta ở trên thân thể ngươi thi triển huyết độn bí thuật, dù là ngươi chạy trốn tới tận cùng vũ trụ, chúng ta cũng có thể đuổi kịp ngươi. Lời này vừa nói ra, Thạch Cơ sắc mặt hơi đổi. Hắn chợt nhớ tới, tại Bác Minh nhà một gian mật thất bên trong, Bác Minh gia chủ từng dùng bí pháp ngưng tụ một giọt tinh huyết dùng nhập trong đó. Giọt tinh huyết kia bên trong ẩn chứa cực kỳ viễn diệu khí tức. Mặc dù giọt tinh huyết này khí tức bị xóa đi, nhưng y nguyên lưu lại một tia khí tức, kia khí tức này chính là huyết độ lực lượng, có thể khóa chặt Thạch Cơ vị trí, để hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi bọn hắn. Ngươi muốn thanh kiếm này Thái Cương Nguyên Thần nhìn chằm chằm Bắc Minh lão quỷ Nguyên Thần đạo